q u y một chương hai trăm ba mươi ba cái này phải hỏi trưởng giáo t r i tôn thái thượng đạo cổ lao tăng thương đạo c u n g tiên giới điện là một cái cự đại âm dương b ắ t quái hàng trăm hàng ngàn đạo nhân xếp bằng ở to lớn âm dương b ắ t quái phía trên dựa theo phương vị sắp xếp trình tể san sát nối tiếp nhau tọa lạc có thứ tự thái cực sinh lưỡng nghi âm dương sinh tứ tượng nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vật vật thái thượng vong t ỉ n h chỗ có đạo nhân trên thân bộ phát ra con mang trong n i ệ m tụng hát chú quyết n i ệ m chú tốc độ càng lúc càng nhanh thậm chí nhanh đến ngay cả lỗ t a i đều nghe không rõ biến thành thần thức rung động tản vào giữa t h i ế niệu theo ngồi ở trung ương đạo chủ lý văn thọ bóp lấy chú quyết toàn thân buộc phát ra từng vòng từng vòng thật quang khối cùng hóa thành tiền tôn pháp tướng huyền lập tại thiên h ô n g tòa kia xuống to lớn âm dương bắt quáy cũng bắt đầu được thắp sáng âm dương ngư xoay tròn núp ních một vòng hai vòng ba vòng âm dương đổ chuyển động càng lúc càng nhanh bao trùm diện tích cũng càng lúc càng lớn thẳng đến toàn bộ dây núi bị bao khỏa ở thẳng đến đất dung núi chuyển cuối cùng trực tiếp vặn vẹo toàn bộ không gian mắt thường có thể nhìn thấy thái thượng đạo dây núi bị bóp méo giống như một cái mì vắt bị nhào nặn lại với nhau chỗ có đạo nhân cái bóng thật giống như trong gương kéo dài xoay tròn hình ảnh mơ hồ mà hư hảo cuối cùng toàn bộ thái thượng đạo sơn môn đều bị âm dương đồ thôn vệ rơi vào bên trong lòng đất thông qua điệu mạch hướng về phương hướng tây bắc rộng lớn hơn thiên điệm à đi phảng phất địa đồn chi thuật nhưng là càng giống là tung đ i ệ kim quang đến nơi cựu châu biên giới kim quang này giống như bị cái gì ngăn cản nhưng là theo kia âm dương trực tiếp đánh vỡ c ử u châu trói buộc thoát ly m à xuất địa nhãn không thể na di xuất c ử u châu hạn chế n g ạ n h sinh sinh bị thái thượng đạo cho đánh vỡ cái này c ử u châu địa nhãn lại bị thái thượng đạo cưỡng ép mang theo một cái chạy mấy vạn dặm chi trên đất toàn bộ sinh linh có thể nhìn thấy một đạo đại địa kim quang trong chớp mắt xuyên qua mặt đất sau đó biến mất tại chân trời thái thượng đạo vừa mới rời đi một người mặc trường sinh tiên môn đạo bảo trung niên đạo nhân chậm rãi đi vào mảnh này giống như bị lưỡ dao san bằng bên trong lòng đất quan sát tỉ mỉ lấy hết thẻ chung q a n h cùng trường giáo chi tôn đoán trước đồng dạng cái này thái thái thái thượng đ hắn xác định thái thượng đạo là thật đi không có để lại bất luận cái gì cái đôi lúc này mới yên tâm đáng tiếc này địa nhãn cựu châu địa nhãn thiếu một muốn một lần nữa ngưng tụ có thể lại là một việc khó bất quá có thể để cho như thế một cái đại địch đi xa cựu châu bên ngoài từ bỏ tranh đoạt cựu châu đối với thái huyền thượng nhân cùng tam thập lục trọng thiên đến nói làm sao cũng đều được cho là một chuyện tốt linh châu thanh đế tiên phái to lớn trong lòng đất một cái tiếp theo một cái đệ tử cắt thủ đoạn đem máu tươi để vào trên vách đá tảng đá tượng thần góp chân h ạ ngay sau đó một con một con yêu ma bị tỏa liên trói buộc kéo tới dùng một thanh tế đao cắt khai hầu hàng ngàn hàng vạn con yêu ma huyết hội tụ vào một chỗ từ từ hóa thành một tòa huyết trì sau đó cầu treo bằng dây cắp lương thượng từng cố lồng giam đậy tới mấy ngàn cựu thiên kiếm phái đệ tử giống như heo dê đầu nhập c h ả o dầu ném vào huyết trì bên trong chớp mắt liền hòa tan tia từng cái ở trong huyết trì dãy rùa tu sĩ trước khi chết phát ra thống khổ kêu g ê n cùng nguồn rùa thanh đế các ngươi những ma đầu này ngươi chết không, yên lành. chết không yên lành nhưng là không có người quan tâm những người này la lên cựu thiên kiếm phái đều không có kiếm thần trung nguyên sất cũng chết rồi ai còn quan tâm những này cựu thiên kiếm phái đệ tử đâu bị huyết trì này nhuộm dần lấy tổ t h ầ n huyết mạch làm gốc nguyên gần hơn bạn yêu ma tu sĩ như t ế kia nguyên vốn thuộc về t ử vật điệu của tượng thần nhuộm dần từng chút một sống lại sinh ra mãnh liệt sinh cơ tảng đá mặt ngoài từng chút một sinh ra vân gỗ thậm chí có thể nhìn thấy dưới chân mọc r a sợi dễ đến giữa ngón tay mở ra đoá hoa nở rộ suy bại hủ rơi bất quá trong n g á y mắt đông thùng thùng kinh khủng tiếng chống tự động có chỗ sâu truyền ra đến tinh tế nghe qua liền có thể nghe tới thanh em kia rõ ràng là tượng thần tim đập tâm thanh đây là một tôn thần ma thân thể có được cái này thượng cổ thần má huyết mạch thân thể nơi x a một màu xanh thần quang rơi xuống giống như ngôi sao nhập vào đại đ ị a vậy ở trong hang bên ngoài đông đảo thanh đế tiên phái đệ tử ngao nhao quỷ xuống hô to b á i kiến thanh đế trí tôn thanh đế quỷ tiên pháp tướng một bước vượt qua dung nhập địa quật tượng thần bên trong kín kẽ giống như vốn là một thể từ đây không còn có cái quỷ gì tiên pháp tướng nguyên thần thần khu dung hợp quỷ tiên thể để một tiên một d ọ t toàn bộ dung nhập vào thần ma huyết mạch bên trong cỗ này thần ma thân thể chính là thanh đế hắn cũng thuận lợi thoát rời đất nhãn trói buộc nhưng là cũng từ đây mất đi chứng đạo thần tiên hy vọng hốt khô huyết trì dung hợp quỷ tiên thể thần ư ợ n g t mở mắt t ừ n g c h ú t một từ địa quật trong vách đá tránh thoát m à xuất phát ra tả dị thanh âm đã không thể làm t i ề n vậy liền thành ma thanh đế tiên phái không có thái thượng đạo như vậy nội tình cũng không có có thể trực tiếp mang theo địa nhãn bỏ chạy chạy ra cựu châu lực lượng bất quá làm thần ma hậu duệ thanh đế tự nhiên cũng có được hậu chiêu của mình từ bỏ tiên đạo lại đi thần ma chi đạo nhưng là thần ma chi đạo có thể so sánh tiên đạo muốn khó đi phải thêm nhất là tại cái này thượng cổ thần ma sớm đã biến mất thời đại chỉ ít thần tiên tri cảnh còn có như vậy mấy phần khả năng nhưng là muốn phản tổ trở thành thượng cổ thần ma cơ hồ không có khả năng nhưng là bất kể như thế nào dù sao cũng so lưu tại nơi này ngồi chờ chết tốt chí ít đánh không lại còn có thể chạy thanh đế nhìn về phía cửu châu trung ương chi địa bị trường sinh tiên môn bức đến nước này từ trước đến nay lấy thần ma tự xưng thanh đế tự nhiên cảm giác rất khó chịu thái huyền thượng nhân ngươi để bản đế không dễ chịu bản đế cũng sẽ không để ngươi xính tâm như ý cho mình lưu tốt đường lui về sau thanh đế cũng lộ ra phá lệ tự tin dù sao tính toán ra hắn bối phận có thể so sánh trần thái huyền cao hơn nhiều hắn thành đạo thời điểm lúc kia hồn thiên lão ma vừa mới từ ma thổ thập quốc chạy tới cửu châu đâu dương châu trên trời thanh điệu lôi kéo pháp giá tiên liễn xoay quanh rơi xuống song biết hồ bản tiền cung bên trong người coi miếu thành hoàng sớm đã đang lợi nên đón tiên binh tiên tướng cùng tiên đồng đến c u n g nên thiếu quốc sư chư vị tiên đồng xin mời đi theo ta tiên đình chư a đem vương thất lan rời đi pháp giá liền hướng thẳng đến đáy hồ đi đến dọc theo một đầu ngũ thải ban lan thủy đạo thẳng vào đáy hồ thủy cung bên trong giờ phút này toàn bộ thủy cung bên trong đã tới không ít người có các phái nguyên thần cũng có địa phủ quỷ thần thái sơn thần chỉ đều là đến đây ăn mừng tiên kiếm chân nhân chứng đạo kiếm tiên tiên yến còn chưa có bắt đầu số lớn người tu hành đều trong đều trong đại điện b nhìn thấy vương thất lang đến đây lập tức nhận ra hắn không quen biết lập tức xa xa hành lễ quen biết tới hàn huyên vài câu vương thất lang từng cái đáp lễ về sau liền không kịp chờ đợi thẳng vào chỗ sâu gặp mặt thiên kiếm chân nhân nhìn thấy vị sư thúc này vương thất lang có chút kích động thất lang tới chậm chúc mừng sư thúc chúc mừng sư thúc kiếm ấn thiên địa chứng đạo thành t i ê n kia vạn kiếm quy tiên tri cảnh thất lang tại n g u y ệ t châu đều nhìn thấy ngay cả kia quảng hàn tiên tử đều kinh ngạc đến n g y người thiên kiếm chân nhân vẫn như c ũ mặc một mạc đạo bạo dùng một cái mộc châm bục lên tóc dài nhìn qua liền cùng mấy năm trước không có cái gì bộ dáng nhưng là hắn thể lộ thanh huy, một chút liền c h i kỳ đã đắc đạo vậy bất quá cái này thiên kiếm chân nhân vừa nhìn thấy vương thất lang đầu tiên là trên giới giò x é t hắn một phen sau đó dùng hiếm thấy dùng t r e o chọc ngự a k h i nói người sư thúc ta thế nhưng là nghe trưởng giáo c h i tôn nói thất lang ngươi muốn cùng quảng hàn tiên cung đại đệ tử bạch ngọc tiến kết thành đạo lữ đây chính là nổi tiếng thiên hạ mỹ nhân lần này đi quảng hàn cung có thể từng nhìn thấy cái này bạch ngọc tiển có hài lòng hay không vương thất lang không có lộ ra tiên h kiếm chân nhân trong dự liệu ngượng ngùng hoặc là không muốn mặt khoe khoang ngược lại là một mặt kinh ngạc a vương thất lang một nháy mắt nghe không hiểu nhà mình sư thúc đang nói cái gì. vương thất lang phát hiện hai ngày này hắn một ngày này nhận chân kinh so lúc trước hắn một năm còn nhiều hơn ừ m chẳng lẽ ra cái gì đ ư ờ n g rẽ kia bạch ngọc thiền trướng mắt ngươi hay là kia quảng hàn tiên tử muốn l ậ n lọng thiên kiếm chân nhân hừ lạnh một tiếng hắn có thể t r e o chọc nhà mình sư điện nhưng là tuyệt dung không được ngoại nhân có n h ụ nàng quảng hàn c u n g chớ có cho thể diện mà không cần hắn thấy nhà mình người sư điện này nhưng là chân chính tiên thần đạo loại kia bạch ngọc thiền coi là trèo cao vương thất lang phát hiện vấn đề giống như lạy phát hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi không phải cùng quảng hàn tiên tử sao thiên kiếm chân nhân nghe xông phá lên cười nói đùa cái、gì? quảng hàn tiên tử đây chính là cựu châu đệ nhất mỹ nhân thiên hạ ít có nữ tiên quảng hàn cùng c u n g chủ tiểu tử ngươi chẳng lẽ thấy tiên tử bị câu đi h ồ n phách tại cái này làm cái gì đầu to mộng đâu thiên kiếm chân nhân cười xong vương thất lang nhưng không có cười vẫn như cũng một bộ mộng bức biểu lộ thiên kiếm chân nhân phát hiện không hợp lý nhà mình người sư điệt này giống như cũng không có nói đùa không phải thất lang ngươi nói thật chứ vương thất lang mở mịt nhẹ gật đầu ứ n g thiên kiếm chân nhân tiên phủ ngọc sách ký rồi đạo thề cũng gật rồi vương thất lang vẫn như cũng chưa có lấy lại tinh thần đến chỉ là gật đầu a thiên kiếm chân nhân không biết nên dùng biểu tình gì vừa đi vừa về ứng nắm tóc tiểu tử ngươi cùng quảng hàn g tiên tử kết thành đạo lữ vương thất lang đúng vậy a hai người đưa mắt nhìn nhau vương thất lang nhịn không được hỏi không phải đây không phải đã sớm an bài tốt sao thiên kiếm chân nhân không biết nên nói thế nào càng hoài nghi là không phải mình trước đó nghe lầm cái này đến chính ngươi tự mình đi hỏi trưởng giáo tri tôn q u y một chương hai trăm ba mươi b ố yêu ma tri hoạ thái huyền thượng nhân nghe tới vương thất lang nói cùng quảng hàn g tiên tử định ra đạo thể đợi hắn thành tiên thời điểm liền muốn tiến đến ứng thể lão đạo nửa ngày không nói tiếng nào chứ lăng l ă nhìn g n xem vương thất lang bên trong đại điện mắt lớn chừng mắt nhỏ không khí trở nên có chút yên lặng sư tôn sư phụ thái huyền thượng nhân lấy lại tinh thần một phát bắt được kém chút từ trong tay trượt xuống ngọc phát trần sau đó giả vờ giả vịt nắn vuốt sợi dâu một bộ sớm trong dự liệu biểu lộ cùng ngữ khí đây hết thể đương nhiên là vì sư an bài về phần ngươi thiên kiếm sư thuốc bên kia hẳn là hắn nghe lầm đưa tới một chút hiểu lầm chỉ là một phàm cảnh nữ tử sao phối cùng ngươi làm phối đương nhiên chỉ có trường sinh cựu thị tri tiên mới coi là môn đăng hộ đối thiên kiếm chân nhân tại dương châu s ó n g biết hồ tổ chức thành tiên đại điện lại đánh vỡ tiên phạm c h i cách từ cái này sau chân nhân hai chữ tự nhiên không thể lại dùng xưng là thiên kiếm tiên quân vương thất lang nhẹ nhàng thở ra cuối cùng l à an tâm nếu là đã sớm an bài tốt là được bằng không hắn còn sợ kia quảng hàn tiên tử có cái gì tính toán những n à y trường sinh cựu thị hạ người một cái so một cái ăn người không nhà xương rơi vào ai biết là cái hậu quả gì ta liền nói sư tôn ngài tính toán không bỏ sót làm sao có thể xuất loại này sai sót đâu thiên kiếm sư thúc bên kia đáng sợ thất lang d o ạ cho hỏng vương thất lang chắp tay bái biệt lui ra ngoài đi đến cửa đại điện trả về nhìn một cái còn tốt lần này thái huyền thượng nhân không có đem hắn gọi lại xem giai đoạn thời gian gần nhất là có thể giúp gì không có thể hào hào nghỉ một chút vương thất lang đi ra nguyệt thân điện thái huyền thượng nhân nhìn về phía lỗ trưởng lão không nghĩ tới tiểu tử này hay là cái bánh trái thơ ngon lỗ trưởng lão cũng không nhịn được cười nói cái này đường đường cựu châu đệ nhất mỹ nhân quảng hàn t i ê n tử lại có thể coi trọng tiểu tử này bất quá cái này quảng hàn tiết tử cũng không phải cái đèn đã cạn dầu có thể lấy nữ tử tri thân chứng đạo thành tiên liệt vào tiên môn tri chủ tại toàn t bộ hai i ê n đạo n quang luân giao n h thoa điệp ra một vòng nổi bật trên trời mặt trời một vòng đối ứng còn không có dâng lên minh nguyệt cuối cùng hấp thu minh mông nhật nguyệt chi lực rơi vào lục trường sinh thể nội đây là nhật tinh luân cùng n g u y ệ t tinh luân lục trường sinh bản mệnh pháp ký hán dương thần cùng vương thất lang không giống không muốn lĩnh hội bát khổ tám loại pháp thuật nhật n g u y ệ t trường sinh quyển chỉ tu thái âm thái dương hai đạo bất quá loại vật này không phải càng ít lại càng tốt tu thái âm thái dương c h i đạo bắt đầu tìm hiểu đến nhưng không có dễ dàng như vậy gần nhất phát sinh đại sự lục trường sinh nghe tới vương thất lang hỏi hắn lập tức rơi vào trầm tư thái thượng đạo rời đi cửu châu ngươi cũng đã nghe nói đi vương thất lang tại thiên kiếm sư thúc thành tiên đại điện bên trên nghe người ta nói đến qua này cũng là một chuyện tốt thái thượng đạo đạo chủ lý văn thọ gia hỏa này cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản cáo già được xưng tụng là thập đại tiên môn lẩn tàng sâu nhất lao khoái loại này lao bất tử lại nội tình thâm hậu gia hỏa có thể không đối đầu liền không đối đầu đi lục trường sinh thở dài một cái đáng tiếc địa nhãn để hắn mang đi vương thất lang ngược lại là cảm giác được vấn đề không lớn trường sinh tiên môn có trung cổ chuyển xuống ngưng tụ địa nhãn c h i pháp kiểu ưu hoàng tuyền quyền nhất thống kiểu châu tu hợp chư tiên tri lực tự nhiên có biện pháp để kiếm châu địa nhãn một lần nữa ngưng tụ ra lục trường sinh đột nhiên lại nói một sự kiện đúng còn có một chuyện đã từng ngươi tọa hạ cái kia thần tướng lữ hậu những ngày gần đây chết rồi vương thất lang nghe tới cái tên này liền nghĩ tới là mình t r i n h phạt bắc cảnh thời điểm người quen lúc ấy lữ hậu còn thay thế một đoạn thời gian âm phong thần tướng nhưng là bởi vì tuổi già sức yếu lại cho đổi x u ố n g dưới bất quá hắn dù sao cũng là tồn tại chiến công h i ể n hách v õ t ư ớ n g về sau lại bị triều đình cùng quốc sư phủ một lần nữa sắc phong làm thần tướng nghe nói rớt xuống phía nam đi vương thất lang chết như thế nào lục trường sinh dẫn xuất mình chân thực muốn nói vấn đề phía nam xuất yếu họa nghe nói ngày g i m thời điểm huyết nguyệt hay không yêu thần hiện thân tại cựu châu mấy ngàn thần binh bị nuốt tận huyết n ụ c hồn phi phát tán cũng không ít người bị gieo xuống yêu trùng bị người khống chế làm hại nhất phương bây giờ phía nam lòng người bàng hoàng ngay cả chúng ta phái qua thu phục kiếm châu người cũng nhận s ú n g kích kiếm châu nhập vào đại tuyên cũng không trôi chạy đây là vương thất lang không có dự liệu càng cảm giác có chút tiết b ố i cho dù là nhục thân mục nát dựa theo lưu hậu công tích đủ để sau khi chết phong thần hạn chí ít cũng có thể lại tam thập lục trọng thiên hôn cái thần trì tương đương nhưng là bây giờ hồn phi phát tán kia liền không có bất kỳ biện pháp nào vương thất lang phía nam xuất yếu họa nghe như lời ngươi nói ý tứ còn không chỉ một châu lục trường sinh nhẹ gật đầu linh châu k i ế m châu n g u y ệ t châu thiên châu bốn châu chi địa liên tiếp xuất hiện yêu họa yêu ma đẩy đất khói lửa nổi lên một phía nguyệt châu cùng thiên châu còn tốt kiếm châu cùng linh châu liền còn nghiêm trọng hơn phải thêm phải cùng thanh đế tiên phái thoát không khỏi liên quan thập vạn yêu quật những cái kia yêu vương cũng không thành thật mặc dù tạm thời đại cục dần dần sáng tỏ nhất thống c ử u châu chi thế không thể ngăn cản nhưng là gần nhất hạ giới các loại loạn tượng vẫn như cũ liên tiếp xuất hiện thậm chí viễn siêu lúc trước người thân là thiếu quốc sư hay là thêm đi xuống xem một chút tương đối tốt vương thất lang không có đem mấy cái yêu ma để vào mắt những này không thành thật ra h đánh một trận liên tốt không đúng ta đi xuống ngươi cả ngày làm gì lục trường sinh không khách khí chút nào ta lại không phải thiếu trưởng giáo cùng thiếu quốc sư tự nhiên không làm ta sự tình sư đệ ta cũng đánh không thắng những cái kia yêu ma tính toán không đến những cái kia tiền thánh hay là trốn ở tam thập lục trọng tiên h tương đối an toàn vương thất lang không cao hứng cái này cặp mắt đào hoa vậy mà như thế tiêu sái tự tại đây không phải ta hướng tới sinh hoạt sao ai ngươi người này làm sao một điểm trách nhiệm tâm lục trường sinh lời nhắc nghe vương thất lang dài d ò nữa sư đệ ta muốn tu hành liền không đổi đại sư h u n h lành đ ạ xin lỗi không tiếp được Á hạ, khách. tiễn ẩ một Cửa điện khép lại, khép m bên đồng tiểu đạo đồng gặp cỗ o n lên đi đưa tiễn. phía trước vẽ nhật nguyện tinh thần xe ngựa dừng ở một tòa đại trạch trước đó một đám đạo nhân đứng ở cổng vương thất lang mặc đạo bảo từ trên xe ngựa đi xuống phủ trạch cổng treo bạch sắt đèn lồng trong viện đứng đầy đốt giấy để t ă n g cùng thổi c à n g ư ờ i vương thiếu quốc sư mới vừa đi xuống trong sân lập tức liền trở nên oanh bắt đầu chuyển động thành quần kết đội người trực tiếp quỳ xuống ngay cả trong linh đường người đều muốn g i a n g liên tiếp thiếu niên đạo nhân bước nhanh đi vào trong đó ngăn cản người ở bên trong nhìn về phía linh đường trung ương lữ hậu chết bởi yêu họa phía dưới hải cốt không còn trong quan tài cất đặt chỉ là lữ hậu một bộ áo giáp đốt giấy để tang lữ hồng anh đỏ h ư n g mắt mang theo mẫu thân còn có một đám đệ đệ mội mội đối vương thất lang hành lễ bãi kiến thiếu quốc sư vương thất lang dâng một nén nhang về s o đối lữ hồng anh nói mời bất đau buồn đi lữ hồng anh lập tức trở về nhớ tới phụ thân âm thanh dung mạo tướng mạo mình vẫn còn có nít thời điểm đi theo phụ thân sau lừng cơi tiểu mã lao vụt ạ i phương bắc thả nguyên nước mắt nhịn không được chảy xuôi. vậy mà nói một câu nếu như t u ế nguyệt có thể đảo lưu liền tốt vương thất lang không nghĩ tới cái này trải qua chiến trường nữ tướng vậy mà cũng nói ra ngây thơ như vậy chi nôn g bất quá vẫn là nói người chết không có thể sống lại t u ế nguyệt trôi qua không quay đầu lại lữ tướng quân nghĩ thoáng một chút đi nàng đột nhiên hỏi thiếu quốc sư nhưng có người nhà vương thất lang cũng không có che che lấp lấp ta gọi vương thất lang không phải trong nhà xếp hạ bảy mà là trong tộc xếp hạ bảy nghe thất lang cái tên này liền biết trong nhà bậc cha chú mất sớm không được cái gì nhìn chúng liền tùy tiện lấy cái danh tự cũng không có gì người nhà trời đất bao la tới lui không trói buộc t ó i lữ hồng anh đem vương thất lang đưa ra ngoài cửa thế nhưng là đến cổng lại đột nhiên quỳ xuống nàng mắt lộ ra hung sát chi khí hướng vương thất lang xin đi dết giặc mời thiếu quốc sư đem mặt tướng điều động đến n a m cảnh mặt tướng nhất định đem những yêu ma này dết đến sạch sẽ q một chương hai trăm ba mươi lăm g i chú ông quốc sư phủ xoát nô bộ hát nước đem gạch đá mặt đất cọ rửa đến sạch sẽ cẩn thận từng ly từng tí trang trí lấy trong ngoài rõ ràng là có nhân vật trọng yêu đến t h ô n g đạo cùng trong sân số lớn đạo quan gia ra vào, vào nơi này quản hạt lấy toàn bộ cựu châu trấn ma tập yêu sự tình tất cả người tu hành đều từ quốc sư phủ tiến hành giám sát phòng ngừa những người này ị vào pháp thuật làm loạn nhất phương đối với cái này đạo p h á p hiện thánh thần phật hàng thế c ự u châu có thể tưởng tượng cái t r ư ớ c này đi đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu quyền hành lại lớn đến bao nhiêu nhanh nhanh nhanh, xích châu thiên su viện sự tình đã tới chưa thiếu q u ố c sư điểm danh muốn hỏi hắn lời nói trung châu dương châu thiên châu người tu hành danh sách nhưng có chuẩn bị kỹ cảng q u ố c sư phủ muốn giám sát c ự u châu nhất định phải đem những n à y người tu hành tạo tịch năng sách thiếu quốc sư đã căn dặn nhiều lần thiên châu thiên su viện phục ma sứ cùng trạm tà sử đến trước mắt ngay tại ngoài viện trở lấy nội đình vệ lý đô đốc đến giờ phút này nội đình vệ đô đốc lý long câu cùng một vị đạo quan cùng nhau vội vã tiến vào trong hành lang lập tức nhìn thấy vương thất lang chính đang ngồi ở chủ vị dựa bàn viết nhanh ở bên cạnh hắn tung bay cái này đến cái k h á c sổ thỉnh thoảng lật ra khép lại lý long câu h è n m ọ n đem một bên nội đình vệ kỳ quan xua đổi hạng tự tay nâng lên một quyển sách cẩn thận từng ly từng tí cất bước tiến vào trong hành lang trên mặt lộ ra n g h ê n tiếp t i ế u dung thiếu quốc sư ngài muốn đ ổ vật đã đưa tới đây chính là gần nhất phương nam các châu yêu ma chi họa tình huống còn có thanh đế tiên phái đệ tử cùng thập vạn yêu q ậ t biên cảnh động tĩnh vương thất lang đưa tay kia sổ lập tức bay đến trước mặt hắn triển khai lộ ra bên trong nội dung hắn một bên tinh tế đọc qua vừa nói lý long câu gần nhất tại sương kinh đã hoàn hảo rời kinh về sau còn ổn định các châu bách tính đâu trôi qua như thế nào lý long câu lập tức trả lời nói nhờ thiếu quốc sư hồng phúc sương kinh chi phổn thịnh hơn xa lúc trước lại mở suất kênh đảo để kinh kỳ hai bên bờ đều ích lợi kinh thành cũng không còn thiếu khuyết lương thực vật tư về phần dân gian năm ngoái cùng năm nay đều là mưa thuận gió hỏa các châu bách tính mặc dù không tính là giàu có nhưng là cũng có thể xem như ăn được một miếng cơm no so với những năm qua xem như hiếm thấy ngày tốt lành vương thất lang nhẹ gật đầu trường sinh tiên môn lên đài nếu là thiên hạ còn so ra kém lý huyền kia bạo ngược thiên tử lúc tại vị vậy liền để người khó xử nếu là có thể triệt để bình định cửu châu liền càng có thể để cho thiên hạ miễn đi bên trong hao tổn h ọ a chiến tranh bách tính càng có thể bởi vậy được đến được lợi cùng nghỉ ngơi lấy lại sức được rồi ngươi lui xuống đi đi để thiên châu thiên su viện phục ma sứ cùng c h ạ m tả sứ tiến đến đối mặt cái này giống như nô bục đến kêu đi hét chi nôn lý long câu không một câu toán h ậ n nào ngược lại thích như mật n g ọ người bên ngoài muốn thấy vị này thiếu quốc sư cho hắn làm châu làm n g a còn không có cơ hội này đâu vương thất lang một cái tiếp theo một cái tiếp kiến các châu đạo quan cũng thăm dò rõ ràng phía nam các châu tình huống thiên từng chút một t ố i xuống nô buộc tiến đến nhóm lửa cây đèn sau đó lui ra ngoài đồng thời mang lên đại môn đêm tối yên tĩnh vương thất lang cũng rốt cục làm xong để bước xuống dựa vào trên ghế ngồi ruỗi lưng một cái sau đó không có chút nào hình tượng co u ắ p trên ghế ngheo đầu nhìn xem á n h đ ế n giống như b ả o thạch hắc bạch phân minh con người phản chiếu lấy ánh sáng nhạt trong hành lang chỉ có vương thất lang một người h á cám cùng u tính cùng một c h â đánh tới tự nhiên để người không tự chủ lâm vào trầm tư cùng hồi ức hắn đột nhiên lại lại lần nữa nhớ tới vào ban ngày nhìn thấy trang diện nghĩ đến l ư u hồng anh cùng hắn nói câu nói kia nếu như tuế nguyệt có thể đảo lưu liền tốt vào ban ngày hắn trước mặt người khác không có bất kỳ cái gì biểu lộ giống như thông thường thông lệ phung viếng nhưng là một thân một mình thời điểm liền phát hiện quen biết người mất đi hắn vẫn còn có chút thương cảm cho dù là tiên nhân cũng hiếm thấy kia thập toàn thập mỹ có nhiều thứ đến cuối cùng cũng không thể không đ u n g tay giống như vương thất lang nói tới đồng dạng thời gian một đi không trở lại tuế nguyệt không thể đảo lưu có một số việc một khi phát sinh liền không thể vất hồi trên đời không có thuốc hối hận chỉ nữ tôn san san đột nhiên hiện thân tại trong hành lang thay vương thất lang phát sáng dần dần ám đi xuống đèn nước đường đường thiếu quốc sư cũng sẽ thương cảm sao vương thất lang ta lại không phải cái tảng đá tôn san san tôn đại thánh không phải liền là từ trong viên đá đụng tới sao vương thất lang bị tôn san san nói đùa nhưng không có chú ý tới theo kiêm một cỗ biệt ly cảm xúc dâng lên ly oán thiên cung phụng tại đồng mệnh điện t h ở phía trên cái cuối cùng hoạt m ộ t nhân khôi lỗi rất xuống vị trí thứ tám hộ pháp sinh ra vương thất lang chính cười đột nhiên ngừng lại không nghĩ tới vậy mà là lúc này đến ly hoàn thiên vương thất lang mang theo chỉ nữ tôn san san bỗng nhiên xuất hiện đứng tại cao lớn tâm viên thánh t ư ợ n g phía dưới một người mặc hai màu đen trắng bảo phục lão giả đang đứng tại tâm viên thánh t ư ợ n g phía dưới đang đợi hắn cái khác mấy tôn hộ pháp cũng nhất nhất xuất hiện đánh giá vị này mới hộ pháp lão giả tiến lên chắp tay nói dạ chú ông gặp qua chủ nhân vương thất lang lộ ra tiếu dung hoan nghênh dạ chú ông gia nhập hắn bộ h ạ thành vì cái này tiểu đoàn thể một bộ phận dạ chú ông là một cái có chút cứng nhắc lão giả giống như là một cái tuân thủ nghiêm ngặt quy củ lão cộ đồng nhưng là lại không giống ly h o á n cơ sinh đồng như vậy khó mà giao lưu cùng tư duy hỗi loạn nói tóm lại vẫn tương đối bình thường một vị láo giả dạ chú ông lực lượng có thể đem một chỗ phạm vi nhỏ địa phương thời gian nghịch quay trở lại một ngày để hắn tại một ngày đêm ở giữa luân hồi thời gian này tuần hoàn một khi đ ị n h ra liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài người sống không thể rời đi cái này tuần hoàn thời gian cũng không thể đáo thoát cái này tuần hoàn địa vực một khi đánh vỡ cái này tuần hoàn hết thể liền sẽ trực tiếp tan biến một lần nữa trở lại hiện thực hắn một nháy mắt minh bạch dạ chú ông lực lượng hàm nghĩa hắn đản sinh nguyên nhân cùng khao khát vì sao vương thất lang nhịn không được cười nói đây là cái gì muốn lưu lại người thân nhất còn là muốn lưu lại tối không thôi thời gian đây là thuốc hối hận sao chỉ nữ tôn san san nhịn không được mở miệng nói ra cái này lợi hại chỉ cần lưu ngày hôm đó bên trong chẳng phải là tương đương vĩnh sinh bất tử mà lại nếu là người trọng yếu chết rồi dạng này liền có thể vĩnh viễn đem hắn giữ lại vương thất lang lại lắc đầu chỉ có thể một ngày luân hồi vĩnh viễn dừng lại tại ngày đó lại có ý nghĩa gì chẳng phải là họa địa vi lao mua dây một mình nếu như chỉ là loại này vãn hồi cùng vĩnh sinh bất tử còn không bằng từ bỏ tốt mà lại muốn duy trì thế gian này tuần hoàn lực lượng đâu lực lượng luôn có hao hết một ngày bát khổ tệ tụ vương thất lang dương thần rốt c ụ viên mãn chỉ cần đánh vỡ giới hạn liền có thể bước vào nguyên thần cánh có bước cửa. thể vào một người tám hộ pháp đứng tại khổ trên biển theo cái cuối cùng hộ pháp quý vị lực lượng đầu nhập trong bể khổ bể khổ hiện nổi sóng bắt khổ tuần hoàn vô tận sinh lão bệnh tử ái b i ệ t ly toán tăng hội cầu bất đắc ngũ âm xí thịnh yêu mà b i ệ t ly g h é t mà gặp mặt cầu không được ngũ âm hừng hực ở trong đó lưu t r u y ề n bể khổ biên giới chỉ xích thiên a i trong bể khổ tuế nguyệt luân hồi vương thất lang ở trong đó nhìn thấy vô số người cả đời đủ loại cực khổ đau đớn ra thân thoát không nổi dây r ụ mà không thoát giờ khác này hắn chân chính có bể khổ vô biên ý vị chúng sinh đều đoạn không người siêu thoát khi tám vị hộ pháp toàn bộ chú ý tại khổ trên biển thời điểm vương thất lang lại quay đầu nhìn về phía tâm viên thánh tượng chỗ tỉnh thổ chỉ thấy thánh tượng dưới chân đống đất đột nhiên chắp lên một đoá liên hoa chậm rãi nở rộ tuế n g u y ệ t vết tích vương thất lang có thể cảm giác được phương này không gian thời gian bắt đầu trôi qua cùng tiên h địa bên ngoài đồng bộ giờ khác này ly hoa thiên coi là thật lại mấy phần chân chính thế ngoại động thiên hàm ý quy một chương hai trăm ba mươi sáu nhanh đi mời như thiếu quốc sư vương thất lang đụng chạm đến nguyên thần cánh cửa tăng thêm mình thuộc về nhục thân cùng nguyên thần đồng tu cùng thường nhân khác biệt tự nhiên liền đi tuân hỏi sư tôn của mình dương thần dung nhập chiếu thần trí Chi cuối cùng mượn nhờ pháp bảo dựa vào đánh vỡ c h ó i buộc thần hồn có thể đi xa ở ngoài ngàn dặm tung hoành vạn dặm s â n hà thương đương tự thân liền có được thứ hai cỗ thể xác hay là loại kia không sợ thủy hỏa có thể tị k ế t trướng vượt xa quá y ê u ấ t n ụ c thân thể xác cái này dựa vào c h i vật đối với nguyên thần đến nói dĩ nhiên chính là quan trọng nhất liên quan đến đại đạo cùng tương lai h ạ c h tâm thái huyền thượng nhân nghe tới vương thất lang chiếu thần c h i lực viên mãn bát khổ hình thành bế vỏng dương thần cũng đến nơi thuế biến trước mắt liền hỏi như là đã chuẩn bị chứng nguyên thần như vậy ngươi chuẩn bị lấy vật gì làm bằng theo cái này vương thất lang đã sớm nghĩ tự ngay h i ê n là tại â m t hôm qua người t phong độ sư thúc đoán ra thời cơ định trụ linh châu minh thổ mà ngươi thiên kiếm sư thúc mang theo vạn kiếm quy thiên đồ tính cả quảng hàn tiên tử vây quanh thanh đế tiên phái sơn môn nhưng là trừ mấy cái dùng để mê hoặc chúng ta thanh đế tiên phái đệ tử kia thanh đế sớm liền mang theo môn đồ chạy không còn một mảnh vương thất lang lập tức ngẩng đầu lên cái này sao có thể thanh đế bực này sớm đã nhục thân mục nát thân hợp minh thổ quỷ tiên rời đi minh thổ ngao du cựu châu hao phí lực lượng liền đã viễn siêu tưởng tượng há có thể từ bỏ minh thổ mà đi thái huyền thượng nhân nhẹ gật đầu ngươi phong đô sư thúc đem mấy cái kia đệ tử rút hồn luyền phách lại dùng hồi quan phản thanh đế một mạch vốn là thần ma hậu duệ kia lời thứ tư thanh đế hẳn là từ bỏ quỷ tiên tri đạo đi thần ma tri đạo thiên cơ thôi diễn trong tấm hình xuất hiện một tôn thần ma thân thể chính là thanh đế tiên phái tốn hao mấy đời chi lực mấy ngàn năm tuế nguyệt chế tạo một bộ thần ma tri thai một đời lại một đời thanh đế tiên phái đệ tử đều tại thọ nguyên gần thời điểm đem tự thân du nhập g n trong đó không biết hấp thu bao nhiêu môn đồ mới rốt c ụ c tạo nên mà thành nguyên bản thanh đế tiên phái có lẽ là muốn dùng cái này thần ma thân thể thai n é n sau khi thành công về sau đến mượn nhờ lực lượng đánh vỡ cực hạn tấn cấp thần tiên để thanh đế tiên phái xuất một tôn bất quá ta trường sinh tiên môn trước một bước nhất thống cựu châu thanh đế tiên phái đã không có cơ hội lại thần ma thân thể còn không có thai nén thành công thanh đế bất đắc dĩ chỉ có thể đem quỷ tiên thể dung nhập thần ma thân thể bên trong lấy tự thân quỷ tiên thể lực lượng cưỡng ép đem cái này thần ma thân thể thôi hóa thành hình tự thân vứt bỏ quỷ tiên tri đạo mà tạo nên thần ma thân thể bây giờ cái này thanh đế đã thoát khỏi trói b u ộ c núp trong bóng tôi không biết ý muốn như thế nào thái huyền thượng nhân cùng phong đ ô đại đế rõ ràng không có tận mắt thấy lại đem bên trong quá trình nói đến nhất thanh nhị sở giống như tận mắt nhìn thấy vương thất lang cảm t h ắ n không thôi những này uy tín lâu năm tiên môn quả nhiên nội tình một cái so một cái thâm hậu ai cũng không biết hắn vụ n trộm còn ẩn giấu bài tời gì ngay sau đó lao đạo điểm ra mình hỏi cái gì đột nhiên đ ề cập thanh đế nguyên nhân người cái này nhân quả luân hồi kinh tu đến phạm cảnh c h i đỉnh về sau lúc kia muốn đi đạo lộ cùng lựa chọn kỳ thật cùng thanh đế không sai b i t lắm người có hai loại lựa chọn một dĩ nhiên chính là đem lục thân dung nhập minh thổ mượn nhờ địa nhãn làm căn cơ đi quỷ tiên t r i đạo đạo này đối với người mà nói dễ như chở bàn tay mà lại người thân thể này thân hợp minh thổ khai sáng ra đến ư u minh quỷ quốc tất nhiên viễn siêu phi phạm bước vào quỷ tiên tri cảnh chân sau lấy giảm bớt mấy trăm năm tu hành thậm chí không vội mà dung nhập minh thổ mà là dần dần ẩn dưỡng thành thần ma chi thể bắt trước thanh đế tiên phái chi pháp đăng nhập thần tiên tri cảnh cũng không phải là không thể được nhưng là vi sư lại không đề nghị ngươi đi đạo này vương thất lang kêu một con đường khác đâu thái huyền thượng nhân một đạo khác chính là lấy lục thân làm căn cơ đợi nguyên thần viên mãn về sau đem hắn dung nhập lục thân lấy cường đại nguyên thần c h i lực thôi hóa tự thân thể biến trực tiếp hóa thành thần ma thân thể người cái này thần khu không thể so thanh đế loại kia hắn huyết mạch lạc l n đến từ thượng cổ thần ma mà ngươi lại là mình không nhận bất luận cái gì hạn chế cùng chói b u ộ c tương lai thành tựu cũng bất khả hàm lượng thần tiên tri cảnh tuyệt đối không phải thất lang n g ư ơ i điểm cuối cùng vương thất lang liền hỏi đạo này cùng đạo môn quỷ tiên tri đạo khác nhau ở chỗ nào đâu thái huyền thượng nhân kỳ thật thời đại thượng cổ đại đa số thiên sinh thần thánh thiên địa linh thai dùng đều là ngươi loại pháp môn này ngươi cái này nhân quả luân hồi kinh chính là ngày xưa cổ đ ã chứng đạo c h i pháp bất quá đến trung cổ thời điểm ở đâu ra nhiều như vậy thiên sinh thần thánh cùng thiên địa linh thai liền có chư tử thánh hiền khai sáng ra quỷ tiên tri pháp tự tân căn cơ không đủ liền mượn nhờ thiên địa tri lực để đền mủ địa mạch đại long địa sát chi nhãn minh thổ chứng đạo pháp chính là ở t r ù n g c ổ thời điểm đ ạ n sinh cả hai không hề khác gì nhau trung quy là t r ă m sông đổ về một biển thôi chỉ là ngươi biện pháp này là trực tiếp dọc theo đại đạo lội qua đi đạo môn cái này quỷ tiên thần tiên c h i pháp không cách nào nối thẳng đại đạo thế là liền vòng quanh một vòng tròn đi qua thái huyền thượng nhân nói được rõ ràng hình tượng vương thất lang cảm n ộ rất sâu biết tiếp xuống nên đi đường bất quá vương thất lang còn không biết mình cái này nguyên thần một quan đến tột cùng nên như thế nào đột phá thái huyền thượng nhân ta chỗ này ngược lại là có chẳng tam bảo chi thuật đem nhục thân thời hạn chặt đức nhưng lại không thích hợp ngươi Vương Thất Lang, vì sao? thái ấ t t Lang, sao? vì h huyền thượng nhân đối v nợ nụ cười ngươi xem một chút ngươi thân thể này thân như lưu ly thủy hòa bất thương vạn pháp bất sông khoảng cách thần ma thân thể liền kém một bước cường hoành đến khó có thể tưởng tượng nơi nào là người bình thường có thể so sánh n g ư ơ i kia dương thần thật giống như cầm tù tại một bộ sắt tù trong lồng t ặ p không xuyên đạp không nát mà lại thường nhân c h ặ t đức tam bảo là vì quỷ tiên k h á m phá sinh tử đại quan sử dụng đến lúc đó đem triệt để vứt bỏ nhục thân mà tương lai ngươi lại là muốn dùng nguyên thần tạo h ó a thân thể nếu là c h ặ t đức tam bảo nghĩ đến còn phải nghĩ biện pháp đền bù vương thất lang nháy mắt có chút mộng vậy sư phụ đỗ nhi nên làm như thế nào chẳng lẽ nên từ bỏ nguyên thần chi đạo thái huyền thượng nhân lắc đầu nguyên thần đối với tương lai ngưng ngưng tụ thần ma thân thể có tác dụng lớn thậm chí nói là yếu tố mấu chốt há có thể bỏ đi thái huyền thượng nhân sớm đã c o i an bài vi sư còn có một cái biện pháp vương thất lang lập tức truy vấn ra sao biện pháp thái huyền thượng nhân n g ư ơ i đồng mệnh điện t h ở vật này chính là trung cổ thần trận đồng mệnh đồ diện hóa c h i vật cùng n g ư ơ i đồng mệnh cộng sinh n g ư ơ i trước đó cũng mượn nhờ vật này mấy lần thoát ly từ kiếp mượn dùng vật này có thể vòng qua nhục thể của n g ư ơ i trói buộc đem tâm viên thánh tượng luyện hóa thành một bộ thân ngoại hóa thân trở thành ngươi thứ hai thể xác vương thất lang lại hỏi nên như thế nào mới có thể dùng vật này vòng qua nhục thân tam bảo trói buộc thái huyền thượng nhân cái này đến chính ngộ sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân v i sư có thể cho ngươi chỉ đường lại không có khả năng cái gì đều cho ngươi lý đến nhất thanh nhị sở tình huống cụ thể cần ngươi tự thân tinh tế cảm nộ có nhiều thứ không là người khác có thể nói cho ngươi chỉ có ngươi cảm nộ mà đến mới là ngươi vương thất lang rời đi n g u y ệ n thân điện một đường lâm vào trầm tư tại tam thập lục trọng thiên vừa đi vừa nghỉ v ư ơ n g tình h o à n g hốt ở giữa vậy mà đi tới thiên môn nơi này tại thiên môn to lớn dưới cây c ổ t hắn đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh vốn nên nên đi theo thiên kiếm tiên quân bên người thôn thiên hống tại thủ vệ thiên kiếm tiên quân thành đạo về sau liền lại bị đuổi trở về người cái tên này lại trở về nhìn đại mốt rồi Thôn、thiên hống ghé vào thiên môn trước đó vể vải ngáp một cái vương thất lang n u ố t vuốt cái này đại sư từ đầu tắm rửa lấy thần quang đột nhiên cảm giác không phải gấp gáp như vậy thiên châu một tòa thành trì bốc cháy lên trùng thiên đại hỏa hát cám bên trong kinh khủng cái bóng xuyên qua vân hải thần chỉ nửa người trên trực tiếp che kín minh nguyệt ngay cả mỏng manh mây mủ đều tại thần bên hông thần chỉ triển khai tay trên trời ánh trăng một nháy mắt đều bị nuốt hết phương viên trăm dặm c h i đ ị a mất đi qua mang lâm vào triệt để hát cám vô số hát sắc dây leo từ kia kinh khủng thần chỉ áo bảo xuống k h u ế c tán ra đến dọc theo đại địa không ngừng chuyển bá、ra. phương viên bao nhiêu giảm toàn bộ sinh linh bị h ắ t nước không biết bao nhiêu người mất mạng tại đây xúc đ ị a thành thốn xúc đ ị a thành thốn c o lại c o lại không biết dùng bao nhiêu t r ư ơ n g bảo mệnh t i ê n phủ ngu hoang mới mang theo người hầu tiểu an từ kia từ địa c h i trung chạy ra cuối cùng rơi vào một tòa trong hồ nước hai người chật vật từ trong hồ nước leo ra quay đầu nhìn về phía nơi xa kia lâm vào hắc cám bên trong quần thành thái sơn lại ngu hoang khuôn mặt dưới ánh trăng lộ ra trắng bệnh vô cùng bị thôn vệ ánh trăng từ từ phóng thích ra ngoài hắc á m bên trong lại lần nữa hiện ra thành trì hình dáng hắn nhìn chăm chú lên hủy hoại chỉ trong chốc lát thiên châu những n g u y ệ ê quận nhìn xem k i a hóa thành một cái biển lửa bốc lên nồng đậm khói đen thành trì còn có tại thành trì thượng không tứ ngược c u ầ n tiêu yêu ma mị ảnh cùng kia từng chút một biến mất tại đường chân trời cùng hắc á m bên trong khủng bố thần trì gì? Thứ gì? Yêu thần? Thượng gì? Đây Yêu là cái cổ gì? thần ma hay là cái gì thái sơn lệnh ngu hoang hắn suýt nữa không chết ở bên trong dù là hắn xuất r a tiên khí ngũ đế ấn một trong nam nhạc đế ấn cũng ăn không được kia tồn tại tiện tay mực kích còn tốt trải qua lần trước lâu nguyện quốc nguy cơ hắn lần này hướng lao cha muốn không thiếu bảo mệnh ác chủ bài nhất là xúc địa tiên phủ nhìn xem mình khổ tâm kinh doanh như nguyện quận thành hủy hoại chỉ trong chốc lát không biết bao nhiêu thái sơn thần giới lực sĩ cùng quỷ thần chết trong đó ngu hoang đau lòng cùng tuyệt vọng quỷ trên mặt đất ôm lấy mặt mình nhưng là sự tình này vẫn chưa xong nếu không thể giải quyết kia kinh khủng thần chỉ ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh thứ gì ngu hoang lập tức lấy lại tinh thần cũng không thể tiếp tục như thế còn tiếp tục như vậy hắn ở đây căn cơ được đặt nền móng coi như toàn hủy nhanh nhanh đi sương kinh xin người hầu tiểu an cũng bị dọa đến hồn phi phép tán nhị ra mời người nào đi người hầu tiểu an hắn cũng là nhìn qua tây du ký hắn vừa mới kém chút tiếp một câu chẳng lẽ đi mời như lai phật tổ hắn con mắt cũng đang nhìn những nguyện quận tình huống trang diện này đoán chừng thật đúng là mời như lai phật tổ mới chơi được ngu hoang r ố t cục thở v ậ n khí còn có thể là ai trang diện này không phải tiên nhân có thể c h ấ n được sao nhưng là các châu đều cần tiên nhân c h ấ n thủ không có khả năng thời gian dài đến tiên châu đóng giữ tự nhiên là để thiếu quốc sư vương thất lan tới thái sơn lệnh một tờ thư đưa đến tam thập lục trọng tiền mà những nguyện quận bị hủy bởi yêu ma tri họa tin tức cũng truyền đạo trung châu tin tức này lập tức chấn động toàn bộ sương kinh q một chương hai trăm ba mươi bảy điều động mười vạn thần binh tam thập lục trọng tiên ngu hoang người hầu tiểu an mới vừa từ thái sơn phụ giới rời đi quay đầu liền lần theo tiếp dẫn tiên quang leo lên thiên môn bây giờ thiên môn cũng không giống như trước đó tả hữu hai tôn thân cao gần m ớ i trượng cự thần thủ vệ thiên binh thiên tướng dẫm lên tường vân xuyên qua tuần tra không ớt tiểu an vừa mới khẽ rửa gần dễ đi bị cự thần đao đ u a chặn đường xuống dưới người tới người nào nhưng có p h ù chiếu thiên môn phía dưới thần thú cũng mở ra một con mắt nhìn về phía cái này vội vàng tự tiện xông vào thiên cung gia hỏa ta chính là thái sơn lệnh tọa hạ sứ giả đến tam thập lục trọng thiên cầu kiến thiếu quốc sư thần chỉ dùng nặng nghề làn đ thanh âm tại chống t r ả i thiên môn c h i địa có vẻ hơi mờ mịt phù chiếu ở đâu xem xét tiểu an phù chiếu về sau liền có người mang theo tiểu an xuyên qua thiên đ ỉ n h rất nhiều phù đ ả o thần điện các bộ chư thi nơi này phần lớn là thiên đ ỉ n h thiên binh thiên tướng trụ sở còn có ít có cái một chút có thể sắc phong thiên quan ngay sau đó đi lên một tầng liền nhìn thấy rất nhiều mặc tiên ý như cùng thượng giới tiên nhân đạo nhân đây đều là trường sinh tiên môn đệ tử cùng hắn lần trước b ồ i tiếp ngu hoang đến ba mươi ba trọng thiên tướng so bây giờ có thể nói là cải thiên h o á đ i a cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt chẳng qua hiện nay cái này người hầu nhưng không có tâm tư chú ý như này hoàn như toàn là lòng nóng như lửa đốt. lửa một khi thiên châu địa nhãn bị phá liền thật xảy ra vấn đề lớn tiểu an đây là không có coi vương thất lang là ngoại nhân ngay cả loại chuyện này đều nói hoặc là nói hắn cảm thấy vương thất lang bực này nhân vật cũng không cần thiết che che lấp lấp thế gian này một số bí mật đối với những người khác đến nói là thiên đại bí mật đối với vương thất lang bực này nhân vật đến nói căn bản cũng không gọi bí mật còn không bằng trực tiếp nói thẳng yếu hại càng có thể đánh động vương thất lang cuối cùng hắn lại gần sát vương thất lang nói một kiện chuyện trọng yếu hơn vương thất lang cũng minh bạch tình huống thái sơn đại đế nhục thân đại nạn sắp tới chuẩn bị thân hợp thái sơn phụ giới trách không được gần nhất không có làm sao thấy được qua thái sơn đại đế xuất thủ bực này thời khắc mấu chốt xác thực không có thể xảy ra vấn đề như là trước kia vương thất lang đại khái sẽ nói một、câu. n g ư y i di sơn tiên tông sự tình mình đi quản thiên châu không phải chia cho ngu hoang làm vì thành đạo c h i cơ rồi sao con định hắn một tôn quỷ tiên tri vị t ì m ta làm gì nói không chừng còn vui tươi hớn hở nhìn xem ngu hoang không may c ư ờ i trên nôi đau của người khác nhưng là tình huống bây giờ không giống bây giờ không có trường sinh tiên môn cùng di sơn tiên tông tam thập lục trọng tiên cùng thái sơn p h ụ giới có thể nói là một thể không có tiên môn c h i biệt ngu hoang nhưng chân chính thành vì mình người thiên địa nhân tam giới trật tự đã định ba cái thiếu một thứ cũng không được có vinh cùng vinh có nhục cùng đục vương thất lang thật đúng là đến vớt ngu hoang một thanh tối thiểu không thể nhìn thiên châu xảy ra vấn đề tình huống ta đã biết được hôm qua bản thiếu quốc sư đã cầu kiến sư tôn thái huyền thượng nhân sư tôn ta đối với thái sơn p h ụ giới sự t ì n h luôn luôn đều là làm thành chính mình sự t ì n h đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ bất quá việc này liên quan đến thanh đế cùng thập vạn yêu quận can hệ trọng đại trước đó vài ngày phong đô đại đế tính cả thiên kiếm tiên quân quảng hàn tiên tử vây quét thanh đế cái này thanh đế tiên phái dĩ nhiên đã ve sầu thoát sát chạy đánh rắn không chết phản thủ hãn hại nếu là muốn xuất thủ như vậy liền muốn một cách chí mạng không thể liên tục tiểu an lập tức nói kia xuất hiện tại thiên châu những nguyện quận yêu ma tất nhiên cùng thanh đế thoát không khỏi liên quan vương thất lang nhẹ gật đầu chính là bởi vì là như thế cho nên đến càng cẩn thận e rẽ hơn coi như muốn thanh trừ yêu ma chi họa kia cũng không phải một người nhất định một mình ta tiến đến có thể chấn áp không được bây giờ giải tam châu chi địa yêu ma chí ít còn cần mười vạn thần minh cái này điều động thần minh tự nhiên cần triều đ ỉ n h cùng thiên tử liều lệ tiểu an cũng minh bạch bất quá tưởng tượng lấy thiên châu tình huống cùng nhà mình lao ra chờ lấy hắn tin tức liền lòng nóng như lửa đốt thời điểm ra đi còn một bụt nói hy vọng thiếu quốc sư bên này mo một chút vương thất lang ở trong đại điện gọi ra tám vị hộ pháp cùng nhau thương nghị một chút tình huống trước mắt cũng coi là tiếp thu ý kiến của chúng chú lao mở miệng nói ra thiên châu không thể xảy ra ngoài ý mớn cho dù là xem ở thái sơn đại đế trên mặt mũi cũng không thể để ngu hoang chết rồi ôn thần nhẹ gật đầu đúng là như thế nhưng là tại sao ta cảm giác này thiên châu sự t ì n h có chút vấn đề vương thất lang nói đương nhiên là có vấn đề đường đường thanh đế chạy tới đánh một cái nhữ nguyện n g quận làm khó một tên tiểu bối làm gì phát tiết báo thủ vương thất lang lắc đầu bậc này tiên nhân kham phá sinh tử biết được thiên mệnh xu thế phúc chánh họa giống như bản năng bọn hắn có thể sẽ tùy ý mà làm nhưng là là tuyệt đối sẽ không bước lên sinh tử phong hiểm đi làm loại chuyện này phong đô thiên kiếm hai vị sư thúc có thể vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn đâu bất chấp nguy hiểm không cầu hồi báo loại chuyện này những người khác có thể sẽ làm loại này tiên môn c h i chủ không sẽ làm hắn nhất cử nhất động tất nhiên có mưu đồ còn có vương thất lang nghĩ đến cái gì n h ì n không được bật cười hắn xoay người lại đối tám vị hộ pháp bảy mở tay ra nhú n vai ngu hoang vậy mà từ thanh đế trong tay chạy đến ngươi nói buồn cười không tôn san san mở miệng nói ra ngu hoang trong tay có thể là có ngũ đế ấn một trong còn có bảo mệnh tiên phủ vương thất lang cái kia cũng không có khả năng chạy thoát được đường đường thanh đế lấy h ư u tâm tính vô tâm để một cái không có chút nào chuẩn bị ngu hoang cho tới làm sao có thể để cho ta tới làm cũng không thể để ngu hoang còn sống ra đám người nghị luận ở mỹ gật đầu nói nói như vậy thiên châu có vấn đề vương thất lang lắc đầu không rõ ràng nhưng là thanh đế tuyệt đối là nghĩ phải làm những gì mà lại mục tiêu rõ ràng không phải ngu hoang hắn nhìn về phía chư vị hộ pháp n ế t miệng cười nói mấy người các ngươi nói mục tiêu không phải ngu hoang như vậy còn có thể là ai chú lao hỏi một câu thái huyền tổ sư có thể nói nhất định phải đi vương thất lang sư phụ nói có đi hay không từ ta muốn đi cứ đi không đi cũng được thái huyền thượng nhân nói lời nói này liền có chút ý tứ không biết là nhìn ra cái gì hay là thật không quan tâm một cái nho nhỏ thanh đế tôn san san lập tức nói vậy chúng ta hay là không nên đi lưu tại tam thập lục trọng thiên thêm an toàn làm gì đi lội vũng nước l ụ c này vương thất lang suy nghĩ một chút cuối cùng lại vỗ bàn nói đi làm sao không đi chúng ta bất chính tìm cái này thanh đế sao há nguyện ý nhảy ra không phải chuyện tốt sao vương thất lang cùng chú lao nói ngươi đi một chuyến sương kinh nói cho thánh nhân ta muốn điều động mười vạn thần binh đúng rồi thần tướng muốn ta bộ hạ cũ cựu linh sát hỏa thần tướng muốn t ề tụ sương kinh toàn bộ kinh thành đều đang sôi nổi nghị luận giữ nguyện n g quận mấy vạn bách tính mất mạng tại tay yêu ma sự t ì n h bất quá trên đầu tồn tại tam thập lục trọng tiên phía sau tồn tại ngũ đế thần sơn thái sơn phụ giới phía dưới còn có địa phủ lâm ti ngược lại là chưa từng xuất hiện loại kia lòng người bảng hoàng tình huống ai cũng không tin có yêu ma dám bước vào sương kinh một bước bất quá phương nam yêu ma chi họa càng ngày càng nghiêm trọng từ bắt đầu thiên châu n g u y châu chi bắt đầu từ từ lan tràn đến những châu khác may mắn cái khác các châu chi địa đã bị đại tuyên triệt để trừng khống tam thập lục trọng tiên thá địa phủ lâm ti sắc phong thần chỉ sớm đã hoàn tất các lộ thần chỉ, sơn thần thủy chủ thành hoàng còn có triều đình thần binh đóng giữ tư phương l ẻ tẻ một chút vượt qua châu giới mà đến yêu ma một khi xuất hiện ngay lập tức sẽ bị phát hiện vây quét để những yêu ma này không có đất dung t h ầ n bất quá thiên châu cùng nguyệt châu cái này yêu ma là càng ngày càng nhiều lại không áp chế liền thật thành hoa lớn thánh nhân lý hoàng ngồi tại trên l o nghỉ nhìn về phía phía dưới quần thần nguyệt hy quốc quốc chủ đã bên trên thư xin hàng nguyện ý hàng phục ta đại tuyên linh châu cao quốc mỹ đế sụp ở tay yêu ma bây giờ triệt để lâm vào hỗn loạn tưng bừng đây là ta đại tuyên nhất thống cựu châu cơ hội tốt. nhưng là bởi vì cái này yêu ma c h i họa ta đại tuyên chậm chạp không thể thu phục kiểu châu ngược lại để cái này yêu ma c h i họa càng ngày càng nghiêm trọng bây giờ vậy mà s u ấ t nhữ nguyện quận mấy vạn bách tính mất mạng tại yêu ma miệng bực này nghe rợn cả người sự t ì n h chư vị ái khanh nhưng có thượng sách phía d ư ớ i đại thần nghị luận ở mỹ nhưng là tất cả mọi người biết bọn hắn là nghị luận không ra kết quả cuối cùng vẫn là phải xem ba mươi ba trọng thiên tình huống lúc này một tên thái g i á m đột nhiên x u n g tới đôi ly hoàng bên thái nói Thánh nhân, nhưng là thiếu quốc sư hy vọng bệ hạ điều động cựu linh sát hỏa chín vị thần tướng xuất lĩnh mười vạn thần binh đóng quân tại thiên châu nguyệt châu nhị địa thánh nhân lý hoàng không cần nhìn cựu châu dư đồ liền biết đây là muốn nhất cử bình định cựu châu và không làm sao muốn thiếu quốc sư xuất thủ còn điều động tinh nhuệ nhất cựu linh sát hỏa thần tướng tề tụ cùng mười vạn thần binh lý hoàng lập tức kích động thậm chí cảm thấy toàn thân một trận k h ô nóng hãn phảng phất nhìn thấy cựu châu nhất thống đang ở trước mắt thiên tử trực tiếp đứng dậy ban bố ý chỉ nhanh chóng đem chín vị thần tướng toàn bộ triệu hồi điều động mười vạn thần binh đi nam cảnh từ thiếu quốc sư lãnh binh thá thu phục nguyệt châu cùng linh châu quân thân quy xuống đất hô to chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ sau trận chiến này cựu châu bình định bệ hạ nhất thống bát hoang lục hợp vì nhân gian trí tôn q một chương hai trăm ba mươi tám thiên châu có vấn đề khai thiên môn ẩm ẩm xương kinh phía trên từng vòng từng vòng quang ảnh khuyết tán ra đến tiên h môn tại khí vận c h i trụ cùng kim long xoay quanh bên trong m ở ra vương thất lang cưới thôn thiên hông xuống cửu thiên một đường xuyên qua tầng tầng vân hải đi tới ngoài thành cùng mang theo tướng tá cơi chiến mã lý sách gặp nhau lại lần nữa nhìn thấy lý sách thời điểm vị này thái tử cảm giác thành thục ổn trọng rất nhiều xúc lấy d â u ria nhìn qua nghiễm nhiên một bộ trung niên nhân bộ dáng cung tiến hô hậu ủ n g thái tử lý sách so sánh vương thất lang liền mặc một thân đạo bảo động thân đến đây nhìn qua muốn đơn điệu phải thêm nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy hắn một m h á y mắt lại cảm giác giống như sơn hà nhật n g u y ệ t để ép xuống chỉ là tòa kia xuống thôn thiên hống liền khiến người ta cảm thấy r ù m mình nhìn khắp kiểu châu thiên hạ có mấy người dám cơi tại hung vật này trên đầu lại hoặc là lại mấy người có thể để cho cái này thần thú thân p ụ vương thất lang thái tử thái tử lý sách thiếu quốc sư chúng tương giáo nhao nhao hành lễ Bài kiến thiếu Thái cùng tử Sách quốc sư. Thái tử Lý Sách cùng vương thất lang quen biết, biết tính tình biết, biết cũng ủ a hỏa qua. Lang hắn, linh thần tướng bây giờ đã thiên châu thiếu Thất tướng biên giới trận, liền đợi đến thiếu quốc sư cùng bản vương đi qua. Vương cựu quốc c giờ giới đợi đi sát sư bây bày đã nói một chút lần này đi yếu lĩnh làm phiền thái tử lần này đi nhất định phải bình định thiên châu yêu ma chi họa thu phục nguyệt châu cùng linh châu đạo nhân nhìn về phía thiên châu phương hướng ánh mắt giống như treo ở trên trời nhật nguyện tinh thần đem cựu châu đại địa thu hết vào mắt một lần bình định đi từ đây cựu châu bên trong liền không còn khởi minh họa phân liệt ngàn năm cựu châu cũng rốt cục nhất thống thiên hạ bách tính cũng coi là có thể vượt qua thời gian thái bình mặc dù không nhất định là cơm no áo ấm nhưng là dù sao cũng so loạn thế tốt ta thái tử lý sách đại tuyên có thể có hôm nay p h ù hoàng cùng bản vương có thể có hôm nay thiếu quốc sư c h i công che lại nhận nguyện cựu châu bách tính cũng sẽ cảm n i ệ m thiếu quốc sư công đức vương thất lang cười nói cái gì công đức chẳng qua là cảm thấy có lúc vẫn có chút d a n h giới cuối cùng tốt tiên môn chư phái không có điểm mấu chốt đem chúng sinh coi là heo dê có rác bởi vậy tôn lên ta tựa như đạo đức cao nhân bắt đầu thiên hạ chư phái không ít môn phái trước đó thế nhưng là xưng hô chúng ta là trường sinh ma môn đâu nói ta là ma thần hàng thế đi tới chỗ nào liền là sinh linh đồ thán thái tử lý sách yêu ma tự nhiên là muốn chửi bới chân tiên thánh cho nên một khi chân chính tiên thánh xuất thế những n à y yêu nghiệt ma đồ đều đem hôi phi lên diện vương thất lang cười to bần đạo liền thụ thái tử câu này lấy lỏng đạo này liền đi đem những yêu ma này triệt để quét hết linh châu cùng kiếm châu là không liên kết ở giữa còn cách ô man quốc cùng nam chiếu cùng danh xưng ơ thập vạn yêu quật vô tận sân mạch đã không thuộc về kiểu châu là chân chính yêu q u ố c ma thổ kiếm châu bên kia địa phủ âm ti chư thần đang toàn lực tiền đánh phong đô đại đế tọa hạ đại đệ tử chu d u ê n cùng âm ti cường đại nhất q u thần tất cả đều phải đến bên kia đi nghe nhưng là ai cũng biết thiên châu nguyễn châu linh châu bên này mới là cuối cùng chiến trường thôn t i ê n hống chở vương thất lang mà lý sách thì ngồi linh thú lôi kéo xe ngựa cùng nhau đi tới thiên châu biên giới còn chưa từng đến nơi chân trời tay cầm tam thập lục trọng thiên phủ chiếu thần tướng từng cái gào thét mà xuất xa xa đến đây và lấy thiên sát địa sát hòa vân cung nên thái tử cùng thiếu quốc sư mười vạn thần binh hội tụ thành xích vân chín đại thần tướng liệt tại trước trận cảnh tượng bộ dáng này thái tử lý sách cũng chưa từng thấy qua lúc trước hắn nhiều lắm là gặp qua một hai vị thần tề tụ tràn diện hắn xa xa thấy cảnh này không khỏi kinh hô khó trách thiếu quốc sư có thể dùng cái này thần binh bình định bắc cảnh quét ngang khuyển la phản địch giết đến bắc cảnh không người còn dám làm loạn quả thật là thiên binh tiên tướng vậy vương thất lang cười nói vân đạo tiến về hải nội quan thời điểm tọa hạ thế nhưng là không có nửa cái binh tướng lý sách im lặng không phải vương thất lang trận chi cựu linh sát hỏa thần binh đánh xuống khuyển la â khâu lâu lan tam quốc mà là bởi vì vương thất lang mới có cựu linh sát hỏa thần binh bởi vì vương thất lang mới có cựu linh sát hỏa thần b h bởi vì vương thất Ngu h ma hư hư thực thực cũng may lưu tại trong minh thổ quỷ thần âm binh liên tục không ngừng ra cố lấy phong ấn để những yêu ma này khó mà từ ngoại bộ đánh vỡ bất quá bây giờ hắn đã giấu không đi xuống bởi vì những yêu ma này nhìn không phá nổi phong ấn vậy mà chuẩn bị cắt đứt địa mạch đại long đại địa không ngừng chấn động một mực chú ý địa nhãn cùng long mạch tình huống ngu hoang phát ra một tiếng kinh hô quyết không thể để bọn hắn đoạn mất địa mạch địa mạch vừa đ ứ t phong ấn cũng n h ị n không được bao lâu một con thân hình khổng lồ giống như con run nhẫn trùng yêu mà đem đại địa đ à o đến thùng trăm ngàn lỗ bây giờ muốn đem địa mạch cắn một cái đoạn ngu hoang cũng n h ị n không được nữa bại lộ tự thân xuất hiện trước mặt người khác nam nhạc thần sơn nổi lên s ô n g lên t i ế n không mấy ngàn thu nạp lực sĩ đại quân cùng trên trăm tên di sơn tông đệ từ thu nhập thần sơn bên trong kết thành đại trận hướng phía những nguyện quận bay đi đang lúc ngu hoang khí thế hùng hồ chuẩn bị liều mạng một l kinh khủng cái bóng bắn ra tại đại địa trực tiếp che lại ngu hoang nam nhạc thần sơn pháp tướng ngu hoang lập tức nhìn sang lập tức đoán ra đến chính là cái gì hắn mặt lộ v ẻ kinh hỉ thôn thiên hống kim quang định trụ dừng ở những n g u y ệ t quận trên không một mực kinh khủng đầu lâu từ vân hải yên hà bên trong n ô ra nhìn về phía phía dưới tứ ngược làm loạn yêu ma kia là một con giống như thành trì giống như núi cao cự thú chân đạp hỏa hải mắt lộ ra kim quang kim quang chiếu xạ đại địa đánh vào hóa thành yêu ma chi thành những nguyện quận bên trong、Ấm、ẩm bên trên bầu trời xoay quanh bay múa mấy trăm bức yêu trong nháy mắt hóa thành từng đoàn từng đoàn họa cự thú miệng lớn mở ra không gian cũng bắt đầu nhúc ních h và mèo đại đất phảng phất mất đi lực hút cự thạch phòng úc vách tường từng cái trôi nổi m à lên hướng phía thiên đi lên nhất là những cái kia yêu ma tức thì bị hoàn toàn khóa chặt yêu ma lực đối mặt chân chính thần má huyết mạch triệt để bị áp chế từng cái bị chân chính thần ma lực khuất phục trực tiếp từ yêu ma thân thể biến thành hình người têu thảm bay lên bầu trời chiều cao mấy chục trượng n h ế n chủng nhấp tay ngưng tụ ra cự thạch lông bạc yêu vợn giương cánh vài chục trượng bắn xuất ra đạo đạo thải quan kê yêu từng cái cực điểm dãy g a nhưng là thật giống như tiên p h ậ t trong tay xấu b ỏ nhất cử nhất động không có bất kỳ cái gì tác dụng lại lộ ra buồn cười đến cực điểm cuối cùng toàn bộ đều giống như đường đậu hạt gạo bị thôn thiên hống cho một bút mướt lần này trực tiếp đã nhìn thấy hơn vạn y ê u m a mất mạng tại thôn thiên thuật bên trong thôn thiên hống cũng cảm giác có chút ăn quá no k híp mắt lại đến một bộ buồn ngủ r á n g vẻ mà còn lại y ê u m a cũng bị dọa cho b ệ mật gần chết từng cái kinh hãi kêu loạn chạy tư tán lúc này thái tử lý sách mang theo mười vạn thần mình đến huy kiếm hướng phía phía dưới chỉ đi, đi. một tên cũng không để lại thiên châu kia tràn lan không chỉ yêu họa rốt cục ngăn chặn lại ngu hoang lập tức mang theo nam nhạc thần sơn pháp tướng bay tới dừng ở xích vân phía trên thái tử lý sách lập tức nhìn lại thái sơn lệnh có thể vẫn mạnh khỏe ngu hoang ánh mắt bốn phía tìm tác lại không nhìn thấy mình trong dự liệu người vậy mà là thái tử ra thiếu q u ố c sư đâu thái tử lý sách không có nói rõ thiếu q u ố c sư tạm thời không ở chỗ này chỗ nơi xa một tòa ưu ám sơ cốc bị phong b ế động đá vôi n h a m quật bên trong thanh đế cao lớn giống như cự như bình thường thần ma thân thể khảm đạm nhập trong vết đá có thể nhìn thấy vô số hát sắc dây leo trải rộng mặt đất cùng vách tường xâm nhập cả ngọn núi bên trong thời khắc này thanh đế cùng lớn như núi Địa nhưng là nó ý biết nhưng thủy t r ù n g chú ý giữ nguyệt n g quận bên kia đệ tử vội vàng từ bên ngoài đi vào đế tôn vương thất lang đến mà lại như ngài sở liệu quả nhiên là mang theo thôn thiên hồng đến thanh đế đương nhiên cũng nhìn thấy không mang theo thôn thiên h ố n g kia tiểu b ố i ha có thể có gan tới thiên châu kia tiểu tử tu chính là nhân quả luân hồi cảnh đục thân thành đạo c h i pháp nghe nói còn từ thái huyền thượng nhân nơi nào được đến thần tiên mệnh cách c h i trùng nếu là nuốt hắn cùng kia thôn thiên h ố n g ta nói không chừng thật sự có cơ hội có thể lấy thần mà tri đạo đột phá tiên đạo nhị trọng tiên lúc kia dù là cách cái này cựu châu không trở về nữa cũng không hổ giữa thiên địa nơi nào không mặc ta t u hành quả nhiên giống như vương thất lang đoán trước đồng dạng thiên châu có vấn đề hết thể giống như một chương dạy tốt lời lớn liền đợi đến vương thất lang cùng thôn thiên hưng đến bất quá thanh đế nhìn thấy thôn thiên hống hiện thân nhìn thấy đại tuyên thái tử lý sách mang đến thần binh thần tướng ngay cả một mực trốn trốn t r a n h tranh giống như chó nhà có t ă n g thái sơn lệnh n g u hoàng đều xuất hiện bọn hắn bắt đầu chấn áp yêu ma thu phục mất đất nhưng là thanh đế lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy vương thất lang chuyện gì xảy ra thôn thiên hống ra kia vương thất lang đâu thôn thiên hống cùng vương thất lang chỉ xuất hiện một cái cái này khiến thanh đế lộ vẻ do dự trong động vật mặc màu xanh thần bảo đệ tử hỏi đế tôn có động thủ hay không thanh đế do dự mãi cuối cùng vẫn là không có động thủ không đội tiểu tử này có chút cẩn thận đợi thêm một chút hắn hỏi một người yêu chủ bên đó đây đệ tử trả lời còn không có tin tức thanh đế cười lạnh nói quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh một cái ngày xưa tiểu bối cũng cơi đến trên đầu của ta đến lời mặc dù nói như vậy nhưng là thanh đế nghĩ tới cái k i a thân mặc đồ đỏ tay cầm ma kiếm nữ tử lại sinh ra một tiệ kiên kỵ rõ ràng tại hắn trên thân bị nhiều t h u ố thiệt vương thất lang mang theo thôn thiên hồng đến tin tức truyền ra đến những n g u y ệ t quận làm loạn hơn vạn y ê u m a cùng bốn tôn đại y ê u mất mạng tại thôn thiên t h u ậ t hạ bốn phía tứ ngược y ê u m a cũng từng cái nghe tiếng thu được tin tức người có tên gây có bóng vương thất lang uy danh thế nhưng là từng bước một đánh ra đến trên tay chết nhân vật một cái thi đấu một cái thanh danh hiển hách huy c h ấ n c ử u châu những y ê u m a này dù là chưa từng gặp qua vương thất lang nghe tới tên hắn cũng từng cái tâm thấy sợ hãi toàn bộ phương nam bầu trời nguyên bản bởi vì yoma chi họa khiến người ta cảm thấy mây đen giam kín giống như cái này âm vân lại bị một tòa núi lớn ngăn chặn ép tới tất cả yoma quỷ quái thậm chí người tu hành đều không thở nổi. q một chương hai trăm ba mươi chín chứng u y ê n thần dương châu một chỗ dã ngoại hoang vu bên trong một võ tướng mang theo một đám quân tốt cùng một đầu người bọ cạp thân yêu ma ngăn ở một đám trong sân cốc mà tại cái này bọ cạp yêu thân bên cạnh còn có không ít trên thân bao trùm lấy giáp sát người ngoại trừ người k i a đầu bọ cạp thân yêu ma còn có một chút gần như điên cuồng lý trí cái khác yêu nô hoàn toàn thật giống như khôi lỗi bị nó điều khiển không chỉ là nhục thân ngay cả ý thức đều là như thế yêu ma ở giữa cấp bậc rõ ràng cùng một huyết mạch ở giữa thượng vị giả đối với hạ vị không chế đơn giản chính là toàn phương vị ăn bọn hắn yêu ma ra lệnh một tiếng những này yêu nô liền không sợ chết sông ra ngoài cùng nhiệt đến làm cho người e ngại nhưng là vây quét bọn hắn thần binh hiển nhiên là trải qua chiến trận không biết bao nhiêu lần đối mặt các loại yêu vật tà đạo cao nhân ma đầu nơi nào sẽ bị tràng diện này cho hủ sợ chu sát yêu ma các ngươi họa loạn cửu châu hôm nay tử kỳ đến rồi phụ chú gánh vác khóa lại hắn những này yêu nô từng cái lực lớn vô cùng thân k i ê n như sắt đến yêu ma kia trên thân càng ghê gớm to lớn bọ cạp thân thể cùng khảm nạm ở phía trên đầu người cực không đôi xứng càng hiện ra một loại q u á dị vặn mẹo tà ác cảm giác thần thông thuấn phát ngay cả chú ngữ đều không cần càng không cần bất luận cái gì phụ lục đốt hương gia trì có thể so với một chút đại môn truyền thừa dương thần tên này vì thiện giả yêu ma là tới từ âu man quốc yêu tiên h hoạt động tại thập vạn yêu q u ậ t tiếng tam l ư n g l ấ y bọn hắn vốn là nhân tộc nhưng lại cả tộc cung phụng yêu ma trong tộc đại yêu tại bọn hắn sau trưởng thành từ trong đó chọn lựa yêu no trong đó số ít yêu no tài có thể trở thành chân chính yêu ma yêu ma tu không phải thần hồn mà là nhục thần nhất nhanh g ọ n phương thức tự nhiên l à ăn thịt người hết nhục nốt người tinh huyết tiến vào cửu châu về sau cái này thiện giả càng là nương tựa theo yêu trùng chi thuật tụ t bất quá giờ phút này vận khí của hắn xem như chấm dứt đối mặt thần binh ngay ngắn trật tự vây giết công phạt hậu phương còn có đạo nhân không ngừng thi triển phụ trú mắt thấy không địch lại muốn chạy về trong núi lớn b ằ n m ệ n h nơi xa nhưng lại có nơi đó vừa mới sắc phong thổ địa cùng người coi miếu dẫn đường mở thiên nhãn bao vây chặt đánh cuối cùng tất cả yêu nô bị vây giết cái này yêu ma thiện giả cũng bị phong ấn bị thần binh nhóm áp giải đến như n g u y ệ t quận bên trong cho ăn thần thú thôn thiên hống dương châu c h i địa loại cảnh tượng này tại bốn phía trình diễn từng tòa thổ đ i ệ miếu miếu sơn thần miếu thành hoàng đứng lên đem các phe thành trì thôn trấn bảo vệ đạo sĩ từng đám bước vào nam cảnh thần binh chia làm từng cái tiểu đội bốn phía vây quét yêu ma thần chỉ khắp nơi sắc phong hạ đi càng làm cho những yêu ma này không có đất dung thân không ngừng mở rộng yêu ma chi họa ngày càng càn rỡ đại yêu nhóm từng cái như là chó nhà có tang bị tàn sát chấn áp đối mặt đại tuyên lực lượng hoảng sợ không chịu nổi một ngày yêu ma bắt đầu số lớn lui hướng linh châu sau đó lại từ linh châu lui hướng c ự u châu bên ngoài thiếu quốc sư vương thất lang xuôi nam mang tới sự tỉnh toàn bộ đại tuyên quốc sách bên trên ủng hộ còn có ba mươi sáu trọng tiên thái sơn phủ giới âm tàu địa phủ toàn diện ủng hộ những dương phủ vừa mới chữa trị trong nha môn lý sách một bên tại điệu binh k một bên tại điều động quan lại đi tứ phương tiền nhiệm tăng cường đối các nơi t r ư ờ n g khống chấn an mách tính cứu tế nạn dân đồng thời khôi phục bị yêu ma c h i họa phá hư thiên châu cùng n g ở châu d à n h d ỗ i một chút hắn cuối cùng đã đi ra nhìn xem nằm ở bên ngoài xa xa chỗ cao tường thành tự thú lập tức có loại cảm giác an toàn cái này thần thú vậy mà thích sinh ăn yêu ma hẳn là quả nhiên là trời sinh liền có linh tính biết được yêu ma c h i hại đến nhân gian lý sách trong tưởng tượng thần thú chính là như vậy thân cận dân tộc chán ghét yêu ma tả loại một bên thái sơn khiến ngu hoang nhìn xem tia thôn thiên hống trong mắt lộ ra hâm mộ hắn nghe được lý sách lời nói nhịn không được bật cười thái tử thần thú trong mắt cũng không phân người cùng yêu ma con thú này tại lâu nguyện quốc nuốt sống vô số sinh linh thời điểm nhưng không có được chia rõ ràng như vậy nếu không phải thiếu quốc sư không chế được hắn phạm vi ngàn dặm chỉ sợ trong nháy mắt chính là sinh linh đồ thán cái gọi là thần thú hung thú bất quá chỉ là chúng ta đối với hắn s ư n g hô thôi ngu hoang nói đến thôn thiên hống lập tức liền liên tưởng tới chủ nhân của nó thiếu quốc sư còn chưa có xuất hiện thanh đế cũng không thấy bóng dáng mưa g i ó nổi lên a ngu hoang có loại dự cảm không tốt bất luận là vương thất lang cùng thanh đế đều không phải là cái gì tốt sống chung mặt hàng hiện tại kìm nén không ra không chừng tại buồn bực cái gì đại chiêu đâu mà những n g u y ệ t quận vị trí rất có thể đứng m ú i chịu x à o ngu h o a n g nghĩ đến đây liền trong nháy mắt có loại muốn thoát đi nơi đây xúc động nhưng là điệu nhãn ngay tại những n g u y ệ t quận bên trong hắn lại không thể rời đi nơi đây sẽ không lại bị vương thất lang tiểu tử kia cho làm vũ khí sử dụng đi dương châu cùng linh châu biên giới một cái c h ấ n nhỏ cái này phương nam tiểu c h ấ n đã triệt để hoa phế trong chấn người hoặc là mất mạng tại yêu ma chi h o a hoặc là hướng phương bắt chạy nạt đi vương thất lang tìm một kiện sạch sẽ chống chạy phòng lớn giờ phút này liền ở lại đây mỗi ngày trong đêm đều có không ít kinh khủng âm c h ầ m yêu ma tại thị trấn chung quanh lui tới lại đối cái này ốc chạch bên trong tình huống cùng đèn b ư ớ c làm như không thấy chú lao cùng ôn thần giờ phút này đang không ngừng tại thiên châu linh châu nguyễn châu dư đổ bên trên làm lấy tiêu ký phân tích các loại tình huống ôn thần có lý có cứ nói ra nguyễn châu khẳng định không có khả năng quảng hàn tiên tử còn ở đây mặc dù quảng hàn cung đệ tử không nhiều lại lâu dài không nhúng tay vào chuyện nhân gian dẫn đến yêu ma chi họa trong lúc nhất thời tràn lan nhưng là thanh đế khẳng định không dám đi linh châu tìm quảng hàn tiên tử s u i khỏe chú lao nhẹ gật đầu nếu là hướng về phía chủ nhân đến tiểu lão nhân cảm thấy thanh đế khẳng định liền giấu kín tại thiên châu nếu là tại linh châu dù là tìm tới cơ hội trời cao hoàng đế xa cũng không có cách nào trong nháy mắt chạy đến chỉ có ẩn thân tại thiên châu mới có thể thiết lập ván cục đồng thời trong nháy mắt làm ra phản ứng ôn thần một bút có một bút vương dư đồ bên trên viết chữ có các nơi yêu ma tình huống cũng có hư hư thực thực thanh đế tiên phái đệ tử tung tích nhưng là vẫn không có cái gì chân chính có dùng manh mối thanh đế che lấp thiên cơ ngay cả tiên nhân đều tìm không thấy hắn chớ nói chi là những này quỷ thần cùng phạm cảnh tu sĩ Thanh t đang Đế ì đế mà h ắ vương thất lang dám đến tìm thanh đế chính là sau lưng của hắn có ba mươi sáu trọng tiên chỉ cần thanh đế dám lộ ra một tia tung tích hắn lập tức liền có thể lập tức đưa tới hai ba vị tiên thần chiến lược đối với hắn tiến hành vây quét mà thanh đế không phải tại thiên châu liền khẳng định tại linh châu nay nhị địa không có quỷ tiên chấn thủ lại tiếp cận vừa v ẫ n có thể tùy ý hắn tùy ý làm vậy cho nên vương thất lang đi tới nơi đây ở chỗ này biên giới do xét nhìn xem có thể hay không khóa chặt chuẩn thanh đế vị trí gần nhất đúng lúc là mùa mưa không thấy mưa to nhưng là luôn luôn nước quáng hạ cái không ngừng sinh đồng cất tay ngồi tại ngưỡng cửa nhìn xem bên ngoài mưa thế giới cứ như vậy một mực t r ô n tránh cũng quá sợ đi vương thất lang không n ổ i hắn cảm thấy hẳn là gấp chính là thanh đế thiên châu cũng nguyệt châu yêu ma chi hỏa ngay tại bình định tiếp xuống lập tức liền muốn vây công linh châu hắn không còn ra cựu châu liền thật đã bình định đến lúc đó trung châu địa nhãn quán thông kiểu châu thanh đế liền chân chính biết lợi hại vương thất lang đánh lấy ngồi ý thức hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong miệng cũng không hề đậu nhưng mà trong không khí lại truyền đến thanh âm của hắn cùng sinh đồng cãi nhau ta là tới bình định yêu ma chi họa thu phục kiểu châu cũng không phải cùng kia thanh đế đánh nhau chết sống hắn một cái chó nhà có tang tướng bên thua ta thế nhưng là đắt thắng người cùng hắn l i ề u mạng chẳng phải là thua lô a vương thất lang ngươi lại còn coi ta là những cái kia lô mãng chẳng phải là thua lô a đại trợ ư phu chính là cương chính mặt chỉ có trái tim mới chơi loại này tâm nhãn dùng loại phương pháp này liền xem như đánh thắng t a sinh đồng cũng là sẽ không công nhận vương thất lang cũng học sinh đồng khịt mũi coi thường bộ dáng ngươi tán thành tính là cái gì chứ giấy nữ tôn san san bưng lấy một tô mì đi đến đặt ở trên mặt bàn tu hành thời điểm cũng không cần c h â n trừ cẩn thận tàu hỏa nhập ma vương thất lang không có dừng lại tu hành đến ăn tôn san san hạ mặt mà là trong tay bóp mấy cái chú quyết trước mặt nổi lên một cái điện thờ đồng dạng đồ vật đưa tay ra chỉ dòng máu màu vàng nóng không ngừng xa suốt mà xuống kim sắc điện thờ như là ngày xưa vương thất lang chế tạo sống một nhân khối lỗi cấp tốc sinh ra máu thị h o ạ t hóa diễn biến mà lại hình thể trở nên càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn đầu tiên là như là một tòa ố c trạch về sau lại có rút lại trở về biến thành lớn t r ừ n g bàn tay thiếu niên nói người đột nhiên phá lên cười ha ha ha ha ha. ngay tại thêm trà đổ nước tôn san san lập tức giật n ả y mình sẽ không thật tẩu hỏa nhập mà a vương thất lang lập tức đứng lên ta muốn đột phá hắn mấy ngày nay cũng không phải bạch nhàn rỗi đối với như thế nào đột phá nguyên thần cảnh hã tại sương kinh đã có không ít cảm nộ cùng chuẩy mấy ngày nay vẫn luôn đang chuẩn bị lấy như thế nào đột phá nguyên thần công việc giờ phút này rốt cuộc k h á m phá cuối cùng mấu chốt giờ phút này vương thất lang thể nội thần hồn cùng cách toán trời trung tâm vượn tượng thánh tất cả đều chậm dãi biến mất hai đồng thời xuất hiện ở đồng mệnh trong bàn thờ như là một bộ tượng thần đồng dạng ngồi ngay ngắn ở trong đây là lách qua thân thể hạn chế lấy như là thân ngoại hóa thân phương thức m ư ợ n nhờ đồng mệnh điện thờ lực lượng đột phá nguyên thần vương thất lang kích động không thôi chỉ cần phá cái này khảm thần hồn của hắn liền có thể tiến hành một bước ngợm nhờ dựa vào chi lực để thần hồn lại lần nữa diễn sinh ra một loại biến hóa phát sinh chất biến giờ phút này cái khác hộ pháp cũng cùng nhau xuất hiện tại vương thất lang bên cạnh làm thành một vòng kết thành trận thế thay hắn hộ pháp đây là muốn chứng đạo nguyên thần vương thất lang mở to mắt rốt cục dừng tay lại bên trong chú quyết thân ngoại hóa thân nguyên thần pháp tướng ra đồng mệnh điện thờ tỏa hảo quan g rực rỡ trong đó vương thất lang thần hồn cùng tâm viên tượng thánh bắt đầu trùng điểm khảm n ạ m uy một chương hai trăm bốn mươi ai câu ai điện thờ trôi nổi tại lương trụ phía trên một tôn pháp tướng trong nháy mắt liền muốn dâng cao đến mấy chục t r ư ợ n đi chống điện thờ đều có chút d u n nạp k h ô n ở nhưng mà bắt đại hộ pháp liên thủ đèm kia pháp tướng áp chế xuống tới vương thất lang t o n g thần bàn thờ bên trong đem tượng thần lấy ra lần này c h ó i buộc trong lòng vượn tượng thánh phía trên tất cả c h ó i buộc hoàn toàn bị đánh vỡ đồng mệnh điện thờ hóa thành tinh điểm tán đi hội tụ ở tâm viên tượng thánh phía trên thần không nên khốn tại trong bàn thờ đương tung hoành ở giữa thiên điệp vương thất lang nhìn xem tâm viên tượng thánh cười nói thâm viên ngộ không ta đại đạo tướng bằng bản mệnh gắn bó chi thể n g ư ơ i tuy là ta nguyên thần dựa vào cũng là ta trí thân ngoại hóa thân vừa dứt lời nó trong nháy mắt h u y n hóa liền biến thành vương thất lang dáng vẻ bất luận là từ ngoại hình khí tức vẫn là nội tại hoàn toàn nhìn không ra một tơ một hào sơ hở trong phòng xuất hiện hai cái vương thất lang mà lại ngay cả tám vị hộ pháp đều phân biệt không r a trong đó khác nhau vương thất lang cuối cùng là lách qua chặt đức tam bảo đem nguyên thần cho c h ứ n g ra cái gọi là tam bảo chính là tinh khí thần vương thất lang không có khả năng chặt đức càng không khả năng để tinh thần khí dần dần thoát ly cùng nhục thân liên hệ nhưng là muốn đột phá nguyên thần lại nhất định phải kinh lịch một bước này như thế mới có thể để dương thần phát sinh chất biến để nó vẩn dưỡng thần hồn để thần hồn tiến hành lại một lần nữa thuế biến đồng mệnh điện thờ cho hắn cơ hội này để hắn vòng qua nhục thân hạn chế chứng nguyên thần trong lòng đã sớm có lập kế hoạch cùng thanh đế giữ lẫn nhau lâu như vậy song phương tại thiên châu linh châu bên trong đi lòng vòng như là bị m ắ t trốn tìm t h a m dò đến sò xét đi ai cũng không tìm được a i từ đầu đến cuối khó mà mở ra cục diện hắn cùng thanh đế đều hết sức bảo trì bình thản như vậy thì để thế cục thay đổi một chút nghĩ biện pháp để khí này chìm không xuống đi đã xuất thế liền ra ngoài đi một chút cũng coi là sáng vừa có mặt thân viên tượng thánh vậy mà trực tiếp mở miệng nói chuyện đi nơi nào cái này liền trực tiếp biểu lộ thần cũng không phải là phổ thông dựa vào vẫn là một câu thân ngoại hóa thân dù là vương thất lang thần hồn không nhập thân vào bên trên đồng d ạ n g có thể đem nó phái đi ra nhưng là tu hành thời điểm cũng có thể mượn nhờ nó làm dựa vào để nguyên thần phát sinh thuế biến vương thất lang chỉ hướng phương xa đi những n g u y ệ t quận tâm viên tượng thánh nhảy lên biến mất tại không khí bên trong đang chuẩn bị hướng phía những n g u y ệ t quận phương hướng mà đi tán thì vô hình tụ thì có tướng đây là tiên nhân trên thân mới hẳn là xuất hiện dấu hiệu giờ khác này ở tâm viên tượng thánh phía trên xuất hiện vương thất lang nhìn xem tâm viên tượng thánh biến mất phương hướng lạng lặng đứng thẳng đường này phản phất tại tự hỏi cái gì người nói có phải hay không hẳn là ta tự mình đi những nguyên quận đem tâm viên tượng thánh lưu tại cái này tám vị hộ pháp trong nháy mắt xứng sở đồng thời thốt ra a tôn san san không hiểu vương thất lang đây là cái gì cử động điên cuồng đây không phải là dê vào miệng cọp đi chịu chết à. vương thất lang cũng không có giải thích được rồi nhìn nhìn lại không nóng nảy nói một mình một hồi về sau quay đầu nhìn về phía chú lão đem ẩn thân thần thông tản đi đi nay thuật một khi triển khai liền không có bất kỳ cái gì khí cơ tiết lộ ra ngoài vô hình vô t ư ợ nở g dê vô sắc thế gian khó tìm yêu ma am hiểu nhất truy tung kiếm dấu vết đối với khí tức mẫn cảm vô cùng nhưng là trước đó vô số yêu ma từ vương thất lang nuốt ở phụ cận gặp t h o n qua trong đó thậm chí còn có đại yêu lại từng cái nhìn như không thấy chú lao gật đầu ngày đó cơ che lấp đâu vương thất lang cười nói cái này đến giữ lại vâng không cũng quá rõ ràng bên hông ba mươi sáu trọng thiên phủ chiếu đột nhiên sáng lên vương thất lang cầm lên nhìn một chút ơ là chu duyên sư minh hồi âm vô danh sơn q u ố c bên ngoài mấy người mặc lục sắc thần bào người tu hành tức giận không thôi đường đường tiên môn đại phái thần ma hậu duệ vậy mà cùng người khác bắt đầu chơi chơi trốn tìm trò chơi mấy người bọn hắn tại toàn bộ thiên châu thậm chí nguyệt châu lật ra một vòng lớn đều không thể tìm tới vương thất lang tung tích song phương lượn quanh một vòng lớn thăm dò nửa ngày ai cũng không tìm được hay không duyên cớ lãng phí thời gian nhưng lần này thời gian càng mang xuống đối với vương thất lang là càng có lợi đối với thanh đế tiên phái người mà nói chính là rất cảm thấy đau khổ cái này vương thất lang đơn giản chính là nhát như chuột như thế bọn chuột nhát vậy mà cũng danh xưng cái gì cựu châu trong hàng đệ tử đ ờ i thứ hai nhân vật thủ lĩnh lão hổ bất tại sơn hầu tử xưng đại vương đầu năm nay thật là thay đổi khi thế hùng h ổ mà đến ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu kết quả chính là trốn tránh không xuất hiện thái tử xuất lĩnh t i ê n quân v ă mã thái x u lệnh thôn thiên hống áp trận yêu ma c h i họa dần dần lắng lại trong đó những yêu ma này không ít đều là thanh đế tiên phái nâng đỡ thế lực hoặc là yêu ma kia bản thân liền là thanh đế tiên phái đệ tử bây giờ đều thụ trọng thương nhưng là là chủ đạo người cùng nam cảnh trưởng khống giả vương thất lang từ đầu đến cuối cất dấu không ra thanh đế tiên phái cũng đã nhìn ra vương thất lang cái này đây chính là trần trụi nói cho thanh đế ta biết mục tiêu của ngươi là ta nhưng là ta chính là không ra thôn tiên hống ngay tại cái này ta b à y ở trước mặt ngươi vậy ngươi nếu dám ra ta liền dám cho ngươi v ư n g tha cái thôn tiên hống cho dù có ba năm thành tỷ lệ đánh chết người thanh đế cũng đáng đ anh không, không c châu, châu. đế nguyên bản là muốn đánh vương thất lang một cái đoán trước không kịp hiện tại liền kẹt ở chỗ này tiến thối lưỡng nan cái này thôn thiên hống trần chùi bái tại nơi đó cực kỳ mê người ăn đâu khẳng định là cái mồi đ ộ g không ăn đâu lại không cam tâm từ bỏ mấy ngàn năm cơ nghiệp cái gì đều không có mò được liền thua chạy cựu châu bên ngoài bất luận là thanh đế vẫn là nó cửa đổ đều là không cam lòng cân nhắc lợi hại phía dưới đang lúc thanh đế chuẩn bị rời đi thời điểm nhưng là lúc này từ những nguyện quận bên kia có đệ tử mang về tin tức mặc thần b à o thanh đế tiên phái đệ tử vội vã xông vào trong sân động ủy gối khảm vào vách tường cự tượng trước mặt đế tôn đế tôn vương thất lang rốt cục h i ệ n thân tiểu tử này quả nhiên là quá trẻ tuổi cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh hắn đoán chừng cho là chúng ta đã đi cho nên về những nguyện quận l ờ i mặc dù nói như vậy nhưng là rõ ràng không giữ được bình tĩnh không chỉ là vương thất lang những ngày qua thanh đế tiên phái thậm chí bao gồm thanh đế đều đã không giữ được bình tĩnh vừa mới thanh đế vẫn còn đang đánh chống nuôi quân chuẩn bị cứ như vậy rời đi cựu châu đâu thanh đế nghe được đệ tử này lời nói không thích phản giận lúc này xuất hiện vẫn là tại những nguyệt quận đây là cái gì đem bản tôn đương cá tại câu đệ tử đáp nói không giống như là giả đệ tử lấy dòm thật kính nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào huyễn thuật che lấp chính là vương thất lang hắn lấy ra tấm gương trong tấm hình hiện lộ ra vương thất lang không chế độn quang xuyên qua thiên khung rơi vào trong thành hình tượng còn có thái sơn khiến ngu hoàng cùng đại tuyên thái tử lý sách đòn lấy phía trên hiển lộ đến rõ ràng chính là vương thất lang thanh đế cũng không tin khẳng định là giả kia vương thất lang nếu là như vậy ngu xuẩn đã sống chết sao có thể sống đến bây giờ thanh đế không tin cái gì tấm gương soi sáng càng không tin mình đệ tử con mắt hắn căn cứ trước mắt đạt được tin tức bấm ngón tay tính toán mong mọi có thể khiêu động thiên cơ lại phát hiện cùng trước đó đồng dạng vẫn như cũ cái gì đều còi không ra hừ tiểu bối này quả nhiên xảo trá đến cực điểm che lấp thiên cơ chi thuật tu hành đến ngược lại là lợi hại khác không biết cái này tính toán người khác che giấu mình ngược lại là toàn học xong bất quá thanh đế ngoại trừ diễn toán thiên cơ một chiêu này còn có các loại tìm kiếm tung tích thủ đoạn thanh đế không sợ như nguyện quận cái kia vương thất lang là giả liền sợ vương thất lang chết cất dấu không xuất hiện vậy hắn liền không có biện pháp gì coi là chặn thiên cơ diện toán b ả n tôn liền không tìm được n g ư ờ i sao trong mật tự có một sơ đã lo đầu bản đế còn có thể bắt không được ngươi chui vào hang trong vách tượng thần đột nhiên giơ tay lên tràn đầy vân g â u ngón tay đưa ra ngoài nhỏ xuống một g i n g máu vậy đệ tử không kịp chờ đợi sông lên trước như là một con chó mở to miệng tiếp nhận cái này thần mà chi huyết nó mừng như điên hô to đa tạ đế tôn đa tạ đế tôn ban ân thanh đế đem máu của mình ban cho đệ tử này đệ tử này lập tức biến thành một con thụ yêu thân cao cần trượng hai tay biến thành chắc cây hai chân biến thành dây leo lỗ thai mở ra đ o á hoa trên mũi mọc ra một cái như là loa đồng dạng đồ vật t a ban t h ư ở n g ngươi đại đạo thần thông cho ngươi thần ma chân huyết nay thần thông truyền lại từ tại thượng cổ thần ma tên là lưu quang thuật chỉ cần một sởi khí cơ liền có thể quay lại khí cơ chủ nhân mấy ngày trước hành t u n g thậm chí có thể hiện ra đối phương hình ảnh lời nói cái này vương thất lang am hiểu ở nấp n thiên cơ ngươi khó mà truy tung đến hình tượng nhưng là truy tung tung tích hẳn là có thể ngươi nhanh chóng đi những u y ệ n quật nhìn một chút kia vương thất lang ra thân sau đó từ trên người hắn ngược dòng tìm hiểu nó gần nhất mấy ngày bên trong đi qua tất cả địa phương đã giả thân xuất hiện ở những n g u y ệ t quận như vậy gần nhất khẳng định tiếp xúc qua chân thân đệ tử hỏi kia thôn thiên hống có thể thủ tại những n g u y ệ t quận bên ngoài đệ tử như thế nào tới gần thanh đế ta thanh đế một mạch chính là thiên hạ hiếm thấy thần thụ thành đạo bây giờ ngươi đã được đến thần mà chi huyết dù là thôn thiên hống cũng phát giác không ra dị thường của ngươi chỉ coi ngươi là bình thường có cây thanh đế hơi không kiên nhẫn cùng một tên tiểu đồi kéo thời gian dài như vậy thật sự là để tâm hắn phiền ý khô nếu không phải vương thất lang là bây giờ một cái duy nhất tu hành đục thân chi đạo người trên thân còn có nhân quả luân hồi kinh liên quan đến lấy thần mà thành đạo bí mật cùng hắn tương lai đại đạo hắn chỉ sợ sớm đã đi chớ có trì hoãn nhanh chóng tiến đến tìm tới cái này vương thất lang chân thân chỗ q u y một chương hai trăm bốn mươi mốt thật thật g i ả g i ả trăng sáng sao thưa đêm h ẹ mặc dù có trận trận gió mát nhưng là vẫn như cũ cảm giác có chút khô nóng những nguyện quận bên trong vương thất lang mời vừa rời đi nha môn bị thái tử lý sách đưa ra lại về tới một tòa đạo quán bên trong tiếp kiến các phương thần trị người con miếu đạo quan vương thất lang giống như hoàn toàn mất đi cảm giác nguy cơ một bộ đem tâm tư hoàn toàn đặt ở diệt trừ yêu ma nhất thống c ử u châu nhiệm vụ phía trên nhưng mà vừa vào đêm tất cả mọi người bãi biệt rời đi vốn nên nên tại một chỗ khác hộ pháp tôn san san đột nhiên xuất hiện ở vương thất lang sau lưng ngươi không phải nói khẳng định sẽ đến a làm sao một điểm động tĩnh đều không có vương thất lang không nóng không đội khẳng định có động tĩnh cái này còn bảo trì bình thản vậy liền biểu thị không phải bảo trì bình thản tôn san san không phải bảo trì bình thản là có ý gì vương thất lang sợ chạy tự nhiên là không cần bảo trì bình thản chỉ có nghị vớt một thanh lớn người có lòng tham nhân tài dùng bảo trì bình thản đi hình dung sợ bức là không cần sinh đồng nghe nói như thế cao hứng lên không sai sợ bức là không x ứ n g d ù n g vững vàng cái từ này tôn san san cảm giác không tốt lắm ngươi nói muốn thật tới làm sao bây giờ một đám hộ pháp chờ mong xuất hiện động tĩnh nhưng là lại e ngại kia thanh đế thật tới vương thất lang vừa định muốn nói cái gì các hộ pháp mong đợi động tĩnh lập tức đến ẩm ẩm tiếng vang là từ phía dưới mặt đất lan chuyên r a toàn bộ quận thành run dày một chút đạo quán trong nội viện ngoài viện lập tức có thể nhìn thấy không ít người bởi vì đứng không vững trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên vương thất lang đi ra đại môn hướng phía bên ngoài nhìn lại p h ô thiên cái địa dây leo từ phía dưới mặt đất sông r a hội tụ thành từng bức dây leo cự t ư ờ n g tương đạo xem ba o khỏa ở trong đó vô số dây leo như là xúc tu kéo dài về phía chân trời sau đó cấp tốc quấn quanh mà xuống hướng phía vương thất lang mà tới đến rồi thôn thiên hống vương thất lang gầm lên giận dữ lập tức triệu hoán tọa hạ thần thú bắt đầu ứng đối phản kích thôn thiên hống cũng bị kinh động đến thân hình trong nháy mắt bành trứng lên như núi lớn thân thể hiện hiện ra đầu lâu từ ngoài thành quan sát hướng trong thành không nghĩ tới từ trên biển mây một bóng người ném ra một kim cái bẫy tại thôn thiên hống trên thân phúc ma quyện bình thường chấn áp phong cấm c h i vật t ỷ như tòa thần công đối với thần thú tới nói là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng ngay cả khí vận long trụ cùng quốc vận kim long đều chấn không được yêu ma thần thú loại này tồn tại chớ nói chi là những kim này đối nguyên thần đồ vật mà giờ k h ắ c này cái này trên biển mây bỏ ra c h i vật vừa lúc là dùng để nhằm vào thần ma chi huyết cùng nhục thân thần thông ngay cả thôn thiên hống đều lập tức bị khóa lại trong nháy mắt ngay cả miệng đều không c ă n g ra khổng lỗ như núi lớn thân thể trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ biến thành phố thông sư hổ lớn nhỏ rơi vào bên trong lòng đất dãy r u ộ thôn thiên hống biến lớn kia thép vòng cũng theo đó biến lớn thôn thiên hống thu nhỏ. t i u thép vòng cũng theo đó thu nhỏ gắt gao đem nó trói b u ộ c chặt thôn t i ê n hống muốn gầm thét lại bị bao lấy làm sao cũng không phát ra được thanh â m nào thanh đế không hổ là thượng cổ thần ma hậu duệ đối với loại này thần thú thủ đoạn v ừ a xa quá những tiên môn khác một phương diện khác cũng là bởi vì những thần thú này mặc dù có được có thể so với tiên nhân chi lực nhưng là lực lượng thủ đoạn đơn nhất xa xa không kịp tiên nhân một khi tìm tới khắc chế rất phương pháp rất dễ dàng bị n h m vào phô thiên cái địa dây leo che lại bên ngoài phong tỏa ngăn cản toàn bộ đạo quán một bóng người từ dây leo chi trên tường gạt ra thân hình người điều khiển kiệt như là xúc tu dây leo hướng phía vương thất lang tập k vương thất lang người tử kỳ đến rồi vương thất lang hừ lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi sinh lão bệnh tử k i ế p số quân thân vương thất lang đưa tay chiếu thần chi lực rơi xuống dưới chân hư hào bể khổ hình chiếu mà ra xoay tròn lấy khuyết tán ra tới đạo nhân đứng tại trên bể i n lớn nhìn xem bể khổ thôn vệ hết thảy t r u n g quanh đối địch tồn tại sinh cơ cùng có linh chi vật bắt đầu khô héo hư thối cuối cùng hóa thành hư vô kia yêu nhân lại cực kỳ hung hãn chọi cứng lấy bể khổ từng bước tiến lên cuối cùng đi đến vương thất lang trước mặt trực tiếp tới cái tự bạo hắn ở đâu là cùng vương thất lang đấu pháp đây là muốn cùng hắn đồng quy vô tận tia yêu nhân dù là liều chết cũng phải cấp hắn một chút phản phất muốn xác định một chút cái gì vương thất lang đương nhiên biết hắn muốn xác định thứ gì hơi nhường làm cho đối phương tới gần mình giống như bị đối phương không sợ chết bộ dáng gây kinh hãi đông ông tự bạo mang theo tầng tầng vận sóng trực tiếp đem đứng tại bể khổ phía trên vương thất lang hất bay ra ngoài cùng sinh chết thay vương thất lang bị k i a tự bạo mang tới lực lượng oanh kích bên trong trong nháy mắt thân hình biến thành một cái sống mộc nhân khôi lỗi tia yêu nhân cũng tại bạo tạc dư ba phía dưới còn sót lại một cái đầu lâu nhìn thấy vương thất lang biến thành mộc nhân hắn không sợ hãi ngược lại cười trước khi chết trên mặt hiện lộ ra sớm có đoán t r ư ớ c cùng vui mừng biểu lộ quả nhiên là giả thân rõ ràng đã thất bại hắn vẫn là nhìn xem kẻ thù của mình lại lặp lại một lần vương thất lang người tử kỳ đến rồi sau đó liền hóa thành khối khối mảnh gỗ vụn tản mát tại trong thành chỉ là cái này yêu nhân nhưng không có nhìn thấy hắn sau khi chết kia sống một nhân k h ố i lỗi trong nháy mắt lại diện hóa thành huyết đục một lần nữa biến thành một cái người sống sờ sờ vương thất lang đi tới kia mục nát đầu gỗ trước mặt một cước đem nó dấm thành phân vụn cái này vương thất lang lại là thật lao giả cẩn thận như vậy sao dây leo chi tường bị đánh xuyên bên ngoài lại nhiều hơn một tôn kinh khủng thần chỉ thần sừng sững trong bóng đêm hướng phía toàn bộ những n g u y ệ t quận xuất thủ phản phất muốn một kích đem toàn bộ những n g u y ệ t quận hủy đi một thanh âm từ đằng xa chuyển đến vạn kiếm q u ý thiên sắp vách dương châu một mực tại chú ý nơi này thiên kiếm tiên quân cuối cùng đã tới người còn không có đến phô thiên cái địa kiếm khí cũng đã lâm trí thượng không giống một đạo kiếm khí từ ngoại bộ chém ra kia từ nội bộ làm sao cũng d ễ không ra phục mạ quyển t h ô n thiên hống lúc này cũng tránh thoát trói buộc nội dẫn đối với trên trời thân h n h thi triển ra thôn thiên thuật hai đồng thời xuất thủ muốn đem thanh đế cầm xuống nhưng mà vạn kiếm quy thiên cùng thôn thiên thuật đồng thời thêm tại trên người đối phương trên trời thần ma hình ảnh cấp tốc lôi bước trên biển mây một vật rơi xuống số dưới đã rơi vào thiên kiếm tiên quân trong tay nó tập trung nhìn vào nơi nào có cái gì thanh đế cùng thần ma hết thảy đều chẳng qua là một đoạn gỗ một đoạn huyết tượng giả một bên khác thiên châu cùng linh châu giao giới nhìn thấy những nguyện quận cái kia vương thất lang là giả thanh đế trong nháy mắt xuất thủ nhắm ngay cái kia hoang phế suy tàn thị trấn không còn có mảy may do dự xuất thủ thời điểm thanh đế trong đầu còn nổi lên thiên kiếm tiên quân kia kinh ngạc bộ dáng liền không nhịn được muốn phát ra cười to ha ha, ha, ha, ha. tuy ý ngươi tiểu tử này gian như quỷ cũng phải uống bản tôn nước r ử a chân tiểu tử này mưu toan muốn cho mình thiết sáo bây giờ kết quả bị mình đùa bỡn trong lòng bàn tay toàn bộ tiểu t r ấ n bị trong nháy mắt x é rách một đạo đội quang tử trong đó xuyên thẳng qua mà ra thanh đế vương thất lang giống như hoàn toàn bị sợ n g â y người phản phất căn bản không có nghĩ đến thanh đế lại ở chỗ này thời điểm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thanh đế đưa tay liền toàn lực thi triển ra đại đạo thần t h ô n g trực tiếp không cho bất cứ cơ hội nào phong thiên cấm địa phương viên bao nhiêu dặm tất cả không gian toàn bộ bị khóa định đại đ i ệ hồi xuân vạn vật khôi phục nhưng là ngoại trừ thanh đế không có bất kỳ người nào có thể thi triển ra pháp thuật tới thanh đế ngay cả thôn thiên hống cũng không cần liền nghĩ nuốt vương thất lang thần má chi huyết cùng thần tiên mệnh cách chi trùng chiếm trong truyền thuyết phật môn vô thượng mật nhân quả luân hồi kinh thanh đế vươn g tay trong nàn dễ cự một hội tụ quân quanh biến thành một con cự thủ đem chạy trốn vương thất lang giữ tại lòng bàn tay ha ha ha ha hoắt con cùng ta chơi dẫn xả xuất động n g ư ờ i còn lo lắm lấy không được thôn thiên hống giết ngươi cái này khí vận chỗ cho người bản tôn cũng không lỗ a tâm viên tượng thánh bị thanh đế giữ tại ở trong tay thời điểm lại nói đạo một nửa hắn đột nhiên cũng cảm giác được không thích hợp trên tay nắm chặt đồ vật giống như không phải vật sống chuyện gì xảy ra không phải thật sự thân pháp bảo vẫn là thân ngoại hóa thân thanh đế lập tức trên tay s ử thần thông kia trên lòng bàn tay vương thất lang đột nhiên thay đổi thành một con hậu tử mà lại cái con khỉ này đang không ngừng bành trướng từ hắn c ử thủ bên trong ép ra ngoài nhưng lại vẫn không có biện pháp thoát đi ra vương thất lang bị thanh đế nắm ở trong tay không có chút nào vội vàng ngược lại phát ra cười to không nghĩ tới đi thanh đế ta đem chân thân phái đi như ngoại quận đem thân ngoại hóa thân lưu tại nơi này vương thất lang đối nơi xa hô to sư thúc xem đi ta nói hắn khẳng định sẽ đến hát cám bên trong từng tòa cự bia dựng đứng mà lên phô thiên cái địa mây đen cùng sát khí hội tụ mà ra trăm bạn quỷ thần âm binh cái bóng từ mây đen bên trong hiện hiện một tòa thanh đồng điện xuất hiện ở sát mây phía trên ngồi ngay ngắn ở trong điện đế vương nhìn về phía thanh đế thanh đế ta nhưng tìm được ngươi thật đáng a lần trước linh châu chưa thể gặp mặt lần này các hạ nhưng phải hào h ả o tọa hạ trò chuyện chút ta phong đô thế nhưng là hiếu khách người a thanh đế sắc mặt lập tức liền thay đổi cùng lúc đó chân trời một viên thần thụ hình bóng hiện hiện một tay cầm trường kiếm nữ tự hình bóng đứng tại trên mạng â y nhìn về phía thanh đế quảng hàn tiên tử cũng tới vị vạn vô nhất thất vương thất lang lần này mời tới không phải hai vị quỷ tiên hắn giao tới ba cái thanh đế chỗ nào không biết đối phương đã sớm nhìn t ấ u chính mình trong cơn giận dữ đem trong tay hầu tử tan thành p h ấ n vụ n đồ chó con vậy mà tại cái này tính toán ta nhưng mà cái này tâm viên tượng thánh rõ ràng không phải vật bình thường mặc dù bị đánh tan bóp nát nhưng là lập tức liền hóa thành bụi sao một lần nữa ngưng tụ thành hình tâm viên tượng thánh lui vào đến hắc á m bên trong một bên chạy một lần hô to sư thúc tiếp xuống đều giao cho lão nhân ra ngài q một chương hai trăm bốn mươi hai yêu ma c h i chủ vương thất lang là theo chân thiên kiếm tiên quân c ù n g đi đến vạn kiếm quy thiên đổ một quyển trong chốc lát liền vượt qua một châu c h i địa nếu để cho chính hắn tới ít nhất phải bay lên nửa n g à y đến thời điểm chiến trường đã từ thiên châu chuyển rời đến linh châu xa xa liền thấy dưới ánh trăng một tôn giống như người giống như cây thần ma trọi cứng lấy quảng hàn t i ê n tử cây nguyệt quế pháp tướng thật giống như cự nhân mang trên l ư n g thần sơn vạn vật b ù sương thiên địa băng phong vạn vật đông kết ngay cả thanh đế thần ma chi thể đều biến thành một cái cự đại băng c h ù dựng đứng tại trời và đất ở giữa quảng hàn tiên tử muốn đem thanh đế cho đó nhưng là loại này phong ấn chi thuật đối với thần ma chi thể tới nói tác dụng cũng không lớn mở thanh đế rít lên một tiếng không chỉ đánh nát băng phong càng là phất tay đánh bay phong đô đại đế luân hồi bia nhưng là một khối khác lại một tấm bia đá lại đẻ lên luân hồi bia kích phát ra từng đạo vòng xoay q u á i đem thần ma chi thể không ngừng đi lên phía trước dù là nhìn như di động chậm chạp hắn gái này hình thể một bước xuống dưới chính là hơn m ư ơ i dặm xa trăm dặm chi đ i ệ trong nháy mắt liền vượt qua nhưng là như thế tia linh châu biên giới vẫn như cũ xa không thể chạm thanh đế gánh không được ngay cả vương thất lang đều đã nhìn ra lúc này thanh đế lại lần nữa hiện ra một loại thủ đoạn cuối cùng thần ma và tượng cú mang thanh đế kia giống như người giống như cây thần ma chi thể trong nháy mắt buộc phát ra vạn trượng con mang tạm thời bước lui phong đô đại đế cùng quảng hán thiên tử ngay sau đó một con dương cánh tre hơn mười dặm mặt người thần điệu xuất hiện ở thiên khung phía trên dương cánh nhấc lên trăm dặm sóng to s ô n g lên lên chín tầng mây vương thất lang cưới thôn thiên hống trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra con mang thóc ra thiên biến vạn hóa chi thuật vương thất lang khoảng cách cái này thiên biến vạn hóa chi thuật còn kém một bước nhưng là thanh đế cái này đã không chỉ là thiên biến vạn hóa thuật hắn không chỉ biến hóa hình thái còn có được biến hóa đối tượng thần thông chi lực đây chính là vương thất lang tha thiết ước mơ lực lượng cũng là hắn trong tượng tượng mình leo lên thần ma giai vị về sau cảnh tượng thân điệu tránh thoát quảng hàn tiên tử c h â n áp luân hồi bia trói b u ộ c phong đô đại đế cùng quảng hàn tiên tử cũng cảm thấy thanh đế kiên l i ề u mạng một lần muốn chạy thoát t i ế n ánh mắt lợi hại cùng âm thanh bén nhọn bên trong đối nhau khao khát đơn giản hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế t â y nguyệt quế pháp tướng lực lượng quét ngang mà xuống vài tòa luân hồi bia cùng nhau đuôi theo nhưng là đã tới đã không kịp linh châu bên trong tứ ngược yêu ma nhìn xem tia tre trời cánh lớn lướt qua biển mây từng cái run giờ khác này bọn hắn phảng phất có về tới cái kia thượng cổ man hoang thời điểm thần ma hành tàu ở đại địa thời đại linh châu còn sót lại hạ bách tính từng cái ngẩng đầu nhìn về nơi xa lấy đi xa thần điệu không ngừng g ậ p đầu bọn hắn khẩn cầu lấy thần minh phù hộ nhưng lại không biết chính là vị này thần minh cho bọn hắn mang đến thai hỏa ngập đầu thiên kiếm tiên quân đã sớm đang chú ý thanh đế tại nó động tác không thích hợp một m ấ y mắt liền trực tiếp xuất thủ kiếm hà hạo đãng mà ra vạn kiếm quy về thương cung hắn vừa đến trận liền không khách khí chút nào cho thiên kiếm tiên quân một cách trí mạng tắt đức thanh đế k h ó thoát con đường thu vương t ấ t lang nhìn xem kia bị kiếm hà bao phủ thanh đế ngàn vạn thanh trường kiếm không ngừng xuyên qua thân thể của hắn đem nó xé rách không khỏi rụt cổ một cái chật chật chật vạn tiễn xuyên tấm a làm hắn kiếp h sợ hơn chính là chúng kiếm tiên dạng này một kích kia thanh đế còn chưa chết thậm chí có thể nói một chút vẫn còn không tính là cái gì trọng thương nó thống khổ vạn phần vùng vẫy một lát như là sao băng rơi vào đại điện mặt người thần điệu vết thương trên người lại tại sao một lát khép lại bất quá hắn chạy thoát dự định bị triệt để kích phá quảng hàn tiên tử cùng phong đô đại đế cũng xông tới bây giờ ba tôn tiên nhân vây k từ thanh đế trên thân vương thất lang mặc dù không có nhìn ra cái này thần ma c h i đạo so với đạo môn quỷ tiên c h i đạo có phải hay không muốn cường hoành một chút nhưng là ít nhất là đã nhìn ra tối thiểu so quỷ tiên muốn kháng đánh một chút cái này thanh đế thật giống như thật bất tử c h i thân đổi lại quỷ tiên ở chỗ này đã sớm lệnh đ ấ u vạn kiếm q u ỷ t i ê n xuất hiện một máy mắt thiên kiếm tiên quân cũng biến mất ngay tại chỗ một cách không thể chém giết thanh đế thân hình hắn trực tiếp xuất hiện tại kiếm hà đứng đầu đưa tay dẫn dắt vạn kiếm cựu thiên tiên kiếm thoát cách xuất kiếm sông rơi vào nó trong lòng bàn tay mặc một mạc đạo nhân mắt lạnh lẽo nhìn về phía chém tiên kiếm vung xuống vạn kiếm hội tụ thành một đạo nối liền trời đất kiếm cương từ biển mây rơi xuống bị quảng hàn tiên tử cùng phong đô đại đế ngăn chặn mặt người thần đ i ể u tránh cũng không thể tránh bị trực tiếp x é rách thành hai đoạn tiêu đau nhức nhập hồn phách đều thê lương thảm thiết quanh quần tại dưới bầu trời thanh đế dù là đến một bước này cũng không chịu nhận m ệ n h ta sẽ không chết ta sẽ không chết các ngươi không giết chết được ta không giết chết được ta cũng xác thực như thế bị chặt thành hai nửa mặt người thần điệu hết dịch không ngừng xa suốt nhưng là mặt cắt diễn sinh ra vô số xúc tu đồ vật đây là muốn đem mình một lần nữa hợp lại vương thất lang cũng không phải chỉ xem hí hắn lập tức bắt lấy cơ hội thôn thiên hống thôn thiên hống há miệng ra trực tiếp khóa chặt lại bị xé nước xuống tới kia một nửa thân thể thần thông thôn thiên phương v i ê n bao nhiêu dặm không gian bị khóa định sau đó mặt người thần đ i ể u chém xuống tới một nửa thân thể bị co lại thành một hạt viên đạn nuốt vào thôn thiên hống trong bụng thấy cảnh này thanh đế muốn rách cả mỹ mắt không vương thất lang ngơi ư cái này cầu tạp t r ù n g ta sẽ không bỏ qua ngươi ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ta muốn làm thì ngươi ta muốn làm thì ngươi ta muốn làm thịt kia thanh đế liều linh muốn thu hồi một nửa của mình thân thể nhưng là bị nuốt vào thôn thiên hống trong bụng ngoại trừ vương thất lang bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không thể để nó lại phun ra thanh đế liều lĩnh sông đi lên muốn đem t i ê u cưới trên thôn thiên hống ghê t ẩ m đạo nhân kéo xuống đám mây giờ phút này hắn dù là đem nó sinh ai cũng không thể giải tâm đầu mối hận nhưng mà quảng hàn tiên tử cùng phong đô đại đế x u ố n g tới ngăn cản tại trước mặt hắn đem hắn lần nữa từ tiên h không đánh rơi thanh đế rơi xuống mặt đất một m h á y mắt trong mắt quang mang dập tắt hắn triệt để lâm vào tuyệt vọng nó nhìn phía xa linh châu bên linh giới cũng có thể nói là cựu châu bên giới lớn tiếng hô to thứ tư yêu chủ gà th lần này hắn muốn đem thanh đế thần ma chi thể triệt để cho vùi đoạn tuyệt tất cả sinh cơ để nó liệu đều liệu không nổi vô tận huyết hải xa xa hắc cám bên trong t h u y ể n đến thanh nhâm có người đáp lại thanh đế thanh âm giống như từ tử vong chi huyên mà đến mang tới là vô biên huyết hải cùng tử vong huyết hồng sắc quang mang từ phía trên cuối cùng mà đến màn máu trực tiếp đem trên trời ánh trăng đều nhuộm đỏ nữ tử đạp trên huyết hải mà đến huyết hải như cùng nàng dưới chân màn tre thiên địa đều bởi vì nàng đến hóa thành huyết sắc huyết hải cùng kiếm hà đụng vào nhau trong biển máu vô số kiếm yêu xuất hiện cùng ngàn vạn kiếm khí thần cương chém giết thiên kiếm tiên quân vạn kiếm quy thiên bị kia nữ tự áo đỏ ngắn trở kia nữ tự áo đỏ giống như hết sức quen thuộc vạn kiếm quy thiên một chiêu này ứng đôi đến cử khinh ngự t r ọ n thiên kiế sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng hắn có thể cảm giác được đối phương tu hành qua ngày xưa thiên kiếm các vạn kiếm quy thiên chỉ ít là nhìn qua vạn kiếm quy thiên đồ huyết hà xuất hiện đồng thời nữ tử á o đỏ lại nói một câu a tỷ địa ngục huyết hải c h ỗ sâu một vòng như là hát nhật tồn tại xuất hiện chỉ còn lại nửa thân thể thanh đế bị vô biên huyết hải c u ố n vào trong đó kéo vào hát nhật bên trong biến mất không thấy gì nữa nữ tử đột nhiên xuất hiện đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp trong biển máu vô số yêu ma ngầm đầu nhìn về phía thương cung nhìn về phía kêu phong đô đại đế quảng hàn tiên tử thiên kiếm tiên quân vương thất lang bốn người phong đô đại đế nói ra người đến danh tự thứ tư yêu chủ gà thú lạ người ngay cả yêu chủ vị trí đều không có ngồi v ữ t vàng cũng dám nhúng tay tà cựu châu sự t ì n h giao ra thanh đế thứ tư yêu chủ gà thú lạ không nghĩ tới lúc trước tiên về một góc trường sinh tiên môn bây giờ lại thành nhất thống cựu châu tồn tại bất quá nàng nhìn xem phong đô đại đế chậm rãi lắc đầu nói cựu châu bên ngoài các ngươi nói không tính phong đô đại đế hừ lạnh một tiếng muốn xuất thủ nhưng là một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng lập tức hóa chặt hắn lại có cường giả đến ba tôn như là thần ma thân ảnh xuất hiện hình dáng như ẩn như hiện thấy không rõ toàn cảnh bọn hắn hoặc như là dây núi hoặc như mây đen hay là hướng chân trời quay quanh cự xả trong bóng đêm n ú c ních tại cựu châu biên giới bồi hồi q u a n g tới kinh khủng ánh mắt cùng ánh mắt kia là thôn vệ vạn vật tham lam cũng như là h ô n độn điên cuồng cựu châu biên giới bà tôn quỷ tiên cưới thôn thiên hống cùng vương thất lang cùng bốn tôn yêu thần nhìn nhau khí tức trong lúc nhất thời kiểm chế đến cực hạn phạm vi ngàn dặm bên trong ngay cả côn trùng cũng không dám phát ra tiếng vang yêu chủ cũng có thể xưng là yêu thần bất q u á yêu thần cái từ này càng giống là một loại cảnh giới miêu tả thật giống như cựu châu nguyên thần chỉ là cảnh giới người bình th yêu chủ mới là thập vạn yêu quật bên trong vô số yêu ma đối với bọn hắn tôn s ư n g yêu ma c h i chủ chiếm cứ tại thập vạn yêu quật bên trong vô thượng tồn tại trường sinh bất tử hàng người trang diện này nhìn ngoại trừ mới nhất quật khởi tu la yêu một mạch bên ngoài thập vạn yêu quật còn có ba tôn yêu thần cũng toàn bộ đến chính là vì cứu thanh đế Quy một chương 243, 10 vạn yêu quật, yêu Trung Châu lại xuất xuyên thấu mây, một điểm, môn độc bất thắng thời tĩnh. tầng tầng trên biển mê, xuyên thấu thiên môn đến tầng thứ nhất chương lúc phương phân hiện kinh Sương vạn đang song biển đến bại lại t ba n mươi sáu trọng thiên thái huyền thượng nhân tiện tay phát ra một tòa đình hướng phía linh châu mà tới đã từng chấn áp minh thổ gánh chịu cựu hữu cựu hữu định rõ ràng thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng đi theo ba mươi sáu trọng thiên cùng thiên minh thiên tướng cùng một chỗ phát sinh t h ế biến từ một cái âm sát chi khí căn nguyên minh khí chi bạo âm cực dương sinh diễn hóa thành như là tiền thiên dương hòa tồn tại rõ ràng là bị thái huyền thượng nhân một lần nữa tẩy luyện cũng đại biểu cho thái huyền thượng nhân cảnh giới cùng tu vi nâng cao một bước thái huyền thượng nhân nhật nguyện trường sinh q u y ề n không chỉ có nguyện một mặt đồng dạng còn có đại nhật liệt dương hiền hóa giờ khác này ở cái này phía trên chiếc thần đỉnh hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế linh châu cái này canh giờ rõ ràng còn chưa tới hừng đông thời điểm nhưng mà phương bắc chân trời lại hiện ra như đồng nhất ra thời điểm hào quang màu đỏ bao trùm đại địa cảnh tượng cẩn thận nhìn lại tiêu tản ra vô tận quang mang chính là một tòa cự định biện lửa vô biên từ trong đỉnh sôi trào mà ra trong ngọn lửa còn có thể nhìn thấy các loại thần chỉ hình bóng bốn vị yêu chủ rõ ràng bị lực lượng này k i n h trụ giấu kín ở phía xa hắc cám bên trong một hình bóng mở miệng nói một câu thanh đế không việc gì còn lưu tại nơi đây làm gì chư vị cùng nhau rút lui đi vừa dứt lời tia kinh khủng cự ảnh quay người rời đi huyết hải cùng biên giới bồi hồi yêu ma thủy chiều cấp tốc tối lui yêu thần cũng từng tôn ẩn nấp không thấy vương thất lang tới thôn tiên hống đi theo phong đô thiên kiếm hai vị sư thúc một mực đổi tới cựu châu biên giới mắt thấy vô số yêu ma lui vào m ê n mông d ã núi cùng man hoàng tri g ã nhưng là cuối cùng vẫn là không có lựa chọn độc thủ chỉ là khu trục liền kết thúc thanh đế gặp trọng thương như thế thực lực đ o á n c h ừ n g trong thời gian ngắn rất khó khôi phục hiện tại hắn không thể chiếm được tiện nghi càng là hao tổn gần nửa thực lực chờ đến trường sinh tiên môn triệt để tiêu hóa nhất thống c ử u châu về sau lực lượng hắn càng thêm không có chút nào khả năng sinh thời hắn không có khả năng lại trở lại c ử u châu đại điệu một p h ư ơ n g khác hiện hóa ra nguyệt quế thần thụ hình chiếu nữ tiên hóa thành ánh trăng tiêu tán như là đã vô sự thiếp thân trước hết cáo lui vương thất lang bên thai lại vang lên quảng hàn tiên tử thanh âm quảng hàn tiên cung đem rời đi ba mươi sáu trọng tiên mở thái âm ngọc diệ thiên thiếu trưởng giáo đến lúc đó cần phải trình diện a thiên kiếm tiên quân thu hồi vạn kiếm quy thiên đồ. v ẫ người như n cũ đ ứ đám biến mất mới để lại một câu nói nói cho thái huyền sư huynh ta muốn bế quan một đoạn thời gian nếu là không có cái đại sự gì đừng tới tìm ta thái thượng đạo lý văn thọ cùng thanh đế đều liên tiếp bị đuổi ra khỏi cựu châu tiếp xuống hẳn là sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian địa phủ cũng không thể vô chủ, bản đế cũng đi vậy phong đô đại đế đem luân hồi bịa thu nhập đại điện bên trong ngàn vạn quỷ thần âm binh cũng biến mất không thấy gì nữa Quỷ long lôi kéo cái này thanh đồng điện trốn vào đại đ i ệ n phát ra ẩm ẩm tiếng vang một đường đi xa vương thất lang tới tại thôn thiên hông đứng tại chỗ nhìn xem hai vị sư thúc một cái chạy so một cái nhanh trong trước mắt người toàn bộ đều đi chỉ còn lại một mình hắn đứng tại chỗ giống như bị người quên đi nhất là thiên kiếm sư thúc hắn nhưng là đem mình mang tới chẳng lẽ không nên đem mình lại mang về a bên cạnh chính là thập vạn yêu còn sao vừa mới thế nhưng là xuất hiện bốn cái yêu chủ đối phương nếu là giết cái hồi mã thương làm sao bây giờ ai mang mang ta a sư điệt ta cũng chuẩn bị đi trở về a vương thất lang vươn tay la lên nhưng là trong không khí không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ có tọa hạ thôn thiên hồng đánh lấy hô nuốt khí tiếng như lôi hắn nhìn về phía tọa hạ thôn thiên hồng nó gần nhất thế nhưng là hưởng phúc vô cùng ngồi tại những nguyện quận thành dưới mỗi ngày đều có người đến đưa yêu ma cho nó ăn hắn lập tức nhớ ra cái gì đó đối thôn thiên hồng nói thanh đế một nửa thân thể cho ta phun ra thôn thiên hồng lập tức giả vờ ngây ngốc giống như căn bản nghe không hiểu vương thất lang lại nói cái gì biểu tình kia giống như tại nói cho vương thất lang ta chỉ là một con thôn t i ê n hống các ngươi người nói không nên cùng ta nói n g ư ơ i cái này ngu xuẩn cho là ta là muốn tham ngươi đổ v à o ta mà là bởi vì bảo vật như vậy ngươi cứ như vậy vớt gọi là phung phí của trời ngươi biết không mười thành lực lượng ngươi có thể tiêu hóa ba thành cũng không tệ rồi vương thất lang hướng dẫn từng bước nhưng là luyện thành đan dược vậy liền hoàn toàn khác nhau mười thành lực lượng liền có thể lưu lại tám thành đến lúc đó ngươi bốn thành ta bốn thành như thế tính t á ra ngươi còn nhiều được một thành người cái này nghĩa xúc kiếm lợi lớn thôn tiên h hống mặc dù có linh trí nhưng là rõ ràng không phải quá thông minh dáng vẻ nghĩ nghĩ cảm thấy vương thất lang nói rất có lý thế là mở to miệng đem tiêu thanh đến nửa thân thể cho p h u n g ra vương thất lang phất tay thu đem cái này thần ma chi thể thu nhập trong tay áo sau đó cười thôn tiên h hống cấp tốc rời đi linh châu hướng phía đại tuyên tim gan chi địa m à đi nơi này cũng không phải nơi ở lâu một điểm cảm giác cả an toàn đều không có thập vạn yêu quật nam chiếu nước ao lớn hồ sâu thăm thẳm bên bờ xây dựng một tòa cực điểm xa hoa rộng lớn thần thành cái này thành chỉ không xa cách phạm trần thực thế mà là trực tiếp xây dựng ở nhân gian đại địa phía trên ở chỗ này người yêu ma thần hỗn hợp không có bất kỳ cái gì giới hạn thành nội yêu ma cao cao tại thượng thống ngự hết thảy bọn hắn người mặc hoa lệ áo bảo dùng yêu thú lôi kéo k h ô n g xe nô dịch lấy phạm nhân trong hộ một con cự xà thò đầu ra đến ghé vào trên tường thành trên tường thành yêu ma trực tiếp đem từng cái phạm nhân l ô i xuống đi như là nuôi nấng da cầm nuôi nấng lấy b ọ n chúng thân thành trung ương là một tu kiến đến thẳng nhập đám mây cự đài cự trên đài tại biển mây trong sương mù như ẩn như hiện trong cung điện từng cái thân ảnh liên tiếp xuất hiện thanh đế một lần nữa hiện hóa ra hình người nhưng là có thể nhìn thấy thần bảo hạ non nửa bên cạnh thân thể đã không thấy thần ma chi đạo không giống nguyên thần nhục thân chính là hết thảy cái này mất đi một nửa thân thể không chỉ là thân thể còn có thần hồn tu vi thần thông thậm chí là một chút từ nơi sâu xa liên quan đến đại đạo cùng số mệnh cấp độ càng sâu đổ v ậ t đa t ạ các vị cứu ngồi bốn người n h a u n h a u nhìn về phía thanh đế nếu như nói đạo môn người tu hành trên người có một cỗ hư vô mờ mịt khí tức là bởi vì nguyên thần chi đạo man tới như vậy bốn người này trên thân liền mang theo một câu nguyên thủy cùng man hoang hàm ý ngay cả kia thứ tư yêu chủ đã t thứ lạ liếc nhìn lại p h ả n phất có thể nhìn thấy núi thây biển máu có thể nhìn thấy vô tận huyết ma tu la tại nó dưới chân p h ủ phục cuồng hô trong điện truyền đến thanh â m thanh đế ngươi đã lựa chọn gia nhập chúng ta liền không có đường lui Kể khởi từ thập quật thứ Trường tiên quật một lần nữa nhất thống, cũng làm cho nhất tới hôm chính chủ. sinh mạnh châu cho môn năm mẽ, làm nay, ngươi vạn lần nữa cũng gần yêu yêu cựu c� là nhiều năm chưa từng xuất thế lao quái vật cũng bởi vậy từ ngủ say bên trong tỉnh lại Quy qua. quá cung. đầu chuẩn thuật sau, yêu huyết yêu chương cười tức được thanh đế một nửa thần ma chi thể trước trước được chút Có chi hoặc Phong Phù Thất phong thôn hông thanh thần thể Thôn thần thần thông từ khi lần trước Vương Thất Lang đạt được thôn hống thôn hắn thử nghiệm dùng qua. Có lẽ là bởi vì trên người hắn thần ma chi huyết quá mạnh, Vương Vương người trọng tiên. Lang trần tiên liền nửa dụng. lần Lang tiên nửa tiên dùng trên nói giao gấp lập lôi lại lẽ là là mỏi đối bởi xí, mệt trở bắt đạt một vật từ đạt một một ma ma ma về, về vì đem bị đế đối với mấy cái này yêu ma sử dụng thôn thiên thuật muốn từ trên người bọn họ thu hoạch thần thông sát xuất thấp đủ cho đáng sợ dù sao vương thất lang làm ộ t lần cũng không thành công qua vương thất lang đoán chừng coi như thành công cũng tám thành là một chút không có gì chứng dùng đồ vật hắn lần này đạt được thanh đế một nửa thân thể lập tức liền đánh lên cái này thanh đế chủ ý đây chính là thượng cổ thần ma hậu duệ dễ chính miêu hồng huyết mạch nhìn xem thanh đế sử dụng tiêm mỗi loại thần thông tùy tiện một cái đều để vương thất lang trông m à t thèm đại điện bên trong vương thất lang thân hình biến mất xuất hiện ở cách toán trời bể khổ phía trên nguyên bản tia dương cánh c h e đậy thiên vân chim ông dù là chỉ có một nửa cũng to đến dọa người bây giờ tại cái này bể khổ phía trên đã coi lại thành bất quá mấy triệu thôn thần luyện tia di hài lập tức bị một cố cường đại lực lượng vặn vẹo huyết n ụ c vặn vẹo biến thành một đ o ạ n sau một hồi lâu từ đó một giọt màu xanh giống như ngọc tương huyết dịch từ từ bay ra khắc sâu vào vương thất lang mi tâm đây mới thực là thần ma chi huyết dù là thanh đế cũng không có bao nhiêu vương thất lang lập tức thấy được tên cổ man hoang đại địa thông tin triệt địa cổ thụ còn có xuất lĩnh lấy vạn chim bay lượn chân trời chim ông vương thất lang đối với cái này thần thông danh tự có một cái cảm mộ mới nuốt mất chân chính thần ma cướp đoạt bọn hắn lực lượng vương thất lang thậm chí có thể cảm giác được thanh đế không chỉ một phần lực lượng bị mình cướp đoạt thậm chí ngay cả từ nơi sâu xa thuộc về hắn tại thiên địa bên trong là tấn thiên địa chỗ trông khí vận trong cùng một lúc đều bị vương thất lang cướp đoạt không biết bao lâu thiếu niên nói nhân tài từ ngủ say bên trong tỉnh lại tỉnh lại thời điểm thốt ra nói ra phong lôi xí cái này thần thông là một loại độn thuật thần thông lấy phong lôi vì cánh bỏ chạy giữa thiên địa chạy không nhanh điểm ấy vẫn luôn là vương thất lang tệ nạn bất quá phía trước hắn vận khí coi như không tệ hoặc là nói phía sau chỗ dựa đủ lớn chỉ cần hắn có thể chịu đựng được một hồi lập tức liền có tiên nhân đến cứu hắn chí ít còn chưa có xuất hiện qua bị người đuổi được trời không đường xuống đất không cửa tình huống đều là trưởng sinh tiên môn truy người khác bất quá tệ nạn thủy chung là tệ nạn phải nghĩ biện pháp đền bù tại tu hành giới ngươi có thể đánh không lại người khác nhưng là ngươi không thể không chạy nổi người khác đánh không lại địch nhân không nhất định chết nhưng là không chạy nổi vậy liền nhất định phải chết bây giờ vương thất lang có cái này phong lôi xí thần thống nếu là đụng phải đánh không thắng tình huống cũng có thể chạy hắn đột nhiên cảm giác trên tay có chút nữa tay giơ lên lập tức liền phát hiện một cái quỷ dị mà tản ra quang mang đại đạo thần văn xuất hiện ở tay trái của hắn trên mu bàn tay đây là vật gì hắn nhìn thoáng qua phát hiện cái này đường vân rõ ràng tàn khuyết không đầy đủ mà lại còn mang theo một cô không hiểu cảm giác quen thuộc hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó sau đó lấy ra thôn thiên hông khống chế tiên phủ lập tức nhận ra được chuyện gì xảy ra làm sao thêm ra đến cái thần thú mệnh cách vương thất lang nhớ ra cái gì đó hướng phía trong bể khổ nhìn lại quả nhiên nếu như sở liệu trong bể khổ xuất hiện dị thường trong đó bị phong ấn kia một đoàn huyết nhục tại bị vặn vẹo tinh luyện về sau vậy mà bắt đầu không ngừng hướng phía nội bộ co vào đè ép cuối cùng tạo thành một cái thỏa cầu mà thỏa cầu bên ngoài ngưng kết ra một tầng xanh ngọc r a s á c từng đạo xinh đẹp mà huyền dị đường vân đang không ngừng giao thoa diễn sinh vương thất lang vung tay lên kia thỏa cầu liền bay đi lên h ã n tiến tới không chỉ có thể cảm giác được thỏa cầu bên trong sinh cơ bừng mừng thậm chí còn có thể cảm nhận được trong đó tiếng tim đập không nghĩ tới thanh đế cái này một nửa thân thể lại trở thành một quả trứng hoặc là nói là chim trứng chẳng lẽ muốn dựng dục ra một tôn thần thú đến vương thất lang có chút kinh hỉ. nếu là có thể lại được một tôn thần thú vậy nhưng so luyện thành đan dược muốn có lời hơn nhiều càng nghĩ loại chuyện này hắn vẫn là quyết định đi hỏi một chút nhà mình sư tôn là thần thú chi đoán đương nhiên được nếu là thanh đế lưu lại cái gì thai hoàng ẩm vậy cũng không tốt vương thất lang vội vã đẩy ra cửa đại điện lại đột nhiên bị ghé vào cổng bên trên vật gì đó đẩy ta một chút hắn cúi đầu xem xét một con kim m a o sư tử chính ghé vào mình cổng một mặt t h hoán quay đầu nhìn về phía chính mình ai ngươi làm sao tại cái này thiên môn không tuân thủ rồi sao vừa dứt lời hắn đột nhiên nhớ tới mình trước khi bê quan nói cho thôn thiên hống mình là bê quan luyện đan đi nhìn cái này thần thú bộ dáng đoán chừng đã tại cửa ra vào đợi không biết mấy cái ngày đêm trông mòn con mắt muốn nếm thử vừa mới ra lọ thần đan tiên dược nó nhìn thấy vương thất lang rốt c ụ c ra lập tức bỏ lên vây quanh vương thất lang chuyển vài vòng ngửi ngửi trên người hắn hương vị phảng phất tại tìm kiếm vương thất lang đến t ộ t cùng đem đan dược để ở nơi đâu vương thất lang có chút xấu hổ ếch cái này ếch có chút dài nửa ngày về sau thiếu niên nói người rốt c u c tổ chức tốt ngôn n ữ ngồi xổm x u n đẻ xuống tóc vàng hứng đầu người biết không luyễn đan loại vật này là có tỷ tóc vương à là thành là thành thành. thành, n hống. Nó không do cái gì gọi là sát xuất thành công, nó chỉ biết là thành biến thành. Sau đó nó bốn g gì gọi chỉ đó cái sát tám biết Sau xuất ba v thất lang bốn tiếp h h thất à n Vương lang t lấy giải thích dù sao muốn có được càng nhiều như vậy thì muốn b ư ớ c lên càng lớn p h o n g hiểm đã muốn bất chấp nguy hiểm như vậy thì sẽ thất bại loại chuyện này ngươi hiểu đi ta chỉ là chỉ tóc vàng h ống ta không hiểu vương thất lang lắc đầu nữ trọng tâm trường nói người a luôn luôn muốn vì mình lòng tham trả giá thật lớn a nguyên bản ba thành liền đủ tốt muốn tám thành rất có thể liền sẽ mất cả trì lẫn trải hắn đứng lên n ử a mặt lên trời mà thán lòng tham không đáy cổ kim nhiều ít bi thảm sự tình đều là bởi vì cái này lòng tham làm tạo thành a thôn thiên hống lập tức trận tròn mắt nói xong nó có một nửa giống ô ô thôn thiên hống đây là tại hỏi hắn kia rốt cuộc thành công không có vương thất lang vểnh vểnh lên miệng hắn đều như thế chỉ rõ cái này ngốc sư tử còn không hiểu a hắn chỉ có thể lại lần nữa sợ lấy thôn thiên hống có chút đâm đầu người cùng đâm lông chăm chú nhìn ánh mắt của đối phương ai không có ý tứ thất bại tất cả cũng không có t h ô n thiên hống nghe xong lập tức nằm nghiêng nằm trên đất nhìn bộ dáng kia giống như muốn lộn mấy vòng để diễn tả tự thân phẫn nộ cùng bất mãn còn muốn cho vương thất lang bồi thường nó vương thất lang nơi nào sẽ làm loại này thâm hụt tiền mua bán ta đây cũng không có mỏ được chỗ tốt gì à. cái gọi là người có sai lầm lầm n g ư ờ i có thất đề thất bại là không thể tránh được cái này cũng không thể chỉ trách ta có phải hay không lúc trước nói ba thành biến bốn thành thời điểm ngươi không phải cũng không có cự t u y ệ ta t nói tới nói lui đều là tham lam t â m quay phá à. t h ô n thiên hống vẫn như cụ không thèm chịu nể mặt mũi thợ p h phò chứng mắt vương thất được rồi được rồi cũng không phải không có thu hoạch vương thất lang nâng lên một viên phía trên tràn đầy hoa văn trứng thôn thiên hống lập tức lật người đến hai mắt phát sáng phát ra hai tiếng cầm rú ý là như thế lớn cái đang dược vương thất lang lập tức đem cái này kim mao sư t ử thèm nhỏ r ã i đầu đẩy sang một bên không phải đang ăn dược đây chính là thần cầm trứng nói không chừng có thể ấp ra chân chính thần điệu tới đến lúc đó nếu như ấp ra tới cho ngươi góp một đôi nam cho ngươi làm huynh đệ nữ nhỏ cho ngươi làm bà nương thôn thiên hống khinh bị nhìn vương thất lang một chút nó mới không muốn một cái tạp mao chim tới làm h u n h đệ cùng bà nương tại vương thất lang loại này nhân tộc trong mắt xem ra cái này thần thú không đều không khác với a thật giống như p h à m nhân trong mắt yêu quái vậy cũng là nhất tộc cũng mặc kệ cái này xài lang hồ báo phi cầm tẩu thú ở giữa thiên xoa địa viễn chính bọn hắn lẫn nhau ở giữa có nhận hay không thôn thiên hống xem như xem thấu vương thất lang ra hòa này vẫy đuôi một cái quay đầu đi xa cũng không tiếp tục lý cái này lòng dạ hiểm độc tư vương thất lang nhìn xem cái này thôn thiên hống bóng lưng hô to phía nam còn có rất nhiều yêu ma điểm tâm có muốn hay không ăn cái này vừa mới còn kiêu ngạo nói cũng không tiếp tục lý vương thất lang kim lao sư tử lại ba ba chạy trở về liếm lắp mặt hỏi hắn lúc nào hạ giới đi ăn điểm tâm q u y một chương hai trăm bốn mươi lăm đem chứng t h ầ n t i ê n phù giao cung trước vương thất lang bấm một cái chú quyết mặc nghiệm vài câu chú ngữ lập tức nhìn thấy quanh người lôi đình lấp lóe đỉnh đầu cùng phong gào thét phong vân lôi đình chi lực hội tụ tại vương thất lang phía sau triển khai một đôi thon dài cánh đạp gió ngự lôi vương thất lang một tiếng r e o họ lập tức như là lôi điện xé rách bầu trời vạch phá tầng mây hướng phía chủ phong mà đi người sông lên trời lại trực tiếp tại phù g a o cung trước quảng trường lưu lại một cái hố to lôi đình chi lực sẽ rách thiêu đốt qua đi lưu lại một khối nhiệt độ cao thiêu đốt ngọc hóa cái hố. lực đạo này tuy nói là đột thuật nhưng là lực sát thương cũng kinh khủng đến cực điểm ngay cả đại sơn đoán chừng đều có thể tùy tiện đụng cái đại lô thủ ra vương thất lang lập tức nghĩ đến nếu là bị người vây công cái này triển khai phong lôi xi tại quần tu bên trong tiến lên trong nháy mắt liền có thể nghiền ép chết một mảnh nhìn xem tốc độ như thế nào vương thất lang lại thử một phen bất quá mấy hơi thở ngay tại ba mươi sáu trọng tiên chuyển mấy cái vừa đi vừa về sau đó đến chủ phong loại cảm giác này giống như thoải mái phát nổ Hướng dọc u xuyên qua cựu châu chuyện lịch lục loại chuyện này lúc làm là làm Bắc trước hắn còn chỉ có thể tưởng tượng, ngoại trừ tiên nhân cơ có có được. có được. Hải Thương thần hắn thể nhân hồ không thể hắn thật thể bây ngoại tiên người giờ, Mộ một Mà trong tưởng tượng, trừ Nô vòng ngày này d theo đường không ít đạo nhân cùng thiên quan thấy được vương thất lang tung tích mau nhìn là đại sư minh đây rốt cuộc là cái gì thần thông vậy mà dùng phong vân lôi đỉnh hóa thành cánh chỉ sợ là một loại nào đó tiên thuật đi vương thất lang rơi vào chủ phong bên trên đ ạ p trên cầu thang mà lên dọc theo đường thủ vệ thiên tướng cùng đạo nhân không người dám ngăn cản chỉ là đến phía sau nguyện thần cung đạo đông mới ra ngoài tiếp vương thất lang t vương, vương thất lang biết v chuyện này trước đó quảng hàn tiên tử còn nói muốn hắn trình diện tiến vào trong điện lao đạo đang đứng tại một bộ bích họa trước bích họa bên trong thiên phú tầng ba mươi sáu nhận nguyện tinh thần phân biệt ở vào khác biệt tầng cấp có còn tiên chấp trưởng thiên địa phát tắc có thiên đế thống ngự thế gian trật tự lao đạo xoay người lại ngươi kia độn thuật không tệ phong lôi chi lực đan sen tốc độ thậm chí so một chút quỷ tiên đều muốn nhanh nếu là ngươi nhục thân có thể tụ tán tùy tâm hóa thành bất diệt thân thể chỉ sợ càng là khó có thể tưởng tượng vương thất lang đồ nhi lô m a n g rồi vừa được mới thần t h ô n g có chút nhịn không được tay lao đạo là từ kia thanh đế trên thân mới được thần thông vương thất lang gật đầu không chỉ như vậy kia thanh đế một nửa thần thể bị ta rút mấy giọt thần huyết về sau đột nhiên xuất hiện biến hóa đồ nhi không nắm chắc được đặc địa để sư tôn ngải hỗ trợ nhìn xem nói xong vương thất lang lấy ra kia thần thú chi nó tới thái huyền thượng nhân nhiếp đi qua nhìn mấy lần cuối cùng nói ra xuân thần cú mang nghe nói là thời đại thượng cầu ngũ vương thần đế một trong thanh đế quá hạo tọa hạ thần điệu ở trung cổ thời điểm cũng đã là hiếm thấy thần vật không nghĩ tới hôm nay tận mắt nhìn thấy thất lang ngươi quả nhiên là có đại khí vận mang theo a lão đạo đem cái này thần châu chi n o a n cho vương thất lang vật này không có vấn đề gì nó mệnh cách trong tay ngươi sớm đã cùng thanh đế không có nửa phần quan hệ nhưng là về phần như thế nào ấp cái này thần thú chi loạn vi sư cũng không rõ ràng vương thất lang n g h i hoặc cái này thanh đế một mạch lấy thanh đế tự cho mình là vì cái gì huyết mạch là cái này thần điệu thái huyền t ư ợ n g nhân cười nói tương truyền xuân thần cú mang về sau chiếm đoạt thanh đế chi vị cũng không biết là thật là giả bất quá đại khái là có việc này thanh đế rất có hùng tâm trang trí muốn có được thời đại thượng cổ thần đế lực lượng chẳng qua hiện nay xem ra chẳng qua là si tâm vọng tưởng thôi vương thất lang nhẹ gật đầu những n à y thời cổ bí mật dù là trong điện tịch cũng không có ghi chép bao nhiêu thái huyền thượng nhân tiếp lấy nói ra nguyên bản còn muốn ngươi lưu ngươi tại phía nam giải quyết triệt để yêu ma c h i họa dấu vết không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại vương thất lang thanh đế trọng thương chạy ra cựu châu còn lại yêu ma bất quá là giới tiện tri tật không đáng để lo vẫn là để trong ư vòng hai năm vi sư chuẩn bị chứng đạo thần tiên vương thất lang lập tức ngẩng đầu lên trong mắt có sớm đại đoan chức cũng có được rung động thần tiên khai thiên bên ngoài đọc phủ vĩnh sinh bất tử thoát ly địa nhãn minh thổ trói buộc cao ở cựu thiên trí thượng ngoại trừ cần nhân gian hương hỏa cái này duy nhất h ư ợ c điểm bên ngoài đã là người tu hành đến tối cao đỉnh điểm sư tôn thái huyền thượng nhân mưu đồ đã lâu vẫn là tới mức độ này về phần vì sao là thời gian hai năm bên trong vương thất lang cũng kém không nhiều đoán được trước đó không lâu thái sơn đại đế cũng đã tiến vào nhục thân suy sụp thời điểm đối ngoại nghe nói là muốn chuẩn bị thân hợp minh thổ nhưng là vương thất lang lẩn lẩn từ phong đ ô đại đế chỗ nào nghe nói thái sơn đại đế là đem tự thân phong ấn muốn lại kéo mấy năm mà đối đại tương lai về phần vì sao làm như vậy bởi vì nhục thân có thể gia tăng chứng đạo tỷ lệ tuy nói nhục thân suy sụp cũng có thể chứng đạo thần tiên nhưng là tỷ lệ lại muốn hạ thấp mấy thành cái này mới thành đối với rất nhiều người mà nói chẳng khác nào nói là đó nhìn xem h o c sơn hải liền biết hắn cuối cùng vẫn đem đ ụ c thân thể sắc dung nhập thần tiên đậm p h ụ mới vượt qua thần tiên khó khăn nhất cánh cửa mà thái huyền thượng nhân cùng thái sơn đại đế là một đời người nghĩ đến tình huống cùng thái sơn đại đế không sai bị lắm thiên nhân ngũ suy ngay tại trong vòng mấy năm thái huyền thượng nhân đầu tiên muốn làm liền đem ba mươi sáu trọng tiên h hóa thành động phụ trí giới một bước này khá tốt v i sư đã sớm chuẩn bị lão đạo tiến lên trước hai bước bó tay tại sau lưng nhìn về phía đại điện bên ngoài m ê n mang biển mây nhưng là ngưng tụ thần tiên mệnh cách thời điểm đến lúc đó nói không chừng có thể sẽ xảy ra sự c khương tử cao cùng âm thiên tử nhưng tại phía trước nhìn xem chúng ta đâu vương thất lang lập tức chắp tay hô to sư tôn yên tâm chúng ta không phải khương tử cao càng không phải là âm thiên tử hoác sơn hải năm đó đều có thể thành chúng ta nhất thống c ử u châu áp đảo chư phái hà có thể so ra kém hắn quảng thọ tiên tôn khương tử cao hoác sơn hải cùng âm thiên tử ba người này hai cái tại vượt qua cảnh giới thời điểm xảy ra sự tình chỉ có một cái đa mưu túc trí hoác sơn hải thông qua tính toán lấy thành công cuối cùng cũng bất quá là nửa bức thần tiên rời khỏi cựu châu thái huyền thượng nhân nghe xong ha, ha ha cười to không sai hoác sơn hải đều được vi sư ha có thể thua bởi、hắn. tới thời điểm vương thất lang làm ừ n g rỡ không thôi đi ra cửa thời điểm lại là lo lắng hắn lại đến lục trường sinh tính tu cung điện đi tới trước thác nước nhìn xem đang tính t ọ a cặp mắt đào hoa đạo sĩ ngươi tại ngày này bên trên ở lại cả ngày an vị lấy tu hành không buồn bực sao lục trường sinh mỗi ngày có thể cảm giác được mình tiến thêm một bước làm sao lại buồn bực đâu hắn rất hưởng thụ loại này một bước một cái dấu chân truy đuổi đến gần trường sinh cảm giác vương thất lang cười nói kia tiến bộ nhiều ít đâu nguyên thần sao lục trường sinh vương thất lang cho nên cái này tu hành a khổ tu là không được tích còn nhiều hơn ra ngoài đi một chút mới được chỉ ngồi lấy là tu không thành lục trường sinh lập tức mở mắt nhìn xem vương thất lang ngươi tìm ta lại có cái gì sự tình gì mau nói vương thất lang mở miệng sư tôn có lệnh cho ngươi đi phía nam diện trừ yêu ma ta lo lắng ngươi không được đánh không lại những cái kia yêu ma còn đề nghị đem thôn thiên hống cho ngươi mượn thế nào đại sư m u n h đối ngươi vẫn là có thể đi để ngươi ra ngoài ủy phòng một thanh lục trường sinh nghe xong liền biết khẳng định là vương thất lang đem khổ sai sự tỉnh giao cho chính mình bất quá vừa nghĩ tới kia thôn thiên hống hắn cũng trông mà thèm cực kỳ bực này thần thú thường nhân muốn không chế điều khiển nhưng không có loại cơ hội này dù sao cũng là người thiếu niên ai không nghĩ tới thu mấy cái lợi hại uy phong t o ạ a kỵ đi ra ngoài cảm thụ người khác sợ hãi than ánh mắt đâu lục trường sinh thôn thiên hống thế nhưng là thần thú ngạo khí vô cùng có thể nghe ta nói vương thất lang nhớ tới kia kim mao sư tử sở tác sở vi không nhịn được nói thẩm ngạo khí ngạo khí cái rắm lục trường sinh không có nghe rõ ngươi nói cái gì vương thất lang khoát tay á o không có gì không cần lo lắng chỉ cần ngươi cho ăn no nó thôn thiên hống tuyệt đối đối ngươi nói gì ngay lấy ngày đó lục trường sinh liền dẫn thôn thiên hống hạ giới mà đi một mặt là đi tiêu diện toàn bộ yêu ma một phương diện khác cũng là trấn an một chút thôn thiên hống bất mãn từ đó phía nam sau cùng thai họa cũng bị san bằng triều đình điều động đại lượng quan lại tiếp nhận các quận huyện một lần nữa phân chia đạo quận quốc sư phủ điều động đạo nhân tiến đến thành lập miếu thờ sắc phong thần trị l o ạ n tượng đang từng bước đang tiến hành kết thúc hết thảy bách phế đại hưng hiện lộ r a sinh cơ bừng bừng phân l o ạ n mấy ngàn năm cựu châu rốt cục lần nữa nhất thống Quy hay này một ta thể thể trở thành cái này thiên chương có có cái không đế. thương nghiệp bởi vậy trở nên phồn thịnh phát đạt từng cái trên đường phố khắp nơi đều là cửa hàng cửa hàng toàn bộ xương kinh ngựa xe như nước trong mỗi ngày thông qua kênh đảo đem trời nam biển bắt chi vật không ngừng hướng phía kinh thành chuyển vận đến từ các châu thậm chí là vượt ngoại thương đội tụ tập ở tòa thành trì này mà từ hủy bỏ cấm đi lại ban đêm từng cái cửa hàng cùng p h i ê n trợ càng là trắng đêm không nớt không có đóng cửa kia một chuyện xương kinh từ đó biến thành bất giả thành mỗi đến trong đêm đầu đường người người nôn áo tiết khánh bội lễ long trọng thời điểm càng là người đông nghìn đại tuyên thánh nhân lý hoàng vào ban ngày vừa mới tổ chức xong cầu nguyện thiên địa nhân tam giới thần minh đại điện tuyên cáo cựu châu nhất thống thiên hạ quý nhất trong đêm cung trong cũng là đại hiến tân khách q u ò n thần trung hoan lý hoàng thiếu quốc sư tới rồi sao bên cạnh thái g i á m nhắc nhở bệ hạ bây giờ đã là quốc sư chính là hôm nay đại điện phía trên vương thất lang từ thiếu quốc sư biến thành quốc sư lúc trước đại tuyên lập quốc thời điểm trường sinh tiên môn còn chỉ có một châu t r i địa bây giờ lại hoàn toàn khác nhau lúc trước còn cần thái huyền thượng nhân tới dọa ở trang diện mà bây giờ vương thất lang tới làm quốc sư này đã là dư sải trên thực tế từ vừa mới bắt đầu chân chính gánh vác lên cái chức này trách chính là hắn vừa dứt lời vương thất lang mang theo hai cái đạo đồng cùng mấy cái đạo quan tiến vào đại điện thiên tử cùng quần thần n h a o n h a o đứng lên nên đón quốc sư vương thất lang vương thất lang cũng không phải tay không mà đến đầu tiên là dâng lên lời chúc mừng chúc mừng bệ hạ quét qua bát hoang thống ngự sau đó vung tay lên từng cái bàn bên trên liền xuất hiện linh i ể u linh đan cùng linh quả quần thần n h a o n h a o kinh hô đây chính là trên trời đồ vật nhân gian chỗ nào có thể nhìn thấy nếu không phải hôm nay là nhất thống cựu châu thời gian chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể đem đến ngay sau đó vương thất lang càng là từ trong tay h áo móc ra một viên thần hạnh đây là cựu thiên tri thượng một gốc tiên thụ tiếp xúc thần hạnh thời ta thái huyền tổ sư mệnh ta đưa tới làm thiên tử nhất thống cựu châu hạ lễ thứ bên cạnh đạo đồng dân g lên thái giám đưa tới thánh nhân trước mặt lý hoàng càng làm mừng rỡ nhìn xem cái này thần vật liên tục kinh hô hơi có chút thụ sùng nhược kinh y tứ bất quá những vật này chỉ có thể nói để cho người ta vô bệnh vô thai kéo dài tuổi thọ nhưng là tác dụng thực tế cũng có hạn đại đa số đều là nhằm vào hôn phách để cho người ta sau khi chết hồn phách h ư n g tụ vô luận hóa thành quỷ thần hay là trời cao thụ phong thần chỉ đều có thể đưa đến tác dụng lớn lao. loại kia có thể trực tiếp nhằm vào nhục thân tạo tác dụng đừng nói nhân gian căn bản tìm không thấy cho dù là có trên cơ bản đều là hậu hoạn vô tận thì như yêu ma vương thất lang ngồi xuống tiệc rượu chính thức bắt đầu tể tướng đứng dậy bậy hạ kể từ hôm nay ta đại tuyên chính là tứ hải thần phục cựu châu nhất thống từ xưa đến nay q u â n thần chúc mừng n h a u n h a u cấp tiến lên thánh nhân lý hoàng cười đến không ngậm m i ệ n g được q u â n thần cũng là như thế đại tuyên nhất thống cựu châu bọn hắn cũng đem tùy theo ghi vào sử sách cung cấp hậu nhân truyền xướng vương thất lang vốn là tới đi cái đi ngang qua sân khấu ngồi tại bàn trước cũng chỉ là cái biểu tượng đối với đồ trên bàn ngay cả đuốc cũng không có động lúc này thái tử lý sách mang theo thái tử phi hai đứa bé cùng nhau đi tới vương thất lang trước mặt hướng hắn mời rượu vương thất lang nhìn về phía hai đứa bé sờ lên hải từ đầu thái tử phi càng đem hai đứa bé đ ẩ y tới đến dính dính tiên nhân tiên khí vương thất lang đem bên trong một đứa bé ôm vào trong ngực đùa lấy nàng tiểu nữ hải đã biết nói chuyện nhưng nhìn vương thất lang lại có chút khẩn trương không dám nói lời nào vương thất lang nhìn xem đã nợi nợ một chút nhìn qua có chút quen thuộc gương mặt cưới hỏi người chính là như ý tiểu nữ hải gật đầu phụ vương nói ngươi là thần tiên Thế thần tiên là cùng ì n người người hai tử cười cười nói nói một phen lại từ trong tay áo lấy ra hai cái hộ thân phụ đưa cho bọn hắn thái tử lý sách lại đột nhiên đem vương thất lang giống. ư ờ i đến một bên cây cột đằng sau lý sách thận trọng hỏi nghe nói ba mươi sáu trọng tiên đệ nhị trọng tiên chính là ngọc hoàng cảnh ngày mai tương lai thiên đế ở lại chỗ xin hỏi thiếu quốc sư ngày này đế từ lâu mà đến vương thất lang n ế u mày không có cái bóng sự tình thái tử đến tột cùng là từ chỗ nào biết được lý sách có chút vội vàng quốc sư người ta cũng coi là quen biết cũ mong rằng đối tiểu vương đ ề điểm một hai vương thất lang lắc đầu cho dù là có cũng không phải trước mắt sự tình chí ít không phải hiện tại nghe nói như thế lý sách không có thất lạc ngược lại có chút kinh hỉ chỉ bất quá đuôi lông mày kia kia vui mừng lập tức biến mất không thấy gì nữa về sau cáo tử giống như không có cái gì hỏi qua vương thất lang cũng đoán được cái gì nếu như gần ngay trước mắt khẳng định là không tới phiên hắn nếu là kéo dài một chút hắn gái này tuổi trẻ cường thịnh thái tử ngược lại khả năng có cơ hội đương nhiên đầu tiên phải là thái huyền thượng nhân định ra ngày này đế như thế nào đi chọn lại từ hai bên trong đi chọn thiên đế chỉ là một vị trí vương thất lang cùng thái huyền thượng nhân đều rất rõ ràng đối với người tu hành tới nói quyền thế cùng địa vị đều rất b u ồ n c ư ờ i hết thệ tất cả đều chỉ là tìm kiếm cùng thăm dò cảnh giới cao hơn thủ đoạn toàn bộ ba mươi sáu trọng thiên đều chỉ là thái huyền thượng nhân một kiện bảo vật chỉ cần ngươi có thể thay hắn ổn định lại tam giới trật tự quản lý tốt thiên địa chúng sinh để ba mươi sáu trọng thiên có liên tục không ngừng hương hỏa nơi phát ra như vậy để ngươi tại hắn món bảo vật này bên trong làm cái thiên đế có cái gì không thể tiếp nhận về phần vương thất lang hắn nếu là cảnh giới đến tình nguyện lại đi mở ba mươi sáu trọng thiên cũng không nguyện ý tại ba mươi sáu trọng thiên bên trong đường cái gì thiên đế tiến hội kết thúc lý hoàng lại đem để thái giám lưu lại vương thất lang nói là muốn tại trường sinh điện cùng quốc sư luận đạo trường sinh điện bên ngoài đây cũng là ba mươi sáu trọng thiên bên trong cái nào đó đệ tử chuyển tới còn hẳn là chủ phong bởi vì lúc trước thái huyền thượng nhân thuận miệng hỏi qua vương thất lang cùng lục trường sinh nói đệ nhị trọng thiên còn thiếu cái làm chủ người hai người bọn họ ai nguyện ý đi hai người bọn họ đều nói không hứng thú vương thất lang chỉ đối một chút kích thích chuyện thú vị cảm thấy hứng thú thích vật mới mẻ mà lục trường sinh hắn chỉ đối với tu hành cùng trường sinh cảm thấy hứng thú đối với quản người cùng việc v ậ t v á n h loại chuyện này nghĩ đến là một điểm không muốn sở c h ạ m thái huyền thượng nhân cũng không tiếp tục hỏi hoặc là trong mắt hắn môn hạ hai người đệ tử không nguyện ý làm vị trí này ngược lại là trong lòng còn có cao xa dấu hiệu đáng giá cao hứng cũng chỉ là bởi vì bọn hắn hai cái thái huyền thượng nhân thân chuyện đệ tử không hứng thú cho nên không ít nhân tài động tâm tư vậy hạ là có ý nghĩ gì ạ lý hoàng không có chút nào che lấp quốc sư ngài nhìn chấm có thể hay không có thể trở thành cái này thiên đế vương thất lang nhìn xem lý hoàng cảm giác trước mặt cái này lý hoàng cùng hắn ban đầu nhận biết có chút không giống nhau lắm mà vừa mới nhìn thấy lý sách cũng cùng đã từng thái tôn hoàn toàn không giống khi đó lý hoàng kỳ thật không có quá nhiều quyền lợi bị cầm t ù tại đạo quán bên trong cả ngày nơm nớp lo sợ trong lòng h o à n g sợ sợ cung trong một đạo thánh chỉ xuống tới đem bọn hắn một nhà trên dưới ban được chết hắn lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy vương thất lang nghĩ nhiều nhất chính là như thế nào mang theo một nhà lao tiểu sống sót nhưng mà người là sẽ thay đổi mà lại để một người trở nên nhanh nhất hai dạng đồ vật một cái là cơ cổ một cái là quyền lợi lý hoàng nắm giữ chính là nhân gian trí cao quyền lợi vương thất lang kỳ thật rất lý giải lý hoàng hắn đã hơn năm mươi tuổi không còn trẻ nữa những năm này mặc dù không có cái gì bệnh nặng nhưng là thân thể khẳng định là không bằng lúc trước ngay cả răng cũng bắt đầu rơi mất đối với lúc đầu thái tử lý hoàng tới nói lên làm đại tuyên thiên tử đó chính là nhân sinh tối cao lý tưởng làm tới thiên tử sau hắn liền muốn nhiều đánh xuống mấy cái châu chờ đến đánh lấy đánh lấy hắn liền bắt đầu mơ ước cựu châu nhất thống mà bây giờ cựu châu nhất thống tội tắc cũng lớn giống như không có cái gì mục tiêu lúc này đột nhiên nghe nói đệ nhị trọng thiên được mệnh danh là ngọc hoàng cảnh ngày mai lập tức liền động tâm tư đây chính là so với nhân gian thiên tử muốn cao thượng vô số lần toàn lực cùng chí cao vô thượng vị trí vương thất lang cười ha h a không nghĩ tới sớm nói thái huyền thượng nhân cũng còn không có chứng đạo thần tiên đâu lúc này còn muốn cái gì thiên đế vị trí việc này bất quá là tin đồn thất thiệt húng chi thánh nhân bây giờ chính vào tuổi xuân đang độ thời điểm mà lại nhân gian bách tính cùng thiên hạ chúng sinh chính là cần bệ hạ thời điểm nhân gian nhưng so sánh trên trời càng cần hơn bệ hạ lý hoàng lại như có điều suy nghĩ hắn cảm thấy vương thất lang có ý riêng nếu là ngay cả nhân g i a n đều quản lý không tốt còn nói gì thống ngự t a m giới lý hoàng bừng tỉnh đại ngộ lập tức đứng lên dùng đạo môn đệ từ phương thức đối vương thất lang đáp lễ lại đa tạ quốc sư chỉ điểm lý hoàng biết nên làm như thế nào vương thất lang nhìn xem lý hoàng nội vã rời đi một bộ toàn thân tràn đầy nhiệt tình bộ g á n g lại là không hiểu ra sao chỉ điểm ta chỉ điểm cái gì q một chương hai trăm bốn mươi bảy hóa thành động thiên trung châu địa nhãn ở vào sương kinh trong thành bây giờ trên đó dựng lên một tòa đạo quán ngoại trừ thiên tử cùng hoàng tộc có thể nhập bên trong tham viếng bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào ra vào nhất là xem bên trong chỗ sâu nhất việt tử hoàn toàn bị một tòa kết giới phong tỏa ngày đêm có người c h ấ n thủ hôm nay mấy trăm đạo người tề tụ đạo quán bên trong trên trời dưới đất thần chỉ hình bóng hiện lên c h ấ n thủ tứ phương cái này bao trùm đại địa cơ đài trung điệp xiềng xích miệng giếng theo vương thất lang một tiếng mở ra mở điện nhãn tầng tầng xiềng xích cơ mở ra trung thiên sát khí quét sạch mà ra vương thất lang đứng tại trên đài cao tia tử cựu u phía dưới phun ra ra hàn khí quần phong gợi lên tóc cùng áo bảo hàng t ă m chú nhìn miệm giếng phía dưới thần xác ít có ngưng trọng cùng lúc đó x d ư ơ nơi g Châu, t này Châu, Châu, Đậu n g n c h là kiếm châu trước đó lý văn thọ mang theo địa nhãn rời đi cựu châu tại ngày xưa thái thượng đạo sơn môn t r i địa phong đô đại đế đệ tử chu duyên lại sớm đã mang người tại chỗ này chờ đợi theo hoàng tuyền hà chạy vào kiếm châu lập tức bắt đầu chuyển động cựu ứu t ụ sát hoàng t u y ề n hà ra ngựa nhờ cái khắc bát phương đ ị a n h ã n lại hao tốn lớn đại giới tạo ra được t i ê n thần một cấp hoàng tuyền châu có thể nhìn thấy phía dưới mặt đất một vòng màu đen tiết điểm chậm dài xuất hiện cái này tiết điểm rõ ràng khó mà ngưng tụ mà ra mà lại cực không ổn định vừa mới hiện lộ liền muốn tiêu tán bộ dáng nhưng là giờ phút này đúng lúc là cựu châu đ i ệ nhãn xuyên qua thời điểm chung chung điệp điệp hoàng tuyền h Trong ngáy mắt ngáy cũng á đánh i mới đản sinh địa nhãn không ngừng khuyết trương đại diễn sinh, đem nó duy trì được. Cuối kiếm xuôi tiếp tới, này đạn nhãn không ngừng trương nó cùng Hoàng Tuyền Hà từ kiếm châu chạy xuôi mà qua, hướng Hà mà khuyết duy chạy vừa từ địa qua, phía đem được. châu chỗ tiếp theo trì c đại biểu i cho k ế may châu đ ị nhãn một lần nữa thai nén mà ra. Chu Duyên thở nhẹ nhõm một n nhẹ mắn ộ t thật cái pháp dài, biện pháp này hay h này là hắn sư phụ phong nghĩ Cũng mắn đô đại đế nghĩ ra.、Cũng、may mắn kiếm châu địa mạch đại long không có phá và không muốn một lần nữa ngưng tụ ra kiếm châu địa nhãn không biết phải là năm nào tháng nào đi Xương toàn g t bộ xương kinh đều bắt đầu chuyển động các ngõ ngách đạo nhân toàn bộ đến nơi vô số thiên đình thiên tướng địa phủ quỷ thần phủ giới thần chỉ toàn bộ xuất thủ đem tự thân lực lượng dung nhập kia nối liền trời đất người tam giới đại trận bên trong đến từ cựu châu các nơi lực lượng đến trung châu địa nhãn hội tụ vào một chỗ Điều p h bây giờ tụ lực tam tài được nguyên c h n đến, u y đại trận mới chính thức phô bảy hắn công dụng lại là dùng ba mươi sáu trọng tiên thái sơn phụ giới âm tàu địa phụ tam giới chuyển hóa cuối cùng đem cựu châu chi lực cùng nhau tụ hợp vào ba mươi sáu trọng thiên đem ba mươi sáu trọng thiên chân chính hóa thành thần tiên động phủ thiên ngoại chi tiên h vương thất lang nhìn lên trên trời cảnh tượng mở rộng thiên môn có thể nhìn thấy nội bộ cảnh tượng mây mù lượn lờ bên trong g i ớ i vực tầng tầng khai thác biển mây tiên cung ở giữa nhìn thấy khoảng thời gian không ngừng kéo dài kéo dài từng bước một một chút xíu trở nên so toàn bộ xương kinh còn mưa lớn thậm chí còn đang không ngừng tăng trưởng thậm chí còn còn diễn hóa ra tầng thứ ba đồng thời mỗi một trọng thiên ở giữa còn diễn sinh ra được không gian b í c lũy không thể tùy tiện vượt qua mà tại vương thất lang không cảm ứng được địa phương. Tầng 36 nội b ộ pháp tiếp hoàn, không tắc bắt đầu từ tuần hoàn, sẽ không tiếp tục cùng đầu ngoại sẽ giới t ư ơ n g l i ê n n g u y ê n bản 36 trọng tiên chỉ là mượn nhờ thần tiên chi bảo tụ vận thành tiên đ ồ một vùng không gian bây giờ mới có thể chân chính coi là động thiên tiên phủ đương thần tiên động phủ mở một nháy mắt vương thất lang thấy được kia xích châu đ ị a n h ã n hạch tâm từ 36 trọng tiên rơi xuống như là một ngôi sao trở về tại xích châu đại địa cái này biểu thị thái huyền thượng nhân đã thoát khỏi xích châu đ ị a n h ã n trói buộc từ đây không nhận đại địa cùng minh thổ hạn chế ba trọng tiên càng đầy càng cao trực chỉ vân tiêu bên ngoài phán phất muốn đến một cái không thể gặp chi đ i ệ vương thất lang không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này cảnh tượng nhưng lại như trước vẫn là cảm giác r u n g động không hiểu thiên ngoại đầu tiên trên biển mây kim long phát ra rít lên một tiếng khí vận chi trụ xoay tròn lấy mở rộng ra cột sáng kết nối trời cùng đất nguyên bản cái này cột sáng chỉ là bao phủ lại hoàn thành bây giờ khí vận chi trụ trực tiếp lồng k h o á t ở toàn bộ x ư ơ n g kinh tiêu nhìn bằng mắt thường không thấy quan g mang đ i ê n c u ồ n g k h u y ế t tán ra đến ngăn chặn toàn bộ trung châu không có ba mươi sáu trọng thiên phủ c h i ế u người tại trung châu không có khả năng thả ra nửa cái pháp thuật phương nam thập vạn yêu q u t cao vút trong mây vân đại thần cung bên trong mấy cái tản ra rất hoang cổ cổ lỗ hơi thở yêu chủ đứng sóng vai liệt từ đầu tới đuôi chú ý ba mươi sáu trọng thiên hóa thành thiên ngoại tiên phủ cảnh tượng trần thái huyền hội tụ cựu châu địa nhãn chi lực mở thiên ngoại đầu tiên thiên ngoại đầu tiên thần tiên mệnh cách hưng ơ hỏa đại đạo lúc này mới bước đầu tiên hoác sơn hải qua mệnh cách một bước kia mới có thể được xưng là nửa bước thần tiên trần thái huyền cái này còn s ớ m đây mặc dù nói thì nói như thế nhưng là ở đây yêu chủ cái nào không phải như lâm đại địch trong lòng tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi cựu châu nếu là g a cái thần tiên Bọn hắn những yêu chủ này chủ yêu cái trong h nhất chính ứ đứng nuôi t là mắt nổi lên bất an cùng ghen tị hào quang cựu châu lại có người muốn chứng đạo thần tiên đầu tiên là hoác sơn hải bây giờ lại tới một cái bất quá cái này thần tiên động phụ dễ mở tiên thần mệnh cách khó chứng xưa nay kẻ thành đạo tám chín phần mười muốn chết tại đạo này bên trên liền nhìn ngươi trần thái huyền có hay không mệnh qua cửa hải này cựu châu hướng bắc xuyên qua huyện l ạ quốc lại xuyên qua cao vút trong mây dãy núi cao nguyên liền có thể nhìn thấy một đạo như là lệch trời khe danh chặt đức đại lục khe danh khoảng cách ngàn dặm xa ngăn cách đại lục chặt đức địa mạch tương liên khe danh phía dưới là vô biên vô tận h ắ c á m nó hạ thỉnh thoảng chuyển ra kinh khủng tiếng gào thét cùng không biết là cái gì cự vật tiếng thở dốc giống như có cái gì sinh linh nghỉ lại trong đó mà vượt qua qua đạo này là trời tại k i a phương bắc vô tận đại địa cuối cùng ở vào chân trời góc b i ể n chi địa chính là ma thổ m ớ i nước một tôn ma đế ngồi ngay thẳng thần cung phía trên phía sau vòng xoáy bên trong vô cùng vô tận ma binh thẳng hướng đại địa phía trên ma nước mà ma quốc chi bên trong tồn tại nhìn đã không chịu nổi ma đế ngồi ngay ngắn phía trên cung điện tự thân đều không có xuất thủ tựa như nắ tiêu ma đế lại đột nhiên rời đi ánh mắt nhìn về phía cựu châu đại địa phương hướng động tiên mở kịch liệt ba động dù là cách như thế xa xôi khoảng cách hắn vẫn như cũ cảm ứ n g được cựu châu đạo môn đoạn thời gian trước không phải mới có người mở động tiên chứng đạo nửa bức thần tiên lúc này mới bao lâu lại ra một cái còn tốt chỉ là ngưng tụ động tiên không phải chứng đạo thần tiên q một chương hai trăm bốn mươi tám thái âm ngọc diệ u tiên h từ trung châu địa nhãn bên trong n g u y ệ t quế thần thụ mang theo quảng hàn cung đột phá hư vô mà lên một đường thăng lên ba mươi sáu trọng thiên vương thất lang đứng tại trước cổng trời nên đón quảng hàn cung một đám đệ tử đến từng tầng từng tầng trên biển mây đứng đ ấ y không biết bao nhiêu thần trì đạo sĩ nhìn xem tia thần thụ dung nhập tầng thứ ba cái này thần thụ dung nhập ba mươi sáu trọng t i ê n vậy mà để tầng thứ ba trực tiếp gạt mở làm lớn ra gấp đôi từng cái quảng hàn cung đệ tử đem vốn chỉ là bao phụ tại cây nguyện quế cùng quảng hàn cung phía trên kết giới c h ố n g ra mở rộng đến toàn bộ ba mươi sáu trọng tiên vương thất lang tính cả rất nhiều thần trì đạo nhân cũng từng cái xuất thủ trợ giúp quảng hàn cung duy trì được kết giới cho đến toàn bộ tầng thứ ba thái âm ngọc diệu thiên ổn định lại lại ngầm đầu nhìn lại vương thất lang liền thấy được một bộ mỹ lệ kỷ tuyệt cảnh tượng thái âm ng hoàn toàn xây dựng ở trong một vùng hư không mà là một mảnh hàn băng bao trùm lạnh leo đại điện nhưng là bởi vì man hoang cô quạng ngược lại lộ ra không giống như là tại cựu châu đại điệu phía trên càng giống là thiên ngoại tinh thần một gốc tinh ngọc thần thụ cắm rễ ở đất đông cứng chống lên cái này nhất t r ọ n g tiên mà tại thần thụ về sau hình chiếu ra một cái cự đại thái âm tinh thần hình dáng tản mát ra tầng tầng thanh huy phụ lên ra dần dần đưa vầng sáng tinh thần hình dáng bên trong có từng tọa cung điện dưới ánh trăng tiên cung bên trong bạch ngọc thiền mang theo một đám nữ đệ tử từ cựu thiên trang sáng bên trên bay ra mở ra kết giới nên đón người bên ngoài. cho mời thiên đình t r ư thần nhập thái âm ngọc diệu thiên quảng hàn cung thiên đình bên trong quần tu chúng thần đáp ứng lời mời đi vào đi chung quanh một chút nhìn xem người người đều cảm giác có chút ngạc nhiên cùng rung động vương thất lang chu duyên la hạo ba người phân biệt đại biểu thái huyền thượng nhân phong đô đại đế thiên kiếm tiên quân đưa lên hạ lễ chúc mừng quảng hàn tiên tử mở thái âm ngọc diệu tiên cũng ăn mừng nó nhập vào ba mươi sáu trọng tiên nhưng là bởi vì quảng hàn tiên tử cùng quảng hàn cung cũng không thích ồn à o quảng hàn tiên cung đệ tử càng khó có thể hơn tiếp đại dung nạp nhiều như vậy tân khách cho nên thái chúng đạo nhân cùng thần c h ỉ cũng bất quá vào cung gặp quảng hàn tiên tử một mặt ở trước mặt chúc mừng về sau lại tại thái âm ngọc diệu thiên du ngoạn một vòng liền tự động rời đi bất quá khi vương thất lang chuẩn bị rời đi thời điểm lại bị người gọi lại có người lại đem vương thất lang dẫn tới thái âm ngọc diệu thiên cuối cùng kia thần thụ trụ cột phía dưới quảng hàn tiên tử đứng tại cây n g u y ệ t quế dưới to lớn thần thụ hòa thanh lệ bóng người tôn lên lẫn nhau hình thành một bức ý cảnh tuyệt luân bức h o ạ quảng hàn tiên tử đến gần vương thất lang nở nụ cười xinh đẹp lại gặp mặt vương thất lang lần trước chỉ gặp qua bên trên giường mây quảng hàn tiên tử. lần thứ nhất tới gần như thế lập tức phát hiện đối phương vậy mà so với mình còn cao hơn cao gầy r á n g người để cho người ta có chút l a n g bách cảm giác không biết quảng hàn tiên tử có gì phân phó quảng hàn tiên tử hỏi lại không có chuyện gì liền không thể tìm quốc sư rồi sao vương thất lang không tin những tiên nhân này từng cái cho dù là cử chỉ vô tâm nhiều khi đều là cố ý gây nên cái này cố ý tìm mình chắc chắn sẽ không chỉ là đến xem mình hoặc là trêu chọc mình một phen cái gì quốc sư đối với tiên tử tới nói cũng bất quá chỉ là phạm trần chi và tôi h không đáng giá nhất tới quảng hàn tiên tử che miệng cười nói ngươi người quốc sư này cũng không đồng dạng đại t u y ê n cựu châu nhất t h ố n g thế nhưng là người tự tay đánh xuống nhiều ít tiên môn c h i chủ đưa tại trong tay ngươi nếu không phải bây giờ vào cái này ba mươi sáu trọng tiên thiếp thân nghe được tên của ngươi sợ rằng cũng phải sợ h ã i đến phát dung đâu vương thất lang cười làm lảnh tiên tử nói đùa nói đến thất lang tựa như là cái gì ác nhân đồng dạng ta cũng bất quá chính là sư tôn tọa hạ một cái phổ phổ thông thông môn nhân đệ tử cùng trong thiên hạ truy cầu trường sinh người thu hành nơi nào có cái gì hiếm l ạ hắn muốn nhìn một chút nữ tiên này đến cùng muốn nói cái gì thì mình lại suy tính ý đồ gì quảng hàn tiên tử rốt cục dẫn tới chính đề bên trên nàng nhìn về phía sau lưng thần thụ vương thất lang lần theo ánh mắt của nàng nhìn sang nghe nói cái này thần thụ là thời đại thượng cổ lưu lại có thể hay không là thật thật chẳng lẽ chính là thượng cổ trong truyền thuyết kia một gốc quảng hàn tiên tử gật đầu tháng này cây quế chính là thượng cổ tiên căn bất quá cùng trong tượng tượng của ngươi không giống nhau lắm nó không chỉ là một cái cây vẫn là thượng cổ tiên nhân luật xác bất quá thần thụ chân chính chỗ lợi hại không phải nó tự thân mà là bởi vì nó ngày xưa chủ nhân duy danh rời đi chủ nhân của nó cũng bất quá chính là một cái cây thôi vương thất lang su nịnh nói một ngày kia tiên tử nhất định có thể vượt qua thượng cổ trí người thần tháng này quế thần thụ cũng nhất định bởi vì tiên tử mà chiếu giỏi giữa thiên đ i ệ m quảng hàn g tiên tử bên mặt nhìn xem hắn ngươi thật đúng là hiểu được tâm ý của ta vương thất lang sửng sốt một chút sau đó mới hiểu được cái gì tiên tử là muốn đi đến cổ nguyện thần con đường thượng cổ tiên nhân lột xác chuẩn bị đi ngày xưa nguyện thần con đường thiếu niên nói người lập tức liền nhớ tới âm g tiên tử nó cũng là mượn nhờ một bộ trúng cổ tiên nhân thi h ả i muốn n ị c h tiên chứng đạo mặc dù cuối cùng sắp thành lại bại ông tiên tử thất bại là bởi vì hắn quá mức lòng tham muốn một bộ vượt qua thần tiên nhân tiên hai cánh cửa hạo trực tiếp kế thừa cỗ kia nhân ti cũng không đại biểu cho ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính là sai trong đó vẫn là có thể lấy tính quảng hàn g tiên tử mang theo vương thất lang đi về phía trước vương thất lang sau lưng hắn cùng theo vòng quanh cái này to lớn vô cùng thần thụ xoay quanh vốn là không có mấy phần cơ hội nhưng là đã ngươi tu hành thần ma c h i đạo cùng cái này thượng cầu n g u y ệ t thần cùng thuộc một đạo thiếp thân muốn ngươi tại đi thần ma c h i đạo về sau giúp ta đem thắng này cây quế triệt để luyện hóa lấy tiên căn hóa hình làm căn cơ đem thần thụ làm bản thể hóa hình mà ra thái huyền t ư ợ n g nhân mặc dù đáp ứng ngượm cựu châu tri lực giút ta leo lên thần tiên bất quá thiếp thân căn cơ nông cạn tự hỏi không có mấy phần phần thắng. Chỉ có như vậy. có lẽ có thể phá đạo mà ra bất quá trái lại thiếp thân cũng sẽ giúp ngươi cái này thượng cổ tiên căn bất luận là bổ ích thần mà c h i đạo bắt đầu mở thiên ngoại độc phủ đều có lớn lao trợ lực nàng gián vương thất lang lỗ thai nói ra cái gọi là đạo lữ chính là hai bên cùng ủng hộ thành đạo người ta c h i đạo tướng bổ đúng lúc là trời làm nên hòa thiếu niên nói người cũng không có giống bình thường người thiếu niên như vậy mặt đỏ tới mang thai hoặc là thẹn thùng lui tránh hắn chỉ là chắp tay làm cái vai trào thất lang bất tài chỉ mong nhìn có thể không phụ tiên tử kỳ vọng cao vương thất lang giờ mới hiểu được quảng hàn tiên tử lúc chức vì sao chọn chúng chính mình quả nhiên là coi trọng thân thể của mình a vương thất lang rời đi ba mươi sáu trọng tiên chưa có trở về mình phụ gia cung mà là hạ cựu thiên đi tới quốc sư phủ hãng ầ n nhất đều là ở chỗ này cựu châu vừa mới bình định tam giới sự tỉnh cần trải vớt đều cần một cái trọng lượng cấp nhân vật trân thủ không thể sai lầm mà vương thất lang cũng vừa dễ dàng thừa này ổn định lại tâm thần trải vớt mình nguyên thần c h i đạo nhớ tới mới vừa cùng quảng hàn tiên tử nói chuyện vương thất lang không khỏi cảm thán những tiên nhân này quả nhiên cả đám đều không phải không duyên cớ có được tiên vị có thể chứng thành trường sinh đều không phải là nhân vật đơn giản a không phải do vương thất lang không kinh t h á n nhìn xem thái huyền thượng nhân liền biết đi một bước nhìn ba bước lôi kéo di sơ n tông bình định bắc cảnh sát p h o n g thần trị đánh giết âm thiên tử c ư ớ p đoạt t r ù n g châu đậm châu đến sau cùng lôi kéo quảng hà cung xua đuổi c h ấ n áp các phái mà tại trên tu hành thái huyền thượng nhân càng là từ lúc mới bắt đầu tụ vận thành tiên độ bắt đầu liền dự định tam giới thiết lập liền chuẩn bị tốt tam tài hồn tiên đại trợt liền muốn tốt như thế nào chế tạo thần tiên độc phủ nhìn lên không có bất kỳ cái gì gọn sóng nhưng là chính là loại này đánh ổn đánh h n đâm ngược lại càng để cho người cảm thấy đáng sợ vương thất lang lại nghĩ lại một chút h cho dù là những cái kia kẻ bại cũng đều là có tính toán của mình cùng chủ tính đều là đối với mình con đường cùng tương lai an bài đến ngay ngắn rõ ràng quảng thọ tiên tôn khương tử cao ỵ vào thần tiên bài vị kéo dài hơi tàn ngàn năm tuyệt mệnh đánh cự một lần hoác sơn hải chấn áp thập đại tiên môn tiên nhân ngũ suy tối hậu quan đầu một bước lên trời âm thiên tử nhân tiên tri thi nguyên thận cung chủ huyễn hải sinh nam kha mộ giới thanh đế thần ma thân thể cái nào không phải đối với mình tương lai an bài đến rõ ràng sớm đã tưởng tượng tốt như thế nào thành đạo chỉ là có thành có không thành thôi loại kia hoàn toàn ngơ, ngơ ngác ngác sống hưởng thuế người là không thể nào thành tiên vương thất lang Tương lai của ta thần thần đường, con hẳn nguyên lai là lấy của hích bổ mặc a ma gia ma chi chi càng bách, chết bước chi thể, thần chi Hắn hơn mách, như thế nào đem mình nguyên thần mãn, chỉ để bước vào thần đi viên tăng để đạo. đem đạo. nào nguyên mãn, m vào dù vẫn luôn tại sư tôn thái huyền thượng nhân cùng mấy cái sư thúc cánh chim che chắn phía dưới vương thất lang lộ ra đánh đâu thằng đó giống như không có bất kỳ người nào có thể làm gì được hắn nhưng là chỉ có chính vương thất lang biết hắn đến cùng có bao nhiêu nhược điểm chỉ có chân chính chứng thành thần ma chi thể đến lúc đó mới xem như bước đầu giữa thiên địa tùy ý hắn tung hành hướng du lịch bắc hải mộ rừng thương nô thậm chí có thể rời đi cựu châu đi chứng kiến rộng lớn hơn thiên địa cùng thế giới không sợ địch thủ cùng uy hiếp lúc kia mới có thể chân chính coi là tiêu sái tự do q một chương hai trăm bốn mươi chín hắc vực cùng hãn hải tông t â m viên ra nói chuyện đi h ã n thả ra mình tâm viên tượng thánh đối phương lập tức hóa thành một cái k h ắ c hắn ngồi ở vương thất lang bên cạnh thiếu niên nói người bên thai lập tức trở về nhớ tới hàng ngàn hàng vạn tiếng hô hoán nam nữ lao ấu đều có thiên địa chúng sinh đều tại tụng s ư ớ n g thế thiên đại thánh tôn ngộ không ta chính là đại thánh tôn ngộ không là vậy nhìn ta hỏa nhãn kim tinh bảy mươi hai biến tây thiên thỉnh kinh trừ yêu ma tám mươi mốt khó chứng đạo quả đại thánh độ ta hàng phục trong lòng chi ma bệ khổ vô biên quay đầu l à b ở sau một hồi lâu mới thở bình thường xuống dưới tâm viên hóa thân nắm lên trên bàn quả có chuyện gì đ a n g nói ta suy nghĩ gì ngươi cũng biết ngươi suy nghĩ gì ta cũng đều biết mình cùng mình nói chuyện p i ế m rất có ý tứ a vật này đã là hắn thân ngoại hóa thân cũng là hắn nguyên thần dựa vào bây giờ vương thất lang muốn nhờ hắn đem mình nguyên thần lộ sát thành vì phạm nhân có khả năng đến cực hạn cùng viên mãn hoàn cảnh vương thất lang lắc đầu đúng vậy a bất quá cái này nguyên thần cánh cửa mặc dù trôi qua nhưng là trước mắt lại gặp được t ử cục tâm viên hóa thân chảm tinh khí thần tam bảo n g ư ờ â m dương hóa nguyên thần nguyên cái này nguyên thần chỉ có thần còn thiếu hai bảo cửa này ngươi làm sao cũng không vòng qua được đi phạm nhân từ vừa mới bắt đầu tu hành h ồ n phách thông qua nuốt hương thực khí mở ngũ thức hóa thành âm thần từ đây liền trợt như một cái độc lập với nhục thân cá thể có được có thể cảm giác thiên địa lực lượng về phần âm thần cấp pháp thuật chẳng qua là một chút bổ sung nào thuật m à thôi đến luyện hóa ngũ hành âm dương c h i lực âm thần can thiệp n g o ạ i vật một chút xí u hóa thành thực chất là vì dương thần mà tới được nguyên thần hôn phách còn muốn tiến hành t h u biến liền chỉ có đem tinh khí thần tam bảo hợp nhất đây là bước đầu tiên bước thứ hai dựa vào tại dựa vào phía trên Mượn nhờ dựa vào chi lực cảm nhờ ngộ thiên chi dựa lực vào đối ị địa a ra chỉ cần cảm tắc chính công, cũng có cảm c thiên pháp thành nhiên thể nhiều ngộ đương ngộ một loại là loại. u cùng tắc, nguyên thần, đem pháp tắc, dựa với à làm thành o hòa thể, hóa thành tiên chi thể. một tiên tri quỷ Đối v hành lang cửa quỷ tiên tri pháp người tu hành tới nói cuối cùng còn cần cần đem quỷ tiên tri thể dung nhập đ ị a nhãn làm gánh chịu bởi vì thân thể phàm thai gánh chịu không được nguyên thần c h ấ p trưởng thiên địa pháp tắc quỷ tiên tri thể cũng không tiếp tục là phổ thông dựa vào pháp bảo có thể dung nạp được chỉ có địa sát chi nhãn cùng minh thổ mới có thể đem nó gánh chịu bất quá vương tất lang quyết định đi là thần ma tri đạo chỉ cần tu đến hóa thành tiên thể là được không cần đi đi luyện hóa chín u minh thổ c h í nói nhưng mà vương thất lang trực tiếp cắm ở nguyên t h ầ n bước đầu tiên hắn lấy x ả o lách qua n ụ c thân hạn chế không có chạm tam bảo chứng nguyên thần cái này không đi đường thường tự nhiên là phải bỏ ra đại giới hắn chỉ có thay tinh khí hai vật sau đó lại đem dựa vào chế tạo thành quỷ tiên chi thể nhưng là đây cũng không phải là tùy tiện tìm người chiếm đối phương huyết n ụ c tinh khí liền có thể nhất định phải phù hợp vương thất lang nguyên thần lúc này đường ngoài có đạo quan đến đây b ằ n báo quốc sư thái tử ra phái người tới vương thất lang mắc đệ cho người ta tiến đến một tên thái dám làm cái vai trào liền nói ra thái tử để lao nô hỏi một chút quốc sư xế chiều hôm nay lục thần quân liền muốn dẫn binh trở về quốc sư muốn hay không cùng nhau ra khỏi thành đ ó lấy vương thất lang nhữ mày một cái sau đó lập tức kịp phản ứng cái này lục thần quân là ai chính là bị ném tới phía nam đi bình định yêu ma c h i họa lục trường sinh lục trường sinh cái thằng này tại ba mươi sáu trọng thiên nhận một cái tuần thần mặt trời quân thần t r ư ớ c người bình thường khẳng định không dám gọi thẳng lục trường sinh cái này thái huyền thượng nhân thân truyền đệ tử danh tự chỉ có thể gọi nó thần chức xương tinh phụng thiên môn bên ngoài văn võ ba quan cùng thái tử đ ó lấy tấu quốc nhạc dựng thẳng làm kỳ tràng diện không thể bảo là không lớ bất quá lục trường sinh hoa đảo này mắt cũng là thấy qua việc đời cưới thôn thiên hống trên thân một bộ s ừ n g s ư n g bất động bộ dáng giống như phi thường thuần thục cùng thái tử cùng bách quan đi tới quá trình theo chín vị lập xuống chiến công hiện hách thần tướng cùng nhau tiến vào sương kinh trong thành đây cũng là cựu châu sau cùng một trận đại chiến cũng là lập quốc chi chiến lục trường sinh cái này đánh xì dầu cuối cùng là tại tối hậu quan đầu triển lộ s ừ n g đầu tương lai sách sử phía trên cũng coi như là có thể để lại cho hắn cái danh tự lục trường sinh có chút im lặng quay đầu nhìn xem vương thất lang đây là lời bộ bạch trong lòng nghĩ liền trong lòng nghĩ n i ệ m cho ta nghe là náo loạn nào vương thất lang kinh ngạc nhìn về phía người chung quanh ta đọc lên miệng sao một bên cái khác đạo nhân không dám nói lời nào lục trường sinh cũng lười cùng vương thất lang so đo hai người tiến vào quốc sư trong phủ lục trường sinh lại làm cho người đem một cái mang theo tỏa thần công người mang theo đi lên ném tới vương thất lang trước mặt nhìn xem ta từ linh châu bắt ngươi về người vương thất lang nhìn người này tướng mạo nhìn qua có chút g i à n mua cảnh giới là nguyên thần chân nhân nhưng là hắn càng nghĩ làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình trong trí nhớ có người như vậy đây cũng là ai ta cũng không biết ta lục trường sinh nói ra thân phận của hắn hắc vực phó vực chủ ngươi khi đó không phải để cho người ta bốn phía bắt cái này h ắ t vực người a lúc trước h ắ t vực tại cựu châu bốn phía l ê n qua càn dỡ đến cực điểm sinh ý đều làm được trưởng sinh tiên môn trên đầu tới bách nhãn chân quân chính là thông qua bọn hắn tiến vào dương kinh kém chút đem thiên tử lý hoàng cho r i a chết về sau vương thất lang đổi kịp bọn hắn một đầu quỷ thuyền để cho người ta tại các châu cấm t i ệ t h ắ t vực thế lực bất quá vương thất lang chỗ nào còn nhớ rõ bực này việc nhỏ nhưng là lục trưởng sinh nói câu nói tiếp theo lập tức để hắn chăm chú lục trương sinh hắc vực là lúc trước hãn hải tông đệ tử thành lập tại thiên k u y ế t đài quan tâm chân nhân dẫn người hủy diện hãn hải t những người này liền đảo vòng phía nam thành lập hát vực vương thất lang lông mày n í u lại hát vực lại là năm đó hãn hải tông dương nhiệt hãn hải tông năm đó luyện ra một kiện bán tiên khí muốn đi bảng môn chứng đạo con đường thành thiên tử kết quả còn chưa bắt đầu liền bị quan tâm chân nhân tiêu diệt lục trường sinh nhìn về phía hắn không sai mà lại ta còn giống như nhớ kỹ hãn hải tiên thuyền liền trên tay ngươi hãn hải tông là thiên khuyết đài quan tâm chân nhân diệt hãn hải tông món kia bán tiên khí tự nhiên cũng đã rơi vào hoác sơn hải đệ tử quan tâm chân nhân trong tay chỉ là năm đó lập tức liền phát sinh trường sinh tiên môn di sơn tiên tông diêm la điện ba phái vây công thiên khuyết t vương thất lang lấy tâm ma khống chế quan tâm chân nhân tự nhiên cũng biết chuyện này vẫn là thông qua lúc ấy lý huyền sùng thần bây giờ bên trong đình vệ đô đốc lý long câu cầm tới tay lý long câu căn bản không biết là cái gì liền tự yêu ma thiên tử lý huyền nơi đó cầu tới ấn thưởng từ trong trong kho mang tới vật này cho hắn vương thất lang v ư ô n g tay lòng bàn tay một trận vận bèo lưu động vương thất lang q u ă t g ra ném tới lục trường sinh trong tay quỳ trên mặt đất h áp vực phó vực chủ nhìn xem vương thất lang vẻ mặt này còn có lời hắn nói lập tức kích động hãn hải tiên thuyền đây chính là hãn hải tiên thuyền nhưng mà mấy cái tạm giam hắn đạo nhân lập tức thi pháp đem hắn giam cầm tại nơi đó nó ngay cả mở miệng động đậy đều làm không được mà vương thất lang cùng lục trường sinh luyện nhìn cũng chưa từng nhìn hắn đồng dạng đường đường nguyên thần chân nhân hát vực phó vực chủ đặt ở cửu châu cũng có thể coi là tuyệt đ ỉ n h đại nhân vật nhưng là tại trước mặt hai người lại không đáng nhấc lên lục trường sinh nhận lấy nhìn thoáng qua nhìn qua vương t h ấ t l a n g nói hát vực vực chủ trên tay liền có năm đó hãn hải tiên thuyền tế luyện chi pháp đáng tiếc người này đã đi thuyền ra b i ể n chạy trốn phủ tàng c h i địa ta không có thể bắt đến hắn ngươi nếu là muốn viên mãn cái này tiên khí có thể thử một chút đi phủ tàng tìm xem người này ngay cả truyền thừa pháp bảo đều cần phương pháp đặc thù cùng lạc c n mở ra cái này hãn hải tiên thuyền thì càng là như thế càng đừng đề cập nó còn kém một bước cuối cùng mới thành tiên khí không có làm năm hãn hải tông p h á p môn căn bản cũng không có biện pháp đem nó luyện thành tiên khí bất quá vì một kiện tiên khí chạy đến hải ngoại đi vương thất lang có chút do dự nếu như cựu châu bên trong bất luận cái gì một môn phái biết được có thể viên mãn một kiện tiên khí t i ế p chỉ sợ là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều là không tiếc mà vương thất lang lại còn cảm thấy không có lời cảm thấy lãng phí thế gian cùng nguy hiểm quá lớn nói ra đoán chừng không có mấy người dám tin càng nghĩ vương thất lang cảm thấy trước mắt vẫn là giải quyết nguyên thần tri đạo vấn đề trọng yếu hơn một kiện tiên khí mà thôi mưa bụi á được rồi. Chờ có rảnh nói rỗi rồi sau. lục trương sinh vực vực ném ném đáng tiếc ta còn muốn nhìn xem tiên khí thành hình thời điểm là như thế nào hấp thu thiên địa nhật nguyện tinh hoa mà ra nghe nói tiên khí chi linh thai ngén mà ra thời điểm bắt trước chính là thượng cổ thời đại thiên địa linh thai ta còn muốn tham khảo một chút tương lai bước vào nguyên thần về sau nói không chừng sẽ dùng tới vương thất lang nghe xong lập tức nghiêng đầu lại ngươi nói cái gì tiên khí có thể được người xưng là tiên khí chính là bởi vì nó kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó xem như một loại khác loại thành đạo sinh linh nhưng là tiên khí chi linh vừa mới đản sinh thời điểm chỉ là một sợi thần thức ý chí bọn chúng là không có tinh khí hai bảo dù sao tiên khí lại không có nhục thân tinh huyết ở đâu ra loại vật này bởi vậy tại tiên khí triệt để thành hình thời điểm bọn hắn mới có thể bắt t r ư ớ c thiên địa linh t h a i hấp thu thiên địa chi tinh nhật nguyệt chi khí dùng hợp tam bảo cuối cùng thành hình hóa thành tiên khí chi linh thật giống như quỷ tiên quỷ tiên trí thể thiên đ i ệ chi tinh nhật nguyện chi khí còn có cái gì so cái này lợi hại hơn vương thất lang ý tưởng đột phát nếu là tại hãn hải tiên thuyền triệt để hóa thành tiên khí m ộ t sát na kia chiếm nó tinh khí hai bảo đoạt nó đại đạo pháp tắc c h i ấn ta chẳng phải có thể trực tiếp bước vào nguyên thân b ư ớ c thứ hai a nguyên bản không muốn vì hãn hải tiên thuyền đại động can qua vương thất lang lập tức cải biến chủ ý q u y một chương hai trăm năm mươi triều thánh một chiếc thuyền từ xích châu mà đến dọc theo kênh đảo một đường từ phương đông chậm rãi tiến vào trung châu trên thuyền đứng đây không ít đại tuyên bên trong đình vệ người tay cầm lệnh bài chỉ dẫn lấy thuyền một đường xuyên qua cửa ải trừ cái đó ra còn có một số qu rõ ràng cùng con dân cựu châu có chút không giống gì v ư ợ người xem xét tỉ mỉ ngược lại cảm giác có chút giống như là khuyển nhung nước bên kia phong cách thời áo đại bảo kiểu dáng cổ pháp mà đơn giản không có bây giờ cựu châu quyền quý phú thương yêu thích loại kia hoa lệ quần áo cùng phức tạp hoa văn phối s ứ c trên thực tế ngược dòng tìm hiểu đây đều là bắt t r ư ớ c cựu châu thời đại trung cổ phong tục hát xuyên một lang chính là cái người nhật hắn là phụng thế hệ này mình tôn an cùng mình tôn chi mệnh đến đây thỉnh cầu đại tuyên thiên từ sắc phong đây cũng là đã từng lệ cũ cựu châu nhất thống vương triều tự động liền đem phù tăng đặt vào cương thổ pha vi hải ngoại phù tăng c h i địa cũng không phải là cái gì hoang tàn vắng vẻ c h i địa trong đó chia làm to to nhỏ nhỏ mười mấy cái vương quốc mặc dù là riêng phần mình cắt cự nhưng là trên danh nghĩa đều muốn cung phụng minh tôn làm chủ hơi có chút thời đại trung cổ cảm giác i ể u châu tiên môn lúc trước đem đệ tử phật môn trục xuất khỏi i ể u châu những người này một bộ phận lui về phương tây một bộ phận đi đến hải ngoại còn có một số liền trú lưu tại phủ tăng c h i địa bởi vậy người n h ậ t chủ yếu thờ phụng chính là phật môn còn có một số bản thổ thần linh đương nhiên cũng có cung phụng đạo môn tôn thần nhưng là từ bọn hắn cung phụng minh tôn làm chủ tình huống xem ra có lẽ còn là phật môn thế lực lớn hơn một chút. hát xuyên một lang mang theo mấy cái phủ tăng võ sĩ đứng tại trên thuyền một đường nhìn xem cựu châu ven đường hai bên bờ cảnh tượng nhất làm cho hắn cảm giác được k hiếp sợ cảnh tượng là trong đêm tối t r i ể n lộ ra từng đạo thần linh chi quang hát cám bên trong có thần sông xuất lĩnh lấy lính tôn tướng c u a n g ngao du qua đáy nước toàn bộ mặt nước tản mát ra quang mang trong suốt hắn dọa đến thân thể phát run chỉ vào dưới mặt nước hô to thần chỉ nhưng mà ngần đầu liền thấy bên bờ có thổ địa miễu bên trong có thần chỉ bị ảnh xa xa tương vọng ánh mắt lại kéo xa càng là trông thấy xa xa thành trì bên trong mặc xích hồng thần bảo thành hoàng chính mang theo quỷ tướng âm binh tuần hành tại thi trong lúc nhất thời hát xuyên một lang kem chút bị quỷ trên mặt đất hắn cảm giác mình giống như đi tới thần linh quốc gia cùng thế giới cũng chưa từng có nghĩ tới cựu châu là như vậy đây là nhân gian nhiều như vậy thần chỉ sông lớn bên mở, thậm chí ngay cả h o à n g dã đều có thần chỉ sao tiên h triệu thượng quốc hẳn là thật đem nhân gian biến thành tiên cảnh tại hát xuyên một lang ấn tượng bên trong quỷ thần chỉ có thể ở hoàng tuyển tri quốc mới có thể nhìn thấy chỉ có yêu vật mới có thể hành tẩu tại đại địa phía trên mà tại cái này cựu châu hắn không nhìn thấy phủ tăng kêu họa loạn tứ phương yêu cùng ma ngược lại gặp được chỉ có chết đi người mới có thể đủ nhìn thấy quỷ thần cái này đại tuyên vương triều cùng sau lưng nó thiên thần hoàn toàn đem thần trị quỷ thần xem như quân tốt n ô bục thống ngự toàn bộ cựu châu đại điệu dù là vẹn vẹn suy nghĩ một chút cũng cảm giác được h ã i nhiên căn bản là không có cách suy đoán truyền thuyết kia bên trong trường sinh tiên môn đến cùng mạnh đến mức nào bên trong đ ỉ n h vệ cờ quan nhìn xem hát xuyên một lang bộ g á n g nhịn không được cười nói 36 trọng thiên tiên tiên phát hạ thần tất tu tiên thể t nhân người hành lĩnh đình hành chiếu, kiểu châu tất cả người tu hành đều phải tiên đỉnh chiếu, mới hạ châu phụ cả có đều bên trong có thái sơn đại đế trưởng quản sông núi sông lớn các phương thổ địa sơn thần nước chủ thần sông đều từ thái sơn đại đế sắc phong dưới có phong đô đại đế chấp trưởng sinh tử luân hồi hết thảy thế gian chúng sinh đều tên đang sinh chết phổ phía trên sinh lão bệnh tử đều do thiên định sau khi chết vào luân hồi cơ quan vô vô cái này người nhật b à vai thiên địa văn vật tại cái này cựu châu đều phải nghe theo tam giới hiệu lệnh thú ba vị thần thánh q u ả n h ạ t ngươi lúc này mới cái nào đến đâu đâu trung châu bên ngoài đều là vắng vẻ tri vực xương kinh mới thật sự là tiền thần phù hộ tri đ i ệ đến trung châu ngươi nếu là thấy được ba mươi sáu trọng thiên đại môn thấy được c h ấ n thủ tiên giới thần linh cùng thần thú ngươi liền biết cái gì gọi là rung động hát xuyên một lan g nhớ kỹ cái này ba cái thần thánh danh tự quyết định sau khi trở về để phù t ă n g quốc biết cựu châu tình huống bên này là bực nào rung động nhưng mà hắn không biết bên cạnh nội đình vệ cờ quan nói lúc này mới cái nào đến đâu cũng không phải nói khoác cùng kia cờ quan nói tới làm người ta khiếp sợ nhất cùng rung động hắn còn không có nhìn thấy đến trung châu thời điểm trời cũng sắp sáng lên hát xuyên một lang chính chờ mong nhìn thấy sương kinh thành nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện mặt trời rõ ràng còn không có dâng lên nơi xa lại triển lộ ra vô tận quan mang đây không phải là chậm rãi dâng lên mặt trời mà là một đạo thông tin ê triệt địa có sáng có sáng phía trên biển mây bên trong một cái cực lớn đến khó có thể tin cái bóng ở trong đó nâng ná đó là cái gì vừa dứt lời hắn liền phát ra một tiếng h é t thảm à. hắn ôm đầu quỳ trên mặt đất trong mắt chảy ra huyết lệ nhìn thẳng khí vận chân long phản vệ lập tức phản ứng đến hắn trên thân không chỉ toàn thân không thể động đậy thần hồn gặp áp chế nửa ngày hắn mới bất đau đến nhưng lại phát hiện trên người âm dương thuật lại không thể đủ vận dụng nội đình vệ cờ quan để cho người ta đem hắn dịu rát không muốn n mầm đầu nhìn thẳng khí vận chân long toàn bộ trung châu đều bị thần lòng che chở đây là thiên tử chi khí nguyên thần chân nhân đều không dám tùy tiện nhìn thẳng người cái này tu vi trực diện chân long quả nhiên là không biết trời cao đất rộng hát xuyên một lang luôn uống vì sao ta âm dương thuật cũng không thể dùng cơ quan lớn cười cựu châu bên trong chỉ có linh quốc sư phủ phù chiếu lạ quan thiên tử đặc cách mấy cái ty mới có thể vận dụng pháp thuật Ngươi này bực trong u Vi, tại t u Châu thuật. nếu yêu n đừng nghĩ triển nửa cái pháp thuật. Đây vẫn chỉ là người, tiến g cái chỉ thi pháp Đây vừa kia si ra ma v là là à mị t r u Châu, lúc i biết cái gì gọi là kiếp thiên ngươi Vi ngươi rời đi Trung Châu liền sẽ khôi ề n yên vẫn còn, cần Trung Trong Bất phạt. tâm, Tu của chỉ Châu phục. quá gì là l hỏa sẽ này đình vệ cờ quan mặc dù nói như vậy nhưng là trước đó nhưng không có nhắc nhở rõ ràng chính là muốn xem những n à y người nhận xấu mặt hát xuyên một lang biết tu vi sẽ còn khôi phục trên mặt rốt cục n ớ i lỏng nhưng là trong lòng lo sợ bất an vừa mới hắn không chỉ nhìn thẳng kia bốn lượn không biết bao nhiêu dặm cự hình thần lòng c đây là ngày xưa âm thiên tử tọa hạ hai thông thần cùng mắt thông thần bị ba mươi sáu trọng thiên lại tế luyện ra về sau sắc phong làm thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ chuyên môn giám sát trung châu các nơi độc tính tất cả tiến vào trung châu người tu hành tại trước mặt bọn hắn đều trở nên không chỗ che thân nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị cái này hai tôn thần chỉ còn chắc cái này còn không chỉ hắn ẩn ẩn thoáng nhìn vô tận trên biển mây một cái cửa lớn mở ra một người mặc màu trắng vân văn tiên ý thần nhân từ trong cửa lớn đi xuống chư thần phụ phục tại nó trước mặt cung tiến nó rời đi ba mươi sáu trọng tiên thật là thượng giới bọn hắn thật ở trên trời mở ra thiên giới còn có tiên nhân ra vào trong đó nơi này hết thể đều để hát xuyên một lang run l y bẫy hắn thấy cái này cựu châu chi địa cũng quá mức tại đáng sợ cái này khiến hắn khắp nơi tiến vào trung châu về sau cả người khẩn trương kích động không thôi thật giống như phạm nhân bước vào tiên cảnh thần thổ hắn cảm giác dưới chân phiến đại địa này đều là thần thánh trên đỉnh đầu có thượng giới thần minh ngay tại nhìn chăm chú lên hắn thất cung tất kính h è n mọn đến giống như một cái triều thánh tín đ ổ q u y một chương hai trăm năm mươi một ban ân liên tiếp hoàn g thành biên giới quốc sư trong phủ một đám phụng mệnh đến đây nên đón vương thất lang vào cung thái giám cung nữ b ư n g lấy thiên tử đưa tới đạo bảo cùng các loại phối sức tính cẩn trở ở bên ngoài đạo bảo liền không đổi bản quốc sư có không phải triều thần mặc cái gì đều như thế phất trần liền dùng trôi này từ ngọc phất trần mang thường vân kim quan còn có hạc văn ngọc đội vương thất lang nguyên bản tóc tán loạn tại mấy cái cung nữ loay hoay hạ mang lên kim quan lộ ra khí vũ hiên càng là một bộ thế ngoại xuất trần cao nhân bộ dáng nếu là quốc sư tự nhiên đến có quốc sư phái đoàn húng chi tình huống của hôm nay không giống muốn tiếp kiến chính là ngoại quốc lai sứ không thể để cho người cho coi thường tìm đến vương thất lang tỉnh giáo dương thần tu hành cùng chiếu thần chi vực ngưng kết phương pháp lục trường sinh thấy cảnh này nhịn không được nói hôm nay chuyện gì xảy ra muốn gặp quảng hàn tiên tử đi lục trường sinh hoa đảo này mắt cũng biết vương thất lang kết xuống đảo lữ chi thể sự tỉnh chạy đến nơi lây trêu chọc hàn tới hán dương thần cảnh giới nhật nguyện hai cảnh bây giờ đã đột phá nguyện cảnh luyện đến ngày cảnh đây là bởi vì thái âm ngọc diệu thiên xuất hiện để hắn lại càng dễ hấp thu đến thái âm chi lực mới thuận lợi đột phá trước mắt chính lưu tại nhân gian rèn luyện hắn n h ậ t tinh vọng bởi vậy không có trở về ba mươi sáu trọng tiên vương thất lang cũng có chút vất vả gần nhất ba mươi sáu trọng tiên các loại đại sự cần hắn tới làm nhân gian cũng là bách phế đại hưng không thể không thiên thượng thiên hạ chạy tới chạy lui hôm nay có phủ t ă n g sứ giả vào kinh thành diện thánh bản quốc sư đáp ứng thiên tử muốn ra mặt gặp một lần để cái này dị vực tiểu bang mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cựu thần lục cái gì gọi là thượng quốc thần triều thế nào lục sư lục trường sinh nhìn cái gì vương thất lang đi xem một cái cái này người phù tang đến cùng là dạng gì lục trường sinh lập tức nhìn về phía vương thất lang hắn cảm thấy đối phương không phải thật sự chỉ là muốn nhìn xem cái này gì vừa người mà là có khác ý nghĩ người muốn đi phù tang không phải nói không đi à? vương thất lang cũng không có che che lấp lấp vẫn là phải đi một chuyến đem tiêu hắc vực chi chùi bắt trở về để cái này h ắ n hải tiên thuyền nát trong tay đầu cũng trách đáng tiếc dù sao thiên địa pháp tắc chi ấn đều ngưng tụ ra còn kém một bước tiên khí lục trường sinh không phải nói tiên khí không tính là gì a không đáng đi một chuyến vương thất lang một kiện tiên khí đương nhiên không đáng bất quá việc quan hệ ta thành đạo căn cơ cùng mấu chốt cái này đáng giá đi một chuyến hắn chưa hề nói mình chuẩn bị thừa dịp tiên khí thành hình thời điểm cướp đoạt đối phương căn cơ lục trường sinh nhẹ gật đầu cái này bình thường vương thất lang ý nghĩ hắn kỳ thật cũng lý giải đối với bọn hắn hai loại nhân vật này tới nói ngoại vật kỳ thật nếu mà muốn thứ gì lấy không đến tay trọng yếu nhất vẫn là tự thân căn cơ vương thất lang loay hoay xong về sau bước ra đại môn chuẩn bị và cung đột nhiên quay đầu nói một câu đúng rồi ta cùng quốc sư phủ thiên su làm cùng các viện tri chủ nói bạn quốc sư không có ở đây thời điểm quốc sư phủ gánh liền muốn ngươi nâng lên tới lá gan này cũng không nhẹ liên quan đến cựu châu yên ổn cùng thiên hạ thái bình nếu là xảy ra điều gì đường rẽ cựu châu bách tính cùng người trong thiên hạ là sẽ không bỏ qua ngươi sau khi chết cũng sẽ chạy đến phong đô sư thúc chỗ nào cáo ngươi hình cho ngươi ghi lại một bút lục trường sinh lập tức cự tuyệt ta cũng không có làm qua cái này sống vương thất lang muốn ngươi làm việc gì ngươi coi như cái tượng thần tượng bùn ngăn chặn phía dưới những người này là được rồi ngươi chỉ cần tại cái này những người này liền phải thu liễm một chút gần nhất cựu châu nhất thống có ít người cũng có chút nhẹ nhàng cho là mình có thể làm mưa làm rõ đạo nhân hừ lạnh một tiếng cựu châu cũng không phải bọn hắn đánh xuống làm mưa làm gió cũng không tới phiên bọn hắn nói xong hắn liền ngồi lên cổng quốc kiệu hướng phía hoàng cung mà đi kim loan điện vương thất lang vị trí tại bách quan trước đó ở vào leo lên lau nghỉ bảo tọa cầu thang bên trái vừa vận tại thiên tử phía dưới lại tại quần thần phía trên mà lại hắn cũng có chỗ ngồi một cái ngay ngắn tiên thạch chế tạo thành bồ đ o ạ n tay hắn cầm bụi bặm xếp bằng ở phía trên tuyên phủ tam quốc sứ giả sứ giả yết kiến ngoài cửa nội quan hô to âm thanh vang dội từ kim loan điện một mực xuyền qua ngõ môn bên ngoài ven đường tất cả mọi người nghe được rõ ràng. dẫn phù tăng sứ giả hát xuyên nhất lang thái g i á m túi đầu căn dặn hắn nói ra sứ giả thế nhưng là có lớn phúc khí hôm nay ngươi có thể gặp đến ta đại tuyên quốc sư đây chính là chân chính thượng giới tiên nhân dù là nhìn một chút cũng là lớn lao tiên duyên chờ một chút ngươi cũng phải cẩn thận một chút chớ có va chạm tiên nhân hát xuyên nhất lang một mặt sợ hãi hắn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy bực này nhân vật bây giờ xem ra đây mới thực là triều thánh tại phù tăng chỉ có minh tôn mới có thể nhìn thấy t i ê n thần trong truyền thuyết trời vui phật chủ còn có chính là người sau khi chết liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hoàng tuyền tri quốc chủ nhân trừ cái đó ra Căn bản không có người gặp qua chân chính bản không người tiên thần. gặp qua vâng vâng vâng. ta biết tại phù tăng thời điểm ta liền nghe người qua vị này tên i thần chờ một chút ta nhất định cẩn thận khẳng định bất l o ạ n nói chuyện hắn dùng sứt sẹo trung nguyên tiếng phổ thông nói sau đó chân mất tự do một cái kém chút ném xuống đất vương thất lang đoán chừng cũng không nghĩ tới uy danh của mình đã truyền đến cựu châu bên ngoài ngay cả phù tăng tri địa cũng biết chính mình phù tăng sứ giả hát xuyên nhất lang câu nệ đi lên điện ngay cả ngầm đầu nhìn đều không dám nhìn một chút liền trực tiếp quỷ trên mặt đất hô to và thuế lại thận trọng ngầm đầu hắn liền thấy được đại tuyên thiết tử ánh mắt chết đi lập tức thấy được ngồi tại ngọc thạch tiên tọa phía trên đạo nhân đối phương cầm trong tay bụi bặm lấy một cái thư giãn thích dí tư thế ngồi xếp bằng dựa vào nhìn một cái hát xuyên còn tưởng rằng nhìn thấy không phải người sống mà là một bộ thần trạm ngọc mải mà thành tượng đá bởi vì đối phương toàn thân trên giới không có chút nào tì vết như là thiên nhân hàng thế làn da giống như lộ da con mang nhưng là chỉ cần xuyên thấu qua ánh mắt của hắn liền có thể nhìn thấy tựa như biển mây rộng lớn thiên đ i ệ m hắn lập tức hoảng s ợ túi lầu xuống không còn dám nhìn nhưng là chỉ lần này một mắt hắn liền thông qua đối phương mặc màu trắng vân văn tiên ý ẩn ẩn nhận ra đối phương cái này không phải liền là lúc trước hắn nhìn thấy t i ê u tử bên trong t i ê n môn đi xuống thần nhân a đầu góc hắn cứng ngắc giống như g ô máy móc đọc lấy đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác không chỉ dâng lên p h ù tăng c h i điệu đặc hữu ngày k i m thạch tuyết lưu ly trở kỳ chân dị bảo còn có p h ù tăng c h i điệu đặc hữu mấy cái dị thú cuối cùng còn đem hai mươi ba vị p h ù tăng mỹ cơ đưa cho đại tuyên thiên tử thiên tử lý hoàng ngược lại là tâm tình không tệ dù sao vừa mới nhất thống c ử u châu liền có ngoại bang triều bái cái này hiện lộ rõ ràng hắn chỉ hạ đại tuyên là bậc nào thịnh vượng phù tăng quốc cũng là chấm đại tuyên, chỉ hạ, bách tính cũng là đại tuyên thần dân phù tăng vương an cùng minh tôn không xa vạn dặm đi sứ triều bài cống trung tâm chấm là t h ấ y được chư vị ái khanh nói một chút nên thưởng bọn hắn thứ gì chư vị triều thần nghị luận ở m ý, có người nói hẳn là trọng thưởng có người nói không thắng thưởng quá mức đang lúc cãi l u ậ n không nghỉ thời điểm vương thất lang thuận thế mở miệng nói ra p h ù tăng c h i địa mãng hoang chưa thông giá o hóa cái gọi là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá kỳ chân dị bảo bất quá đồ chơi núi vàng ngân hải cũng cuối cùng cũng có hao hết thời điểm không bằng ban thưởng đạo kinh phật kinh nho trải qua các một bộ lại để cho phật đạo nho ba tông cùng các châu tu hành muôn phái phân biệt phái ra một chút đệ tử tiến về phù tăng thiên tử gật đầu tốt tốt tốt xác thực như thế bảo vật gì cũng không sánh nổi vật này quốc sư lời nói rất đúng cứ dựa theo quốc sư nói tới xử lý hắn cảm thấy vương thất lang đang dùng loại phương thức này nhắc nhở mình có thể thông qua như vậy thủ đoạn tăng cường đối phù tăng không chế vương thất lang quay đầu lại phía sau lại tách ra từng vòng từng vòng vầng sáng trong vầng sáng một cái hư hảo thiên điệu bày ra trong điện người cả đám đều nhìn ngây người đạo nhân lại trong nháy mắt từ kêu phương thiên điệu bên trong mời ra một tôn cao mấy trượng tự thần chậm rãi rơi vào trong điện kim loan phù tăng đi sứ không xa vạn r ằ n mà đến ta thân là đại tuyên quốc sư cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý nghe nói phù tang yêu ma là mối họa ta thiên đình chư thần bên trong có thần chỉ tên là tề thiên đại thánh có hàng yêu phục ma huy năng hôm nay đem nó tượng thần tặng cùng người một tôn nhìn có thể chấn áp yêu ma chi họa hát xuyên nhất lang nhìn xem cái k i a khổng lồ tượng thần không biết làm sao ta ta h á n trung nguyên tiếng phổ thông vốn là khó mà nói quýnh lên càng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể trực tiếp biểu đạt ý tứ chuyển không được vương thất lang cười một tiếng năm ngón tay hư nắm thành quyền trong trước mắt k i a cao mấy trượng tượng thần trong nháy mắt co lại thành vải tấp như thế liền có thể hát xuyên nhất lan g bị thủ đoạn này sợ ngây người vừa mới kia hư không thiên địa thủ đoạn còn có kia coi lại núi thành tấp thần thông hắn cũng là phù tang người tu hành nhưng là dạng này pháp thuật cũng chỉ tại trong thần thoại từng nghe nói thiên nhân tuyệt đối là thiên nhân nó lập tức quỷ đế giờ đầu liên tục hô to đa tạ thiên nhân ban l n ta nhất định đem cái này tượng thần mang về phù tang để minh tôn vì thần tu kiến một tòa m i ế u vũ đem nó cung phụ vương thất lang nhìn xem cái này phù tang sứ giả trận m ắ t hốc mồm cùng rung động biểu lộ lập tức nợ nụ cười hắn đang nghĩ ngợi như thế nào tiến về phù tang liền nghe nghe phù tang l a sứ lập tức liền động chú ý dù sao phù tang mặc dù là dị vực nhưng là cùng bắc cảnh quyền là ô khâu lâu lan không giống nghe nói cũng là có tiên thần một cấp nhân vật mạo mạo nhiên xâm nhập phù tang rất có thể xảy ra ngoài ý muốn không nói mà muốn tìm được cùng hắc vực c h i chủ càng không thể giống con ruồi không đầu đồng dạng hắn chuẩn bị từ nơi này phù tang sứ giả nơi này ra tay q một chương hai trăm năm mươi hai đại thánh hương hỏa đồng truyền lên một chuyến t r i ề u chiều kiến trong truyền thuyết nhất thống cựu châu thánh chủ người phù tang cảm giác mình giống như tại trong truyền thuyết tịch thổ phật quốc đi một chuyến khí vận long trụ áp chế vô tận chỗ cao xoay quanh gầm thép trần đây ề chính là đại tuyên quốc sư ban cho hắn thần vật là chân chính tiên thần ban tặng tri bảo mặc dù người phụ tăng không rõ cái này đại thánh lại là thần thánh phương nào quốc sư đem nó ban cho phụ tăng ý nghĩa lại là ở đâu nhưng là hắn có thể tìm trong kinh thành người đến hỏi quán dịch bên trong một lao thư sinh nhìn thoáng qua về sau nói cái này đại thánh là ba mươi sáu trọng thiên một tôn thần minh l người cái này một bức tượng thần hẳn là đại thánh vừa mới thành đạo thời điểm tề thiên đại thánh tri tượng khác biệt tượng thần tế bái cung phụng có khác biệt công hiệu tôn này đại thánh giống đại biểu là thần thông cùng pháp lực trong kinh thành cũng không ít người cung phụng cái này tự thần tụng xướng đại thánh phục ma chú hy vọng có thể đạt được đại thánh lọt mắt xanh ban thưởng vô thượng thần thông từ p h à m nhân biến thành thần nhân n g ư ơ i cái này đại thánh chi tượng thần vận mười phần mà lại vừa nhìn liền biết là dùng thần vật điêu khắc mà thành dùng để tụng chú quan tưởng nhưng làm ít công to ở kinh thành bên trong có thể nói là giá trị liên thành ngươi là từ chỗ nào có được thư sinh cũng không biết cái này tượng thần là quốc sư ban tặng chỉ coi là cái này người phù tăng từ trong kinh thành mua một kiện c h â n bảo h ắ c xuyên nhất la n gật g đầu nguyên lai、like、là dạng này bất quá người phù tăng lập tức trở về qua tương lai hắn nghe không rõ câu nói sau cùng là có ý gì ngươi vừa mới nói cái gì kinh thành có người cung phụng cái này tự thần hy vọng đạt được thần thông từ phạm nhân biến thành người tu hành hắn cảm thấy có nghe lầm hay không hoặc là đối phương nói cùng mình nghĩ là hai c á i ý tứ đối phương lời kế tiếp lập tức để người phù t a n g tê cả ra đầu không sai cái này đại thánh cùng phổ thông thần linh khác biệt chỉ cần tụng đại thánh phục ma chú liền có thể đến đại thánh p h ù hộ tâm thành chỗ đến liền có thể đến đại thánh ban thượng pháp tu thành vô thượng thần thông cho dù là phạm nhân chỉ cần hiểu thấu đáo đại thánh phục ma chú bên trong kinh nghĩa đốn ngộ ảo diệu trong đó trải nghiệm thần phật tri tâm liền có thể trong vòng một đêm đốn ngộ thành người tu hành từ đây không còn là phạm nhân rồi hát xuyên nhất lang triệt để kinh ngạc cấp tốc đứng lên cái gì đây chính là thật tại phù tăng chỉ có hai loại người có thể tu hành một loại là trời sinh em dương pháp sư một loại chính là yêu ma trăm vạn thần chỉ hậu duệ la thân phàm là từ cất tiếng khóc chào đ ợ i một khắc kia trở đi cũng đã chú định phạm nhân cũng có thể tu hành loại chuyện này hắn thấy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm lao thư sinh lại xem thường những năm gần đây những chuyện này đều tính không được cái gì hiếm lạ các châu thông qua đại thánh phục ma c h ú bước vào tu hành tri môn người càng là núi liền không dứt đại thánh hiện linh thần tích nghe đồn khắp nơi đều có đầy trời chư thần bên trong đại thánh khả năng tính không được kia trong thần thoại đỉnh cấp thần tôn nhưng là nhất định là nhất khẳng khái một cái kia đại thánh không chỉ có thể cho thiện tâm hướng đạo tín đồ chỉ dẫn cho hồi báo thậm chí còn nhiều lần có linh nghiệm cái này khiến thế gian bách tính chạy theo như vịt đại giang nam bắc khắp nơi đều có thể nhìn thấy đại thánh miếu t h ở cùng tợ thần đương nhiên là thật mà lại tuyệt không phải cái gì chợ b ú a nghe đồn dương châu trong vòng một đêm có người đốn ngộ mà thành la hán c h i thân tự xưng phục ma tuấn giả bây giờ tại dương châu hàng yêu tự tiếp nhận cúng p h n g về sau ngay cả đã từng ngô quốc hoàng đế đều vào hàng yêu tự bái đại thánh phía nam còn có một cái đại thánh tông. đại thánh trong tông cũng có một vị tôn giả năm nay bất quá mới mười mấy tuổi n i ê n k ỷ hai vị này tôn giả nghe nói là tại trong ngộng nhìn thấy lớn quan mang bước vào kim liên tri hải đi vào đại thánh trước mặt kế thừa đại thánh thề nguyện mấy năm qua mặc dù không có tái xuất q u a tôn giả nhưng là nhìn thấy đại quang minh ban thường pháp cảm n ộ thần thông người lại là nhìn mãi quen mắt mà lại thường xuyên cung phụng đại thánh gặp được thai k i ế p thời điểm liền có thể đến đáp lại linh nghiệm đến t ự điểm bất quá loại tình huống này bình thường là cung phụng phục ma đại thánh tri tướng chính là đầu đội mũ rộng thành cái chủng loại k i hát xuyên nhất lang không g i n nổi truy vấn tôn giả lại là cái gì lao thư sinh xuất thân từ cây cây học c u n g tại x ư ơ n g kinh ở lâu cũng là kiến thức rộng rãi mặc dù không thông tu hành nhưng là biết cũng rất nhiều ta cũng chỉ là nghe trong học cung người nói qua tôn giả là được la h á n thân người tu hành tu vi cảnh giới có thể so sánh nguyên thần nhưng lại so nguyên thần mạnh hơn bởi vì tôn giả nhục thân chính là la h á n c h i thân có thể thường trú nhân gian trường sinh bất tử thọ một ngàn năm g à n n người phù tăng bị đánh đến đầu v ó c trống rỗng đứng tại chỗ không ngừng nói một mình trong vòng một đêm liền thành nguyên thần còn có sống một ngàn năm hát xuyên nhất lang đã quyết định chủ ý đại tuyên chuẩn bị tặng một bộ nho đạo thả ba nhà kinh điển cái khác đều không trọng yếu cái này đại thánh phục ma chú nhất định phải ở bên trong các phái tiến đến phù tăng truyền đạo người bên trong cái này đại thánh tông cùng hàng yêu tự nhất định phải mời bọn họ trong đó một cái đi phù tăng truyền đạo sương kinh cũng có một tòa mới xây hàng yêu tự vừa mở cửa n ạ p khách chính là hương hỏa cường thịnh kinh thành quyền quý bách tính mỗi một cái đều là chen trúc mà đến mấy tháng ở giữa đem cửa miếu cánh cửa đều dâm thấp một đoạn một ngày này hàng yêu tự lại tới một cái người phù tang thứ nhất đến liền hiến cho thiên kim lại đưa lên một kiện t ậ p bảo chỉ vì cầu kiến cái này kinh thành hàng yêu tự chủ trì phù tăng tri địa thừa thái hoàng kim lần này phù tăng sứ giả hát xuyên nhất lang đến đây mang đến không ít hậu viện tiền phòng bên trong một vị lao tăng nhập định mà ngồi phía sau một cái bút tẩu long xà thiên chữ hai bên dùng lối viết thảo viết một bộ câu đối người phù tăng cũng không nhận ra thí chủ muốn gặp bần tăng thế nhưng là có cái gì nghi hoặc muốn giải người phù tăng mới mở miệng đã nói ý đồ đến hy vọng hàng yêu tự tiến về phù tăng truyền đạo phục ma chú dễ kiếm nhưng là cái này tu hành phục ma chú kinh nghiệm lại khó được trong chùa mấy cái tăng nhân lại đối mấy cái người phù tăng nhìn không quá lên phật độ chúng sinh g i á hóa và dân cái này phù tăng chi dân không thua tại ta cửu châu c nói, nói quả nhiên là không có văn hóa chi điệm hát xuyên nhất lang tại chỗ gấp hôm qua tại triều đình phía trên thánh nhân cũng nói phủ tăng quốc cũng là thánh nhân trí hạ phủ tăng bách tính cũng là đại tuyên thần dân ta phủ tăng sao tính không được mà lại đại tuyên quốc sư mở miệng muốn đem nho đạo thả ba nhà kinh đ i ể n c h u y ể n vào p h ù tang thi hành giáo hóa chi đạo chư vị cao tăng cũng đã nói phù t a n g yêu ma làm hại cho nên còn xin phát t hiện tâm từ bi độ ta p h ù t a n g bách tính một độ sau đó hắn lại hứa hẹn chỉ cần hàng yêu tự nguyện ý nhập ta p h ù t a n g truyền đạo ta chắc chắn để minh tôn tại bình kinh tu kiến một tòa rộng lớn trở triển để an cùng minh tôn nên đại thánh vào kinh thành vừa mới còn giữ y ê n lặng lão hòa thượng giống như phản ứng chậm mấy nhịp lúc này mới phê bình đồ đệ của mình hết thể có linh chúng sinh đều tại đại thánh phổ độ bên trong bất quá việc này bần tăng còn cần viết một phong thư đi dương châu cáo chi tôn giả về sau mới có thể trả lời chắc chắn ngươi mặc dù nói như vậy nhìn nó ý nghĩ hẳn là đồng ý h á c xuyên nhất lang liên tục hô to đa tạ đại sư tăng nhân dựng thẳng lên bàn tay là đại thánh t ử bi không thể gặp thế gian này chúng sinh lưu lạc bể khổ không nhìn nổi yêu ma làm hại thế gian Quy truyền thuyết.、Xích、châu đông một rộng chương cá Xích biển lớn đông ngắm nhìn xa xa biển cả cùng ngàn b ờ g s ó n g cả quần quận từ chân trời mà đến chỉ có đứng ở chỗ này mới có thể cảm nhận được thiên địa sự rộng lớn còn có cái này nhân tộc vượt qua biển cả chinh phục thiên địa p h o n g khoáng tại bóng người này đầu vai nằm sấp một con mèo sở dĩ nói là mèo là bởi vì nói là sư tử cũng quá nhỏ một chút không nói chuyện mặc dù như thế trên bến tàu không ít người vẫn là đ ố i cái kia không biết là tóc vàng mèo con hay là cái gì đồ vật chỉ trọ để ra hỏa này cực kỳ bất mãn nghe răng trận mắt hận không thể một n g ụ n đem cái này bến cảng đều lướt vương thất lang cảm thấy ra hỏa này vẫn là quá dễ thấy trực tiếp đem hơn n một trời bên trong, ngồi mươi ở đại thánh t ợ n thánh g phía ư dặm bên, nhau nhau thuyền. Thuyền bên trong bởi vì cái này tượng thần tản ra lực lượng cùng xâm nghiêm khí tức không dám có bất kỳ trong biện yêu thú tới gần đội tàu lên đường về sau cái cuối cùng xuất phát chính là một chiếc thương thuyền vương thất lang cực kỳ điệu thấp leo lên chiếc thuyền này cùng theo đi đến p h ụ tăng quốc không biết điều cũng không được hắn bực này nhân vật nếu là chạy tới p h ụ tăng đi dù n g thiên hạ c h ấ n kinh vậy còn gọi nhẹ p h ụ tăng chi điệu đoán chừng cũng không ít nhiều ít người đem không thể say giấc ngồi không yên trên thuyền người thế nào đều có có đi theo chủ gia thương đội cùng đi p h ụ tăng đặt chân có nhìn đúng đại tuyên s ắ p phong p h ụ tăng quốc vương quyết định kỳ nộ g bọn người buôn nước bọn thương nhân còn có mang nhà mang người mang theo nam nữ già trẻ công tượng một nhà cùng một chút được mời tiến về bình kinh con hát vũi linh tôn san san cùng sau lưng vương thất lang dọc theo bong tàu từ phía trước chạy đến đằng sau có từ phía dưới chạy đến phía trên mấy cái hộ pháp cũng đều tại bất quá những người này đều nhìn không thấy bọn hắn、wow. thật ra biển biển cả thật thật lớn a vương thất lang đây là lần thứ nhất ra biển bất quá hắn thế nhưng là nhân vật có thân phận không thể cùng tôn san san cái này chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê trông thấy cái gì đều sợ hãi thán phục hô to hắn ra vẻ chấn định dựa vào tại xuyên thấu đón gió biển chấn định biểu lộ dưới ánh mắt lại để lộ ra hào quang trong ánh mắt có đối biển cả hướng tới hoặc là nói là đối với không biết chi địa khao khát đội tàu đi thuyền mấy ngày lại rung động phong cảnh nhìn đến mức quá nhiều cũng cảm thấy liền như vậy bong tàu bên trên cũng nhìn không thấy bóng người nào trên thuyền có một cái họa sĩ hắn cao siêu kỹ nghệ để chủ thuyền đều vì dừng sợ hai thán phục một ngày này hắn tại bong tàu phía trên đ ố i dâng lên mặt trời vẽ tranh đưa tới trên thuyền người vây xem hắn vẽ là biển cả hoa bên trong húc nhật đông thăng trắng bậy sóng cả sóng biển bên trong hát vây lên hồng quang mà ở trên mặt biển có dây núi kéo dài nhưng là nhìn kỹ liền phát hiện kia là như núi lớn cả lớn bọn chúng cường đại vô cùng thuyền biện tại trước mặt bọn hắn đều lộ ra nhỏ bẽ vô cùng người trên thuyền từng cái hỏi ngươi làm sao có thể có cùng núi đồng dạng lươn cá thuyền biển như vậy nhỏ con cá này đến bao lớn họa sĩ cười không nói có lẽ là không muốn giải thích cũng có lẽ là lười n h ắ c cùng người bên ngoài nói mình h ò a tác mạng thuyền bên trên dựa vào một cái mang theo mũ rộng b à n h người lại lên tiếng hai tay của hắn ôm tại trước ngực nhìn xem húc nhật nói n g h e đồn mấy trăm năm trước đông hải bên bờ có ngư dân ra biển một ngày trợt thấy đời đời kiếp kiếp bắt cá trong vùng biển xuất hiện trùng điệp trùng điệp liên miên vài dặm trở về nói cho làng trài bên trong người về sau tất cả mọi người rất kinh nặng kỳ quái chờ đến ngày thứ hai toàn bộ làng trài người lại đi lại phát hiện đám tia núi đột nhiên di chuyển đến địa phương khác đi trên bờ biển lại khôi phục bộ dáng lúc trước núi toàn không thấy tương truyền những n à y biết di động đại sơn là một loại cá tên là b i ể n rộng lượn cá trên thuyền hét lên kinh ngạc dạng này ngạc nhiên nghe đồn khiến người ta cảm thấy phân chấn giống như đưa thân vào trong thần thoại không ít người roi mắt nhìn ra xa phản phất cũng muốn nhìn một chút vậy cái kia trong truyền thuyết hóa thành dãy núi trùng điệp b i ể n rộng lượn cá người họa sĩ kia lại nhìn về phía mang theo mũ rộng t à n h thân ảnh trong tay bút lông sói đều kém chút không có rơi trên mặt đất hắn không thể tin được lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương thật giống như đối phương loại này hẳn là trên chín tầng trời ở tại biển mây tiên cung bên trong nhân vật làm sao lại xuất hiện ở đây cũ kỹ thuyền biển một m ạ c vải đay thô quần áo tàn phá mũ rộng rành cái này ba loại đồ vật thế nào đều cùng đối phương loại này tồn tại không đ ắ p một bên nhưng mà hắn lại phi thường xác định trước mặt chính là người kia người này chính là ngày xưa khuyển la quốc quốc chủ chu lâm chu lâm liền vội vàng tiến lên thân ả n h kia nghiêng đ ầ u lại cười nhìn xem hắn đã lâu không gặp gần đây được chứ chu lâm hành lễ thở dài gặp qua ân nhân không nghĩ tới đời này còn có thể gặp lại quốc sư hơn nữa còn là trước khi đến phủ tăng trên thuyền vương thất lang hỏi đi phủ tăng làm cái gì chu lâm trả lời p h ủ tăng bình nguyên nhà g i a trưởng bình nguyên thọ vui thích t a họa lấy bách kim mua ta một bức tranh làm còn viết thư mời ta tiến về phủ tăng làm khách mấy năm ở giữa ta đi khắp kiểu châu liền động tâm tư muốn ra ngoài đi một chút muốn nhìn một chút cô treo b i ể n cả bên ngoài phủ tăng là giảm gì mà lại p h ủ tăng bên ngoài đâu có phải hay không còn có rộng lớn hơn thiên điện nói đến đây chu lâm ánh mắt có chút tỏa sáng ta không giống ân nhân như vậy tiên thánh bất quá là một phạm thai tục nhân thôi số tuổi thọ là có hạn mà thiên đ i ệ này là vô hạn hy vọng ta sinh thời có thể nhìn thấy đủ nhiều thiên đ i ệ m cho dù là nhiều một chút điểm cũng là tốt chu lâm là ít có mấy cái biết vương thất lang cùng đại thánh phục ma chú ở giữa quan hệ người mặc dù biết cũng không lớn rõ ràng mà lại đối phương là cái thứ nhất tu hành đại thánh phục ma chú người coi như cũng là thay vương thất lang lội bình con đường để về sau đại thánh phục ma chú t r u y ề n khắp c ử u châu lập xuống công lao vương thất lang nghe xong chu lâm lời nói mỉm cười hời hợt nói vậy ta liền cho ngươi một cái la hán tri thân ngươi có một ngàn năm số tuổi thọ có thể từ từ xem chu lâm vui mừng không thôi hán tu hành chính là đại thánh phục ma chú đương nhiên biết la hán thân là cái gì vương thất lang cũng là có mình dự định đại thánh tín ngưỡng đông truyền hàng yêu tự đại thánh tông mặc dù đều phái người tìm đến nhưng là những n à y phái đi đệ tử không có khả năng chấn được c h ẳ n g diện ít nhất phải có một vị tôn giả mới có thể duy trì được đại thánh tại phù tang tín ngưỡng để nó cắm dễ xuống tới chu lâm quốc sư lần này ra biển nhưng có chuyện quan trọng nhưng có cái gì chu lâm có thể làm t hay vương thất lang nhẹ gật đầu cái này chu lâm rất bên trên nói ta không thích hợp xuất hiện tại phù tang nhưng là ta muốn tại phù tang tìm một người người giúp ta tìm tới hắn là được rồi chu lâm một mực cung kính đáp ứng nhưng mà ngầm đầu lên trước mặt vương thất lang đã biến mất không thấy chu lâm quấn lên hoa t r ụ về tới trong khoang thuyền trong khoang thuyền treo một bức có chút quen thuộc mỹ nhân đồ hắn kỳ thật không có nói thật hắn lần này ra b i ể n tiến về phù tăng không chỉ là bởi vì bình nguyên nhà ra trường mời hắn cảm giác được xa xôi hải ngoại có người đang kêu gọi lấy hắn hắn đêm không thể say giấc tràn trọc thật giống như nhập ma hắn muốn đi xem một chút đến cùng là ai đang tìm hắn kia để hắn bất an đến cùng là tâm ma vẫn là ngoại ma chỗ tối vương thất lang cũng nhìn thấy một màn này đối p ư ơ n g tu hành chính là đại thánh phục ma chú có cái gì tâm tư hắn có thể biết được đến nhất thanh n h ị sở liền nhìn hắn có nguyện ý hay không biết hắn nhìn xem mỹ nhân kia đồ lập tức nhũ mày lam tịch nhan nàng không phải đã c h ế t t a năm đó tuyệt tình cung cung chủ lam tịch nhan kỳ tại nút g trời sáng tạo ra một bộ ma kinh đồng thời đối chu lâm xuống tính t r ù n g về sau tình này loại bị vương thất lang cho phá ngay cả lam tịch nhan đều bị vương thất lang giết nguyên thần đã luyện thành c h í n s ắ t thần b ề n trong hỏa vân thần nhưng mà trước mắt xem ra tình này loại lại còn tại quậy phá hắn liền nghĩ tới một việc lục trường sinh đã nói với hắn tuyệt tình cung có cá l ậ lưới lam tịch nhan nha hoàn mang theo bộ phận tuyệt tình cung đệ tử vượt biển từ huyện la quốc chạy trốn tới phủ tang q một chương hai trăm năm mươi b ố Độ hóa yêu ma. một ngày này chân trời xuất hiện mảng lớn mây đen mặt biển nhấc lên sóng lớn sóng lớn ầm ầm sấm sét vang r ộ i bên trong trong bóng t ố i xuất hiện tà khí bốn phía cao lớn thân ảnh đạp trên sóng biển đồng thời nương theo lấy trầm thấp gầm rú cùng tiếng t ụ n kinh đội tàu đối mặt cái này sóng lớn sóng lớn lập tức ngừng lại tất cả thuyền bên trong người nhao nhao đạp vào bông tàu hướng phía nơi xa d õ i mắt nhìn ra xa dẫn đường phù t a n g thuyền khoảng cách mây đen gần nhất cũng nhìn rõ ràng nhất một đám người phù tang dọa đến hồn phi phát tán t h n g cái trực tiếp mềm nắm sấp vịn mặt thuyền hoặc là ô n đầu co cắp tại nơi hẻo lánh là hải quỷ chúng ta muốn bị kéo xuống biển cả chúng ta toàn bộ đều phải chết nhìn cái này yêu ma tại phù tăng còn nổi tiếng bên ngoài những n à y người phù tăng toàn bộ đều biết đối phương mà đối với hắn sợ h ã i càng không cần phải nói vừa nhìn thấy đối phương thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều đã mất đi có thể thấy được nó quá khứ vi danh hiền hách hung tàn vô cùng ở vào đội tàu phía sau nhất thương thuyền người cũng bất an nhìn lấy nơi xa hát cám bên trong yêu ma chi khí phun trào sương mù tràn ngập thật giống như có dây núi ngã loan chập trùng trong lúc nhất thời trên thuyền người không ít đều nhớ tới trước đó nghe được truyền thuyết biện rộn cá thật là biện rộn cá mưa lớn như vậy cùng phong bạo thuyền này đều chịu đựng được sao có thể hay không quay đầu tránh đi chu lâm dù sao cũng là người thu hành t h â n mục vừa mở liền thấy được trong bóng tối đến tột cùng là cái gì không phải biển rộng luôn cá đây là yêu ma hắn cũng không sốt ruột hoặc là khủng hoảng mặc dù cái này yêu ma khí thế h u n g hùng nhưng là trên thuyền còn có một tôn chân thần để lấy hắn không tin dạng này một cái tiểu yêu có thể ở trước mặt đối phương nhắc lên cái gì xóng l ừ a tới cái này phù tăng yêu ma đều l ạ như thế càn rỡ sao vương thất lang xuyên t ấ u qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài bông xuống trong tay sách cái này phù tăng người tu hành ngược lại là không có cảm giác gì ngay cả cái nguyên thần sơ cảnh tại bình trong kinh cũng đã là nhất lưu đỉnh cao nhất bất quá cái này yêu ma lợi hại hắn ngược lại là nhìn thấy lợi hại yêu ma hoành hành tại phù tăng t r ư quốc được xưng là thần minh cao cao tại thượng hưởng t h ụ cung phụng cùng huyết thực tế tự tuy tiện ra một cái đều là trăm năm trở lên nhiều năm lắm ma yêu ma sống được càng lâu bình thường cũng liền càng lợi hại mà lại trước mặt điều này có thể dẫn động thiên tượng yêu ma thế nhưng là hiếm thấy cái này không nhất định đại biểu cho cái này yêu ma rất lợi hại nhưng lại đại biểu cho nó huyết mạch chỗ đặc thù có bất phạm địa phương chú lão mở miệ hỏi trên thuyền nhưng không có nguyên thần bọn hắn không nhất định là đối thủ ôn thần cũng nói ra vì như thế một cái tà ma bại lộ thân phận không đáng mắt thấy kia sóng cả một chút xíu s u n g kích thật giống như súc thế cuối cùng điệp ra vậy mà cuốn lên hơn mười triệu cao hướng phía đội tàu đập mà tới m à đứng tại đầu sóng phía trên là một cái khổng lồ đầu cá thân người quái vật mặc rách nát hư thối quần áo ẩn ẩn nhìn lại lại có chút giống như là tăng ý ỉ cái này yêu ma nhập ma trước đó nói không chừng vẫn là một cái phủ tăng tăng nhân đại tuyên quan trên thuyền các phái tu sĩ từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị xuất thủ nhìn qua muốn lấy mệnh tương bác bất quá cái này trên biển lớn cái này yêu ma rõ ràng chiếm cứ thiên thời địa lợi chuyến đi này đoán chừng rất nhiều người đều muốn về không tới những người này đều là đại tuyên phái đi p h ụ t a g cắm dễ trọng yếu quân cờ cũng không thể bạch bạch tiêu hao tại nơi này vương thất lang nhìn phía đứng tại bong tàu bên trên chu lâm lập tức trong nháy mắt đối hư không gõ một cái đông hồng trung đại lữ thanh â m trên biển lớn vang lên nặng nề mà tăng thương nhưng mà ngàn dặm sóng cả sóng lớn lại vì vậy mà bình phục trên trời tầng tầng mây đen cũng vì vậy mà tan thành mây khói hắc á m t ố i lui đám người ngầm đầu đã nhìn thấy quan trên thuyền một vệ kim quang phóng lên tận trời đại thánh ngồi xếp bằng giữa thiên địa trong vòng trăm dặm trong nháy mắt hết t h ể yêu ma quỷ quái tan thành m â y khói lần này bất luận là đại tuyên bách tính vẫn là người phu tang từng cái trong nháy mắt quỷ xuống hướng phía kia đại thánh giống lê bái một đám người tu hành cũng không biết làm sao không rõ vì sao đại thánh ở thời điểm này hiền linh đại thánh hiền linh đại thánh phù hộ đại thánh phù hộ ta nhớ được trong thuyền giống như liền có một tôn đại thánh giống hẳn là yêu ma nghe được tia tiếng chung trong nháy mắt đầu trống giống hắn cảm thấy đến từ huyết mạch phía trên á bách để nó ngay cả nhưng mà vừa mới vượt biển mà chạy còn không có phóng ra mấy bước nước biển bên trong tầng tầng kim quan gợn g sóng khuếch tán ra tới từng đoá từng đoá kim liên từ trong b i ể n sinh trưởng mà ra đem yêu ma kia đ ị h trụ chu lâm lúc này mới phát hiện tất cả kim quan g cùng gợn sóng đều là từ dưới chân hắn diễn sinh ra mà kim liên cũng là lấy hắn làm trung tâm tầng tầng mọc ra hắn n g m n g đầu nhìn lại kia đại thánh tượng thánh rôi ra một đầu ngón tay chỉ hướng chính mình hắn lập tức minh bạch cái gì thuận thế xếp bằng ngồi dưới đất thân thể phàm thai thân thể bốc cháy lên kiếm hỏa tâm thần rơi vào bể khổ vô biên bát kiếp ra thân bể kh đợi đến hắn tử trong bể khổ tránh thoát mà ra thời điểm đã là thoát thai h o à n cốt hắn tỉnh dậy ra thời điểm đại thánh pháp tướng đã biến mất nhưng là hắn dĩ nhiên đã có được trong truyền thuyết l à hắn tri t h ầ n hoặc là nói là trở thành thay thế đại thánh đi đại t h ệ n g u y ệ người n trên biển lớn kim liên còn không có tán đi chu lâm đem kia bị kim liên bao trùm yêu ma thu hút tới trên thuyền yêu ma kia đã bị đổ hóa mặc cho chu lâm trừng ư khống người tên là gì yêu ma thần chí hỗn đ ộ n không rõ sau một hồi lâu mới bừng tỉnh hoảng hốt nghĩ ra một cái tên hải phùn chủ chu lâm tiến lên vỗ một cái cái này yêu ma đầu con cá này thủ lĩnh thân quái vật liền biến thành một cái béo nhức đầu thải hòa thượng ngươi về sau liền đi theo bên c ạ n h ta không cho phép hại người nữa ăn người vì ngươi trước đó nghiệp trướng c h u tội chu lâm lấy tịnh thổ kim liên độ hóa cái này yêu ma lại lấy bể khổ bắt k i ế p tẩy luyện đối phương yêu ma chi huyết làm cho đối phương kia có độc hỗn tạp yêu ma huyết mạch biến thành chân chính thần ma chi huyết từ đây không hề bị huyết mạch bên trong tả ma ma niệm quấy nhiễu trở thành hắn tọa hạ đắc lực hộ pháp đội tàu bên trong từng cái người tu hành leo lên thương thuyền âm thần cảnh đạp nước ma đi dương thần cảnh ngự khí mà bay nhao nhao rơi vào bong tàu vào chiều lấy kia xếp bằng ở kim liên cùng quang mang trung ương bóng người mà đi nhất là đại thánh tông cùng hàng yêu tự đệ tử những người này cái thứ nhất chạy đến chu lâm trước mặt tham viếng vị này mới ra tôn giả bài kiến tôn giả đại thánh tông cùng hàng yêu tự mặc dù chia làm hai tông lẫn nhau ở giữa cầm thể nguyện cùng tôn sùng kinh nghĩa lại có chút khác biệt song phương đều có đối đại thánh phục ma chú giải thích cùng chú thích kinh văn nhưng là cái này kinh văn đều đều có thiên vệ cùng khác biệt đại thánh tông thể nguyện cùng cầm giới càng có k h u y n hướng độ tận chúng sinh thoát ly khổ hải giới luật càng thêm nghiêm ngặt, không thể sát sinh. ăn ăn mặn, vân vân. Hàng nguyện hàng gian ma, gà không là cưới phục thề thì thế yêu yêu tự bởi ấ t một tôn tôn luận là là đều nhau. nào sùng giống cái phái, đối với tôn giả tôn b vì mỗi một vị tôn giả đều là chân chính đạt được đại thánh tán thành thay đại thánh đi thể nguyện đại hành giả song phương còn cắt tồn lấy tâm tư muốn đem vị này tôn giả kéo vào mình một mạch phù tăng sứ giả hát xuyên nhất lang mang theo mấy cái võ sĩ chờ thêm c h u y ề n ánh mắt lập tức rơi vào yêu ma kia trên thân mặc dù đối phương đã hóa thành hình người cũng loại trừ m a n i ệ m nhưng là hắn hay là dọa đến liên tiếp lui về phía sau thuyền của hắn chỉ vừa mới sát lại gần nhất cũng đem cái này yêu ma điều khiển thiên tượng không chê sóng lớn lực lượng kinh khủng nhìn ở trong mắt có thể nào không sinh lòng e ngại cái này hải q u ỷ là chu lâm đứng dậy kia hải p h ư ờ n g chủ lập tức đi theo tại phía sau hắn sứ giả không cần sợ hãi cái này yêu ma đã bị đổ hóa bây giờ tên là hải p h ư ờ n g chủ đi theo ta t ỏ a hạ tu hành người phù tang lần thứ nhất biết nguyên lai thần minh yêu ma là có thể bị đổ hóa ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem chu lâm hắn lại một lần nữa cảm nhận được đại thánh lực lượng là cường đại cỡ nào nếu như chu lâm có thể đem lực lượng như vậy đưa vào phù tang t i a an cùng minh tôn còn cần sợ h ạ i những cái kia các nơi thần minh a còn cần vì kiên kỵ những cái kia thần minh uy hiếp một lần lại một lần thỏa hiệp cùng hiến tế bọn hắn a yêu ma bị đổ hóa về sau chân trời bị mây đen cùng mưa to che chắn ánh mắt triển lộ ra nhưng mà chân trời xuất hiện không chỉ là nhìn một cái không bờ biển cả còn có lục địa là tới bờ đi thuyền hơn nửa tháng rốt cục đã tới phủ tang thuyền cập bờ về sau chu lâm quay đầu lại hắn muốn tìm kiếm trên thuyền kia khả năng tồn tại thân ảnh nhưng mà đối phương sớm đã rời đi thuyền lên bờ mà đi chỉ là dư để lại một câu nói tìm tới hấp vực vực chủ lạc thiên phàm chu lâm thở d rõ lúc này mới xuống thuyền tại người phủ tang một mực cung kính mời mọc tiến về bình kinh Quy quốc, tuyển Chu xuống Chu quốc đầy bày một Lâm mình Lâm mặt Minh ma Minh lộ độ động thiên tịnh thổ tri thất tới tiếp thủ toàn trước Tăng Tôn, triển thánh thân thần thông, để đã độ hóa theo tướng, Tôn thi chương nhạc cùng chính cách chủ cùng phục chú lực còn có chủ cùng hoàng không nghĩ hoàn hắn nhìn. Bình Kinh Phù hắn hóa hắn hải phường kinh như vương lượng lang đoạn ngã đến liền An nó đến An gặp gia gặp đại đối với lôi là, là để để ra đó đã để vừa để cái này p h ụ t ă n g quốc chủ an cùng minh tôn sinh ra vô tận mơ màng trắng đêm kể đầu gối nói chuyện lâu một phen đem nó lắc lư đối với nó nói gì ngay lấy tại chỗ thậm chí muốn bái chu lâm vi sư người là rất hiện thực nhạc thiên phật chủ không cho được hắn chu lâm cùng đại thánh có thể cho hắn còn lại đã không cần nhiều lời ngay sau đó hắn lại tính cả một đám cựu châu người tu hành đem bình nguyên nhà ra chủ bình nguyên thọ hỉ đẩy lên quan bạch c h i vị tương đương với p h ụ t ă n g quốc tể tướng hắn đem bình kinh một đám xuất từ đàng nguyên thị quý tộc đem thả c h ụ để bình nguyên thọ hỉ độc tài đại quyền ngay sau đó hắn lại đem phủ t ă n g một đám người tu hành dùng kéo một bộ phận chèn ép một bộ phận phương thức tăng thêm đại thánh phục ma chú cùng độ hóa yêu ma lực lượng đem những n à y bản thân phương pháp tu hành liền thấp kém không chịu nổi người tu hành thu nhập dưới trướng bất quá hắn phen này làm cũng lập tức bị phản vệ phủ t ă n g âm dương thuật sĩ thần đạo tông các quý tộc lập tức liên hợp ở cùng nhau một đoàn yêu ma xâm nhập bình kinh làm loạn tùy ý g i ế t chóc cướp bóc chu lâm thuần thục vận dụng kế sách thiết hạ một cái bẫy đem những yêu ma này cùng âm dương thuật sĩ nhóm vây khốn tại mặt phía nam hồ nước trước cho độ hóa mấy trăm yêu ma hoặc là trở thành h h o ặ cái là lâm bị chu lâm cho điểm xuống thần, kỵ, này g dưới trở t h n h t một hệ n tòa liệt thủ đoạn hắn dùng là thật thuần thục đến cực điểm cũng làm cho người phù tăng thấy là trận mắt hốt mộn mới biết được nguyên lai cựu châu người trung nguyên đều là dạng ngày chơi có lẽ cái này cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ dù sao hắn ngày xưa chính là bị mang theo bao lấy cái kia khôi l ỗ i cái thằng này dù sao đã từng cũng là làm qua quốc chủ nhân vật thay đổi rất nhanh về sau còn gọi là người tu hành đi khắp c ử u châu no bụng trải qua ma luyện bây giờ vừa gặp phong vân rất có hóa d ồ n g chi thế không chỉ đem vương thất lang giao cho hắn nhiệm vụ vượt mức hoàn thành còn hoàn toàn vượt quá vương thất lang đoạn trước phương xa vương thất lang nhận được tin tức thời điểm nhữ nhữ mày nhưng lại ẩn ẩn hiện lộ ra vui mừng cảm rất này làm sao có chút quen thuộc đâu làm sao chưa quen thuộc cảm giác này chính là chính hắn lúc trước tác phong cái này chu lâm đoán chừng không ít nghe vương thất lang cố sự rất nhiều nơi đều tại học hắn bất quá đương sơ vương thất lang phía sau chỗ dựa là thái huyền thượng nhân bây giờ cái này chu lâm sau l ư n g đại lão là chính hắn có người là tẩy làm lên sự tình liền lộ ra không kiêng nể gì cả cùng vọng vô cùng vương thất lang biết được tin tức qua đi kết thúc thoải mái nhản nhã lữ hành ngay lập tức đi bình kinh thứ bên ngoài rác ngựa tiến đến chú lão mở miệng nói ra chủ nhân vì cái gì vội vã như vậy không phải nói mau mau đến xem hoa anh bảo a sau đó cho lục thần quân mang một chút trở về vương thất lang hôm qua nghe nói phụ cận có trên một ngọn núi có khoảng trăm năm cây hoa anh đào b ố n mùa nở rộ bị nơi đó phủ tang bách tính coi là thần thụ hắn còn chuẩn bị mang về đưa cho lục trường sinh sau đó ở trước mặt cùng hắn nói một câu lục tang người cố hương hoa anh mà mở đại sư m i n h mang cho người trở về đường đường lục thần quân không nhất định hiểu được cái này mạnh nhưng cái này hoàn toàn không trở ngại vương thất lang ác thú vị bất quá nghe được chu lâm gần nhất lôi lệ phong hành tiến hành về sau trực tiếp đổi đường không nhanh chút quá khứ cái này chu lâm m ạ n nhỏ đoán chừng liền muốn không có thật coi phủ tang là khuyển la c ố đâu nơi này thế nhưng là có chủ tại phù tăng quốc đông cực c h i địa một mảnh vách núi treo leo cùng đá ngầm c h i địa từ trên vách đá nhảy xuống l i ề n sẽ nhảy lên một cây cầu đá xuyên qua tầng này cầu đá đột phá một tầng hư không về sau l i ề n sẽ tiến vào một mảnh tiên phụ phúc đ i ệ n không gian bên trong có một viên bị chém đứt thần thụ chính là trong truyền thuyết cây phù tang thần thụ sớm đã chết h é o chỉ còn lại c h ặ t đứt gốc cây cùng vạn năm bất hủ xâm nhập kiểu lưu sợi dễ sớm tại trung cổ thời điểm phù tăng bị thần nhân chặn đứt kia là trung cổ thời điểm tiên thần đại chiến cùng truyền thuyết thần thoại cụ thể là như thế nào sớm đã không vì người cho đến chỉ có cái này như là thành trì giống như núi cao lớn gốc cây ghi chép hết chỉ là còn lại cái này đoạn gốc cây sớm đã không có sinh cơ không giống kia cây mệt quế mặc dù linh tính vẫn mất nhưng là chí ít còn bảo lưu lại tự thân linh v ậ n bất quá cái này thần thụ tự thân mang tiên phủ c h i địa vẫn còn bị hai cái t ử cựu châu trốn tới đại năng tìm được về sau phân biệt chứng cứ nhạc thiên vật chủ tại chặt đức thần thụ gốc cây phía trên thành lập nhạc thiên tịnh thổ thơ phụng hắn phạm nhân cùng người tu hành sau khi chết sẽ bị hắn tiếp đón được nơi này có chút trở thành phụ tăng thần minh có chút trở thành tịnh thổ cư dân hoàng tuyên quốc trụt h ì tại thần thụ sởi dễ phía dưới mở dựng lên hoàng tuyền tri quốc điều khiển yêu ma đồng thời phụ trách tiếp nhận hai người định ra khế ước ai cũng không thể tùy tiện nhúng tay nhân gian mặc cho song phương phát triển người sống cùng tu sĩ về nhạc thiên tịnh thổ còn hạn người chết cùng yêu ma quy về hoàng tuyến nước hai cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy đùa bỡn phủ tăng c h i địa sinh linh mấy trăm năm qua hai người tại cái này phủ tăng c h i địa chơi chính là quên cả trời đất sớm đã đã mất đi cảm giác nguy cơ nếu không phải gần nhất cựu châu nhất thống phủ tăng c h i địa hai vị này tôn thần thậm chí cũng sẽ không chú ý đến ngoại giới biến hóa một ngày này một người mặc lấy áo trắng mang theo mặt nạ phủ tăng thần minh vội vàng xuyên qua cầu đá đi tới cái gọi là nhạc thiên tịnh thổ t mặc trung h t h ắ cổ một mạc bảo phục nhạc thiên phật chủ ngồi tại gỗ trên thần tọa phía sau giải lương tựa trên mặt ghế khắc đầy vạn chữ cùng chú văn hàng ngàn hàng vạn quỷ thần tín đồ ngồi tại hai bên bảo vệ lấy hắn những n à y quỷ thần đều mặc áo trắng mang trên mặt mặt nạ hoặc là dán phụ trú nhạc thiên phật chủ giơ tay lên đỏ lên tối sầm hai đạo quang mang từ tỉnh thổ trong bay ra một đạo xông vào thiên cung một đạo rơi vào đại điện động đất thiên hỏa lôi đình thanh âm nổ vang giữa thiên địa dưới hoàng tuyền quỷ bên trong một vị mặc hoa lệ thải sắc quần áo nữ tử ngồi tại hoàng kim chế tạo vương tọa phía trên dưới chân đủ loại yêu ma như là nô bục đồng dạng phục nàng nghe một cái yêu ma đến đây tố khổ nợ nụ cười lạnh xem ra phạm nhân sớm đã quên đi như thế nào kính sợ thần minh là nên cho bọn hắn làm thiên phạt vô cùng vô tận màu đen sâu bọ từ trong v ự c sâu leo ra bay hướng nhân gian q một chương hai trăm năm mươi sáu tiên thần tri phạt bình kinh xa xa trên sườn núi một cái mang theo mũ rộng vành cưới ngựa mà đến thân ảnh đứng tại chỗ cao nhìn ra xa địa thế của nơi này vương thất lang những ngày này nhìn qua hai cái đại danh ở giữa quốc chiến mấy người mặc ngắn giáp võ sĩ mang theo một đám ao rách quần m a n h nông dân cầm trong tay cây gậy trang diện kia để hắn không trải qua nhớ lại cựu châu t ô n trăng ở giữa vì tranh nước g i i đấu hắn nhìn qua một đám p h à m nhân cùng yêu ma ở tại cùng một chỗ thậm chí cùng yêu ma thông hôn trở thành một cái đặc thù t ộ c đàn có kinh khủng dọa người ăn thịt người tập tục cùng h u y ế t tế nghi thức mà đại đa số phụ tang bình dân cùng giã nhân cơ hồ không có gì khác biệt á o rách quần manh dù đãng ở sơn giã ở giữa đừng nói biết chữ có ngay cả lời đều không nói dưng t h i ê n g nước độc ở giữa lương thực sản xuất cũng cực địa đại đa số người bụng ăn không no hắn thậm chí còn trông thấy một người trung niên cóng đã có tuổi mẫu thân sau đó đem nó ném vứt bỏ tại sơn cốc, sơn cốc vách núi phía dưới sớm đã hải cốt từng đống vương thất lang cũng coi là thấy rõ nếu như nói trường sinh tiên môn là loại kia nghĩ hết biện pháp quản lý đồng ruộng b ó n phân bắt trùng giữ g h ì n m ạ n ô n g phu k ê u nhạc thiên phật chủ cùng hoàng tuyền quốc chủ hai người này chính là loại kia đem cấy mạ xuống dưới còn lại liền xem thiên ý sinh trưởng người làm biếng đợi đến thời tiết đến liền xuống dưới tùy ý thu hoạch một thanh căn bản là chưa từng có nghĩ tới muốn đem địa làm mập một chút chờ đến mùa thu thu hoạch thời điểm cũng có thể nhiều đánh một chút lương thực có lẽ là bởi vì hai người này đến từ cựu châu tu hành giới dù là từ cựu châu bại lui ra kể bại bọn hắn cũng từ trong đầu liền xem thường những n à y cựu châu bên ngoài giá nhân bọn hắn không thu người phụ tăng vì Cũng vương thất lang m ì n lại ngẩng đầu nhìn một chút thiên cung lập tức liền lắc đầu bất quá người này chỉ nhìn địa thế không nên thiên tinh tu chính là nửa cái siêu mà lại đây cũng quá nhỏ một chút đi n thành huyện, huyện thành、so、đột nhiên hắn lập tức nắm chặt dây cương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa quả nhiên vẫn là tới thật sự chính là thời điểm vương thất lang nhìn thấy đỏ t h ắ m hai đạo quang mang từ phía trên cuối cùng t h u y ể n đến hát xác quan g mang nhanh nhất dọc theo địa mạch một đường tiến nhanh ngay tại cấp tốc tới gần phủ t a n g bình kinh thành nhạc thiên phật chủ cùng hoàng thuyền quốc chủ như là vương thất lang đoán đã chú ý tới bình kinh tình h ư ớ n g bên này mà lại hai thủ đoạn vượt xa quá vương thất lang tưởng tượng giữ rằn tàn nhẫn đây là muốn trực tiếp đem toàn bộ bình kinh từ nhân gian xóa đi biểu hiện ra bọn hắn làm tiên lực lượng của thần phát tiết lấy phạm nhân có can đảm phản bội lựa giận của bọn họ bọn hắn muốn để những này không biết trời cao đất rộng người biết tiên thần tôn nghiêm không thể xâm phạm kia từ phía chân trời mà đến quan mang ở trong mắt vương thất lang thật giống như một thanh liêm đao sẽ phải đem nơi này hàng ngàn hàng vạn người như là lúa thu hoạch đi rút dòng đoạn mạch chi thuật vương thất lang tại trường sinh tiên môn đạo tạng bên trong gặp qua loại pháp thuật này chỉ có tiên thần mới có thể tu hành thuật pháp đối với tiên thần chi ở giữa đấu pháp không có cái gì tác dụng hoàn toàn chỉ là dùng để phạm vi lớn sát thương phạm cánh tu sĩ đối với phạm nhân mà nói không có cái gì so điều khiển đại địa dẫn động địa chấn càng thích hợp đến t r i ể n lộ thiên phạt bất quá vương thất lang sư tổ trường sinh đạo tôn ở phía trên lời bình luận chỉ có một câu mất mặt đến c ự điểm nói rằng tiên thuật lại ngần đầu lại nhìn thấy thiên v â n phía trên nổi lơ lửng từng chiếc từng chiếc giống như đèn đ u ố c đồng dạng đồ vật hơn nữa còn đang không ngừng tới gần vương thất lang sau lưng từng cái thân ảnh phi ê u phủ ở hư không sinh đồng nhịn không được hỏi đó là cái gì có người ở trên trời đốt đèn lồng vương thất lang thiên hỏa lưu tinh thuật ô n thần bên hông lục bị hồ lô không ngừng chấn động đây là cảm ứng được cái gì ô n thần nghiêng thai lắng nghe hắn có thể nghe được vô số ô n trùng vỗ cánh mà bay thanh âm có người làm ô n chú mà lại là lấy thần ma chi huyết thi triển ôm chú ta không thể điều khiển cái này ôm trùng đối phương là dùng huyết mạch tiến hành khống chế dạng này ôn chú có thể bao trùm một c h â u c h i địa tương đương với có thể chuyển khắp toàn bộ p h ụ tang cuối cùng chết bao nhiêu người hoàn toàn nhìn thi chú người ý nguyện thi chú người nguyện ý dừng lại vậy liền sẽ dừng lại thi chú người nếu không nguyện ý dừng lại toàn bộ p h ụ tang đều sẽ hóa thành đất chết b i b i muốn hay không dạng này đây cũng không phải là địa bàn của ta là các ngươi địa giới a các ngươi làm như vậy ta thế nhưng là sẽ không đau lòng vì vương thất lang không phải lần đầu tiên đụng tới loại tràng diện này nhưng là gặp hơn nhiều cũng cảm giác mình giống như gặp quỷ ý niệm trong lòng còn chưa rơi xuống đất trấn cảm đã xuất hiện chỉ một thoáng đất dung nối chuyển đại điệu nước da sơn phong sụp đổ ánh mắt chiếu tới răng khắp nơi đường đi trong khoảnh khắc hóa thành bụi mù ngủ. đại điệu phía trên giống như có một đạo vô hình miệng lớn đem hết t h ể thôn p h ệ liên miên phòng ốc một cái chớp mắt hư hảo một ngày này là phù tăng bị ngã tiết toàn bộ bình trong kinh thành đều là răng đèn kết hoa cổ xưa trong ngõ phố các loại đèn lồng treo đầy đường đi thay đổi sạch sẽ áo bảo phù tăng nam nữ già trẻ đi ra đầu phố chậm rãi đi tại trên đường phố mua ăn uống tại sông hộ thành bên trong đặt vào sen đèn một n á y mắt khiến người ta cảm thấy giống như đi tới phía nam cựu châu toàn ảo đó thành trì trên trời thật nhiều tinh, tinh. Có người nhìn thấy trên trời tình hình. đệm lên chân hô to cái này tinh tinh làm sao đang động là lưu tinh là lưu tinh trên đường phố người người hô to kích động không thôi lâu các t r ư ớ c cửa sổ trên mặt bôi chép lấy màu trắng đ ù n g trang nữ tử vừa mới tô lại s o n g trang dung đã nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ bầu trời xẹt qua lưu hỏa hoa ở quá đẹp nhưng mà cái này kích động cùng thưởng thức cảnh đẹp tâm tình cũng không có duy trì bao lâu tất cả mọi người lập tức cảm thấy không thích hợp bởi vì kia lưu tinh là hướng phía bọn hắn mà tới mà lại theo đối phương càng ngày càng gần bọn hắn đã thấy rõ ràng kia là từng cái thiêu đốt lên hừng hực h ỏ diễn hòa cầu Tất cả m ọ i n m đại t r ê điệu la lột trong t vòng tính toán bụi mù bao trùm hết thảy đem ánh mắt toàn bộ che chắn mang theo phủ tăng kiến trúc sắc thái miếu thờ bên trong nơi này vốn là thờ phụng nhạc thiên phật chủ bây giờ đã đổi thành đại thánh chu lâm vội vàng mang theo một đám mặc màu trắng thần bào người và vào quỳ gối cao mấy trượng cự tượng trước mặt dập đầu hô to mời đất ạ bằng một tôn thông thiên triệt địa pháp tướng từ bên trong lòng đất đảo ngược đi qua sừng sức tại bình kinh phía trên cự tượng chắp tay trước ngực sau đó một tay hướng lên một tay hướng lên hướng phía dưới bàn tay bắt lấy điện mạch một tay đẻ xuống chấn động không thôi điện mạch định chủ kia rút dòng đoạn mạch chi thuật trung lên bàn tiên hòa ô n n g g diễm ể n lớn, n trực tiếp g rơi rơi đem bầu trời đều nhuộm đỏ chu lâm cái này từ miếu thờ bên trong chậm rãi đi tới phía sau là đại thánh thông thiên triệt địa pháp tướng tại cái này diệt thế cảnh tượng bên trong chống đỡ lấy bọn hắn hy vọng cuối cùng chu lâm đứng tại cao vài thức nền tảng phía trên quan sát lâm vào biển lửa thành trì đây mới thực là luyện ngục dù là mượn đại thánh lực lượng đại thánh cũng khẳng khái xuất thủ nhưng là loại này phạm vi lớn tiên thuật muốn hoàn toàn chặn đường là không thể nào có thể không có toàn không có tại kia động thiên hòa bên trong đã là đại thánh phù hộ nếu như tùy ý kia rút dòng đoạn mạch chi thuật cùng thiên hòa lưu tinh tận toàn công đừng nói là phạm nhân toàn bộ bình kinh bên trong từ người tu hành cho tới một con chuột đều chớ nghĩ s ô n g xuống tới bọn hắn bất quá là một đám phạm nhân mà thôi có cần phải sao chu lâm dù là tự nhận là đã kinh lịch đến đủ nhiều nhưng là đối mặt loại sinh linh này đổ t h á n tràng diện vẫn là cảm giác khó mà tiếp nhận hắn ngước nhìn bầu trời giờ khác này hắn cảm giác mình thực sự khó có thể lý giải được những n à y tiên thần ý nghĩ trong mắt bọn hắn p h à m nhân đến tột cùng là cái gì là heo dê là châu ngựa không đúng đối với p h à m nhân mà nói heo dê châu ngựa cũng là tài sản cũng phải dưỡng thành mới thu hoạch cũng là phải h ả o h ả o bảo vệ gia sản có lẽ chúng ta tại những n à y cổ lão tiên thần nhãn bên trong chẳng phải là cái gì đi chỉ là chu lâm không nghĩ tới chính là tàn khốc hơn còn tại đằng sau k ê u hoàng t u y n tri chủ thi triển ôn dịch chi trú đối với phạm nhân mới là kinh khủng nhất đồ vật Quy một chương 257, công khai. p h ô thiên cái địa vong hồn tiến vào nhạc thiên tịnh thổ cùng hoàng tuyền tri quốc quỷ dị thần minh cùng kinh khủng yêu ma đứng tại giới môn cửa vào trước nên đón kia chết thảm hồn phách đến một thuyền lại một thuyền hồn phách thông qua hoàng tuyền lái về phía cuối cùng vô số tín đồ tụng hát nhạc thiên phật chủ danh tự cùng kinh điển tiến vào bọn hắn tha thiết ước mơ tịnh thổ trong đ ư ờ n g c i ê n nghỉ nhạc thiên phật chủ cùng hoàng tuyền quốc chủ hai người ngay tại chia cắt mà chết hồn thật giống như một trận thao thiết thị k ế n một lần đại điện tiết khánh quần hoan nhưng là theo khi mặt trời lên liên tục không ngừng mà đến hồn phách trong nháy mắt im bặt mà d kiểm điểm hồn phách yêu ma đầu đội mặt nạ màu vàng sáng con mắt xuyên tấu h qua cửa vào nhìn về phía nhân gian không có số lượng này không có p a yêu ma lập tức đưa tới một con chim yêu nhanh đi nói cho quốc chủ đại nhân hồn phách cùng theo dự liệu không giống thiếu một hơn phân nửa như thế lớn số người còn thiếu khẳng định là xảy ra vấn đề gì chim yêu như là nói như vẹn đem đối phương học được một lần ngay cả ngự a khi giọng điệu đều giống nhau như lúc về sau mới rời khỏi quân ma loạn vũ hoàng tuyển cuối cùng ma quốc chi bên trên thân mang thải yêu diễm nữ tử nằm n ê n tại thật dài trên ghế ngồi chân trần từ kim loại cảm giác trên ghế ánh mắt ra ngoài thư dẫm gần o nhất những cái kia nhiễu loạn phụ tăng chi địa người đều là từ cựu châu tới mà bây giờ cựu châu đã thành trường sinh tiên môn địa giới còn nữa ngoại trừ trường sinh tiên môn còn có mấy người dám đem bàn tay đến xa như vậy hướng phụ tăng chi địa dối mắm bớt không có điểm nội tỉnh cùng lực lượng bình thường tiên thần cấp nhân vật cũng không có lá gân này nhưng là duy nhất không làm rõ được chính là tới đến cùng là trưởng sinh tiên môn vị kia hoàng tuyên quốc chủ suy nghĩ một phen cuối cùng từ cái ghế núi đi xuống như là hang quỷ ngục ma quốc chi bên trong vô số yêu ma chớ lên tiếng nằm dạp trên mặt đất chờ yêu diễm nữ tử từ, từ g ặ p g h n h dốc đứng trên cầu thang đi xuống mấy cái đại yêu phụng dưỡng tại hai bên chờ lấy nữ tử mệnh lệ đi nhạc thiên tỉnh thổ nàng bên này đều cảm thấy không thích hợp nó tin tưởng nhạc thiên phật chủ khẳng định cũng cảm ứng được trường sinh tiên môn quật khởi chi thế không thể ngăn cản khí thế hung hung bây giờ vậy mà đưa tay vươn vào phu tang đây cũng không phải là nàng một nhà sự t ì n h nàng đương nhiên muốn đem nhạc thiên phật chủ cũng kéo vào được bánh xe đồng dạng yêu ma c u ố n lên quỷ hỏa bánh xe trung ương mặt to phát ra bén nhọn cổng tiếu kinh k h ủ n g âm trầm khung xe đạp không mà đi hướng phía hoàng tuyền c h i quốc phía trên mà đi xuyên qua lít nha lít nhít phủ tang sợi dễ tạo thành đại m ạ c về sau biến mất không thấy gì nữa đại hỏa thiêu đốt qua đi phế tích tràn ngập một cỗ hắc người hư vị vương thất lang cưỡi ngựa tiến vào bình kinh thành nghe kêu khóc hô to phủ tăng n ữ ánh mắt nhìn về phía hai bên đổ sụp phong ố c ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó bị liệt hỏa hóa thành than cốc thi thể bầu trời là lít nha lít nhít ô n trùng nhưng là giờ phút này bọn chúng giống như bị một c ố lực lượng vô hình trói buộc tại thiên không những n à y ô n trùng dù sao có thực thể không so được kia vô hình pháp thuật phụ trú bay hồi lâu mới đến mà bọn hắn đến một m á y mắt lập tức bị vương thất lang cho nhất trụ để bọn chúng giữa không chung bên trong như là con r ù i không đầu l ậ t chuyển như là đã quyết định xuất thủ liền không có tất yếu lại che, che lấp lấp mình coi như trốn tránh không ra đối p ư ơ n g cũng không phải đổ đần không có khả năng đoán không được chính mình tới ôn thần không có cách nào trực tiếp khống chế những n à y ô n trùng nhưng là vương thất lang lại hoàn toàn khác nhau loại này ôn trùng rõ ràng chính là lấy thần mà chi huyết lấy cao vị huyết mạch đến khống chế khống chế một loại yêu trùng phương thức trực tiếp nhất lợi dụng đồng dạng lấy thần mà chi huyết trói buộc đám côn trùng này vương thất lang không cách nào trực tiếp khống chế đám côn trùng này bất quá hắn chỉ cần lấy cao vị thần mà chi huyết nhiếp trụ đám côn trùng này liền có thể làm cho đối phương cũng vô pháp khống chế cùng thu hồi đi trọng yếu nhất chính là hắn còn có ôn thần ôn thần cái này thiên sinh trưởng không ôn dịch đặc thù tồn tại chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian tự nhiên là có thể cướp đi cái này côn trùng Thu. ôn thần x ế ẩn ẩn suy đoán luyện ra cái này ôn trùng tồn tại tuyệt đối mượn thần thú lực lượng thậm chí nói cái này ôn trùng chủ nhân khả năng chính là một loại nào đó kế thừa thượng cổ thần má huyết mạch tồn tại vương thất lang một đường đi tới đại thành miếu lấy xuống trên đầu mũ rộng rành từng bước một leo lên cầu thang b à i kiến quốc sư tham kiến quốc sư b à i kiến tiên nhân các loại tiếng hô hoán tề xuất các hô cát có vẻ hơi ồn ào chu lâm mang theo một đám người tu hành quỳ gối trước miếu trở lấy vương thất l a n g đến hắn dư quang đánh giá nhìn xem xa như vậy chỗ trên bầu trời ô n thần còn có đầy trời ô n trùng cảm giác được thật sâu sợ hãi hắn không cách nào tưởng tượng kia ôn trùng rơi xuống về sau đến cùng sẽ là dạng gì cảnh tượng trường không tiên hỏa chấn động đại địa còn có thể hạ xuống ôn dịch hắn lần thứ nhất minh mạch tiên cùng phạm ở giữa khác nhau đến tột cùng lớn đến mức nào hắn cái gọi là đi khắp k i u châu chu lâm cảm thấy mình xông ra đại họa chờ đợi lấy vương thất lang xử phạt nhưng mà vương thất lang nhìn hắn câu nói đầu tiên lại là hắc vực chi chủ lạc thiên phàm đâu chu lâm sửng sốt một chút bất quá lập tức phản ứng lại hồi đáp lạc thiên phàm đến phủ tăng về sau tại một cái tên là châu quỷ yêu ma chỉ dẫn dưới đi hoàng tuyến t h i quốc v ề phần cái này hoàng tuyền c h i quốc đến cùng là dạng gì ta cũng không rõ ràng vương thất lang hỏi tiếp hoàng tuyền c h i quốc vị trí ở đâu người nghe được sao chu lâm nghe nói là tại phía đông nhất bờ biển một cái tên là ngự lôi thần trời nguyên địa phương nơi đây nghe nói lâu dài lôi vân dày đặc hẳn là cũng không khó tìm đúng rồi ta bắt được một cái châu quỷ thủ hạ yêu ma nghe hắn nói cái này hoàng tuyền c h i quốc là tại một gốc chết héo thần thụ sợi dễ phía dưới mà nhạc thiên tịnh thột thì tại thần thụ bị chém đứt mặt các phía trên chu lâm lúc trước hắn tiếp xúc dù sao đều là phản cảnh người tu hành kiến thức nông cạn Căn bây ả n k h giờ hắn mới hiểu được không phải thần thoại không tồn tại mà là chân chính tiên thần nơi nào sẽ thời thời khắc khắc chú ý dưới chân sâu kiến bây giờ hắn náo cho lớn kia trong thần thoại tồn tại lập tức liền đến đây thật giống như cự nhân nghiền chết một con kiến kém chút đem hắn cho nghiền chết vương thất lang nghe được kia thần thụ hai chữ lập tức mắt sáng rực lên hắn đoán được cái gì phù tăng thần thụ vương thất lang trong óc lập tức lưu chuyển qua mấy cái suy nghĩ lúc trước hắn tại cái này phù tăng chi đ ị a đổi tới đổi lui chính là có tìm kiếm cái này cây phù tăng hạ lạc ý tứ dù sao trên tay hắn thế nhưng là có cú mang chi đoãn mà cú mang tại thượng cổ trong truyền thuyết chính là trưởng quản phù tăng thần chỉ vương thất lang nhẹ gật đầu ngươi làm không tệ chu lâm thận trong hỏi quốc sư chúng ta có phải hay không nên rời đi nơi này tránh đầu sóng ngọn gió hắn lại quên vương thất lang là cái so với hắn còn thích làm loạn g i a hòa tránh đầu sóng ngọn gió có ta ở đây ngươi sợ cái gì chu lâm nhìn vẻ mặt chấn định vương thất lang đột nhiên đã có lực lượng suy nghĩ một chút vương thất lang quá khứ kêu huy hoàng c h u y ể n kỳ cố sự ngay cả cựu châu tiên môn đ ề u bại chỉ là phù tăng c h i địa đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay vương thất lang tiếp lấy vô vô bờ vai của hắn để hắn đứng lên không sợ bọn họ tới liền sợ bọn hắn không tới lại nói ngươi chạy bọn hắn còn có thể ra a nghe được như thế p h o n g khoáng khí quyển khiến người ta cảm thấy để khí đến cực điểm chu lâm trong nháy mắt cảm giác nho nhỏ phù tàng hã có thể ngăn cản cựu châu tiên môn thiên uy chu lâm không có chút nào cảm giác được có chút không đúng vương thất lang nói là ngươi mà không phải chúng ta sau đó thời gian vương thất lang không chút nào chuẩn bị chạy còn lớn hơn trường cờ chống lưu tại bình kinh đường nhi hoàng chi đích tuyên cáo phù tăng đã trở thành đại tuyến trung quốc mà ba mươi sáu trọng thiên đem tiếp quản toàn bộ phù tăng như quỷ x a thần tất cả người tu hành đều phải tiếp nhận ba mươi sáu trọng thiên phủ chiếu cùng hiệu lệ q một chương hai trăm năm mươi tám huy nô vương thiên phạt cùng l i ê n hỏa phía dưới nên đón không phải c ử u hận mà là thuận theo cùng vô hạn sùng bái phù tăng bình kinh thành đại thánh t r u n miếu trên cầu thang quỷ đầy dập đầu p h ụ t a n g các quý nhân bên ngoài đại đạo từ đầu tới đuôi toàn bộ đều là đến cung phụng đại thánh người p h ụ t a n g thậm chí còn có người từ các nơi chạy tới chỉ vì tại đại thánh miếu hạ dập đầu cố c h ấ p khóc mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đại thánh trước miếu đều là người đông nghìn nghịt những người này từng cái hô to lấy nghiệp trướng quân thân còn có hồng liên nghiệp hỏa cái gì bọn hắn còn tưởng rằng trước đó kia tiên phạt là đại thánh hạ xuống mà là bởi vì bọn hắn không tin đại thánh từ đó làm cho tiên thần chi phạt là chân chính tiên thần đối bọn hắn bái giả thần cùng yêu ma lựa g i n Tất cả ngắn ư ờ i như vậy thời gian bên trong đại thánh hương hỏa từ bình kinh hướng phía ngoại bộ quyết tán không biết bao nhiêu người phụ tăng toàn bộ biến thành đại thánh tín đồ cả ngày cả ngày thành tính tụng sướng đại thánh phục ma chú vương thất lang ngồi tại đại thánh miếu trong hậu điện một bên là to lớn tự thần dưới chân nằm sấp thôn thiên hống tôn thần này thú hắn gần nhất phảng phất tại chờ lấy cái gì mà lại để cựu châu tới người tu hành gần nhất tận lực đường ra đại thành miếu hắn đây là làm xong dự định nếu là xảy ra chuyện gì liền mang theo những người này cùng một chỗ trốn cách toán trời bên trong n g h e bên ngoài âm thanh ồn ào chiêu người tới hỏi bọn hắn nói là cái gì vương thất lang cũng nghe không hiểu cái này người p h ụ tang nếu không phải trực tiếp thông qua thần thức câu thông nghe thấy thanh âm làm sao biết những n à y người p h ụ tang đang nói cái gì một cái tinh thông phù tang nói ngũ hành môn đệ tử cùng vương thất lang nói ra quốc sư bọn hắn nói là đại thánh thương hại bọn hắn dùng hồng liên nghiệp hỏa rửa sạch nhân gian nghiệp trướng vương thất lang phất phất tay để bọn hắn ra ngoài sau đó vuông xuống trong tay sách đứng lên cái này kêu cái gì quỷ sự tình chú lao vớt d â u lắc đầu cái này phù tăng chi dân sợ uy mà không sợ đức vẫn là thiếu khuyết giáo h ò a sinh đồng lại thích dạng này chính là muốn dạng này cái gì đức không đức cuối cùng vẫn nhìn lực lượng lục đạo tàng tôn giả chu lâm từ bên ngoài đi vào một mực cung kính quỷ g ố i tượng thành phía dưới quốc sư an hòa minh tôn đã ở bên ngoài quỷ một ngày một đêm hắn nói nhất định muốn gặp ngài vương thất lang hắn muốn gặp ta làm gì chu lâm lắc đầu không biết hẳn là muốn t r i ề u bái quốc sư đi đại thánh ngoại miếu an hòa minh tôn hắn mang theo bình kinh quý t ộ c quan lại nhóm từ phía dưới cùng nhất nhất d a i từng cái dập đầu lên cửa miếu trước hắn hiểu được mình muốn sống sót toàn bộ bình kinh thành muốn tồn tại x u ố n g dưới hắn nhất định phải ôm chặt lấy trường sinh tiên môn đầu này đ u ổ i nhất là ôm chặt vị này đại tuyên quốc sư đ u ổ i hắn mang theo nhiều người như vậy đến đây chính là hy vọng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đại tuyên quốc sư cao cao tại thượng ba mươi sáu trọng thiên tiên thần d u n g mình thành kính cùng thành tâm đả động đối phương cuối cùng hắn tại nhanh không tiên trì nổi thời điểm chu lâm lại đến nói cho hắn biết có thể tin b o hắn còn tưởng rằng là lòng thành của mình cảm động tiên thánh đại điện bên trong vĩ nạn c ự tượng t i n h toạ thiên thần ngủ gật thần thú ba một thể hình thành một bức tranh cao cao tại thượng khí tức dù là binh không phải cố ý thi trên người người ngoài cũng làm cho người có loại khó mà nói hết k i ề m chế an hòa minh tôn cảm giác toàn thân cứng n ắ c vì trên mặt đất nửa ngày nói không ra lời sau đó bịch một cái gõ tại địa gạch bên trên cứng ngắc lấy quai hàm nói bãi kiến thần tôn an hòa nguyện ý cung phụng thần tôn làm nô là b u c vĩnh viễn thuận theo cùng cung phụng thần tôn cái này an hòa minh tôn niên kỷ cũng không nhẹ trung n i ê n bộ dáng không biết từ nơi nào học được vài câu ra s ứ t xẹo trung nguyên tiếng phổ thông lan qua lộn lại nói nhiều lần vương thất lang nhìn cái này cái này an hòa minh tôn đường đường một nước c h i chủ đi lên liền muốn nói cho ta làm nô b ộ c còn có dạng này ngươi nói như vậy ta có thể trực tiếp liền cùng ngươi tưởng thật ta hắn trực tiếp lấy thần thức nói chuyện dùng t r e o chọc ngữ khí nói đã như vậy ngươi nô b ộ c này ta liền thu phù tăng vương cái tên này không dễ nghe thiên thần đều không dám dùng danh hào này quá lớn ngươi cái này quả dân tiểu quốc khí vẫn ép không được ngươi đã tự xưng nô bục của ta nhìn cái đầu của ngươi cũng không cao vậy ta liền ban thưởng ngươi cái vương hảo ân l i ê n gọi u i n o vương đi ý là ta tọa hạ chi u i n o để bày tỏ ngươi đợi đợi kiếp kiếp vì cho ta làm nô làm thì vĩnh viễn cung phụng cùng ta quyết tâm ngươi có bằng lòng hay không vương thất lang chế nhạo nhìn xem cái này an hòa minh tôn muốn nhìn một chút cái này người phụ tăng biểu lộ là dạ n gì g u i n o vương để vương thất lang không nghĩ tới sự tỉnh an hòa minh tôn không lấy vì n ụ c ngược lại cho là vui tạ t h ầ n tôn đà tạ t h ầ n tôn kể từ hôm nay an hòa chính là u i n o vương hắn đã đáp ứng hắn trực tiếp đáp ứng hở vương thất lang sợ không rõ cái này người phù tăng ý nghĩ hắn vậy mà một mặt ngạc nhiên tiếp nhận vương thất lang đầu góc mơ hồ thu cái bino sau đó để chu lâm đem cái này cuồng hỉ đến khoa tay múa chân an hòa minh tôn đưa x u ố n g dưới không chỉ như vậy an hòa minh tôn về sau còn đặc địa phái phái sứ giả hướng đại tuyên yêu cầu đ ổ i quốc hiệu tự xưng u i nô vương vương thất lang đây cũng là không có làm rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị dù là, tại Kiều châu người trong mắt, hắn cũng là cao cao tại thượng tiên thần là không thể chạm đến chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại mà tại cái này phù tăng trí điệu châu đã là thiên triều thần quốc cao, cao tại thượng tiên thần trí đ i ệ cho dù là cựu châu tri chủ, chủ.、So、chủ cao cao tại thượng đại tuyên thánh nhân có thể so sánh được thực sự tiên thần a ngay cả phù t a n g vương đô đổi tên uy nô vương tự xưng vương thất lang tọa hạ nô bục toàn bộ phù t a n g c h i đ i ệ u biến hóa có thể tưởng tượng nguyên bản nhạc thiên phật chủ tọa hạ người tu hành nhao nhao đầu nhập đại thành miếu bái nhập lục đạo tàng tôn giả tọa hạ toàn bộ c h u y ể n tu đại thành phục ma chú mệnh cách bị vương thất lang luyện hóa vĩnh viễn bị vương thất lang khống chế không chỉ là như thế vương thất lang còn tại phù t a n g trắng trận thành lập miếu thờ bị người phù t a n g xưng là đền thờ tên là xem như thần minh cung phụng kỳ thực là dùng độ hóa chi pháp đem cái này từng cái yêu ma toàn bộ độ hóa trở thành trưởng khống cựu châu các nơi quân cờ cùng lực lượng hắn đây là nhìn lâu như vậy nhạc thiên phật chủ cùng hoàng tuyển quốc chủ vậy mà không có bất cứ động t í n h gì hắn thế là trực tiếp văn mòn cùng cưỡng đoạt lấy nhạc thiên phật chủ cùng hoàng tuyển quốc chủ đối toàn bộ p h ù tăng chi địa trường không quyền ý đ ồ tiến một bước uy hiếp hai người này một cái vương thất lang mang theo thôn thiên hống tại bình kinh đại thánh trong miếu t ò a c h ấ n mà cùng lúc đó một cái mang theo mũ rộng vành thân ảnh sớm tại nhiều ngày trước đó đổi tới ngự lôi thần thiên nguyên nơi này thiên k h u n g một mảnh mây đen không ngừng có thể nhìn thấy lôi đình từ thiên không đánh rớt tất cả vật sống tới gần liền sẽ tự động dẫn dắt cái này lôi đình rơi xuống trong đồng hoang có thể nhìn thấy m ả n g lớn bị đánh đến cháy đen cây cối còn có ngã xuống đất hài cốt mà giờ k h ắ c này vương thất lang lại xuyên thẳng qua tại cái này lôi đình bên trong mượn nhờ lôi đình cồn bạo động tính che lại khí tức của mình cùng thân hình sau lưng của hắn phong lôi chi cánh hoàn toàn cùng cái kia thiên khung dày đặc lôi đình hòa làm một thể thân hình dung nhập tại trong lôi vân nhưng không có bất kỳ khó chịu nào ứng ngược lại cảm giác như cá g ặ p nước vương thất lang ở chỗ này đã rất nhiều ngày từ đầu đến cuối quan trắc lấy phủ tăng thần thụ biến thành tiên phủ phúc địa bên trong động tĩnh nhưng là hắng nhung hắn đang chờ chờ thời cơ chín mồi vương thất lang ngồi xếp bằng lôi vân t r i hải trong tay nâng lên một viên thần thú chi chi đoán trên đó có thể nhìn thấy quan g mang bốn phía lực lượng ẩn ẩn cùng phía dưới nào đó một chỗ tướng chiếu giỏi thượng cổ xuân thần mục đức chi đạo cú mang hắn có thể cảm giác được cú mang chi đoán ngay tại bắn r a sinh cơ mà lại tại cùng phù t a n g thần thụ lẫn nhau kêu gọi mà nguyên bản sớm đã chết héo sinh cơ đoạn tuyệt phù t a n g thần thụ vậy mà từ đó có từng tia từng sợi linh ý dẫn ra lấy cái này thần thú chi đoán lực lượng cú mang là trưởng quản phù tăng thần thụ thần chỉ danh xưng xuân thần là mục đức thành đạo thượng cổ chi th quả nhiên là dạng này cú mang mới là cái này cây phù tăng chủ nhân chỉ cần là vật sống cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem uy một chương hai trăm năm mươi chín quất trăm vạn quất thần minh xuất trinh nhạc tiên h tịnh thổ cùng hoàng tuyền tri quốc no g nghe muốn động danh xưng trăm vạn thần minh xuất trinh muốn đem thế gian bình kinh những cái kia ngu xuẩn phạm phu tục tử toàn bộ đều đánh vào hoàng tuyền trong địa ngục vĩnh viễn tiếp nhận trả tấn muốn để cựu châu mà đến người tu hành toàn bộ đều chiếm được trừng phạt nghiêm k h ắ nhất làm cho tất cả mọi người biết phủ tăng tri địa chỉ có hai cái tiên thần đó chính là nhạc tiên phật chủ cùng hoàng t u y n quốc chủ nhưng là khí thế hung hăng nhạc thiên phật chủ cùng hoàng t u y ể n quốc chủ vẫn không có thể bắt đầu độc thủ danh s ư n g trăm vạn thần minh không có bước ra ngự lôi thần thiên nguyên một bước liền đứng tại nơi đó bởi vì nhìn thấy vương thất lang kia không có sợ hai bộ dáng hai người này liền lập tức có chút sợ đối phương đường mà hoàng chi mang theo thôn thiên hống tọa c h ấ n tại bình kinh không có chút nào che che lấp lấp còn gọi ra muốn tiếp quản tất cả thần minh trăm vạn thần minh xuất t r i n h nhân gian kế hoạch hành quân lặng lẽ hai người lại lần nữa triển khai lại một vòng trao đổi nhạc thiên tịnh thổ trong mặc một mạc trường bảo để tóc dài nhạc thiên phật chủ ngồi tại mình trên đài cao chung quanh đều là mặc áo b thời đại trung cổ đại thừa phật cửa người tu hành tăng y lấy sám trắng làm chủ điều hiện lộ rõ ràng chính là khổ tu tinh tâm cũng không nhất định phải cạo tóc thậm chí không kỵ gạ cưới cùng bây giờ tiểu thừa phật môn các mạch hoàn toàn không giống cái này nhạc thiên phật chủ chính là đại thừa phật cửa người tu hành coi như vẫn là g i ả lam thần tăng tiền bối hoàng tuyên quốc chủ đứng tại phía dưới nhìn qua nhạc thiên phật chủ thế nào ngươi đến tột cùng còn muốn cân nhắc bao lâu làm vẫn là không làm đến lập tức cầm cái chủ ý dạng này r ô n dài chỉ có một con đường chết hoàng t u y ê n quốc chủ giờ phút này g i ậ n không k ê m được nàng tọa hạ yêu ma từng cái bị thanh lý trong đó còn có không ít thuộc về nàng tự thân huyết mạch nàng mặc dù không coi trọng những huyết mạch này nhưng là cũng vô pháp ngồi vững bọn hắn bị như là heo chó đ ồ sát bị vương thất lang nô dịch đ ổ hóa hắn làm sao dám hắn làm sao dám phù tăng là chúng ta địa giới cái này trường sinh tiên môn vương thất lang vừa đến đã dám trực tiếp chiếm cứ bình kinh cướp đoạt phù t ă n g hắn đây là không biết chúng ta vẫn là nhìn không thấy chúng ta nhạc thiên phật chủ nhìn xem một tôn lại một tôn hắn tượng thần bị đệ n ã đổi lại đại thánh tự thần lại có vẻ so hoàng tuyền quốc chủ phải bình tĩnh được nhiều ta cảm thấy cảm có ấ v người đề. Cái này, Thái huyền Cái Thái này n t h ư ợ nhân không mãng n h đệ tử sẽ lỗ thế, t không phù hợp hắn h ư n ngày cử động. n g g cử ư ờ này nhìn như làm việc lỗ mãng cùng không để ý hậu quả nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ lại có thể phát hiện là tính trước làm sao không thể không đề phòng nhạc thiên phật chủ vẫn là nghe nói không ít tin tức liên quan tới vương thất lang mặc dù phần lớn đều là nghe đồn chi tiết đều không rõ ràng t ỷ như hắn biết thanh đế chết cùng vương thất lang có quan hệ nhưng lại không biết thanh đế cùng vương thất lang lục đục với nhau hoàng tuyên quốc chủ lại không cho là như vậy nàng đối vương thất lang cách nhìn chính là một cái hoành hành không sợ không biết trời cao đất rộng hợp bối người này còn không lỗ mãng hắn l ẻ loi một mình dám xông vào nhập nhân tiên đạo chủ khương tử cao độc phủ từ đó mạng g i ố n g như treo trên sợi tóc chạy ra hắn ngay trước mặt nguyễn hải sinh giết hắn bảo đệ huyễn b ư ờ i ba còn nạnh sinh sinh đoạt nguyễn hải sinh linh t h i ế u quan tài đây chính là cái không biết mùi vị không có chút nào lòng tính sợ tiểu tử một khi đ ắ c thế liền không đem tất cả mọi người để vào mắt còn không thể không đề phòng lại mang xuống liền thật là m u ố n phòng bởi vì đối đầu liền tự mình đánh tới cửa rồi nhạc tiên h phật chủ cũng biết mang xuống không phải sự tình thời gian càng lâu đối với bọn hắn tới nói ngược lại càng bất lợi cùng càng bị động dù sao đối phương phía sau có toàn bộ cựu châu trẹo trống đúng là bình kinh người kia chính là vương thất lang hoàng tuyên quốc chủ tọa hạ yêu ma không chỉ một lần từng tiến vào bình kinh nhìn t r ộ n vì thế tổn thất nặng nề thôn thiên hống là ở chỗ này tuyệt đối là vương thất lang mà lại người này chỉ là cái nguyên thần tuyệt đối còn không có thành tiên nhạc tiên h phật chủ nhưng là ngươi có thể bảo chứng tới liền vương thất lang một cái sao hoàng tuyên quốc chủ đề nghị nếu không ngươi đi qua thăm dò kia vương thất lang một phen nếu là hắn p ô trương thanh thế Ta hai người đ ồ này g xuống. loạt l tay ra đem cầm hắn Nếu đối đó đáp thối tiếp ngươi. tiến nhiên, Ngươi coi thiên lại một cái mỉm cười biểu lộ, Hai người phương phía Phật thật nhu, nhất thất. thế Nhạc chủ chỉ ha ha. ứng vạn nào. ta từ tự một sự sau có âm xem mỉm ở Kể vô à lộ, mấy trăm năm qua từ đầu đến cuối không có phóng ra cái này phù tăng tiên phủ phúc địa một bước chính là bởi vì đối với đối phương không tín nhiệm hai người cộng đồng chiếm cư cái này phúc địa không phải là bởi vì hai người bọn hắn tín nhiệm lẫn nhau mà là bởi vì thỏa hiệp nhạc thiên phật chủ dám nói chỉ cần mình vừa rời đi đối phương tám thành liền sẽ triệt để chiếm cứ cái này phúc địa sau đó khống chế lại phủ tang địa nhãn nhất là đối với nhạc thiên phật chủ tới nói hoàng t u y ê n quốc chủ là dị loại thành đạo nàng là không cần địa nhãn mà hắn không giống đi là chính thống đạo môn quỷ tiên tri pháp nếu là bị người năm cái này bị phủ tang thần thụ tầng tầng bao trùm địa nhãn hắn chẳng khác nào bị người bắt được m ệ n h mạch nhạc thiên phật chủ quốc chủ thân có thần ma bất tử chi thể cùng so sánh so ta càng thích hợp vẫn là ta ở hậu phương tiếp ứng chờ đợi quốc chủ tin tức tốt ngài thấy thế nào nữ tử kia không khách khí chút nào vặn vẹo trầm rãi dáng người xoay qua chỗ khác thân đi cho nhạc thiên phật chủ một cái lên ư mắt từ đâu tới cái gì bất tử chi thể kia thanh đế ỉ vào mấy đời lưu lại căn cơ vừa vào thần ma chi đạo chính là thần ma bất tử chi cảnh kết quả có trả hay không là kém chút chết rồi nếu không phải thập vạn yêu quật yêu chủ xuất thủ ngay cả cựu châu đều đi không ra hai người đều hy vọng đối phương đi đối phó vương thất lang đi d ò xét kia từ cựu châu mà đến không biết trời cao đất rộng hậu bối tiểu tử đến cùng là phô trương thanh thế hay là thật có lực lượng vừa nhắc tới thanh đế nữ tử này lập tức có ý nghĩ kia thập vạn yêu còn yêu chủ nhóm thế nhưng là cùng trường sinh tiên môn không hợp nhau cùng tiểu tử này còn có thù hận nếu không đi tin một phong để cho bọn họ tới đối phó cái này vương thất lang chắc hẳn kia thanh đế khẳng định là mười phần nguyện ý báo cái này lại thủ ngay lúc này có người từ bình kinh đưa tới tin tức trên thư lời nói vương thất lang để v i n o vương tại bình kinh ngoài mấy chục dặm địa phương xây dựng đại cao mặc dù không có nói là vì cái gì nhưng là hai người nghĩ lại một chút liền biết đối phương đây là chuẩn bị nên đón ba mươi sáu trọng thiên tiên nhân giáng lâm nhạc thiên phật chủ lập tức sắc mặt thay đổi không đợi hai bọn họ mời đến cứu binh vương thất lang viện binh liền đã lập tức liền m u ố tới nhạc thiên phật chủ bình tĩnh biểu lộ biến thành quân ộ nó từ trên đại cao đứng lên hoàng tuyên quốc chủ bất quá cái này cũng đã chứng minh bình kinh trước mắt chỉ có hắn một người chúng ta tranh thủ thời gian giết đi qua đem tiểu tử này diệt trừ nhạc thiên phật chủ cùng hoàng tuyên quốc chủ cũng không ngồi yên nữa lại ngồi xuống nói không chừng trường sinh tiên môn thật liền muốn phái tiên thần đến đem bọn hắn hai cái này phủ tăng thần tôn cho vây quét bọn hắn hiện tại là động cũng là chết bất động cũng là chết giết kia vương thất lang chiếm thôn thiên hống kể từ đó trường sinh tiên môn liền thiếu đi cái hai cái trọng yếu chiến lược thái huyền thượng nhân không có khả năng rời đi cựu châu những người khác không đủ gây sợ sợ chúng ta chỉ cần cùng thập vạn yêu quật yêu chủ liên hệ với cộng đồng đối kháng bọn hắn coi như trường sinh tiên môn đánh lên đến chúng ta cũng không cần e ngại nhạc tiên phật chủ lập tức làm xuống quyết đoán ngự lôi thần thiên nguyên phía trên vương thất lang mở ra ẩn thân thần thông thân hình nhận nấp tại lôi đ ỉ n h trong m â y đen nhìn xem lit nha lit nhít từ cây phủ tang mở tiên phủ phúc đ i ệ bên trong sông ra thân ảnh không ngừng phát ra sợ hai thạc h ụ cha cha thật là lớn chiến trận hai vị trí cao vô thượng tồn tại ra lệnh một tiếng cao cao tại thượng nhạc thiên tịnh thổ trăm vạn thần minh hoàng t u y ể n c h i quốc bên trong vô số các yêu ma trong nháy mắt toàn bộ bắt đầu chuyển động dù là đại bộ phận không có đủ chiến lược thần minh cùng yêu ma bị lưu lại tinh nhuệ cũng có vài chục vạn c h i chúng trong đó đại đa số thần minh tại cựu châu bất quá chỉ là phổ thông âm minh bất quá số lượng này xác thực không ít dù sao hai người chiếm cứ phù tăng mấy trăm năm để d à n h tới nội tình xác thực thâm hậu cái này cái gọi là trăm vạn thần minh xếp đại trận dưới chân sinh ra đám lây chia một tầng lại một tầng đứng tại thiên không phía trên theo nhạc thiên phật chủ cùng hoàng tuyền quốc chủ vương thất lang mắt thấy trăm vạn thần minh không chế lấy dáng mây trùng trùng điệp điệp từ ngự lôi thần thiên nguyên đi ra hướng phía phủ tăng bình kinh mà đi lần này toàn bộ tiên phủ phúc địa tương đương trực tiếp hướng vương thất lang mở rộng nhạc thiên phật chủ cùng hoàng t u y ề n quốc chủ mang theo cái gọi là trăm vạn thần minh hai người bọn hắn người bay nhanh không có nghĩa là những người này cũng có thể bay nhanh như vậy coi như nửa đường phát hiện không thích hợp trở về trở về tính cả vừa đi vừa về vương thất lang có không tranh lệch nhiều nửa ngày thời gian hơn nửa ngày hẳn là đủ rồi cú mang cú mang a liền nhìn ngươi cái này xuân thần cùng phụ tăng chi chủ truyền thuyết đến cùng phải hay không thật sự có như vậy thần q một chương hai trăm sáu mươi cực lạc tiên tiến phù tăng bình bên ngoài kinh thành một tòa đ à i cao đột ngột từ mặt đất mọc lên cao mấy chục mét hoàn toàn lấy tảng đá dựng mà lại nhìn kỳ còn có thể phát hiện đ à i cao này chính là nguyên một tảng đá rõ ràng là hóa thành bùn vì thạch pháp thuật tạo dự trên đ à i cao là một tòa tiên cung có đông đảo phụ tăng người tu hành cùng yêu ma thức thần trợ g i ú p tòa này đại cao cùng cung điện bất quá mấy ngày liền tu thành đối ngoại tuyên bố là vì chính vương thất lang tu hành tiên cung nhưng là rất rõ ràng cái này tiên cung tu kiến quá vội vàng cùng vội vàng cũng làm cho một chút âm thầm người theo dõi cảm thấy từng k i a từng k i a không thích hợp cùng một chút không tầm thường ý vị những cái kia chung với nhạc thiên phật chủ cùng hoàng tuyển quốc chủ người ngày đêm theo dõi vương thất lang nhất cử nhất động muốn từ đó tìm ra tin tức hưu dụng tới bực này tu kiến tiên cung q u y mô động đương nhiên sẽ không bỏ qua nếu như nói cái này tiên cung không phải vì chính vương thất lang tu hành như vậy là vì ai tu hành nghĩ lại phía dưới phù tăng vẫn như cũ chung với hoàng tuyển tri quốc cùng nhạc thiên tịnh thổ thần minh nhóm vì đó sợ mất、mật. chỉ riêng một cái vương thất lang tới liền đem toàn bộ phù tăng làm cho long trời lỡ đất nếu như ba mươi sáu trọng thiên lại phái tới một cái tiên thần thì còn đến đâu lập tức có người đem tin tức này cùng phỏng đoán đưa về nhạc thiên t ị n h thổ thiên cung vừa mới tu thành vương thất lang một ngày này đến t r ư a hắn đột nhiên đưa ra muốn ra đại thành miếu chuyển di tiên ra tiến về tiên cung bên trong lục đạo tàng tôn giả chu lâm vội vàng chạy đến q u gối đại điện bên trong quốc sư vì sao như thế vội vàng muốn di giá đi tiên cung bên trong chẳng lẽ cái này đại thành miếu có cái gì không thể c ứ n g nói xong chu lâm lại mình đáp một câu cũng thế gần nhất cái này bên ngoài cũng thực sự quá mức u y ê n náo một chút váy dày quốc sư tu hành vương thất lang không có giải thích cái gì hắn chỉ là nhìn thoáng qua phía đông ngự lôi thần thiên nguyên địa phương chỗ nào giờ phút này số lớn âm binh cùng yêu ma ngay tại tụ tập đoán chừng nửa đêm liền sẽ đến bình kinh bản thể ý thức đang không ngừng đem hình tượng chuyển cho bên này tâm viên phân thân để nó làm tốt ứng đối chuẩn bị hắn sớm đã làm xong kế hoạch cùng dự định xếp bằng ở cự tượng phía dưới cùng chu lâm nói đã chuẩn bị dọn đi tiên cùng vậy liền cũng thuận đường náo nhiệt một phen nói cho bình kinh bên trong chúng ta cựu châu người tối nay tiên cung bên trong đem tổ chức một trận ti mời phù tăng tất cả dương thần trở lên người tu hành đến đây về phân âm thần cảnh giới chính n g ư ơ i nhìn xem tuyển đi đúng rồi kia uy nô vương an h ò a cũng mời đến đây đi lại l ự i chút phù tăng quan lại các quý tộc cùng nhau tham dự hội nghị chu lâm nghe được danh t ự hơi nghi hoặc một chút cực lạc tiên yến vương thất lang ta trước đó nói qua muốn để phù tăng tu hành giới đạt được ba mươi sáu trọng thiên thừa nhận cực lạc tiên yến phía trên ta sẽ cho tất cả tham dự hội nghị người ba mươi sáu trọng thiên phụ chiếu để các ngươi tên trèo lên tụ vận thành tiên đồ khi còn sống đến ba mươi sáu trọng thiên che trở vương thất lang nhìn về phía, còn có, có n g lại lắc đầu chớ có tự coi nhẹ mình ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi tiền đồ cao xa tương lai có lẽ có thể đứng hàng thiên thần lần này ta cho ngươi một phần chân nhân phủ chiếu danh hào liền gọi là lục đạo tàng tôn giả ngươi bây giờ đã có la hán thân nếu là lại tu thành la hán đạo quả ba mươi sáu trọng thiên liền sẽ cho ngươi thần tiên mệnh cách c h i t r ù n g để ngươi vượt qua tiên phạm ở giữa khó khăn nhất kia một cửa ải đường đã cho ngươi trải tốt được hay không được liền nhìn chính ngươi chu lâm quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn vương thất lang hé miệng nửa ngày không nói gì đối với vương thất lang lần này ân gặp hắn càng là cảm động không hiểu cực khổ thời điểm là đối phương đem hắn cứu ra m ơ mịt thời điểm cũng là đối phương cho hắn chỉ rõ con đường vương thất lang không chỉ là ân nhân của hắn cũng có thể coi là hắn có thực vô danh sư phụ người dẫn đường của hắn chu lâm nhất định không phụ kỳ vọng vương thất lang khoát tay háo đi xuống đi ngay lập tức đi làm tốt chuyện này trước khi trời tối tất cả mọi người muốn tới cực lạc tiên cung bên trong cực lạc tiên yến tin tức chuyển ra toàn bộ bình kinh trong nháy mắt manh động ta lập tức liền muốn có ba mươi sáu trọng thiên phủ chiếu cái này biểu thị tên của ta đã không trên sinh từ bộ mà là tại tiên thần kia một cột cái này biểu thị cái gì các người biết điều này đại biểu lấy cái gì sao u i nô vương cao hứng khoa tay múa chân một đám phù t a n g quý t h u phù phục ở trước mặt hắn hâm mộ vô cùng nhìn xem uy nô vương khẩn cầu lấy đối phương có thể dẫn bọn hắn tham dự cực lạc tiên yến tất cả phù tăng người tu hành càng là hoàn toàn nổ tung bọn hắn biết được tham dự cực lạc tiên đến người trên tiệc h rượu đến từ cựu châu tiên thánh phải ban cho cấp cho sẽ tất cả mọi người ba mươi sáu trọng thiên phụ chiếu làm cho tất cả mọi người tên trèo lên tụ vận thành tiên đồ nay bằng với nói bọn hắn có được thân phận thật sự tên trèo lên nhân bảng trở thành ba mươi sáu trọng thiên tọa hạ người tu hành chân chính tiên đ ỉ n h thần giới thừa nhận người tu hành n à y chỗ nào còn có thể ngồi được vững các ngươi biết đây là ý gì sao dù là thọ nguyên hết cũng có thể tiến về ba mươi sáu trọng thiên nhất trọng thiên hưởng thụ tại tiên giới thần đình bên trong cực lạc chi kiếp sống ba mươi sáu trọng thiên nghe nói bên trong khắp nơi đều là thiên thần rộng lớn vô cùng so với nhân gian càng thêm tiêu giao tự tại mà lại ta thế nhưng là nghe nói đến ba mươi sáu trọng thiên còn có thể tiếp lấy tu hành tiên giới có thể bàn cho mệnh cách để cho người ta vượt qua tiên phạm c h i cách chân chính đạt được vĩnh sinh đây là nhạc thiên phật chủ vĩnh viễn không có khả năng làm được cựu châu thượng thần quả nhiên là hoàn toàn không giống a quá cường đại tất cả mọi người cầu đến chu lâm trước mặt đau khổ cầu khẩn đối phương đem tên của mình viết lên phù tăng âm dương thuật sĩ tăng nhân quý tộc vì tranh đoạt một cái cực lạc tiên yến danh l ạ thủ đoạn đề xuất ngày mới vừa t ố i xuống cực lạc tiên cung bên trong điểm đầy cây đèn nội nội ngoại ngoại đứng đ ấ y không ít cách a n mặc thành đạo đồng p h ụ tăng đồng nam đồng nữ thậm chí ngay cả v i n o vương an hòa mấy con trai nữ nhi cũng bị an bài tiến đến chỉ vì tại cực lạc tiên cung cọ một cọ tiên thần khí tức mở mang kiến thức một chút chân chính tiên thần chi hiến dù sao tại không hao phí danh n g ạ c h tình h ô n giới đây cũng là một loại tiến vào cực lạc cung biện pháp không ít p h ụ tăng bình kinh quý nhân cùng tu sĩ đều e m con cái của mình lấp tiến đến từng cái thân mang hoa y cùng thần bảo người thận trọng leo lên kéo dài cầu thang tiến vào giống như cự thần điện đường u y nga cao lớn tiên cung bên trong. Đây là cái gì? tiến vào cao lớn bên trong tiên điện người tăng không nhìn thấy ngồi vào, lại nhìn thấy hai bên nổi lơ lửng từng đoàn từng đoàn từng vân. Đây là vấn sảng. Tiến vào trong điện lại hai phụ thấy thấy Đây vào, vào là lơ cựu châu người tu hành trên thực tế không ít cũng là lần thứ nhất tham dự loại này đẳng cấp tiên yến nhưng là tối thiểu cũng là nghe nói qua bọn hắn từng cái bay lên v ấ n sảng rơi vào ở phía trên người phù tăng giờ mới hiểu được cái này từng đoàn từng đoàn tường vân là từng kiện pháp khí mà tối nay tham dự hội nghị tiên yến tân khách đều là ngồi tại mây bên trên trang diện này càng làm cho phủ tăng tu sĩ kinh hô không thôi nhưng lại sợ hãi tại tiên thần trước mặt lộ không tốt hình thái lập tức che kín n i ệ m từng cái thận trọng nhảy lên vân s à n g một mực cung kính ngồi quỳ chân tại bàn ngọc trước túi đầu chờ nơi này chủ nhân chân chính đến chỉ có đạo đồng nhóm mượn nhờ pháp khí lực lượng đem từng kiện linh thực quỳnh tương đưa vào vân sàng bàn ngọc hai bên thiên điện bên trong còn có rất nhiều phụ tang mua kỹ linh người nhạc sĩ chờ cũng không có chờ đợi bao lâu trong điện đèn đuốc đột nhiên mở đi một chút sau đó lại cùng nhau hào phóng quan mang quan mang bên trong chủ vị bên trên giường mây một cái thải sắc vòng xoáy mở ra vương thất lan giống như từ một cái khắc thiên đ i ệ mà đến vượt qua thải sắc vòng xoáy ngồi ở trên vị trí của mình ánh mắt của hắn đảo qua đại điện tất cả mọi người cẩn thận chặt chẽ. không dám ở trước mặt hắn có bất kỳ lô mãng hoặc là lưu lại cái gì ấn tượng xấu hắn nói chỉ là một câu đều tới cựu châu người tu hành liền r ố i dít hành đại lễ bái kiến quốc sư phù tăng tu sĩ thì dập đầu bái kiến thần tôn vương thất lang đưa tay để chúng nhân ngồi xuống đám người nhao nhao tạ ơn lúc này mới an tâm ngồi xuống vương thất lang nhưng không có đ ộ n g đũa càng không có để thiên điện nhạc sĩ t i ế n đến mà là nhìn xem bên rìa đại điện phất phới lây song xa tròn giường bên ngoài bên ngoài là tinh thần cùng trăng sáng mây mù thanh đạm nhưng lại đang chậm rãi di động đám người cũng liền chờ vương thất lang lắc đầu tối nay ánh trăng tuy tốt nhưng lại không nên cái này cực lạc tiên yến danh sưng đám người không dám hỏi chỉ có chu lâm đứng lên dám vì quốc sư như thế nào cực lạc tiên yến vương thất lang đã tên là cực lạc tiên yến bên tiên nên là tại cực lạc trí giới khoe miệng của hắn n i ế t lên một tia đường cong ánh mắt ngậm lấy ấm áp ý cười chư vị nhưng chuẩn bị xong theo ta cùng nhau du lịch một chuyến bể khổ chi cuối cùng bị ngạn thế giới đám người không rõ ràng cho lắm cựu châu tu s i châu đầu ghé thai cuối cùng cùng n h a u hô to hết hệ từ quốc sư làm chủ vương thất lang giơ tay lên rung động một màn phát sinh sau lưng của hắn kia vòng xoáy khổng lồ k h u y ế t tán ra trong nháy mắt mở rộng đến đem trọn tòa tiên cung n u ố t sống đi vào tất cả mọi người tính cả tiên cung cùng nhau biến mất tại hiện thế đám người chấn động vô cùng đứng lên ánh mắt xuyên qua cửa điện cùng cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại chỉ nhìn thấy tiên cung phiêu p h ù ở vô tận không trung giờ phút này toàn bộ tiên cung biến thành t o bằng móng tay tất cả mọi người nhỏ đến tại hiện thế nhân gian chỉ sợ người bình thường dùng mắt thường đều không thể thấy rõ nhưng là bọn hắn không có chút nào phát giác tại góc độ của bọn hắn nhìn lại nơi xa là bể khổ vô biên dưới chân làm m ê n mông kim liên đại quang minh giới. Rất bọn hắn đã không ở nhân gian bên trong đại điện kinh hô t h a n h âm liên tiếp dù là lại thế nào áp chế cũng không ngăn cản được cảm xúc trong đáy lòng che lậy không ở trên mặt h ả i nhiên cùng kích động cực lạc c h i địa bị ngạn t ị n h thổ đây là hoàng tuyền minh thổ cho dù là hoàng tuyền c h i quốc q u ố c chủ nhạc thiên phật chủ t ị n h thổ cũng không có khả năng dung nạp người sống tiến vào a không phải là thần tiên đ ộ n phủ thiên nhân đây chính là cựu châu t i ê n thánh khai thiên tích địa tái tạo môi giới tất cả người phù tang hô to gọi nhỏ bọn hắn chưa từng gặp qua loại thần thông này pháp lực tính cả cựu châu người tu hội nhóm cũng triệt để bị vương thất lang thủ đoạn sợ ngây người tất cả mọi người đang hoan hô kích động đến từ vân sàng đi xuống nhìn ra phía ngoài tính cả một đám đạo đồng người phục vụ vui linh cũng toàn bộ sợ ngây người bọn hắn ghé vào cung điện bên ngoài tảng đá lan can cùng hành lang bên trên nhìn xem phiêu phủ ở không trung tiên cung nhìn xem kia tựa như ảo mộng cực lạc quốc gia mỗi người cảm giác mình giống như tại là một giấc chiêm bao chỉ là giấc mộng này vô cùng chân thực mà bọn hắn cũng vô pháp từ trong đó t ỉ n h lại những phạm nhân này cũng từng cái ngây dại nghe những cái k i a người tu hành bọn hắn mới hiểu được đến t u ộ cùng xảy ra chuyện gì thiên nhân mang theo chúng ta tới một thế giới khác đây là tiên nhân tiên đ i ệ đây là cực lạc trí giới tiên thần giới vực nơi này là p h à m nhân không thể tiến vào địa phương chúng ta vậy mà tiến đến rồi đương cái này khai thiên tích địa tái tạo một giới lực lượng hiện ra ở mỗi người trước mặt thời điểm cho dù là người tu hành cho dù là chu lâm b ự c này lực lượng cường đại tôn giả cho dù là ở đây nguyên thần chân nhân cũng cảm giác toàn thân đều đang r u n sợ hắn không phân do không phải đối tiên thần vĩ lực e ngại sợ hãi vẫn là nội tâm rung động cùng kích động chỉ là bọn hắn không có đoán được là tại bọn hắn tiến vào cái này cực lạc chi giới thời điểm vừa vặn cùng một trận tử tiếp tránh đi vương thất lang không chỉ có riêng là để cho bọn họ tới nhìn xem cực lạc c h i địa cảnh tượng là dạng gì bên ngoài trăm vạn thần minh đã chạy tới bình kinh chỉ là bọn hắn lại trực tiếp vượt qua bình kinh hướng thẳng đến đài cao tiên cung mà đến mục tiêu chuẩn sắc không thể nghi ngờ q một chương hai trăm sáu mươi một p h ù tăng cùng cú mang trên biển mây yên hà tràn ngập không ngừng khuếch tán bao trùm hơn mười dặm một tầng lại một tầng p h ù tăng quỷ thần yêu ma đứng thẳng ở yên hà ở giữa hiện lộ ra thân hình trang diện này có thể xưng là chư thần tri phạt từ chỗ cao nhất một thanh âm chuyển tới vương thất lang bản tọa cũng là xuất từ k i u châu Nệ tình ngươi tuổi nhỏ vô tri không biết sâu cả lưu lại thôn thiên hống làm nhận lỗi ngươi nếu là giờ phút này rời khỏi cựu châu ta hai người lưu tính mệnh của ngươi nhưng mà qua nửa n g à y đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào ánh mắt chiếu tới trên đài cao kia vẫn như c ũ đèn đuốc s á n g trưng mặc dù nhìn không thấy nhưng thật giống như có thể nghe được trong điện nhạc sĩ đàn tấu mỹ diệu tiếng nhạc cùng tân khách nâng l y cạn chén c ù n g hoan thậm chí có thể tưởng tượng đến múa k ỹ thức tha r á n g người cùng linh người phấn khích biểu diễn cùng phong đánh tới chỉ nhìn thấy trên đài cao hiện tượng như là bọt khí bị đâm thủng cái gì、Nguy、nga tiêu cung Cái c gì bọn hắn đã là lôi đình một kích chạy đến nhưng nhìn giống như vẫn là chậm một bước vương thất lang cùng bọn hắn suy đoán bên trong cạm bẫy hô to bởi vậy điều này cũng làm cho chuẩn bị một hệ liệt thủ đoạn ứng đối nhạc thiên phật chủ cùng hoàng tuyến quốc chủ toàn bộ đạp ở không trung quả nhiên là phô trương thanh thế biết chúng ta muốn tới sớm chạy tiếp xuống nên làm cái gì hoàng tuyên quốc chủ cảm thấy mình đ o á n đúng cái này vương thất lang chính là cái cuồng vọng vô c h i người thiếu niên xuôi gió xuôi nước vẫn được chân chính gặp được kẻ khó chơi liền lập tức sợ hãi lập tức liền vắt chân lên cổ đi đường điển hình lẫn yếu sợ mạnh nhưng là nhạc thiên phật chủ lại cảm giác không thích hợp hắn lập tức đưa tới trước đó hướng hắn t r u y ề n tin p h ụ tăng Tăng. đối phương một mực mai phục tại phụ cận theo dõi hỏi thăm nó đến cùng là thế nào một chuyện trên đại cao phú tăng, tăng lập tức dùng viễn thuật đem mình trước đó nhìn thấy hết thể hiện ra ra hình ảnh kia rõ ràng có vấn đề một cái v ậ n vẹo quang mang nuốt sống tiên cung ở giữa lóe lên một cái nhạc thiên phật chủ lập tức phát hiện ở trong đó không tầm thường địa phương hồi quan g phản chiếu chi pháp cũng phát hiện vương thất lang dùng pháp thuật hoàng tuyên quốc chủ cũng nhìn thấy đây là cái gì thần tiên động phủ nhạc thiên phật chủ lại cực kỳ rung động lòng bàn tay phật quốc vương thất lang cái này cách oán trời cũng không bình thường ngoại trừ nhỏ một chút ngoại trừ không có đại đạo p h á p tắc từ một loại ý nghĩa nào đó cùng thần tiên động thiên cực vì tương tự vương thất lang cảm thấy mình chiêu này đem cự vật hóa rất là thủ đoạn nhỏ, nhỏ. giống như là trong truyền thuyết tụ lý cà n khôn muốn làm sao thu người liền làm sao thu người nhưng là xuất từ đại thừa phật cửa một mạch nhạc thiên phật chủ lại rõ ràng cái nhìn không giống hắn cảm thấy đây chính là ngày xưa trung cổ phật đà lòng bàn tay phật quốc cái này vương thất lang lại còn tu phật môn thất truyền không biết bao nhiêu năm thần thông mà lại hắn càng là phát giác cái này vương thất lang rõ ràng đã sớm chuẩn bị sớm tại trước khi hắn tới cũng đã biết hai người bọn hắn muốn tới không được nhanh đi về nhạc thiên phật chủ lập tức cảm thấy không ổn hắn vừa mới quay đầu chuyển hướng lúc đến phương hướng giống như là tại đáp lại hắn nơi xa trùng thiên quang mang cùng ba động truyền g a đó chính là đông cực biển bờ tri địa ngữ lôi thần thiên nguyên vị trí trên bài cao hai cái tại phù tăng tri địa cao cao tại thượng mấy trăm năm thiên thần rốt cục lại lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là kinh hoàng cùng sợ hãi bọn hắn thậm chí lại lần nữa hồi tưởng lại lúc trước bị khu trục ra cựu châu thời điểm c h ẳ n g cảnh hoàng tuyên tri quốc chạy xuôi không nghỉ dòng sông phía trên lạc thiên phàm k h ô n g chế lấy một chiếc màu đen thuyền lớn xuyên qua gỗ dựng mà thành cao lớn cổng tó di trên thuyền chở đầy người chết ngày xưa cao cao tại thượng áp vực tri chủ mai danh nhận tích chạy đến phù tăng tri địa đầu nhập vào hoàng tuyến quốc chủ đáng tiếc hoàng tuyến quốc chủ rõ ràng không tín nhiệm hắ mặc dù thu nhận hắn lại làm cho hắn phụ trách tại hoàng tuyển tri quốc tiếp dẫn người chết tại bị đại tuyên quốc sư vương thất lang điểm danh về sau phát triển tình thế mãnh liệt vô cùng hát vực trong nháy mắt c h ế t i ể u dù là chạy trốn tới linh châu cũng không thể thoát đi trường sinh tiên môn chen ép tất cả át chủ bài tại thần thú thôn thiên hông trước mặt bị xé mở đánh nát lúc kia hắn mới biết được trường sinh tiên môn không chỉ có cái hoành hành không sợ vương thất lang còn có một cái đồng dạng tâm ngoan thủ lạc lục trường sinh kia vương thất lang lần này chết liên tốt lạc thiên phà nguyện rụa hết thệ kẻ cầm đầu vương thất lang mà lên một cái gặp hắn như thế nguyện rụa người là quan tâm chân nhân hai người đều có chút cùng loại là cái nào đó cao cao tại thượng nhân vật đệ tử lạc thiên p h à m quay đầu nhìn về phía sau lưng hoàng tuyền tri quốc lối vào hắn hy vọng lần này hoàng tuyền quốc chủ trở về có thể mang về kia phách lối tùy ý hậu bối tiểu từ đ ầ u lâu mà giờ khắc này hắn lại nghe được thanh â m kỳ quái chuyện gì xảy ra ở đâu ra thanh â m nơi này là hoàng tuyền tri quốc ngoại trừ người chết đều trên bên ngoài chỉ có bóng tối vô tận cùng y ê n t ĩ n h mà giờ khắc này hắn nghe được thanh em kia giống như là vô số âm thầm tồn tại đang ngạo ngạy mà sát thanh em như sóng biển như thủy triều hắn bỗng nhiên ngầm đầu kinh hãi phát hiện thanh em đầu ngầm n trên đỉnh đầu một vùng tăm tối bên trong giờ phút này lít nha lít nhít sợi dễ dây leo ẩm vàng dán g xuống trực tiếp thăm dò vào hoàng tuyển tri quốc thật giống như sóng lớn hải khiếu đem toàn bộ phù tăng người chết tri quốc mất hết lạc thiên phàng bị tràng diện này trực tiếp sợ ngây người hắn không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào phù tăng thụ cái này tình huống như thế nào làm sao lại lúc này ra loại vấn đề này cái này thần thụ không phải đã sớm sinh cơ đoạn tuyệt sao nhưng là nó lập tức phản ứng lại lập tức thao túng thuyền lớn thay đổi xuyên ấ u hướng phía hoàng tuyển tri quốc cửa ra vào mà đi ở phía sau hắn phù tăng thụ sởi dễ hiện ra tăng dần thức nhanh chóng sinh trưởng tráng kiện như là trụ trời cự hình gốc dễ từ bên trên t ắ m b ả o đem hoàng tuyền tri quốc nhét tràn đầy không chỉ là hoàng tuyền tri quốc nhạc thiên tịnh thổ trong cũng là như thế bị trung cổ tiên phật chặn ngang chặn đ ứ t thần thụ kia chỉnh tề chân nhắn mặt c ắ t đột nhiên đã tuân ra sinh cơ phù tăng thụ mọc dễ nảy mầm từng tầng từng tầng kéo dài hướng tịnh thổ tri quốc chỗ cao cổng tỏ di bị trạc cây rung sụp hoa lệ đường hoàng cung điện bị lật tung vô số ở tại tịnh thổ tri quốc thần minh bị sinh trưởng mà ra trạc cây xuyên đấu để ép hóa thành vỡ nát điên vẫn k hắn ô n g có cái. thể tới kịp thở một kịp đã nhìn thấy trước mắt lóe ra tầng tầng thải quang còn có che đậy bầu trời cánh chim một con thần thú xoay quanh mà lên lợi chào bắt lấy lạc thiên phàm b ả o thuyền đằng không mà lên lạc thiên phàm trực tiếp từ bỏ chống cự hắn khuôn mặt ngốc trệ nhìn qua kia thần điều nó không phải lần đầu tiên cảm nhận được loại khí tức này hắn rất rõ ràng đây là một tôn thần thú đây là cái gì chim kia là một con mặt người chim toàn thân lộ ra khí tức cổ lao tan thương dù là nó chỉ là vừa mới sinh ra nhưng là kia nguồn gốc từ tại thượng cổ huyết mạch đã từ trong đến ngoài tán phát ra để thế gian sinh linh kính sợ cùng sợ hãi hắn đứng tại bị thần đ i ể u cầm thật chặt phong ấn bao trên thuyền xuyên thấu qua thải sắc màng mỏng cùng cánh chim thấy được thần đ i ể u trên sống lưng ngồi xếp bằng một thiếu niên đạo nhân cho dù là lần thứ nhất trực diện đối phương nhưng là hắn lại liếc mắt nhận ra đó là ai hắn phát ra tuyệt vọng cười khổ âm thanh vương thất lang ta đều chạy đến nơi đây ngươi còn không b ô n g tha ta sao mặt n g ư ơ i thần đ i ể u còn quấn phủ tăng thần thụ mà lên xông lên k i a ung tùm tắm cây nguyên bản hoàng tuyền tri quốc nhạc thiên tịnh thổ đã bị phủ tăng thân cảnh cùng sợi dễ toàn bộ bao trùn mất hết biến mất không thấy trong đó vô số yêu ma cùng nhạc thiên gian chất d q số cho, cho một chương hai trăm sáu mươi hai cựu anh thần thụ một lần nữa sinh trường mà ra toàn bộ tiên phủ phúc điệu cũng theo đó cải thiên hóa điệu sinh ra biến hóa cực lớn tới rõ ràng nhất chính là tiên phủ phúc điệu bên trong vậy mà trực tiếp hình chiếu ra một vần g mặt trời dù sao tại càng xa xôi thời đại trung cổ liệt quốc đế vương thánh hiền chư tử cùng thượng cổ thần đế trước đó phụ t a n g thần thụ chấp trưởng giả còn không phải thanh đế cùng cú mang đây chính là dựng dục gia kim m ỗ i loại này tồn tại thần thụ t h â n điệu dương cánh tre kín thiên vân cùng đại nhật vương thất lang tại nó trên sống lưng lại tắm rửa lấy vạn dặm kim quang t h â n điệu đầu nhập kia thần thụ tán cây bên trong đem hắc vực c h i chủ lạc thiên phạm bảo thuyền cho ném vào một bên thu liễm lại cánh chim canh giữ ở một bên kim quang cùng thải hà bên trong vương thất lang ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất vị này ngày xưa hãn hải tông nguyên thần chân nhân lạc thiên phạm bản quốc sư thế nhưng là đối ngươi hướng về đã lâu a hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi cái này khiến vương thất lang ngàn dặm xa xôi chạy đến phủ tăng mà đến mục đích chính yếu nhất cuối cùng là rơi xuống trên tay của hắn lạc thiên phàm cũng là kiên cường vô cùng đối mặt vương thất lang không có chút nào lùi bước thậm chí nghển đầu còn có khiêu khích thí vị vương thất lang ngươi thắng nhưng là bất quá là bởi vì ngươi b á i cái tốt m u ố n phái có cái tốt sư phó thôi không cần nhiều lời muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được vương thất lang cười nói róc thịt cũng quá tàn nhẫn ta vương thất lang làm sao lại làm loại chuyện này đâu không sống qua xuống dưới ngươi cũng đừng nghĩ vương thất lang tâm ý khé động nó trên mư bàn tay tiên văn phát sáng lên người bên cạnh mặt thần điệu liền lập tức tâm ý tương thông biết vương thất lang ý tứ thôi động phụ tăng thụ lực lượng liệt hỏa trực tiếp đem lạc tiên phạm nhục thân đốt cháy vì cho tàn cái này yên lặng không biết bao lâu tuế nguyệt phụ tăng thần thụ rốt cuộc khởi tử hoàn sinh lại lần nữa cho thấy ngày xưa một tia lực lượng nó nguyên thần từ nhục thân bên trong rơi xuống bị vương thất lang siêu hồn vương thất lang cũng đã nhận được hắn muốn hãn hải tông ngày xưa bản mệnh đạo pháp còn có hãn hải tiên thuyền phương pháp lợi chế cái thằng này tại cựu châu dám ở trường sinh tiên môn giới mí mắt cho hắn dở trò mấy lần cho hắn tạo thành đại phiền thoái vương thất lang há có thể Chớ nói chi là vương thất nói vương lang là một câu diệt toàn bên ộ hát vực, sớm s đã là h mặt ố người thần điệu cũng theo đó phát ra một tiếng thanh nhâm vui sướng nó giống như đang bắt chước lấy vương thất lang nói chuyện vương thất lang vốn chỉ là ôm thử một lần dự định thật giống như hắn đã từng nghĩ đến dụng tâm ma không chế thiên tử lý huyền mặc dù một lần kia thất bại bất quá thành coi như xong không thành liền thôi kém nhất hắn liền mang theo ấp ra thần thú còn có hát vực chi chủ lạc thiên p h ạ m trốn về cựu châu vương thất lang giống như ngày thường tất cả mọi chuyện đều nghĩ kỹ tiến tối hai bước chỉ là lần này tình huống so vương thất lang dự liệu muốn thuận lợi được nhiều phù tăng c h i địa cô treo hải ngoại không so được cựu châu tiên môn như vậy đấu tranh kịch liệt trong lòng mỗi người đều thời, thời khắc khắc căng thẳng một cây dây cung mấy trăm năm ăn nhàn sớm đã san bằng hoàng tuyển quốc chủ cùng nhạc thiên phật chủ góc cạnh cũng làm cho hai người đã mất đi tính cảnh giác lòng nóng như lửa đốt nhạc thiên phật chủ cùng hoàng tuyển quốc chủ hai người thậm chí trực tiếp bỏ xuống nó tọa hạ tất cả yêu ma cùng quỷ thần bằng nhanh nhất tốc độ đi ngự lôi thần thiên nguyên chỉ là đến thời điểm ngự lôi thần thiên nguyên phía trên lôi vân đã bị đổi tàn ra một cái cực lớn đến đỉnh thiên lập địa thần thụ hình bóng dựng đứng tại trong biệt rộng sợi dễ đâm tại hoàng tuyển cựu t á n cây đứng ở cựu thiên mây bên ngoài mở phù tăng thần thụ chống ra tiên phủ phúc đ i ệ mở ra một cái vòng sáng đại môn bên ngo mà ở trong đó bọn hắn có thể nhìn thấy đại n h ậ t hình chiếu vương thất lang vừa vặn an vị ở trong đó nhạc thiên phật chủ ghen ghét vô cùng hắn cùng hoàng tuyển quốc chủ suy nghĩ mấy trăm năm đem hết các loại thủ đoạn đều không thể khôi phục cái này phụ tang thần thụ sinh cơ trước mặt vương thất lang lại làm được vương thất lang người quả nhiên cùng nghe đồn rằng đều là dùng chút hèn hạ vô s ỉ thủ đoạn vương thất lang lại lắc lắc không đúng không đúng ta là bằng vào thực lực thắng các ngươi hoàng tuyển quốc chủ hóa thân yêu diễm nữ tử hừ lạnh một tiếng phô trương thanh thế cũng gọi thực lực vương thất lang đối mặt hai tôn tiên thần đi b c lại không nhanh không chậm bình yên nói ra phô trương thanh thế đ các ngươi, các ngươi cuối cùng là bởi vì các ngươi đang sợ ta từ vừa mới bắt đầu ta liền đứng ở thế bất bại vương thất lang trực tiếp đâm xuyên hai người ngoài mạnh trong yếu để hai người cực kỳ khó coi bị một tên tiểu bối dọa đến tâm thần đều mất bị ba mươi sáu trọng thiên uy thế dọa cho đến trong lòng đại loạn để bọn hắn xấu hổ vô cùng vương thất lang hợp thời nhìn về phía nhạc thiên phật chủ nhạc thiên phật chủ bây giờ phù tăng địa nhãn ngay tại trong tay của ta ngươi đã thua chỉ cần ngươi giết hoàng tuyền quốc chủ ta liền bỏ qua ngươi để ngươi gia nhập ta ba mươi sáu trọng thiên ngươi xem coi thế nào vương thất lang lực lượng còn phá hủy không được đất này mắt nhưng là muốn đem nhạc thiên phật chủ bám vào minh thổ phía trên căn cơ cho t r ạ c đức vẫn là rất dễ dàng nhạc thiên phật chủ đứng ở trên không bên t r o n không nói câu nào có thể nhìn ra được nội tâm của hắn ngay tại phát sinh kịch liệt dãy r hoàng t h u y ề n quốc chủ lập tức phát ra bén nhọn thanh âm tiểu tặc này hà có thể tin hắn đây là muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau sau đó đem chúng ta một mẻ h ố t gọn nhạc tiên h ngươi là ma trướng hay là thật xuẩn hai người chúng ta nhanh chóng liên thủ giết tiểu tặc này đoạt lại phủ tăng thụ nói xong hoàng t h u y ề n quốc chủ người đầu tiên động thủ nàng thế ra từng bước từng bước đen nhánh mình hướng phía vương t h ấ t lang mà đi đây là muốn dùng cái này bức bách cùng đả động nhạc thiên phật chủ làm cho nhạc thiên phật chủ không có lựa chọn hắc bình trực tiếp triển khai một mảnh pháp vực vô biên hắc á m dọc theo ra giống như có cái gì kinh khủng đến cực điểm đồ vật từ bên trong phong thích ra ngoài Trên mặt biển, phương hơn 10 giảm sinh linh trong nháy mắt chết hết. thành viên biển, phương hơn sinh linh nháy Nước biển nhan sắc biến giảm màu sắc đây e theo n trong nước sinh ra từng đầu độc lòng, tránh nước mà ra. Mà lại bắt đầu ăn mòn phù tang thần thụ, ám bị ảnh dọc theo thần thụ hướng trên nhanh. kia lại ra ra. phía phía trên lao thoát mặt bắt thụ, hát thụ độc cám phù đầu đầu đ mà Mà bị dọc là độc mà lại là đại đạo pháp tắc chi độc vương thất lang không nhanh không chậm vạn vật hồi xuân mặt người thần đ i ể u dương cánh nhấc lên thải sắc mộng ảo thần phong thần phong thổi qua trực tiếp đem kia hắc cám che đậy tại bên ngoài luận đánh vương thất lang là đánh không lại cái này hoàng tuyển quốc chủ đối phương thế nhưng là thành đạo mấy trăm năm uy tín lâu năm tiên thần ở đâu là hắn một cái bước vào tu hành c h i môn tân tiến hạ người có thể so với nhưng là hiện tại cũng không phải hắn đánh hoàng tuyển quốc chủ mà là hắn trông coi phủ tăng thần thụ tòa này tiên phủ phúc địa phòng ngự lấy hoàng tuyển quốc chủ vương thất lang một bên ứng đối lấy hoàng tuyển quốc chủ một bên tiếp lấy nói với nhạc thiên phật chủ ta chính là thái huyền thượng nhân thân truyền đệ tử đại tuyên quốc sư nói ra liền cùng thiên hiến phát trị há có thể làm bộ cùng tùy tiện thu hồi lại nói ta làm gì lừa ngươi ba mươi sáu trọng tiên đã biến thành thần tiên động trời thầy ta thái huyền thượng nhân đem chứng thần tiên trước có hoác sơn hải thoát kiếp mà ra nghe nói ma thổ mười nước cũng có cái thế ma đế xuất thế nhạc thiên từ trung cổ kết thúc đến nay chân chính đại thế muốn mở ra đi con đường nào ngươi hẳn là sẽ suy nghĩ kỹ càng đang lúc nhạc thiên phật chủ do dự thời điểm nơi xa truyền đến một tiếng cự thú gào thét t h ô n thiên hướng cùng tâm viên phân thân cũng theo sát hai người tới lần này vương thất lang triệt để ổn định hắn ổn tỏa h điếu ngư lại tiếp lấy đối nhạc t i ê n phật chủ hướng dẫn từng bước xa cách cựu châu nhiều năm nhạc t i ê n phật chủ chẳng lẽ liền không muốn một ngày kia trở về nhìn xem a phật chủ vốn là ta cự châu người c ù nếu g gì cùng ta sinh tử tương bác, không bằng cùng hưởng giao không người đằng hống, trong phương. là Làm liệt là là vào nhân sinh nhau thiên đỉnh tiên thần, thân thôn tiên mình tay cầm còn nắm n hả thay. Phía tộc. ta tử tiêu tự tại, trước mặt tay tay bác, được cầm sau diệu điểu, đối quá vị như là lúc trước nhạc tiên phật chủ khẳng định là không n g u y ệ n ý đều là tiên nhân dựa vào cái gì ta liền muốn đầu nhập vào ngươi nghe ngươi thúc đẩy thà làm đầu gà không làm đối phượng tiêu giao tự tại vì tiên đây là đại đa số tiên nhân ý nghĩ nhưng là giờ phút này bị t h ậ lớn bị người cho cầm chắc lấy giờ phút này nhạc tiên phật chủ ngược lại cảm thấy đề nghị này không tệ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt trường sinh tiên môn quật khởi chi thế không thể ngăn cản vì sao không ném quá khứ nói xong nhạc thiên phật chủ lập tức đối hoàng tuyển quốc chủ xuất thủ hắn không có trả lời vương thất lang xuất thủ chính là sát chiêu đây chính là đối vương thất lang tốt nhất đáp lại nó hóa thân một tòa đại phật ngồi ngay ngắn ở tự thân tiên thần pháp vực triển khai tinh thổ thế giới từ bi phật trưởng nhạc thiên phật chủ một trưởng từ phía sau đánh vào hoàng tuyển quốc chủ trên thân lòng bàn tay một cái cự đại vạn chữ đánh vào trên người đối phương để nó phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đạo hữu bất tử bần đạo đạo lý này ở thời điểm này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế nhạc thiên phật chủ người thằng mưu này người chết không yên lành hoàng tuyên quốc chủ rơi xuống chi địa phô thiên cái địa khói đặc phiêu đãng mà ra phát ra từng tiếng gầm thét giống như phía dưới kia có chí ít bảy tám cái kinh khủng cự thú đang phát ra tiếng tê ơ từng cái g i ữ t ậ n đầu lâu từ trong bóng tối nô ra hiện ra ở vương thất lang trước mặt hoàng tuyên quốc chủ rốt cục hiện lộ ra nàng b ả n tướng lại là một con có được chín cái đầu đại xả vương thất lang cũng là nhìn qua cựu châu sơn hải trí dị ngày xưa ngay tại cái kia chở bên trong nhìn qua loại dị thú này cựu anh q một chương hai trăm sáu mươi ba về nhà cứu anh chính là thủy hòa c h i thú nó miệng phun liệt d i ễ m t h ầ n hòa mà hắc bình nghiêng hạ đ ộ n nước dẫn dắt lên vạn trượng s ó n g lớn phương viên bao nhiêu g i ả m thiên hôn địa ám thiên thủy c h ả y ngược hòa vân đốc trời một phen đại chiến trong lúc nhất thời không phân gió trời và đất ở giữa khác biệt nơi xa không biết bao nhiêu phủ tàng c h i dân nhìn thấy chân trời quan mang thần thụ thần thú cự phật chắc hẳn cũng sẽ đem nó xem như thần thoại cùng truyền thuyết nhiều đời lưu truyền sụt dưới cái này hoàng tuyền quốc chủ bị vương thất lang thôn thiên hống nhạc thiên phật chủ thay nhau vây công dù là thần ma bất tử chi thể mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi như vậy tiêu hao thời gian dài tự nhiên là lộ ra sơ hở mà loại này trong khốn cảnh lộ ra sơ hở liền trở thế là núi lở biển hãm kết cục giống nhau giống hoàng tuyên quốc chủ bất ngờ không đề phòng bị k i u thôn thiên hống trực tiếp cắn đứt một cây cái cổ tại mặt khác tám cái đầu sợ kêu rên kêu đau phía dưới một cái đầu lâu rơi xuống phía dưới như là một tòa núi nhỏ rơi đập mặt b i ể n p h á t ra nổ vang vương thất lang thấy tình thế xuất thủ dùng thôn thiên thuật n h ế p trụ ở trên bầu trời mất đi trường không h ắ c bình sau đó đem kia hát bình đặt vào cách toán trời bên trong nhạc thiên p ậ t chủ lại lần nữa thi triển thủ đoạn của hắn đ e trong, trong biển chữ rộng vô số dây leo sợi dễ phóng lên tật trời nhô ra mặt biển hướng phía cửu anh bao khỏa mà đi cửu anh bị thôn thiên hông cắn đứt một đầu đầu lâu lại bị vương thất lang lấy đi hết bình lực lượng cũng bởi vì nhạc thiên phật chủ bị chấn áp hơn phân nửa giờ phút này đứng trước mặt người thần điệu thôi động phù tăng thần thụ nơi nào còn có lực hoàn thụ gì mắt thấy lít nha lít nhít dễ cây dây dưa mà lên đem kêu cửu anh kéo vào biển cả nước biển cùng b ư ớ c lên sóng lớn đem cựu anh một chút xíu bao phủ cuối cùng nó nương theo lấy kinh khủng gầm thét cùng bén nhọn tê minh thanh một chút xíu rơi vào đáy biển vực sâu kêu hoàng tuyền quốc chủ tại tối hậu con đầu phát ra thanh âm của mình nhạc thiên ta ở phía dưới chờ ngươi lúc sắp chết nàng đang còn muốn nhạc thiên phật chủ trong đáy lòng trôn cái cái đinh vương thất lang hoàn toàn chính xác không có giết nàng hoặc là nói hắn cũng rất khó đem cái này cựu anh giết chết đối phương cái này thần ma thân thể bất tử cũng không phải dở cho dối trá hắn đem cái này hoàng tuyền quốc chủ trấn áp tại phù tăng thủ dưới thần thụ sợi dễ quán xuyên thân thể của nó, nó tr nhưng là cái này cựu anh vẫn tại không ngừng dãy ruộng muốn thoát khỏi phong ấn mà ra thần thú sống s ó t năng lực mạnh bởi vậy có thể thấy được lốm đ ố n sự t ì n h đến tận đây cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian tâm viên hóa thân trở về vương thất lang thể xác bên trong thôn thiên hống cùng mặt người thần điệu một tả một hữu t o a chấn tại bên cạnh hắn vương thất lang vẫn như cũ dấu kín tại phù t a n g thần thụ mở tiên phụ phúc điệu bên trong không có nửa phần muốn từ trong đó đi r a o y tứ càng không có nửa phần muốn đem nhạc tiên phật chủ bỏ vào y tứ thiếu niên nói người cười lấy mở miệng một bộ hoàn toàn vì nhạc tiên phật chủ cân nhắc bộ dáng nhạc tiên tiền bối đây là muốn lưu tại vẫn là quay về c ử u châu c ử u châu địa nhãn bây giờ vẫn có t r ố n g chỗ ta trưởng sinh tiên môn có vô thượng tiên thuật có thể để nhạc thiên tiền bối đem minh thổ chuyển di hướng c ử u châu bây giờ đại tuyên hết thể chính là bách phế đại hưng thời điểm ta c ử u châu đang cần nhạc thiên phật chủ dạng này đại năng c h ấ n thủ ba mươi sáu trọng tiên cũng nguyện ý vì phật chủ lưu nhất trọng tiên làm phật chủ đạo trưởng ngài thấy thế nào đây ý là phù tăng địa phương này ngươi là đừng nghĩ ngươi người vương thất lang cũng không tín nhiệm cái này nhạc thiên phật chủ giờ phút này k i u anh liền bị trấn tại phù tăng thủ dưới mặt người thần điệu cùng phù tăng thủ cũng chỉ là vừa mới sinh ra khôi phục lưu một người như vậy ở bên người chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm đừng nhìn đối phương hiện tại là dựa vào mình còn nạp nhập đội bán hoàng thuyền quốc chủ nhưng là đây là bởi vì người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nói nội tâm không có phẫn hận cùng bất mãn là không thể nào lòng người là giỏi thay đổi nói không chừng bởi vì một cái nào đó ý nghĩ cùng một chuyện nhỏ cải biến làm cho đối phương phản quay đầu lại đối phó mình đến lúc đó nhưng chính là lật thuyền trong m ương mà lại bỏ mặc nhạc thiên phật chủ tiếp tục lưu lại nơi này đó cùng trước đó có cái gì hai loại ba mươi sau trọng thiên vẫn không có trực tiếp đối phủ tăng năng lực trường khống còn muốn mượn nhờ nhạc thiên phật chủ đến trường khống nơi này đây không phải cùng trước đó không có gì khác nhau sao bây giờ đối phương tử m ô n cầm trên tay chính mình không t h ừ a dịp hiện tại nắm đối phương còn chờ tới khi nào nhìn thấy nhạc thiên phật chủ trên mặt âm tình bất định vương thất lang vẫn như c ũ mỉm cười hỏi tới một câu nhạc thiên tiền bối ngài thấy thế nào vương thất lang cũng không sợ hắn trở mặt kiểu anh đã bị chấn áp nhạc thiên phật chủ còn có thể lật ra cái gì bọn n ư ớ đến đương nhiên hắn cũng không có tá ma z lựa dự định nhạc thiên phật chủ còn mang cũng là tiền thần chi lưu nhân vật cứ như vậy z cũng thật sự là quá mức đáng tiếc nhạc thiên phật chủ cũng thấy rõ ràng cục diện bây giờ nhạc thiên tịnh thổ đã không có phủ tăng t h ủ cũng là người khác mình thân hợp minh thổ còn trên tay người khác biết mình là không thể không đáp ứng đạo h ư u nói rất đúng cái này hải ngoại phủ tăng chi địa thật sự là không có cái gì có thể lưu niệm nhạc thiên xa cách cựu châu nhiều năm bật tăng vẫn nghĩ có thể trở về một chuyến đáng tiếc vẫn luôn chưa thể toàn nguyện mặc dù hết thể sớm đã là thương h ả i tăng điển nhưng là dù sao căn cơ tại cựu châu cũng là thời điểm trở về nhìn một chút nhạc thiên phật chủ cuối cùng vẫn là cúi đầu cực lạc cũng bị phóng ra đặt phủ tăng thần thụ tán cây phía trên bọn hắn vừa mới cũng tại cách v á n trời bên trong thấy được bên ngoài thần phật đại chiến c h ẳ n g diện mắt thấy thần thú thôn thiên vệ địa mắt thấy cự x à đốt thiên phần biển cũng nhìn thấy cự phật c h ấ n áp thế gian nhưng là cuối cùng hết thẻ người thắng lại là trước mặt thiếu niên này đạo nhân tất cả mọi người đối với vương thất lang sùng kính cùng tin phục một nháy mắt cất cao đến một cái không dám tưởng tượng tình trạng quy xuống đất cuồng hô c a o giống bãi kiến thần tôn quốc sư tiên pháp thông tiên yêu ma quỷ q u á i trong nháy mắt hồi phi yên diệt vương thất lang ngồi tại bên trên giường mây n g m chén thăm hỏi cực lạc tiên yến đến đây chấm dứt hy vọng chư vị chơi đến tận、hứng. về sau phủ tăng t r i địa liền dựa vào chư vị ba mươi sáu trọng thiên tới người phái tới không phải vương thất lang trong tưởng tượng cái khác tiên thần mà là lỗ sư thúc vị này mặc nho sinh trường bảo cầm một cuốn sách giản sư thúc đạp trên biển mây tiến vào phủ tăng thần thụ tiên p h ủ phúc điệu hắn hài lòng nhìn xem vương thất lang trong mắt có vừa lòng thỏa ý cũng có được kinh hỷ thất lang ngày xưa ngươi bái nhập trường sinh tiên môn thời điểm ta và ngươi sư phụ cũng không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy liền đi tới một bước này tới vương thất lang thất lang cũng sẽ không bao giờ quên sư thúc đối ta dạy bảo càng sẽ không quên nhớ ngày xưa ở trên núi tiêu dao hài lòng thời gian lỗ sư thúc mang đến thái huyền thượng nhân cựu dương đình cũng chính là ngày xưa cựu Lũ u đình đem nhạc thiên phật chủ minh thổ đóng gói đi lỗ sư thúc kéo lấy cựu dương đình đối nhạc thiên phật chủ nói đạo hữu về nhà thần thụ tán cây phía trên vương thất lang cũng đối với nhạc thiên phật chủ chắp tay đưa tiễn nhạc thiên phật chủ đột nhiên buông xuống đến một bước này lại đi tranh cũng không có ý nghĩa ngược lại cảm thấy trước đó để ý đồ vật đều thành thoảng qua như mây khói lưu ly hơn phân nửa đời không nghĩ tới cuối cùng lại là lấy loại phương thức này về nhà đúng vậy a về nhà q một chương hai trăm sáu mươi b ố lấy tính mạng của ngươi phù tăng ngọc phiên sơn nơi này là một tòa núi lửa hoạt động to lớn hỏa lực từ dưới nền đất kéo dài mà ra là cựu châu chi địa hiếm thấy khó tìm địa hỏa nếu là dùng để luyện k h í có thể nói là một chỗ tuyệt hảo nơi trốn cái gì đan đỉnh k h í lô chỗ nào so ra mà vượt thiên địa làm lô vương thất lang đứng tại hình khuyên miệng phía trên nhìn phía dưới biển lửa cùng nhằm tương cùng bốc hơi địa hỏa chi lực hài lòng nhẹ gật đầu chính là chỗ này trong phạm vi mấy chục dặm không thể có phạm nhân sau đó cần đông đạo tu sĩ quỷ thần đến đây đem núi lửa này đổi thành thiên địa chi lô chu lâm đứng tại vương thất lang bên cạnh chắp tay nói Ta lập tức nhất đạt thành. an lập là cả nước chi địa nhất định rút quốc song định bài xuôi, điệu dù giúp vương thất lang l từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch phong ngọc bên trong chú ấn bị hắn giải khai một chiếc cự hình tiên thuyền bay ra treo ở giữa không trung đây là một tòa toàn thân từ màu trắng thần thạch chế tạo thành lâu thuyền phía trên còn có thể nhìn thấy tinh mịn nhưng lại quy luật đường vân giống như ẩn chứa thiên đ ị a trí lý đây cũng là hãn hải tiên thuyền ngày xưa hãn hải tông toàn phái chi lực hao phí mấy đời chi lực mới tạo ra một kiện tiên khí chi phôi phía trên đại đạo pháp tắc lạc ấn đã tạo thành là tên là chư pháp lui tránh một loại đại đạo lực lượng pháp tắc cũng không biết hãn hải tông là đụng đại vận ngưng tụ mà ra vẫn là về căn bản đạo pháp tu hành đến cực hạ n liền có thể có được loại lực lượng này vật này chỉ kém tiên khí chi linh ngưng tụ mà ra liền có thể hóa thành tiên khí loại này chư pháp lui tránh lực lượng pháp tắc cực kỳ đủ nó không phải cái gì tiến công hình đại đạo tiên thuật cũng không tính được truyền thống phòng ngự tính tiên thuật công hiệu tác dụng cũng c mà có thể lui tránh ngoại lực chư pháp để cho mình hình thành k h á n g tính lúc đầu khả năng cảm giác không thế nào mạnh nhưng là càng là tích lũy xuống đi liền sẽ cường đại đến cực điểm hãn hải tiên thuyền mượn nhờ này đại đạo tiên thuật nhận ngoại lực càng mạnh chỉ cần vượt qua về sau lần sau liền có thể không sợ loại này ngoại lực thì như thủy hỏa thì như cự lực phong ấn ôn độc nguyên liền rùa ngoại lực thực hiện càng mạnh tiên thuyền thân tàu liền càng phát ra không thể phá vỡ pháp lực không ngừng phá vỡ đà kích loại này phát tắc liền có thể hấp thu ngoại bộ phát tắc dần dần hình thành thảm tính lần tiếp theo liền có thể cùng nó chống cự cho đến có thể lui tránh chư pháp vạn ta bất xâm vương thất lang cũng có chút sợ hãi t h á n phục như vậy tiên thuật cái này hãn hải tông đến cùng là thế nào ngưng tụ ra vương thất lang nghĩ đến mình nếu là đem lực lượng này dùng tại trên người mình có phải hay không tương đương mình càng là kinh lịch tôi luyện nhục thân liền sẽ không ngừng mạnh lên đây đối với chuẩn bị xong đi thần ma chi đạo vương thất lang tới nói đơn giản chính là lên khung đại đạo tiên thuật dù n g tại một kiện tiên khí bên trên là tại là quá phung phí của trời càng nghĩ vương thất lang càng là cảm giác nóng mắt hắn hạ quyết tâm liền dùng cái này hãn hải tiên thuyền xem như mình vượt qua trường sinh bất tử đại môn bước đầu tiên nước cờ đầu vương thất lang pháp chỉ một chút toàn bộ p h ù tăng c h i địa không có người nào dám không theo hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ thần âm binh bị xua đuổi đến nơi này ngày đêm không n g h ỉ l i ề u mạng hướng bên trong lớp bất kể đại giới cùng tử vong đem bọn hắn hướng trong núi lửa tiến đến còn sống điêu khắc minh văn pháp thuật chết trực tiếp liền xem như thiên địa h ỏ a lò tế h phẩm tăng thêm y lực của nó linh vận hà khắc như vậy tình hồn giới vậy mà chỉ phí phí hết một tháng thời gian liền đem núi lửa này biến thành thiên địa h ỏ a lò tính cả chân núi cũng tu kiến lên một t o à thành trì bị dân bản xứ xưng là thần minh ở lại thành trì sau đó bao nhiêu năm đều không người dám tới gần nơi đây đem tỏa này núi lửa coi là thần minh chi điểm chỉ là bọn hắn sẽ không nghĩ tới những này cái gọi là thần minh toàn bộ đều là bị vương thất lang nô dịch để xây dựng thiên địa hỏa lò t ồ i tớ thậm chí bao nhiêu năm về sau ở nơi này p h ù t a n g yêu ma hậu duệ thức thần nhất tộc đều tự cao tự đại cho là mình tổ tiên là cùng theo tiên thánh bộ hạng vương thất lang nhìn xem núi lửa vách trong nguyên bản thô giác bất bình hàng rào toàn bộ tinh ngọc hóa cả tròn mà chân nhẵn tinh ngọc hóa trên vách đá khắc lấy lít nha lít nhít chú văn những này chú văn thúc giục thiên địa hỏa lò phun ra nuốt vào lấy linh hỏa đi theo vương thất lang cùng nhau thị sát kiểm duyệt lấy thiên địa này hỏa lò tất cả chi tiết t r ừ vị hộ pháp một bên c h a thiếu bổ lậu một bên cũng ngạc nhiên không thôi sinh đồng khá lắm như thế lớn cái lò chú lao thêm kiến thức nguyên lai tiên khí là như thế luyện vương thất lang luyện chế tiên khí nhưng không có đơn giản như vậy bất quá cái này hãn hải tiên thuyền chạy tới một bước cuối cùng tiên khí chi phôi đã thành hình dấu ấn đại đạo đều đã ngưng tụ bây giờ kém chính là dựng dục ra tiên linh bất quá thai n g ẽ n tiên linh thiên địa chân hỏa chi lực đương nhiên so cái khác lượng muốn thực dụng nói xong hắn đem hãn hải tiên thuyền chìm vào thiên địa hỏa lòa l tinh bích bên trên tầng tầng phù văn sáng lên t h ầ n hỏa từng tầng từng tầng cất cao đem cái này hãn h ả i tiên thuyền bao khỏa tại trong đó vương thất lang có thể cảm giác được cái này tiên khí chi linh ngay tại một chút xíu viên mãn chỉ kém một cái đỉnh điểm tiên khí chi linh hoạt sẽ bắt trước thiên địa linh hai hấp thu thiên địa chi tinh nhật y ệ t chi khí mà ra mà đó chính là vương thất lang mong muốn hắn mang theo chư vị hộ pháp từ trong đó rời khỏi sau đó từ bên ngoài đem thiên địa hỏa lò phong ấn đợi đến nó phá vỡ phong ấn này đó chính là tiên linh lúc xuất thế trở lại cực lạc cùng vương thất lang bắt đầu ngồi xuống quá tường một ngày này hắn vậy mà nằm mơ cái này rất không thể tưởng tượng nổi vương thất lang cũng không phải người bình thường phạm nhân sẽ k h ô n g chế không nổi ý thức của mình tâm viên ý mã lâm vào mộng cảnh mà vương thất lang hồn phách di thức trải qua âm thần dương thần nguyên thần mấy tầng biến hóa nếu là không mình k h ô n g chế khả năng không lớn xuất hiện loại tình huống này khả năng duy nhất tính chính là có người tại kéo hắn nhập mộng vương thất lang vốn có thể tùy tiện đánh nát mộng cảnh mà ra nhưng là hắn lại không nóng n ả y ngược lại ở trong đó chờ đợi chủ sử sau màn xuất hiện hắn ẩn ẩn suy nói ra kéo hắn nhập mộng đến tột cùng là ai trong mộng cảnh lộ g a ra, ra chính là một tòa hoa lệ nhân gian cung điện vương thất lang xuyên thẳng qua tại màu đỏ chót c u n g trụ ở giữa hắn đã nhận ra đây là nơi nào là đại hỏa đốt cháy trước đó tề vương phủ hắn lần thứ nhất xuống núi cùng bộc lộ tài năng địa phương vương thất lang hướng chỗ sâu đi đến trong n g ộ n g cảnh xuất hiện hư hào từng tầng từng tầng giấy kéo cửa trên cửa vẽ lấy đủ loại bức h o ạ đều là vương thất lang trải qua sự tình tỷ như bạch long phi tiên h kiếm trạm diệp tiên khanh lý thức cái chết vương phủ đại hỏa v â n v â n v â n v v v, v. tuổi tác nhìn qua rõ ràng so đã từng làm tịch nhan nhỏ hơn không ít nàng n ở nụ cười xinh đẹp con ngươi nhìn quanh sinh huy cảm giác kia không giống như là cựu nhân gặp nhau ngược lại giống như là tình nhân lại nối tiếp vương thất lang cũng không tin đối phương bộ này hắn nhưng biết mà nữ này đối nam nhân ra tay đến tột cùng có bao nhiêu h u n g á c một lần để hắn cảm giác nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đã cảm thấy đối phương cực kỳ nguy hiểm cái này khiến đã từng vương thất lang một trào ở làm tịch nhan cái đôi liền không kịp chờ đợi trừ đi cái này nguy hiểm nữ tử lam tịch nhan đánh giá vương thất lang hỏi làm sao ngươi biết là ta đây vương thất lang hít sâu một hơi sau đó mở to mắt nói khí tức cảm giác n g ư ơ i hương vị ta rất quen thuộc vương thất lang lại nói tiếp đi lên lam tịch nhan vì cái gì có thể xuất hiện ở nơi này nguyên nhân lúc trước hắn liền ẩn ẩn có suy đoán n g ư ơ i tại ngươi người, người thị nữ kia trên thân chồng ma trùng đi n g ư ơ i cái này tự sáng tạo ma kinh có chút ý tứ không chỉ có thể cướp đoạt chân long khí lại còn có được như vậy tác dụng n g ư ơ i thị nữ kia kêu, kêu cái gì ừ m g i ố n g như gọi tiểu hoàn đúng không thật sự là đáng thương a lam tịch nhan cười nói ra tiểu hoàn thế nhưng là tự nguyện đâu ta chưa từng có bức bách quan nàng vương thất lang liền nghĩ tới một nữ nhân khác đối phương cũng quen thuộc sử dụng thủ đoạn khống chế người khác để người khác cam tâm tình nguyện vì nàng mà chết l a m tịch h nhan cũng coi là hiểu rõ vương thất lang người này biết hoa gì nói xảo ngữ cùng thủ đoạn đều không có tác dụng nàng trực tiếp mở miệng ta muốn cùng ngươi làm giao dịch vương thất lang cười ngươi ban đầu làm u ố n tính toán chu lâm a chỉ là không nghĩ tới ta lại cùng đến đây cho nên đây coi như là rơi vào đường cùng làm ra lựa chọn a thiếu niên nói người một mặt t r e o tức nhìn xem ma nữ này nhân miệng lên lại nói c ự nhân cũng có thể làm giao dịch sao ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta làm giao dịch lam tịch nhan không ý kỵ tí nào vương thất lang kia sát ý bừng bừng ánh mắt từng bước một đến gần hắn trên đời không có vĩnh hằng t ự u nhân chỉ cần có đối với song phương có lợi bất luận là ai đều có thể giao dịch vương thất lang phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ vậy ngươi nói một chút ngươi có gì có thể bán đừng nói là không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp lam tịch nhan nói ra một cái tên thứ tư yêu chủ h à tú lạ cũng là lúc trước đông hải phủ cố từ ý ỉ nàng ngay tại từ thập vạn yêu quật vượt biển mà tới ba người chúng ta lúc đừng nhiều năm cuối cùng là lại muốn gặp nhau nữ tử xích lại gần vương thất lang bên hai nhẹ nói nàng đến không phải vì khác Chỉ lúc à v ấy nữ nhân này cũng đã là nguyên thần đỉnh cao nhất mà vương thất lang bất quá là cái mới ra đời tiểu tử nếu không phải bạch vũ y cứu được hắn một mạng nói không chừng mới ra đời liền lành lạnh lam tịch h nhan cung cấp tin tức này rất trọng yếu nếu là bị đối phương hữu tâm tính vô tâm tình hữu giới hắn khó tránh khỏi muốn cắm cái ngã nhạo vương thất lang nhìn về phía đối phương ngươi muốn cái gì lam tịch h nhan rõ ràng không muốn cùng vương thất lang đâu nữa bây giờ đối phương cùng nó phía sau ba mươi sáu trọng thiên như mặt trời ban trưa quật khởi chi thế không thể ngăn cản nàng nơi nào có cùng vương thất lang tiếp lấy đòn khiêng đi xuống vốn liếng cùng dũng khí muốn tiếp lấy lần này cơ hội đem hết t h ể nói rõ quốc sư đối với thiếp thân thành kiến vẫn như c ũ là sâu như vậy đâu thiếp thân này đến chỉ là muốn cùng quốc sư hòa giải mà lại từ nay về sau thiếp thân lưu tại phu tàng cũng không tiếp t chỉ hy vọng quốc sư đừng lại tìm tiếp thân phiền phức cũng không cần lại dùng có thành kiến ánh mắt đối đai thiết thân chỉ thế thôi vương thất lang cười nói trên đời này không cần tiền đồ vật thường thường là quý nhất mà lam tịch nhan ngươi dám không duyên cớ bắt ngươi đồ vật nam nhân thường thường hạ c h à n g đều là thê thảm đến cực điểm chúng ta vẫn là thành thật một điểm tốt muốn cái gì bày ra đến đừng ở vụ n trộm có ý đồ gì lam tịch nhan nhìn xem vương thất lang nửa ngày cảm giác trước mặt thiếu niên này đạo nhân quả nhiên cùng hắn thấy qua tất cả hắn cái tuổi này người không giống thiếp thân muốn một phần ba mươi sáu trọng thiên phụ chiếu phù t ă n g yêu ma về sau toàn bộ về ta lệ thuộc mà ta nghe theo ba mươi sáu trọng thiên hiệu lệnh thiếp thân đầu này tin tức có thể cứu người một mạng không đắt lắm đi vương thất lang đã từng một lần đối lam tịch h nhan tâm ngoan thủ lạc trong lòng l õ sợ nhưng là bày ra vương thất lang như thế một cái uy danh hiển hách bệnh nhân lam tịch h nhan làm sao cũng không phải cũng là h o à n g hốt e ngại vô cùng vương thất lang nghe được lam tịch h nhan muốn phù t ă n g rất nhiều yêu ma về sau nghe nàng hiệu lệnh cái này rõ ràng là muốn tiếp hoàng tuyển quốc chủ rút lui sau lưu lại đĩa nhưng là cái này đĩa cũng không phải tốt như vậy tiếp không có thần thú huyết mạch hoặc là bản thân li Há có thể hiệu có ệ l người h c n không chế rất nhiều yêu ma. Thần ma chi đạo bây giờ biết chỉ giờ có biết rất yêu bây ma. ma đạo v ơ n lang n g g thất một ư tại Bất t đi. cái quả này hẳn ầ cầm thần n tiên không người hành. Ngươi cũng nghĩ thất thần thú con đường. Ngươi thú huyết ít tại tu thất thú mạch chi h lại có đạo là là cũng là cái nào đó thượng cổ thần thú tiên ma hậu duệ hai loại con đường bất luận là loại kia đều không phải là người bình thường có thể tu hành cái trước cần tư chất yêu cầu nghe rợn cả người cái sau thì là cần huyết mạch thần thú cùng thần ma huyết mạch có thể nói được là đối phương bất hủ mệnh cách lạc ấn một bộ phận cưỡng đoạt thần thú huyết mạch loại chuyện này vương thất lang vẫn là han hưu nghe nói lam tịch nhan nghe đến đó lại cười hơi có mấy phần tự đã nói khuyển la quốc một hồi quốc sư đoạn mất thiếp thân căng cơ chiếm thiếp thân nguyên thần nhưng là kia phượng hoàng bề ngoài bất quá là dùng long khí ngưng tụ mà ra s ắ c ngoài mà ta lục dục ma thần vẫn còn ở đó cái gọi là lục dục ma thần chính là trưởng khống ma thần thể xác không trọng yếu chỉ cần vẫn còn ma thần liền đâu đâu cũng có chúng sinh đều có chúng sinh đều có man g h i ệ m thân thể đối với tiếp h thân t ớ i nói bất quá là một kiện y phục tôi h thiếp thân muốn làm sao đổi liền làm sao đổi thiếp thân có thể lấy long khí vì thể xác cũng có thể lấy thân người vì thể xác tự nhiên cũng có thể trở lên cổ thần ma hậu duệ vì thể xác n ă m quốc sư đại nhân hồng phúc ta lần này thế nhưng là tại phủ tàng tìm được một kiện thượng đẳng tuyệt hảo thần áo đâu nói xong lam tịch nhan hoa lệ cung trang phía dưới từng đầu to lớn cái đôi dọc theo ra như là khổng tức khai bình triển h a i màu trắng đôi u cáo bên trên còn tản ra nhàn nhạt q u a n g trạch để cho người ta hiểu ý không đến đối phương l à yêu là ma ngược lại còn có một loại cảm giác thần thánh mà lam tịch nhan dung mạo cũng theo đó xuất hiện biến hóa hình dáng trở nên càng thêm tươi sáng trên mặt còn ra hiện từng đạo thần văn thân hình cũng biến thành càng cao hơn đều đều trong chấp mắt đã có cao hai mét mà kia cái đôi tạt ra trực tiếp chiếm hơn nửa tòa cung điện nó dung mạo đã siêu việt phan tục cùng loại với vương thất lang thần ma chi thể hoàn mỹ cực hạn đến đã không thuộc về nhân gian nó chầm c h ầ m hướng phía vương thất lang đi tới trong lúc nhất thời khiến người ta cảm thấy giống như t u ế nguyện quay trở về thượng cổ thời đại trung cổ cái kia thần ma huyết mạch khắp nơi trên đất hành tàu năm tháng t r u n g quanh huyễn cảnh cũng bắt đầu diễn sinh ra được biến hóa phía ngoài cung điện diễn sinh ra tầng tầng đường đi đối phương phảng phất là muốn đem ngày xưa toàn bộ khương thành hình chiếu ra vương thất lang ánh mắt nhìn về phía phương xa thậm chí còn chứng kiến cổ đạt ự địa đ i ệ cũ hai họa ma thần hoa kiếp thiên thai địa khó đủ loại chống trải thanh niên còn có làm người ta sợ hãi gầm nhẹ từ bốn phương tám hướng chuyển đến làm thị nhan nhìn thoáng qua kia hai họa ma thần lập tức sinh lòng sợ hãi đối với vương thất lang vị này đại tuyên quốc sư đánh giá một nháy mắt lại cao thêm mấy phần đây chính là chân chính trung cổ ma thần dựa vào tại nhân đạo pháp tắc phía trên kinh khủng tồn tại nó đối tu ra lục dục ma thần tự đ ắ c trong nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa trước mặt thiếu niên này đạo nhân quả nhiên là chọc không được nhân vật quốc sư quả nhiên lợi hại ngay cả thai h ỏ a ma thần bực này vô thượng tồn tại đều phải nghe theo quốc sư hiệu lệnh đâu cái gì hiệu lệnh thiếu đi huyết phủ đèn về sau ngay bình thường trừ bỏ bị động nhân thân cái này thai h ỏ a ma thần là nửa điểm tác dụng đều không có bất quá người khác muốn trú sát hoặc là đối vương thất lang trùng ma loại vậy thì nhất định phải muốn vòng qua cái này thai họa ma thần cửa này từ hướng này tới nói cùng thai họa ma thần cái này đại đạo chi thể ký kết vẫn là có lời vương thất lang nhìn thấy kia lam tịch nhan phía sau cái đôi lập loại là lục tức một thượng thú, thiên huyết thần cổ mạch. cái dục nghĩ đến Người này hồ ma dị vương ậ nhập hậu thuật, y thay ly huyết lây mà xâm tâm mà vào có hạch chân đó, đó thể thần thú nhất thông thuật, mà trong đó lây thiên hồ lợi nhất. linh, hồ hồ hại dệ lợi v thất lang nghe chu lâm nói qua hoàng tuyển quốc chủ tình huống chính là nghe nói hoàng tuyển quốc chủ tọa hạ có một con thiên hồ không biết là nó từ nơi nào có được thần thú hậu duệ huyết mạch không nghĩ tới này thiên hồ vậy mà lạc yên không một tiếng động phía dưới bị lam tịch nhan trồng ma trùng đối phương không phải cướp đoạt này thiên hồ huyết mạch mà là trực tiếp đem mình biến thành cái này thiên hồ Lam trước mặt cái này lam tịnh nhan nói theo một ý nghĩa nào đó nàng cũng sớm đã không thuộc về sinh linh mà là ma thần một loại vương thất lang ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ lấy lam tịnh nhan hắn lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào lên trước mặt nữ nhân này cũng rốt cục nhìn thấu cái này lam tịnh nhan bà tướng cũng thăm dò rõ ràng lực lượng của đối phương khó trách trước đó đưa nàng nguyên thần điều luyện còn không có giết chết nàng bất luận là nhục thân nguyên thần toàn bộ đều là ngoại vật như đồng tâm ma tâm ma dựa vào chính là chấp nghiệm mà đối phương dựa vào chính là không thể chặt đứt sạch sẽ đối phương ma chủng căn bản là không cách nào diện trừ nàng lam tịch nhan ta xem thường ngươi lam tịch nhan lại một bộ nhận khen ngợi cực kỳ cao hứng bộ dáng nếu không phải quốc sư phá ta nguyên thần thiếp thân chỗ nào có thể đạt được hôm nay bực này cơ duyên có thể đi đến hôm nay còn nhờ vào quốc sư đại nhân a vương thất lang trực tiếp mở miệng ta đáp ứng về sau phủ tăng yêu ma về ngươi lệ thuộc nhưng là ngươi cũng phải tuân theo thiên điều nghe theo ba mươi sáu trọng thiên hiệu lệ cái này lam tịch nhan là có chút đồ vật đã trước mắt tình huống này bắt không được nàng còn có lợi hại hơn địch nhân đến đương nhiên là đem đối phương kéo đến phía bên mình đến tương đối có lợi không cần thiết lại thêm một cái phiền t h i địch nhân lam tịch nhan nghe được vương thất lang hứa hẹn lập tức vui vẻ ra mặt vương thất lang bây giờ thân phận nó cam kết lời nói giống như thiên hiến pháp chỉ từ một loại nào đó phương diện cũng coi là có thể đại biểu toàn bộ đại tuyên cùng nửa cái ba mươi sáu trọng thiên vương thất lang sẽ không dễ dàng làm xuống hứa hẹn nhưng là hứa hẹn tự nhiên muốn bận tâm đại tuyên cùng ba mươi sáu trọng thiên mặt mũi sẽ không dễ dàng đổi ý lam tịch nhan quốc sư m bất quá lại vẫn luôn là thiếp thân phúc tinh đ âu vương thất lang rõ ràng không muốn cùng lam tịch nhan nói thêm cái gì nữ nhân này lập tức chắp tay cá o biệt quốc sư một ngày trăm công ngàn việc thiếp thân sẽ không quấy dậy quốc sư lam tịch nhan tối lui huyên cảnh cũng theo đó một chút xíu thu nạp phá diện l ử a cháy bừng bừng đốt cháy tề vương phủ tái hiện ngày xưa khương thành đại hỏa một m à n kia vương thất lang đã tỉnh lại bên hai lưu lại lam tịch nhan sau cùng một câu cố tử y hận ngươi tận xương thiếp thân biết ngươi giết đệ đệ của nàng đang thịnh bất quá nàng cũng không phải một cái sẽ để cho hận ý làm choáng váng đầu ó c người hẳn là còn có nguyên nhân khác trong l rõ ràng đang nạo b á n vương thất lang có phải hay không làm ra cái gì cái khác chuyện quá đáng mới khiến cho một nữ nhân như thế căm hận với hắn q một chương hai trăm sáu mươi sáu vây ngụy cứu triệu vương thất lang từ đại điện bên trong tỉnh lại mở mắt lập tức nhịn không được nói cái rắm rõ ràng là nàng vì sát thiên tử lý huyền báo thủ vì mình dã tâm đem đan thịnh coi như con cờ còn đem hắn luyện thành tâm ma hóa thân chuyện liên quan gì đến ta ta coi như còn thay nàng giết thiên tử lý huyền báo hậu tề diệt quốc m ố i thủ cùng thiên kiếm các diệt môn mới hận không cảm tạ ta coi như xong còn ngàn g i m xa xôi tới tìm ta trả thù đơn giản không thể nói lý theo nó tu hành nhân quả luân hồi kinh sự tình bị càng ngày càng nhiều người biết ngay cả hắn ngày xưa hóa thân từ vân sự tình nhanh như vậy liền bị phơi bày quả nhiên người làm sự tình gì cũng đừng trông cậy vào không bị người biết được dù là hớt lên áo lót cuối cùng luôn có một khi đều sẽ bị người lật ra nợ cũ tới cực lạc cùng bên trong vương thất lang gọi ra mấy vị hộ pháp cùng nhau thương nghị đối sách nếu không vẫn là chạy đi giấy nữ tôn san san hoàn toàn như trước đây sợ mở miệng chính là đi đường nói thật lần này vương thất lang thật đúng là có chút tâm động thứ tư yêu chủ á c thứ lạ cũng chính là cố từ ý ý đã quyết định đến tìm hắn trả thù vương thất thanh đế sẽ không đến góp cái này nào như ta thanh đế cùng các thứ lạ hai người này cũng không phải nhà thiên phật chủ cùng hoàng tuyến quốc chủ có thể so với được chú lao lúc này tiến lên bờ báo thế nhưng là hãn hải tiên thuyền tiên linh sắp xuất thế hao tốn như thế lớn đại giới chế tạo ra thiên địa hòa lò mắt thấy tiếp qua một chút thời gian liền muốn thành công hiện tại đi coi như thất bại trong c ă n t ứ c sinh đồng ngồi tại nơi hẻo lánh dẫn theo một con vừa mới bắt được chuột h á n tay trái tay rút khô chuột sinh cơ chờ đến già chuột vừa mới tắt thở lập tức lại dùng tay phải rót vào sinh cơ đem chuột cứu sống tới một cái tay là sinh một cái tay là、chết. chơi đến quên cả trời đất đ ầ u mặc dù không có về dọn lại rất lớn đều biết bọn hắn tới còn sợ cái r ứ t lưu lại â m bọn hắn a mai phục tốt khẳng định có thể đem cái này cái gì yêu chủ đ ặ t thư lạ làm t h ì rồi vương thất lang đem thảm tao sinh đồng đùa bỡn chuột ném ra ngoài cái này chạy thoát chuột dọa đến cũng không quay đầu lại đi xa chơi kế sách cũng là muốn nhìn địch nhân cùng tình huống ngươi cái này không gọi mai phục gọi chịu chết suy nghĩ một chút đi đường h ắ n hải tiên thuyền bên kia liền hộp phí nhưng là vương thất lang tưởng niệm nhất chuyển hắn cảm thấy có thể thử một chút vây n ụ y c ứ triệu nó dấy lên tần hương ý thức lập tức theo lấy hương khí chuyển vào ba mươi sáu trọng tiên nhìn thấy thái huyền thượng nhân thất lang phù tăng bên kia còn mạnh khỏe khi nào trở về vương thất lang lập tức nói ra mọi chuyện đều tốt đ ộ nhi bên này còn đang chờ hãn hải tiên thuyền tiên linh xuất thế đoan chừng còn muốn một chút thời gian tiếp lấy hắn còn nói rõ một chút tình huống cáo chi sư tôn phía bên mình gặp khó xử thập vạn yêu quật yêu chủ quyết định động thủ với hắn mà lại hiện tại có khả năng đã ở nửa đường bên trên thậm chí khả năng đã gần như phủ tăng chi đ i ể thái huyền thượng nhân vuốt dâu trầm lâm một hồi nhẹ gật đầu vì sư biết được ngươi về trước đi làm tốt tương đối tuyệt đối không thể lỗ mãng xúc động về phần bên này vi sư tự sẽ an bài vương thất lang sau khi đi phong đô đại đế cùng thiên kiếm tiên quân hình ảnh liên tiếp hình chiếu tại ba mươi sáu trọng thiên nguyện thần trong điện hai người bản thể đều không tại ba mươi sáu trọng thiên bên trong tới chỉ là một đoạn hình ảnh hai vị sư đ ệ ai nguyện ý đi một chuyến phong đô đại đế suy nghĩ một chút một người không đủ để chấn nhiếp thập vạn yêu quật vẫn là ta cùng thiên kiếm sư đ ệ nhạc thiên phật chủ quảng hàn tiên tử cùng nhau đi một chuyến đi cũng làm cho n a m man yêu q u t những này không phải người nghĩa xúc biết một chút lợi hại một đạo kiếm quang từ dương châu phóng lên tận trời ba mươi sáu trọng thiên một tòa thần thụ hình chiếu mà xuống thẳng vào n g ự a châu động châu đại địa phía trên địa phủ chi môn mở ra hàng ngàn hàng vạn quỷ thần âm binh xung ra lôi kéo phong đô đại đế minh điện phóng tới phương xa mà tại phong đô đại đế trong địa phủ còn có tới đây làm khách nhạc t i ê n phật chủ trong c h ư ớ c mắt bốn tôn thiên thần liên tiếp cận phương nam ô man quốc ô man quốc bên trong vô số yêu động cùng man tộc khủng hoảng hoảng sợ nhìn lên bầu trời triển lộ ra dị tượng mà ở vào bên trong tòa thần thành thứ nhất thứ hai thứ ba yêu chủ càng là toàn bộ từ trong thành sông ra lao tới ô man quốc một bên khác vương thất lang mang theo mình tọa hạ tất cả mọi người toàn bộ rút về phủ tăng thần thụ mở tiên phủ phúc địa bên trong tại tiên phủ bên trong triển khai đại trận trái thôn thiên hướng phải mặt người thần điệu một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ g á n g nhưng nhìn đi lên thật sự là sợ một bộ chính là ỉ và phủ tăng thần thụ t ử thủ dám vẽ nàng dám đến ta liền cùng nàng kéo ta xem ai kéo qua là h a i mênh mông trên biển lớn cố tử y cùng thanh đế cùng nhau vượt qua hải uyên lao tới phủ tăng chi đ i ệ từ thập vạn yêu còn xuất phát nhất định phải vượt qua đậu châu thiên châu nguyệt châu mới có thể bước vào đông hải chi điệm à vì không kinh động ba mươi sáu triệu tiền bọn hắn còn chỉ có thể từ nam hải quấn một vòng lớn mới có thể cuối cùng đến phụ t ă n g cho dù là tiên thần cũng cần mấy ngày mới có thể đến thanh đế một bộ m u ố n minh tính sổ bộ dáng à t h ư a lạ thế nhưng là nói xong ngoại trừ cầm lại ta một nửa cú mang huyết mạch phụ t ă n g thần thụ cũng muốn về ta hắn nguyên khí đại thương liền trông cậy vào từ chuyến này có thể đem trước vứt bỏ đồ vật toàn bộ cầm v ệ giết vương thất lang từ trên người hắn đoạt được đồ vật đầy đủ hắn hồi vốn nếu là có thể lại được đến kia phụ tang thần thụ có thể nói là kiếm lớn cố tử y mặt lạnh lấy ta chỉ cần kia vương thất lang tính mệnh cố tử y sớm đã thông qua phủ tăng chi địa yêu ma ám tử tham dọn rõ ràng vương thất lang tình huống bên kia thanh đế mục tiêu là phủ tăng thần thụ đương nhiên có thể giết chết vương thất lang là tốt hơn mà cố tử y y hề mục tiêu liền muốn đơn giản nhiều nàng nhất định phải giết vương thất lang người này một lần trở thành tâm ma của nàng để nàng đêm không thể say giấc tràn trọc nàng không biết bao nhiêu lần n ử a đ ê m tình mộng đều mộng thấy kia vương thất lang đứng tại tế thủy hà bờ khi miệt đùa cợt nhìn xem chính mình ánh mắt kia tại nói cho cố tử y ngươi chỉ là lòng bàn tay ta bên trên đồ chơi nàng cả đời này chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế ngay lúc đó n Thật g phong phong lần này cái nàng n cùng thanh đế vội vàng mà đến chính là muốn đánh vương thất lang một trở tay không kịp đem cái thai họa này xóa bỏ tại nó vẫn chưa chứng đạo thành tiên trước đó nhưng mà trong ngực một vật đột nhiên chấn động bắn ra ra một hình ảnh thanh đế lập tức nhìn về phía A thu lạ chuyện gì xảy ra A thu lạ triển khai là thứ hai yêu chủ cho nàng gửi tới truyền thư thiên kiếm tiên quân phong đô đại đế nhạc thiên vật chủ quảng h à n tiên tử đủ phó ô man quốc mau trở về ngắn ngủi một câu lại biểu đạt tình thế là bực nào nguy cấp bốn tôn tiên thần trong đó còn có phong đô đại đế bực này kế thừa ngày xưa âm thiên tử hơn phân nửa truyền thừa tồn tại còn có thiên kiếm tiên quân bực này được cựu thiên kiếm phái tiên kiếm đi đến cả kiếm tu chi đạo kiếm tiên cố tử y hận hận nói vây ngụy cứu triệu cái này vương thất lang vậy mà biết chúng ta tới nàng đương nhiên sẽ không cho là đây hết thệ là không liên quan bốn tôn tiên thần đột nhiên xuất hiện ở ô man quốc biên cảnh suy nghĩ một chút liền biết không thể nào là bắn tên không đích mà duy nhất nguyên nhân khẳng định là vương thất lang bên kia biết mình cùng thanh đế đến đây vây rết tin tức của hắn đi trở về thanh đế cùng cố tử ý thì hai người nhìn chân trời đã như ẩn như hiện phù tàng c h i địa nhưng lại không thể không vội vàng trở về Quy 267, nguyệt dung chuyển. một một đoạt tiên nhật tinh đất chương Ngọc hoa. phiên sơn. lần núi địa Lại là một lần đất dung núi chuyển. phu cận phụ t a n g thôn xóm cùng chân núi trông coi thiên địa hỏa lò thần minh nhóm nhưng thật giống như nhìn lắm t h à n h quen không có bất kỳ cái gì kỳ quái mỗi qua một chút thời gian nơi này liền sẽ đến như vậy một lần phạm nhân coi như là thiên phạt trông coi thiên địa hỏa lò thần minh lại biết kia là hỏa lò bên trong thứ nào đó đang động bất quá bọn hắn cũng chỉ biết là thứ nào đó thậm chí suy đoán là vật sống nhưng lại không biết một kiện t i ê n khí ngay tại trong đó chờ đợi thai n g é n mà ra nhưng mà lần này lại không giống một đường từng tầng từng tầng chấn động từ ngọc phiến sơn chân núi không ngừng lan truyền ra hướng nơi xa mà đi t h ậ một chí ngước đầu nhìn lên, còn có đặc Chân nhìn thể nhìn thấy lên, quần đầu quần là sợ h ã i núi lửa này xuất hiện dị thường đến lúc đó phương viên trăm dặm chỉ sợ đều là sinh linh đoạn tuyệt mà hôm nay phạm vi trăm dặm khai trí sinh linh cũng chỉ có bọn hắn hai là lo lắng bọn hắn trông coi thiên địa hỏa lò chức trách xuất hiện cái gì được rẽ đến lúc đó bị vị kia vô thượng thần tôn giáng tội bọn hắn thật vất vả thông qua tu kiến thiên địa hỏa lò rửa sạch tội nghiệt đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn một lần nữa tích lũy bọn hắn vừa mới lục đạo tàng tôn giả chia làm thức thần nhất tộc cùng hoàng tuyển tri thần trong cơn giận dữ lục đạo tàng tôn giả đến lúc đó có thể hay không đem bọn hắn biếm nhập khăng khít l u y ệ ngục n không xong cái này cái này cái này đồ vật bên trong muốn ra vị k i a thần tôn bố trí phong ấn đều không chịu nổi a k i a núi lửa bên trong phong ấn rốt cuộc là thứ gì tranh thủ thời gian truyền tin bình kinh nói cho bọn hắn ngọc phiến sơn bên trong đồ vật sắp xuất thế không cần chờ bọn hắn truyền tin ở ngoài ngàn dặm đã có người chạy đến ầm ầm một đạo kinh lôi từ phương đông xa qua nương theo lấy quần phong còn có mấy tầy t t ư ơ n g vân trong nháy mắt liền trôi lơ lửng ở ngọc phiến sơn phía trên một con cự thú móng v ố t đẩy ra mây tầng quan sát hướng về phía phía dưới miệng núi lửa vương thất lang đã đến nó ngồi tại thôn thiên hướng đầu lâu bên trên nhìn về phía phía dưới thật s ắ p xuất thế thế nhưng là để cho ta một trận đợi thật lâu thiên địa h ỏ a lò bên trong kia hãn hải tiên thuyền một hồi bành trướng đến như là s ơ n nhạc một hồi lại thu nhỏ đến giống như giới tử tới tới lui lui biến hóa mấy chục lần trên đó quang mang tử như là chiếu sáng sơn hà biến thành nửa đêm u a n g rốt cục tại nó nơi trọng yếu một điểm kỳ quang thai n é n mà ra quang mang kia không tinh nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ lực lượng kia lại không tính mạnh nhưng có lấy vô tận tiềm lực là trí tuệ tri nguyên là lực lượng tri nguyên là hết thảy bắt đầu lần này cái này hãn hải tiên thuyền có được tiên linh cũng có được trí tuệ nó lại không mang mang nhiên trái đột phải đụng mà là trực tiếp từ thiên địa hỏa lò bên trong vọt ra lực lượng khổng lồ đem phía trên phong ấn phá vỡ nó phải bay trên chín tầng trời nên đón nó lột sắc cuối cùng nuốt tiên h địa chi khí ăn nhật nguyện chi hoa mắt thấy giữa thiên địa tầng tầng yên hà thần quang tụ lại mà đến hướng phía hãn hải tiên thuyền mà đi bọn chúng đang nên tiếp lấy một tôn siêu phàm thoát tục áp đảo cựu tiên h tri thượng tiên linh nhưng vào lúc này tại đám mây bên trên truyền đến một tiếng định cái này một cái định chữ để cái này còn chưa thành hình tiên linh giống như thái sơn áp định không thể l ộ n g đậy cả tòa hãn hải tiên thuyền lơ lửng ở giữa không t r u n g bên trong không thể nhúc đ í c h hãn hải tiên thuyền vừa mới dựng dục ra tiên linh rõ ràng cảm thấy vương thất lang không có h ả o ý nó còn muốn thoát khỏi vương thất lang trói buộc bất quá nó bất quá là một cái vừa mới đản sinh tiên linh thúng chi vương thất lang trên người nó lưu lại là cấn còn biết hãn hải tiên thuyền ngự sử phát môn cưới tại thôn thiên hống đầu lâu phía trên thiếu niên nói người nhìn xem kia không ngừng tụ đến tử quang hà khí cười ha ha đây chính là thai ngén thiên địa linh thai tinh túy giờ phút này rốt cục bị hắn đem tới tay nguyên thần xuất hiếu một con tâm viên từ nó thần đỉnh bên trong bay ra lao tới hãn hải tiên thuyền phía trên tầng tầng tử quang hà khí giống như bị một cái hang lớn hút vào ở giữa không t r ú n g tạo thành một cái vòng xoáy tâm viên tượng thánh t ù y ý thôn vệ lấy kia thuộc về hãn hải tiên thuyền chi linh nhật nguyện tinh hoa thiên địa hà khí vương thất lang nguyên thần cũng không ngừng phát sinh biến hóa phát sinh chất biến ô hãn hải tiên thuyền chi linh nhãn đoạn mất nó tiên căn nhưng không có biện pháp gì thiếu đi cái này hai vật nó sẽ vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính tiên linh chỉ có thể trở thành một cái phạm vật tiên h linh không khỏi phát ra gà thét đạo nhân nơi nào sẽ quản nhiều như vậy giờ phút này hắn nguyên thần cảm giác giống như ngâm mình ở thiên địa linh túy bên trong đền bù hắn hậu tiên mà đến thiếu thốn căn cơ tam bảo hợp nhất vương thất lang nguyên thần thiên địa c h i tinh n h ậ t n g u y ệ t chi hoa ba loại tồn tại dần dần d u n g hợp trở thành một thể từ nơi sâu xa trên người hắn thậm chí dựng dục ra một tia thượng cổ man hoang thời đại khí tức hắn hôm nay thật nói là có thể so sánh cầm xuống thượng cổ thời đại t r u n g cổ thiên địa dựng dục linh thai giáng sinh chính là bán tiên tri thể tồn tại bất quá trên đời này chỉ sợ không có mấy người có thể giống hắn như vậy cướp đoạt tiên khí chi linh tinh hoa bước qua nguyên thần nhị trọng cảnh giới hoa này p h i đại giới cũng quá lớn hao phí một kiện tiên khí liền vì viên mãn nguyên thần vương thất lang bước vào nguyên thần viên mãn nhị trọng cảnh giới còn không chỉ hắn đã sớm còn để mắt tới hãn hải tông ngày xưa ngưng tụ ra đại đạo tiên thuật hắn vươn tay khẽ cười nói hãn hải tiên thuyền đại đạo tiên thuật tri ấn cho ta mượn dùng dùng tiên linh đương nhiên không, nguyện ý, không ngừng phát ra tiếng nhưng là vương thất lang sớm đã đem n ó l u y ệ n hóa ở đâu là nó có thể kháng cự vương thất lang tiếp lấy nói ra cho ta đại đạo tiên thuật lạc ấn ta liền đưa ngươi luân hồi c h u y ể n thế tương lai trả lại cho ngươi một cái cơ hội thành đạo làm cái gì tiên khí chi linh phút cuối cùng còn không phải chịu lấy người thúc đẩy cùng trói buộc tiếp sau tu đạo xông ra một cái đại đạo đường bằng thẳng tiên khí chi linh phát ra trận trận gào thét cuối cùng vẫn là không thể không đem đại đạo tiên thuật lạc ấn phụ n ra Khi một nó đã rơi vào tâm viên tượng thánh bên trong vương thất lang trong nháy mắt cảm giác thật giống như nuốt một khối đá lớn nguyên bản nhẹ nhàng nguyên thần thậm chí có loại muốn thẳng rơi đại địa xúc động bất quá may mắn hắn căn cơ thâm hậu ngạnh xinh xinh đem cái này đại đạo tiên thuật nuốt vào chất biến về sau viên mãn trong nguyên thần t ầ n g tầng đại đạo lực lượng pháp tắc cũng từ tâm viên tượng thánh bên trong phong thích ra ngoài vạn pháp bất xâm chư t à lùi tránh hãn hải tiên thuyền phía trên chư pháp lùi tránh đại đạo tiên thuật cũng bị vương thất lang nguyên thần luyện hóa nhưng là vương thất lang minh mạch chỉ có hoàng t h ề n địa nhãn thần ma chi thể tiên khí vương thất lan rơi vào ngọc phiến sơn miệng núi lửa nhìn về phía phía dưới b ừ a b ụ n một mảnh thiên địa h ỏ a lò nguyên bản ổn định núi lửa trở nên d ữ dằn vô cùng thậm chí có lại lần nữa phun trào xúc động độ phì của đất vậy mà cũng vì vậy mà rút lấy hơn phân nửa mở một lần thiên địa h ỏ a lò hao phí khổng lồ như thế nếu là tại cựu châu bên trong chỉ sợ nhà mình sư tôn cũng sẽ không cho phép mình như thế tiêu hao đại địa long mạch tri lực cái này ngọc phiến sơn cũng bởi vì độ phì của đất tiêu hao quá mức chỉ sợ tiếp xuống mấy trăm năm qua cũng Chú không yên ổn thái Bình. Chú Lao xuất hiện sẽ Thái xuất Lao ở vương thất lang ngồi h tại bên trên giường mây bây giờ hắn dáng vẻ cùng phong độ càng lúc càng giống là một cái cao cao tại thượng tiên thần để phía ngoài thần thị e ngại cùng ước mơ hắn nhìn như tại tính toa quan tưởng tâm tư cũng đã bay đến lên chín tầng mây hắn bấm ngón tay tính toán mình nếu là tại trong vài năm bước vào tiên thần c h i cảnh có phải hay không có thể đổi kịp năm đó hoắc sơn hải ba mươi tuổi chứng đạo thành tiên rung động ghi chép lại đ ỗ n g nhiên phát hiện mình khoảng cách ba mươi tuổi cũng chính là mấy năm năm tháng mặc dù bề ngoài không thay đổi vẫn như cũng là vừa vặn xuống núi lúc mới ra đời thiếu niên bộ dáng nhưng là hắn đã là người thanh niên hắn còn cảm giác hết thảy đều cũng không lâu lắm cảm thấy mình tựa như là một cái vừa xuống núi mười sáu tuổi đạo đồ một cái tại sư phụ cánh chim tre chắn hạ hải tử vương thất lang nhịn không được ngồi đối diện ở bên cạnh pha trà tôn san san nói ra thời gian thật nhanh、à. ta cũng không tiếp tục là lúc trước cái kiệt như gió thiếu niên hắn xử lấy cái c ằ m nhìn xem trong chén t r à nhấc lên g ậ n sóng ta cảm giác hôm qua ta mới xuống núi đâu cùng lục trường sinh kia cặp mắt đào hoa trong mưa to đẩy xe ngựa chật vật đến cực điểm tiến vào khương thành ghé vào trên xe ngựa nhìn xem ven đường mỹ nhân ta còn nhớ rõ ta lên núi thời điểm ta cầu tiêu dao cầu mong gì khác trường sinh mà trong nháy mắt hắn liền muốn nguyên thần ta liền muốn thành tiên hắn cảm thắng kỳ thật không phải thời gian trôi qua nhanh mà là cảm thấy những năm này ở giữa giống như đem mình muốn làm sự tỉnh đều làm bây giờ khoảng cách bước vào tiên thần chi cảnh còn kém một bước hắn đột nhiên cảm giác có chút mờ mịt xuống núi thời điểm tất cả mộng tưởng và lý niệm phảng phất đều thực hiện hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhập nhân gian đi một chuyến đánh khắp có thể đánh đại địch đặc biệt c ử u châu đại địa hải ngoại chi đ ả o hắn hướng tới đặc sắc nhân sinh giống như pháo hoa chói lọi đặc sắc đường xá lữ trình giống như đều tại bất chi bất giác đã thành công sau đó hẳn là làm những thứ gì đâu hắn cùng lục trường sinh không giống cầu mong gì khác chưa hề cũng không phải là trường sinh hắn thậm chí đối kia trường sinh bất tử cảm giác được chân tay luôn cuống sống được dạy như vậy dù sao cũng phải tìm một số chuyện làm tôn san san nhìn xem vương thất lang bộ dáng này lại nhìn không được cười lên bất quá nàng cũng nhìn ra vương thất lang đang suy nghĩ gì dù sao làm làm bạn bên cạnh hắn lâu nhất hộ p h á p thần cũng tự nhiên hiểu rõ nhất hắn tâm tư cựu châu phù tang thập vạn yêu quật ai dám ngươi là người thiếu niên giấy nữ nhìn chằm chằm hắn con mắt từng chữ nói ra mà nói ngươi thế nhưng là vương thất lang nàng một chút xíu nói ra trong mắt của nàng vương thất lang cái kêu cựu châu c h i địa nhất lấp lánh tinh thần kết thúc trung cổ đến nay loạn thế nhất thống cựu châu bình định bắc cảnh thống ngự phù tang vương thất lang thái r trong truyền u n đến nay, g cổ t u y ế t thần thoại còn tục huyền diễn, ta tưởng việt thời trung thượng nhân đại thượng nhân không phải đã nói rồi sao ngươi sẽ trở thành đánh vỡ đại đạo thời hạn chứng đạo nhân tiên thậm chí trở thành siêu việt nhân tiên phía trên tồn tại không biết khi nào không cần cái gì thiếu trường giáo quốc sư những chữ này chỉ là vương thất lang cái tên này liền đã có lớn lao rung động năng lực vương thất lang nhìn xem tôn san san lông mày nhữ lại không sai ta thế nhưng là vương thất lang ta xuống núi thời điểm cũng đã nói muốn trở thành trên đời này nhân vật lợi hại nhất thiên hạ còn lớn hơn đây giấy nữ tôn san san mặt mày mỉm cười nâng lên chén trà đưa tới vương thất lang trước mặt vương thất lang thẳng tắp cà eo làm ra một bộ ta lợi hại nhất như bức bộ dáng đem nước t r à uống một hơi cạn sạch ngoài điện truyền đến thanh âm lục đạo tàng tôn giả cầu kiến bên trên giường mây đạo nhân vào đi về sau lại bồi thêm một câu tới chấm như vậy thoạt nhìn là nhẹ ì n n là h nhàng chu lâm bước vào đại môn đồng thời cũng nghe đến hắn biết vương thất lang tính tình nói lời này không phải trách cứ hắn mà là trêu chọc hắn quốc sư đại nhân chu lâm tới chậm l à c ó nguyên nhân lần này thế nhưng là cho ngài mang đến cái trọng yếu người chu lâm không chỉ chính mình tới còn mang đến một người lam tử h nhan nữ tử kia ngay tại cực lạc cung giới đài cao trở lấy không có vương thất lang triệu kiến nàng cũng không dám tùy tiện đi lên vương thất lang đầu tiên chiêu chu lâm tiến lên chu lâm chu lâm tiến lên quỳ xuống tại vương thất lang ta sắp rời đi cựu châu cái này hoàng tuyển minh nước còn có trong đó quỳ thần toàn bộ về ngươi thống ngự phù tăng tri địa người giúp ta nhìn kỹ sau đó hắn truyền âm nhập mật biểu thị đoạn này cực kỳ trọng yếu không thể làm bất kỳ người nào khác biết được kia c ử u anh bị ta xóa đi thần trí phong ấn tại địa nhãn bên trong ngươi mượn nhờ địa nhãn chi lực hao phí mấy chục năm tuyến n g u y ệ t nói không chừng có thể dần dần đem nó độ hóa cuối cùng bằng này một bước lên trời đến la hán đạo quả bất quá loại này t à vật nguy hiểm vô cùng ngươi muốn phá lệ cẩn thận nói xong vương thất lang còn đem c ử u anh hắc bình ban cho chu lâm vật này không phải tiên khí mà là hoàng tuyển quốc chủ ngày xưa dựa vào c h i vật cùng nó thủy hỏa đại đạo thủy chi đại đạo tương hợp bằng vào vật này cùng cái kia phong ấn chấn áp cựu anh cũng có thể để chu lâm tại cái này cựu châu bên ngoài đạo hoàng có được một chút sức tự vệ cái này đoạn mất một đầu đầu lâu cựu anh không cách nào như là thôn thiên h ố n g cùng mặt người thần đ i ể u từ ấu niên luyện hóa mệnh cách bị người không chế bây giờ đã mất đi linh trí cẳng lạ như là cùng thú cuối cùng vẫn là bị vương thất lang ném vào phủ t a n g hắn kỳ thật cũng có thể đem nó xem như thần huyết luyện hóa nhưng là kể từ đó cũng cảm giác quá mức lãng phí nghĩ tới nghĩ lui vẫn là giữ lại c h ấ n thủ phủ t a n g địa nhãn đồng thời cũng cho chu lâm lưu lại một cái thành đạo cơ duyên chu lâm đã sớm chuẩn bị nhưng không có nghĩ đến vương thất lang vậy mà đem phủ tăng địa nhãn đều giao cho hắn trấn thủ còn đem cựu anh vực này thần thú giao cho trên tay hắn mặc dù ở trong đó cũng có ba mươi sáu trọng thiên tiên thần giật gấu và vai cựu châu địa nhãn đều c h ấ n thủ không được nguyên nhân hãn dập đầu chu lâm nhất định bảo vệ tốt cái này phủ tăng chi địa vương thất lang lại có ý riêng nói ra về sau chỉ sợ cũng không có phủ tăng chi địa danh s ư n g như thế này không có phủ tăng thụ phủ tăng chi địa còn có thể gọi phủ tăng chi địa a không đợi chu lâm kịp phản ứng đạo nhân liền vung tay lên đem chu lâm đưa vào hoàng tuyển minh quốc chi bên trong chờ tại cực lạc cung giới đ à i cao nửa ngày cung trang nữ từ rốt cục leo lên cầu thang tiến vào trong điện chắc tay đối bên trên giường mây vương thất lang nói thiếp thân lam tịch nhan gặp qua quốc sư vương thất lang nhìn xem lam tịch nhan đối phương trước khi đến thành thành thật thật đem chu lâm trên thân còn sót lại ma trùng lấy ra ngoài còn lấy chân thân đến đây cực lạc cùng trước mặt vương thất lang có thể nói xem như b i ể u đạt đủ thành ý bên trong đại điện t i ế n t ĩ n h vô cùng vương thất lang không có trả lời cứ như vậy nhìn xem lam tịch nhan thằng đến thấy lam tịch nhan cũng có chút bỡ ngỡ thậm chí hoài nghi trước mặt đạo nhân này có phải hay không muốn lật lọc nếu là trước đó vương thất lang vẫn là làm được ra loại chuyện như vậy nhưng là làm trường sinh tiên môn thiếu trường giáo lại làm đại tuyên quốc sư ngày càng cảm thấy hứa hẹn loại vật này nói ra miệm vẫn là không muốn lật lọc tốt đương lam tịch h nhan trong lòng lo sợ bất an thời điểm ha ha vương thất lang n h ị n không được cười khúc khích ngày xưa mình cho rằng là cực kỳ nguy hiểm đ ị c h nhân bây giờ trước mặt mình chỉ có thể run lẩy bẫy thấp phỏng lo âu hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại nhật ánh nắng từ cửa điện bên ngoài chiếu vào đứng dậy lam tịch h nhan ngươi về sau chính là ba mươi sáu trọng thiên c ử u vĩ chất quân đây là ngươi phù chiếu một đạo phù chiếu rơi xuống bị cung trang nữ tử n ắ m ở trong tay nàng ngầm đầu lên muốn cảm tạ vương thất lang cũng vì bắt tay đối phương giảng hòa mà an tâm không thôi nhưng mà nhìn thấy chính là toàn bộ phù tăng thần t ụ lại đột ngột từ mặt đất mọc lên toàn bộ tiên phủ phúc địa cùng phù tăng thần thụ bị bầu trời một vòng xoáy khổng lồ lôi kéo đi vào mà vương thất lang đứng tại tán cây phía trên xoay người sang chỗ khác cùng nhau bước vào kia vòng xoáy về sau thiên địa bể khổ chi cuối cùng bị nạn tịnh thổ trong phù tăng thần thụ chống ra vùng thế giới này vùng thế giới này trong nháy mắt làm lớn ra gấp m ư ờ i mấy chục lần vẫn không có đình chỉ hư không bên trong chuyển đến vương thất lang thanh âm ha ha ha ha ha vần đạo đi vậy mà vương thất lang mang theo phù tăng thụ trở về k i u châu phù tăng thụ cùng tiên phủ phúc địa biến mất trong biện rộng mở ra một cái hàng lớn nước biển p ô thiên cái địa hướng bên trong chảy ngược t ự c lạc cung theo nước b i ể n chi nhãn rơi vào địa nhãn minh quốc chi bên trong trở thành lục đạo tàng tôn giả đạo trường ở n chương 269, ta đoán chừng cũng nhanh muốn thành tiên, tuyên xương kinh. Kiểu châu nhất thống, thiên hạ quý nhất. Xương kinh một ngày phồn thịnh qua một ngày, thiên hạ bình định về sau bách tính g Quy quý Kiểu châu qua sau một một một ta t bách hạ hạ h đại về i i g a c ũ n dần dần lần lần nên tốt hơn lên, vương、thất、lang lần này trở về động tính không có hướng lần như vậy lớn, thậm chí xương kinh cùng trên đỉnh không ít người cũng không、biết. đường đường đại tuyên quốc sư tự mình trở tốt thất trở thậm triều ít biết, tự quốc chí chạy về vậy sư đại có một mình hắn cưới con ngựa mang theo cái mũ rộng b à n h liền lắc lắc cùng dung vào thành xem xét người người nhốn nháo phố xá như nước chảy đ á m người vương thất lang trở về thời điểm thái huyền thượng nhân đã bế quan hắn biết thái huyền thượng nhân đây là vì tấn thăng thần tiên tại làm lấy chuẩn bị đợi đến nó phá quan mà ra thời điểm chính là nó ngưng tụ thần tiên mệnh cách đại đạo bất hủ thời khắc sư phụ không tại hắn cũng lười về ba mươi sáu trọng tiên đi thẳng tới quốc sư p h ụ c ô n g đạo nhân đánh giá hắn nửa ngày mới nhận ra là vương thất lang tới quốc sư ngài đánh như thế nào đóng vai thành bộ dáng này rồi vương thất lang dắt ngựa đi thẳng vào đem mũ rộng vành lấy xuống lục sư đệ ở đây sao đạo nhân theo sát phía sau tiếp nhận qua dây cương đem ngựa kéo đến một bên lục thần quân ngay tại đại đường đ ầ u hôm nay có mấy cái làm ác thành hoàng cùng sân thần trái với thiên điều h ọ a loạn nhân gian thần quân nổi trận lôi đỉnh vương thất lang ngược lại là kỳ quái ơ g i a hỏa này sẽ còn nổi trận lôi đỉnh hắn nhưng rất muốn nhìn một chút cái này ngày bình thường không nói nhiều cặp mắt đào hoa là thế nào phát cáu ánh mắt dưới người vương thất lang một đường đi vào đại điện nhìn thấy lục trường sinh đem một phần phần đóng quốc sư đ ạ ấn thần chiếu ném xuống rồi nai núi sơn thần mang về thiên đình thụ thẩm để t i thiên bộ người đem hắn đưa lên trạm thần đại lỗ huyện an huyện cùng huyện ba huyện thành hoàng phế thành hoàng c h i vị đánh về âm tàu địa phủ phạt nhập một ư ơ i tám tầng địa ngục thụ hình mấy tên thần chỉ lập tức tiếp nhận thần chiếu phát hướng các phương lục trường sinh nhìn cực kỳ bầu không khí không biết mấy vị này nhân gian thần chỉ đến cùng làm những gì người người đ oán trách sự tình bất quá vương thất lang cũng đại khái có thể nghĩ đến là cái gì dù sao lúc trước hắn an vị tại vị trí này bên trên vương thất lang đi vào an vị tại đại đường bên trái trên ghế mấy cái trái với thiên đ i ề u tiểu thần thường xuyên đều sẽ có có cần phải như thế nổi giận a lục trường sinh nhìn thấy vương thất lang trở về n ộ khí lập tức biến thành vui mừng hắn đứng lên lại lập tức ngồi xuống người trở về liền tốt vị trí này trả lại cho ngươi ta muốn về bầu trời ngồi xuống về sau lại ngay lập tức đem bàn bên trên đồ vật thu nhập trong tay áo một bộ thu dọn đồ đạc muốn đi bộ dáng vương thất lang ai ai ai chớ đi a ta vừa về đến ngươi cái này bỏ gánh là chuyện gì xảy ra lục trường sinh lại không chút nào lưu niệm nói xong ngươi không có ở đây thời điểm ta chỉ là người quản lý một chút dù sao ngươi mới là quốc sư vương thất lang đem hắn ấn trở về gấp cái gì coi như muốn đổi trở về cũng muốn giao tiếp rõ ràng lại nói a lục trường sinh ngồi xuống nhìn ngồi một đoạn như vậy thời gian quốc sư để hắn nổi giận đùng đùng thiên hạ này phàm nhân bách quan không tốt quản g thiên hạ này thần trị uy thần tu sĩ kia là càng không tốt quản g vương thất lang để cho người ta đưa ra nước t r à vừa nói mà lại ta người quốc sư này cũng làm không được bao lâu lục trường sinh không rõ vương thất lang đây là tại nói cái gì ngoại trừ thái huyền thượng nhân không có khả năng có người có thể đem vương thất lang từ quốc sư chi vị bên trên đổi kịp xuống tới nó nhìn xem vương thất lang mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ vương thất lang lộ ra ý cười ta đoán chừng cũng nhanh muốn thành tiên đến lúc đó người quốc sư này chi vị ngươi có nguyện ý hay không đi đón lục trường sinh căn bản không nghe thấy nửa câu sau bởi vì hắn nghe xong phía trước câu đầu tiên liền lập tức đứng lên hai tay đặt tại trên mặt bàn cái gì ngươi muốn thành tiên rồi ngươi đi là thần ma c h i đạo một bước này nhưng so sánh chân chính thành tiên còn khó hơn lần này hắn là thật rung động đến không dám tin nhìn qua vương thất lang vương thất lang lại dùng chén đóng nuốt u ố t nước t r à vươn tay để bỗng nhiên đứng lên vương thất lang ngồi xuống bình tĩnh bình tĩnh không phải liền là thành tiên a đừng làm cho cùng chưa thấy qua việc đời đồng dạng nhưng là trong lời nói đều tràn đầy khoe khoang ý vị một bộ dương dương tự đắc bộ dáng hắn cùng lục trường sinh ở giữa cư như vậy ngày bình thường lẫn nhau kích thích nói chuyện đều giống như tại cãi nhau đ â u đến đầu đi thật giống như ngày bình thường loại kia nói với người đặc biệt k h á c h khí bình thường đều cùng ngươi quan hệ không ra thế nào điện cùng ngươi quan hệ tốt tất nhiên nói là nói không thế nào k h á c h khí bất quá lần này lục trường sinh xác thực bị kích thích đến không được cả người đều cảm giác không xong hắn nghĩ tới vương thất lang sẽ thành tiên thậm chí cảm thấy đến vương thất lang có thể sẽ so sánh ngày xưa hát sân hải nhưng lại không nghĩ tới tới nhanh như vậy mà hắn tự thân khoảng cách nguyên thần cũng còn t r a n lệch một bước mà khoảng cách thành tiên càng là trời cao đất xa cái này chẳng phải là đại biểu cho hắn cùng vương thất lang t r ê n lệnh cũng thành trời cao đất xa vương thất lang còn không có tự giác một ngụm nhấp hạ nước trà thần thanh khí sảng còn vươn tay ra chỉ điểm giang sơn thế nào t à sau khi thành tiên người quốc sư này chi vị cũng không tốt lại nói tiếp tiếp tục làm yên tâm ngươi chính là ta đã sớm khâm định tốt thái tử chờ ta thành tiên nhất định liền đem cái này đại vị truyền cho ngươi nghe được vương thất lang đều muốn thành tiên hắn còn có cái gì tâm tình đương cái gì đại tuyên quốc sư lục trường sinh p h t tay háo đi xuống h n này vượt cửa mà ra thật có lỗi sư đệ ta muốn về bầu trời bế quan tu hành giao tiếp sự tỉnh chính ngươi nhìn xem làm lục trường sinh hóa thành một đạo hào quang ngút trời mà đi cũng không quay đầu lại vương thất lang một phen khoe khoang cuối cùng đem mình kéo tới khổ lực cho tức khí mà chạy mắt trợn tròn ngay tại chỗ ô m g tàu địa phủ bên trong vương thất lang bưng lấy hãn hải tiên thuyền chi linh từng bước một bước vào minh thổ đã rơi vào thanh đồng minh điện bên trong hắn trước bãi kiến một phen phong e n p h đô đại đế cả tại trước đó phong đô đại đế uy hiếp thập vạn yêu q ậ t làm cho khí thế hung, hung muốn lấy tính mạng hắn thứ tư yêu chủ đất thua là cùng thanh đế không thể không lui về may mắn mà có sư thúc cứu được thất lang một đầu phong đô đại đế lắc đầu cười to ha ha ha ha n g ư ơ i cái này mạng nhỏ cũng không phải ai cũng có thể lấy đi chỉ là mấy cái yêu ma có thể làm gì được ngươi nói xong hắn hỏi ngươi lần này tới nơi này tìm ngươi sư thúc thế nhưng là có chuyện gì vương thất lang thất lang muốn đưa một người c h u y ể n thế vào luân hồi cho nên cầu đến sư thúc nơi này tới phong đô đại đế lập tức đưa tới đồ đệ của mình chu duyên đưa ngươi sư đệ đi luân hồi đài vương thất lang cùng chu duyên cùng đi đến một tòa đài cao phía trên h á m bên trong một tòa vòng xoáy không ngừng xoay tròn chu duyên một tay cầm sinh tự bộ một tay cầm luân hồi bút thất lang sư đệ chu ẩ n người này an người Vương Làng nghĩ an không trần bị bài bài cho cái chút, cái có Thất gì suy ta? một một duyên thân thế đại i lai người đi Ta đã từng tương ta đã đã đáp để độ đ ứng nó, tương lai để cho người ta đi độ hắn nhập cho o Chu Duyên đ ạ b ú t nhất câu luân hồi vòng xoáy liền đem kia linh quang thu tiến vào thông qua luân hồi pháp tắc cùng giấc mộng thai n é n đầu nhập nhân gian q u y một chương hai trăm bảy mươi lại hướng lên cũng chỉ có quốc sư dương châu sóng biết nước hồ cung bên trong to lớn kết rơi chống ra một phương thủy phủ để dưới đáy nước cũng có thể tồn tại người sống sinh tồn không gian tiên cung đỉnh chóp một viên minh châu trán phóng quang hoa chiếu sáng cả đáy hồ trong nước các loại thủy thảo thậm chí từ trong biển di chuyển tới san hô tản ra linh quang các loại vàng bạc lý thậm chí trong nước dị thú tại bên ngoài kết giới ngao du đ ị phương này đáy nước cùng để l ọ c l ấ y so với thiên giới tiên cung có một phen khác v ậ t vị trong thủy phủ thiên kiếm tiên quân đệ tử đích chuyển la hạo buồn bực n g ắ n ẩm ngoại trừ lợi kiếm ở chỗ này liền không có chuyện gì tốt làm thủy cung bên trong cũng không náo nhiệt ngoại trừ thiên kiếm tiên quân đệ tử tăng thêm một chút đạo đồng liền không có những người khác thiên kiếm tiên quân không thích ồn à o ít kiếm chủ quốc sư phủ p h á i người tới một cái đạo đồng bị một cái bọt khí bao vây lấy dung nhập trong kết giới. vội vàng đại i vào la h o hạo trước mặt. La bắt đầu không có La không đầu kịp phản ứng. Quốc sư Bọn hắn tới làm gì? Hắn đột nhiên tới, quốc sư không phải liền là phụ minh lượng dám tùy i người chạy đến thiên kiếm tiên quân đạo đến. Duy nhất tiên kiếm quân la à là khả Vinh Vinh. năng liền l đại sư Vinh có việc. Đại sư sư có hạo con mắt lập tức phát sáng lên nếu là luận toàn bộ trường sinh tiên môn hắn b ộ i phục nhất cùng sùng k í n h chính là ai không thể nghi ngờ chính là cái này đại sư minh ngày xưa tại bắc cảnh thời điểm hắn tự thủ cô thành Vẫn huynh là đại sư trong t dòng sóng biết nhắc lên v ầ n sóng một đạo k i ế m quang phóng lên tận trời lại trong chớp mắt rơi vào ven hồ sóng biết nước chủ miếu thờ bên trong một người mặc thần b à o tiểu thần đang đợi la hạ mảy may không có khách khí hắn nhưng là đường đường thiên kiếm tiên quân đệ tử đi chuyển tại ba mươi sau trọng thiên cũng là có thân vị đại sư h u n h để ngươi tới đây làm gì đến đưa tin tiểu thần nói ra tiểu thần bãi kiến ít kiếm chủ quốc sư ở kinh thành mở tiên mở thiệp chiêu đãi đồng đạo hảo hữu luận đạo mời la thiếu kiếm chủ tiến đến phó tiên yến la hạo nhận lấy t h i ế t mời không nghĩ tới đại sư huynh như thế quả niệm mình tổ chức tiên yến còn để cho người ta ngàn g i m xa xôi tới mời chính mình hắn lại là kinh h ỉ lại là tĩnh cực t ư động dương châu mặc dù phồn hoa nhưng là xương kinh thế nhưng là kinh đô có ngũ đế thần sơn có ba mươi sáu trọng tiên có kinh đào dậy sóng có c ử u châu hợp lại trước đó mấy lần la hạo đi xương kinh đều là vội vàng mà qua vẫn luôn nghĩ đến hảo hảo ở tại xương kinh chơi một chút luyến mộ lấy xương kinh phồn hoa náo nhiệt đ chậm chậm, sau, sau đó cái h ậ m về t này h la hạo thật giống như ngựa hoang mắt cương ngựa kiếm phi hành ngày thứ hai liền chạy tới xương kinh quốc sư cho phủ vương thất lang tê liệt trên ghế ngồi hắn không có bị kêu hung ác độc ác địch nhân cho đánh bại bây giờ lại bị nặng nề chuyện phức tạp vụ đánh sụt nhìn thấy la hạo thời điểm vương thất lang lập tức hai mắt tỏa sáng la hạo bước vào đại đường đại sư m i n h vương thất lang trong mắt chứa n h i ệ t lệ một thanh nắm chặt la hạo tay la sư đệ ngươi xem như tới đại sư m i n h chờ đến ngươi thật đ á n g a tình cảnh này la hạo cảm động không hiểu đại sư m i n h vậy mà như thế chú ý hắn vẫn luôn đang chờ hắn nhưng mà đợi đến tiên yến lúc bắt đầu la hạo mới phát giác có chút không thích hợp không phải tổ chức luận đạo tiên yến a làm sao chỉ có ta một người đi gặp vương thất lang g i biện giải thích nói đại sư huynh nghĩ, nghĩ thân là một nước quốc sư như thế phô trương lãng phí thật sự là ảnh hưởng không tốt mà lại kêu cái gọi là tham dự hội nghị luận đạo người đa số leo lên hàng người không thấy cũng được vẫn là nhà mình sư huynh đệ thân cận uống rượu với nhau so cái gì đều vui vẻ la hạo lại lần nữa cảm động đại sư huynh nói đúng vẫn là nhà mình sư huynh đệ tốt nhưng là n g ấ p lại lại cảm thấy giống như không đúng lắm la hạo hoài nghi nhìn xem vương thất lang đại sư huynh ngươi sẽ không tìm ta có chuyện gì à vương thất lang trong mắt dâng lên giống như mình một bụng ý nghĩ xấu bị người cho xem xấu nó lập tức bày lên tay vội và nói nơi nào có đại sư huynh chính là nghị sư đệ ngươi qua ba lần rượu la hảo mơ mơ màng màng vương thất lang để cho người ta nâng lên một bộ lộng lấy đạo quan bảo phục còn lấy ra một bộ ngọc lệ đại sư m i n h cũng không có cái gì đưa cho ngươi thân là đại tuyên quốc sư cũng chỉ có thể lấy quyền n g u tư cho ngươi điểm chỗ tốt rồi quốc sư phủ phía dưới lớn nhất chính là cựu thiên kim quyết làm ngươi trước tiên làm bên trên một trận chờ qua đoạn thời gian đại sư m i n h cho ngươi thêm thăng la hảo dơ chén rượu k i a linh cựu c h é n c h ó á n g xuyên vào hôn phách để hắn cảm giác trước mặt vương thất lang đều chia làm ba cái cựu thiên kim quyết kiến làm cái gì vương thất lang không có gì chính là cái hư trước trên danh nghĩa linh lương bồng nói ra còn lần có mặt m ũ i ngày thứ hai la hạo vừa tỉnh dậy liền không có gặp đại sư minh một đám đạo quan đem hắn vây cực kỳ chặt chẽ kim quyết khiến đại nhân nên vào triều la hạo thượng cái gì triều đạo quan quốc sư về ba mươi sáu trọng thiên nói muốn bế quan thời kỳ không hạ quốc sư không có ở đây thời điểm kim quyết khiến đại nhân ngài chính là chấp trưởng quốc sư phủ người vào triều đương nhiên cũng phải bởi ngài lên a bên trên sông triều hắn còn muốn phê duyệt các châu thần quỷ tu sĩ c h i vật giám sát các châu người tu hành động tĩnh còn có các loại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ trở lây hắn ký tên ép trương hắn rốt cuộc minh bạch vương thất lang đem hắn kêu lên sương kinh tới là làm gì tới la hạo d ở khóc d ở cười hắn rốt cuộc biết vì cái gì sư phụ các sư thúc luôn nói đại sư huynh không có yên lòng hắn đột nhiên nhớ tới mình say rượu thời điểm nghe được quốc sư phủ phía dưới lớn nhất chính là cựu tiên h kim quyết làm ngươi trước tiên làm bên trên một trận chờ qua đoạn thời gian đại sư huynh cho ngươi thêm thăng không phải nói cựu tiên h kim quyết khiến chính là quốc sư phía dưới lớn nhất sao k i u lại hướng lên thăng là cái gì hắn hỏi nó bên cạnh đạo quan đạo quan không chút nào thị h lại hướng lên lại hướng lên cũng chỉ có quốc sư a phù g i a cung vương thất lang hao tốn một tuần thời gian đem quốc sư p h ụ sự vụ xử lý hoàn tất lại thư một phong đem thiên kiếm sư thúc đệ tử đích chuyển la hạo cho lắc lư đến kinh thành để hắn thay mặt đi quốc sư chức vụ cuối cùng là từ kia r ư ờ m ra sự vụ bên trong giải thoát ra bây giờ vương thất lang nên ngang lên ba mươi sáu trọng tiên về tới mình rộng lớn xa hoa phủ giao cùng phủ thêm không đuổi tiên ý ỉa thưởng thụ lấy hài lòng tiêu giao thời gian cái gì cũng không cần làm đây mới là thần tiên a cái gì phá quốc sư người nào thích đương ai làm đi hắn ổn định lại tâm thần liên bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống con đường làm như thế nào đi nguyên thần đã v i ê n mãn còn lại chính là đột phá thần ma c h i đạo chân chính đem n ụ c thân hóa thành thần ma thân thể nhưng là hắn lại cũng không phải là loại kia kế thừa huyết mạch thần ma hậu duệ mà là dựa vào nhân quả luân hồi kinh tu ra thần ma thân thể cho nên cuối cùng biến hóa ra thần ma thân thể là không có định hình mặc dù loại này đại biểu cho tiềm lực vô hạn nhưng là cũng đồng thời biểu thị không có bao nhiêu con đường phía trước có thể để hắn tham khảo vương thất lang trầm tư suy nghĩ nên như thế nào từ đó tìm kiếm được thuộc về mình chính xác con đường Lúc này vương thất lang không nghĩ tới vừa về ba mươi sáu trọng thiên liền có người đang chờ hắn nó lập tức mở ra tiên phong cấm chế để phía ngoài tiên tử bày tiến đến ngọc thiên sư tỷ bạch ngọc t h i ê n đứng tại tiên cung bên trong hai tay s á t nhập thi lễ một cái gặp qua quốc sư vương thất lang không cần như thế gọi ta sư đệ liền có thể ngọc t h i ê n sư tỷ này đến thế nhưng là có chuyện gì l à phụng quảng hàn g tiên tử tri mệnh mà đến bạch ngọc t h i ê n nhẹ gật đầu nghe nói phù tăng thần thụ tại quốc sư trên tay q một chương hai trăm bảy mươi một thượng cổ thần ma ngồi tại bộ đoàn bên trên vương thất lang mở ra cách toán trời đại môn sau lưng một cái vòng sáng mở ra lộ ra bể khổ cùng sinh trưởng vô biên kim liên chi điệp vương thất lang đứng dậy mời bạch ngọc thiền tiến vào cách vang trời vào đi phù tăng thụ liền tại bên trong bạch ngọc thiền cầm trường kiếm đạp trên bước liên tục tiến lên đứng tại k i a tản ra tầng tầng vầng sáng trước cổng chính lại do d ự ở m ỏ n g như cánh v e một lồng ánh sáng trước sau phân ra hai cái thiên điệp nàng không thể tin được nhìn đứng ở trong môn vương thất lang chấn động vô cùng mà hỏi đ ộ n tiên vương thất lang cười nói bất quá là một phương tiểu thiên đ i ệ thôi tính không được cái gì đ ộ n tiên nhưng là đây đã là thiên hạ khó tìm cơ duyên cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được vì cái gì một đám tiên thần tướng vương thất lang coi là tiên nhân đạo chủng cho là hắn không chỉ có chắc chắn thành tiên hơn nữa còn có cơ hội chứng đạo nhất tiên quốc sư thủ đoạn thông tiên ngọc thiền nội phục bạch ngọc thiền ngôn từ không giống như là môn phái đệ tử cũng không giống là gia đình phú quý khuê các tri nữ càng giống là cái giang hồ nhân sĩ nhất cử nhất động tương đối nữ tử mang theo chút cường ngạnh thẳng dáng người cùng một thân màu trắng tô ý ỉa bình thường nam tử căn bản không dám nhìn thẳng không chỉ bởi vì dung mạo cũng bởi vì nàng kia hơi có vẻ lăng lệ diễn xuất nàng bước vào quan môn về sau kia cửa vào liền biến mất bể khổ nổi lên g ậ n sóng dưới chân là một chiếc thuyền lớn chủ nhân cô nương ngồi s o n g muốn lái thuyền đầu thuyền cái trước lao ông ngay tại k h ô n g chế lấy chiếc thuyền lớn này đang tiếp dẫn lấy người vượt qua cái này cực kỳ nguy hiểm bể khổ chi đ i ệ phương thiên địa này sớm đã xưa đâu bằng nay theo phủ tăng thần thụ du nhập g n cuối cùng là có một phương tiểu thiên địa bộ dáng bất quá muốn trở thành chân chính động tiên không chỉ có riêng là lớn liền có thể còn cần số nhiều đại đạo pháp tắc là c ấ n tại trên đó để trong đó bộ đại đạo pháp tắc t ừ theo nhập viên mãn c h i cảnh như thái huyền thượng nhân nhật n g u y ệ t c h i đạo về sau lại đem trời chia làm tầng ba mươi sáu tăng thêm ba mươi sáu trọng thiên c h i tắc thiên địa nhân tam tài đại đạo gần nhất thậm chí chuẩn bị đem tiên h điều cũng liệt vị một loại pháp tắc mà ra như hoác sơn hải hương hỏa sơn hải tri pháp lấy thần tiên bài vị cúng p h n g nội bộ thiên đ i ệ như là thần cảnh địa phương lớn tự thể trước Tất nhiên không thể giống trước đó đồng dạng. Vương Lan đó bạch ở i vậy đem cửa vào đem định cửa cố t i lại hải tiên bể khổ phía hãn thuyền trên, đem ò n lại t ể sắt ngọc é m tại t đây bên n r o xem như đỏ ngang, còn đỏ thiền lần thứ nhất tiến vào phương tiên đ ị a n à y càng lần thứ nhất cảm nhận được vương thất lang thần thông pháp lực c ư ờ n g hành Loại đây là cái gì nước vì sao cảm giác không thấy nó đang lưu động nàng đứng tại mạn thuyền phía trên hướng phía trong bể khổ nhìn lại nàng trong nháy mắt thấy được chúng sinh c h i tượng tại trong bể khổ phản chiếu tràn lan nhân sinh trăm tướng chúng sinh cực khổ xôn xao h i ệ ra ngàn vạn loại khổ sở s ô n g lên đầu đến thậm chí để bạch ngọc thiền cảm giác một loại bi ý vĩnh sinh trong lòng thân thể không tự chủ được muốn hướng phía dưới thuyền rơi xuống mà đi vương thất lang phất tay k i a trong nước phản chiếu đủ loại huyễn tưởng lập tức biến mất bạch ngọc thiền liền cảm giác được k i a mánh liệt hút nhiếp lực kéo biến mất rốt cục trên thuyền đứng vững vàng thân hình ngay cả như vậy vẫn như cũ lòng còn sợ hãi tia đau khổ cảm xúc vẫn như cũ bồi hồi tại lồng ngực không tự chủ dùng tay lau sạch l sư tỷ vẫn là không muốn trực tiếp đi xem tốt nhân sinh có tán g khổ sinh lão bệnh tử hoàn t ă n g sẽ yêu b i ệ t ly cầu không được ngũ âm hừng vực trải qua k i ế p nạn mới có thể thoát ly khổ hại bất quá đại đa số người là nhịn không quá cái này tán khổ chi kiếp bệ khổ khó khăn trong đó còn có không gian chỉ xích tiên nhai chi đạo xúc điện thành thốn thời hạn tại trong thuyền cảm giác không thấy tại thuyền bên ngoài liền có thể cảm giác được chiếc thuyền lớn này đang không ngừng biến lớn thu nhỏ ngay cả vị trí đều đang không ngừng biến hóa lúc lúc trước sau nếu là không thể leo lên đêm ban ngày ông thuyền người bình thường dù là sông lầm phương thiên đ i ệ này cũng căn bản không có khả năng vượt qua cái này bể khổ chính vương thất lang cũng không định đi tùy tiện cải biến trong bể khổ phát tắc dù sao động một lần đằng sau lại muốn trải vớt còn không bằng chậm rãi để đem ban ngày ông chống thuyền quá khứ đến mở còn có một hồi sư tỷ có thể bốn phía nhìn xem bạch ngọc thiền nhẹ gật đầu liền trực tiếp vòng quanh trên thuyền đi nhìn một chút bốn phía phát hiện bên ngoài không có cái gì đẹp mắt ngược lại là buồng nhỏ trên tàu trên cửa chính vẽ lấy cổ thần thoại hình tượng mà bên trong còn có càng nhiều cổ điện kiệu dáng đồ án liền đẩy ra nửa khép đại môn đi vào khoang thuyền nội bộ t o à này bảo thuyền nội bộ vốn là trống g i ố n g dù sao cũng là một kiện tiên khí phôi thể còn chưa kịp tinh tế rèn luyện bất quá theo tiên khí chi linh truyền thế đại đạo pháp tắc lạc ấn cũng bị tước đoạt ngay cả tiên khí chi phôi cũng không tính được bây giờ vì đêm ban ngày ông trưởng không về sau nó đem cái này bảo thuyền luyện hóa đem tự thân pháp lực thần thông lạc ấn đi lên cũng đồng thời dựa theo sở thích của mình cải tạo một phen thuyền rất lớn nội bộ chia rất nhiều tầng có chút tầm u nhưng là khắp nơi đều điểm cây đèn mỗi một cánh cửa trước đều treo đèn lồng hào quang nhỏ yếu cùng h á cám khoang tương hộ phụ trợ ngược lại phá lệ có tư tưởng bạch ngọc thiền nhìn một chút kia cây đèn bên trong dầu hỏa đèn lồng bên trong nến đỏ chính là phổ thông dầu hỏa cùng ngọc nến cái này hẳn là còn muốn định kỳ thay đổi bạch ngọc thiền cảm thấy hẳn không phải là có thể là có người lên thuyền thời điểm mới có thể thắp sáng đi nàng tiến vào một tầng buồng nhỏ trên tàu phát hiện nơi này khắp nơi đều chất đống các loại tượng sáp mỗi một cái đều sinh động như thật trong đó còn có thành đàn tượng sáp tụ tập tại một cái phong ốc bên trong diễn ra thực rượu hội đèn lồng giúp chồng dạy con quan huyện thẩm án tiết m ụ nàng từng tầng từng tầm đi xuống dưới đi có trưng bày các loại hình thù kỳ quái to to nhỏ, nhỏ gương、đồng. có trưng bày các loại quỷ dị hoa văn màu bình bình lọ lọ thách thất có lưu đặt vào các loại hoa lệ đồ hoa trang có còn trưng bày các loại tính theo thời gian sử dụng đồng hồ nước đồng hồ cát bóng mặt trời những vật này trong đó không ít còn tại vận hành cái này toàn bộ buồng nhỏ trên tàu giống như là một cái kỳ dị khố phòng cất giữ đều là một chút rất có mỹ cảm c h â n phẩm đêm ban ngày ông yêu thích có thể thấy được lốn đốn bạch ngọc thiền cũng cảm giác cực kỳ thú vị khắp nơi đổi tới đổi lui rõ ràng là tại trên một con thuyền cuối cùng nàng lại cảm giác mình giống như là đường vừng tỉnh hoảng hốt bỏ vào một cái khát tầng nơi này trưng bày các loại mặt nạ sướng vui nàng nhìn về phía trong đó một cái mặt nạ không nghĩ tới kia mặt nạ đột nhiên trận mắt t ư ơ n g hướng t r ừ n g trong mắt nhìn xem nàng bạch ngọc thiền không có bị h ù dọa ngược lại đi lên gậy một cái tấm mặt nạ kia lệnh lấy mặt khỏe miệng nết lên một k i a đường cong nhưng mà biểu tình kia trong nháy mắt dưới ở bạch ngọc thiền không nghĩ tới nàng cái này nhẹ nhàng bắn ra lại tạo thành phản ứng dây chuyền kéo dài mấy chục mét trên vách tường treo mặt nạ một nháy mắt toàn bộ sụp đổ xuống dưới、Soạn. bạch ngọc thiền ngây dại nàng thậm chí nhìn thấy không ít mặt nạ trực tiếp dứt bể nàng có chút có gấp không biết đợi lát nữa nên như thế nào dù là đối phương không thèm để ý nhưng là dù sao cũng là một kiện cực kỳ chuyện lúng túng không nghĩ tới lúc này bên thai truyền đến tựa như đồng hồ nước tích táp âm thanh tích đáp một đạo quang mang hiện lên đột nhiên hết thể khôi phục nguyên dạng bạch ngọc thiền vừa lấy lại tinh thần t à n mát quẳng rách ra một chỗ mặt nạ cũng trong nháy mắt khôi phục nguyên hình treo trên vách tường cùng nàng trước khi đến thời điểm bãi phòng thứ tự giống nhau như lúc thậm chí góc độ cũng không có chút nào khác biệt đây là có chuyện gì làm sao đột nhiên liền biến trở về đi nàng không rõ xảy ra chuyện gì quan sát nửa ngày cũng không có phát hiện bất kỳ kết quả gì nàng vội vàng xuyên qua mê cung hành lang cung quang đột nhiên phát sinh sự tỉnh không để cho nàng chuẩn bị lại nói tiếp đi thăm một chút đi đi lên xem một chút t u y ể n có phải hay không nhanh đến nhưng mà xuyên qua thượng t ầ n g thời điểm nàng lập tức phát hiện không tầm thường địa phương trước đó đem đèn lồng bên trong muốn đốt hết ngọn đến từng cái biến thành mới giống như vừa mới thắp sáng bộ dáng những cái kia đồng hồ nước đồng hồ cắt cũng toàn bộ đầy giống như vừa mới bắt đầu chạy xuôi nàng lúc này mới cảm giác được không thích hợp cảm giác này làm sao giống như là đảo ngược thời gian trở về bạch ngọc thiền đi tới bong tàu bên trên nàng hướng vương thất lang hỏi thăm nghi ngờ của mình thiếu niên nói người lại phá lên cười sư thì tới ngược lại là xảo vậy mà thấy được đêm ban ngày ông thần thông thi triển quá trình vừa mới hẳn là đến nhân gian nửa đêm giờ tí cho nên tòa này trên thuyền thời gian bị thiết lập lại bạch ngọc thiền không rõ cái gì gọi là thời gian bị thiết lập lại vương thất lang cũng không có che che lấp lấp giải thích nói tòa này thuyền chính là đêm ban ngày ông giới vực h ắ n thần thông liền đem trên chiếc thuyền này thời gian vĩnh viễn dừng lại trong vòng một ngày mỗi đến một ngày giao tiếp thời điểm nơi này thời gian sẽ không hôm nay ngày thứ hai mà là trực tiếp trở lại cùng ngày buổi sáng vừa mới là giờ tí cũng chính là một ngày giao tiếp thời điểm mỗi đến lúc này đêm ban ngày ông chấp trưởng lực lượng liền sẽ để trên thuyền hết thạy thiết lập lại đến cùng ngày buổi sáng cũng chính là ngươi vừa mới nhìn thấy hết thạy phục hồi như cũ cảnh tượng nguyên do bạch ngọc thiền lần này đã không phải là rung động thậm chí cảm thấy một tia run r à y trưởng trưởng không thời gian tuế nguyệt đào lưu đây là đêm ban ngày ông thần thông nhưng là theo bạch ngọc thiền đơn giản huyền bí đến để cho người ta t r ố mắc kết ngoại trừ một chút không biết là thật hay giả thượng cổ trong thần thoại tồn tại nàng chưa từng nghe qua có người có thể trưởng không thời gian bực này tồn tại dù chỉ là phạm vi nhỏ cũng khó có thể tưởng tượng ngươi hẳn là thật là vị kia thượng cổ lúc sau vô thượng thần ma chuyển thế hay là thời đại trung cổ thánh hiền đầu thai vương thất lang tọa hạ một cái hộ pháp vậy mà có được khủng bố như vậy thần thông suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới để nàng cảm giác vương thất lang hẳn là thật kế thừa một vị nào đó thượng cổ đại năng lực lượng hoặc là thật chính là một vị nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế b ằ n không làm sao có thể lấy chưa thành tiên tri thân làm được loại chuyện này vương thất lang nhưng không có giải thích hắn nhìn về phía nơi xa bởi vì ngay ở chỗ này thời điểm thuyền rốt cục xuyên qua mênh mông bệ khổ dừng sắt ở bên bờ cuối cùng là đến sư tỷ theo ta lên、mờ. bạch ngọc thiền đi xuống thuyền lớn. bước lên mảnh này mọc đầy kim liên thần cảnh nở rộ hoa sen một mực lan tràn đến chân trời mà tại chân trời ngồi xếp bằng một tôn tâm viên tượng thánh tại tâm viên tượng thánh về sau là một gốc thông tin h ê triệt địa thần thụ cũng chính là cái này khỏa thần thụ chống ra phương tiên h địa này để phương này chật hẹp tiên h địa cũng biến thành rộng lớn bạch ngọc thiền nhìn xem cái này khỏa vĩ ngạn thần thụ không tự chủ được đọc lên thần danh tự phủ tang vương thất lang cùng bạch ngọc thiền từng bước một hướng phía phía trước đi đến không đến bao lâu liền tới đến tượng thánh phía dưới tới gần kết như là sân nhạc tựa như trụ trời phủ tang thần thụ bạch ngọc thiền tay t i ế p trên phủ tăng thụ c sư tôn nói nàng vốn định ngày sau lấy cây nguyệt quế giúp ngươi hoàn thành hoàn thành mở động thiên một bước kia không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt được cái này phủ tăng thụ bất quá phù tăng cùng cây nguyệt quế cùng là thượng cổ thần thụ cũng coi như được là lực lượng tương bổ cùng bản đồng nguyên âm dương tương tế nhật nguyện hợp nhất ngày sau ngươi cùng nàng bước vào thần tiên tri cảnh khả năng tăng thêm mấy phần vương thất lang gật đầu quảng hàn tiên tử cân nhắc sâu xa bất quá thất lang trước mắt còn kẹt tại p h ạ m cảnh đâu vậy cũng là tiên đạo nhị trọng tiên sự tình hết thể còn sống đây ta hiện tại ngay cả tiên thần chi cảnh một bước kia đều không có bước vào đi vào cũng không dám suy nghĩ nhiều như vậy bạch ngọc thiền n g ư ơ i một bước này bất quá là chuyện sớm hay m u ộ n vương thất lang chắp tay chỉ hy vọng có thể không phụ ba mươi sáu trọng thiên kỳ vọng cao bạch ngọc thiền tháo xuống một cây phủ tang thụ nhánh cây thu nhập một cây hẹp dài trong hộp ngọc tiếp lấy lại lấy ra một chi cây nguyệt quế nhanh cây còn có một phần ngọc giản đưa đến vương thất lang trước mặt người cùng sư tôn đều chuẩn bị đi đến cổ thần ma chi đạo. sư tôn nói cái này phù tăng thụ cùng cây nguyệt quế đều là thượng cổ thần ma lột xác là chân chính vô thượng tồn tại thể xác cũng không phải những cái k i a cái gì thần thú thần ma hậu duệ có thể so sánh được mượn nhờ tháng này cây quế chặt cây liền có thể đem cái này phù tăng thụ căn bản chỉ lực kích phát ra tới lại dùng cái này thái âm luyện hình sách c h i pháp liền có thể nhìn trộm cái này thần thụ hạch tâm nhất h u y ề n diệu sư phụ để ngươi tinh tế c ả m n g ộ cái này thượng cổ thần ma đến tột cùng cùng thân thể phạm thai có khác biệt gì có lẽ có chợ ở ngươi đột phá thần ma tri đạo hóa thân thần ma thân thể bất tử một bước này nói xong bạch ngọc thiền liền dẫn phủ tăng thần thụ tr vương thất lang cầm cây n g u y ệ t quế nhánh cây cùng ngọc sách hắn lần thứ nhất cảm giác được mình không lỗ trước đó là thay ba mươi sáu trọng thiên lôi kéo quảng hàn cung cùng quảng hàn tiên tử vị này tiên nhân cũng làm cho dương châu không đánh mà thắng thuộc về đại tuyên i ể u châu cũng nhờ vào đó thuận lợi nhất thống nhưng là kia dù sao cũng là vì ba mươi sáu trọng thiên cùng i ể u châu mà bây giờ là chính hắn trực tiếp hưởng thụ chỗ tốt có lẽ có thể mượn nhờ quảng hàn tiên tử lực lượng thuận lợi đột phá tiên đạo nhất nhị trọng trời tiên nhân ở giữa nói chuyện gì tình tình yêu yêu đều là nói nhảm lẫn nhau có thể phụ trợ thành đạo mới là thực tế nhất đồ vật sau đó thời gian bên trong vương thất lang ngày ngày cảm nộ phù tăng thần thụ lực lượng cái này phù tăng thụ là thượng cổ đại năng thân thể quả nhiên là thật vương thất lang càng cảm nộ càng phát ra hiện cái này thần thụ lực lượng đáng sợ cùng bất p h à m dù là to lớn nửa lực lượng đã mất đi nhưng là kia lưu lại tại trên căn bản một tia dư vị cũng làm cho hắn được hích lợi không nhỏ thu hoạch rất nhiều lúc trước hắn thông qua thần thú lực lượng hiểu rõ đến thần ma cùng p h à m nhân khác nhau lớn nhất chính là bọn hắn không có hồn phách cùng nhục thân phân chia nhục thân tức là hồn phách hồn phách cũng tức là nhục thân vương thất lang luôn hóa thành thần ma thân thể bất tử nhất định phải đem nhục thân cùng hồn phách hợp hai là một mà bây giờ quan sát cái này phù tăng thần thụ hắn mới phát hiện cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên những n à y t ư ợ n g cổ đại năng thậm chí đem thiên địa đại đạo phát tắc đều k h ắ c cấn vào mỗi một giọt máu mạch bên trong bọn hắn mỗi một giọt máu thật giống như một cái tiểu thiên địa tụ hợp cùng một chỗ liền có thể chống ra một cái vô biên không b ờ không gian đây mới là phù tăng thần thụ vì sao cắm d ễ đại địa liền có thể trực tiếp diễn sinh ra ra tiên phủ phúc đ ị a loại tồn tại này bất quá giờ phút này hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ có lẽ có thể nhờ vào đó đột phá thần tiên tri đạo khó khăn nhất cánh cửa Ta q một, một, một chương hai trăm bảy mươi hai ma thổ thập quốc cựu châu cùng ma thổ ở giữa là một đạo cắt đức châu lục lệnh trời vực sâu thẳng tắp lại hẹp dài giống như bị người một kiếm trật đức nhưng là loại này truyền thuyết cơ hồ không có mấy người sẽ tin tưởng cho dù là cựu châu đạo môn cùng ma thổ mười nước người tu hành cũng chỉ là đem nó xem như làm thiếu dù sao liền cao cao tại thượng người tu hành cũng khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là nhân vật bậc nào mạnh hơn đến mức độ như thế nào mới có thể một kiếm đem c ử u châu cùng ma thổ chặt đứt ra phân chia thành hai cái g i ớ i vực bất quá tại một cái khác liên quan tới tòa này l ạ c h trời vực sâu truyền thuyết toàn bộ ma thổ mười nước lại chuyển khắp c h ứ quốc bị tất cả mọi người hoảng sợ cùng kiêm kỵ tòa này l ạ c h trời vực sâu bị ma thổ mười nước xưng là ma t h ủ huyên nghe đồn một tôn thượng cổ thần ma đầu lâu bị mai táng tại cái này dưới vực sâu muốn vượt qua ma t h ủ huyên liền sẽ bị mai táng t cái này dưới vực sâu l y ma thổ h u ê n liền sẽ bị cái này ma thổ nuốt trừng lấy giờ p h ú n à ma thổ huyên biên giới phô h n c i địa ma bọn hắn từng cái sợ hãi đến cực điểm giống như chó nhà có tang đại đa số người còn đang không ngừng hướng phía đằng sau nhìn quanh nhìn bộ dáng kia hẳn là đang sợ hãi lấy truy binh sau lưng trốn trốn qua đi chạy ra ma thổ mười nước đi cựu châu thần lục ma binh thi binh ma tu h bảo vệ bên trong là một tòa từ mặc ngọc lân thú lôi kéo p h á p giá lơ lửng giữa không t r ú n g t r u n g quanh mây đen hơi khói tràn ngập mây đen bên trong đứng đây số lớn mặc quan phục người tu hành từng cái cầm trong tay ngọc khuê p h á c giá bên trong hẳn là một vị nào đó chi cao vô thượng tồn tại nghĩ đến hẳn là ma thổ mười nước một vị nào đó ma chủ nhưng mà xốc lên màn tre lại chỉ thấy bên trong ngồi một cái run l ầ y bảy người thiếu niên nó mặc màu đen áo b à o t h e o d ò n g bảo tay thật chặt nắm lấy một chiếc đại ấn chính là bởi vì có phương này đại ấn hắn mới có thể điều khiển nhiều như vậy ma binh cùng thi minh một vị lão giả hành lễ qua đi nói ra thái tử đến ma thủ lên thái tử hoảng sợ không biết kết cuộc ra sao thái phó tiếp xuống nên làm cái gì mặc đỏ chót quan bảo lão giả tiếp lấy nói ra nhất định phải hướng phía dưới vị kia thần ma huyết tế thần mới có thể thả chúng ta qua cái này vực sâu bây giờ ma thổ mười nước đã bị thiên ma chủ hướng thiên khuyết hạ phục ngay cả quốc chủ đều bị hướng thiên khuyết khống chế hóa thành thiên ma ma thổ chúng ta là tuyệt đối không thể lưu lại dù là lưu lại cũng chỉ có thể vì hướng thiên khuyết khối lỗi muốn sống không được muốn chết không xong nhất định phải bỏ đi một chút đồ vật làm quyết định thái tử rõ ràng đang do dự những n à y thi binh cùng ma binh thế nhưng là hắn sau cùng lực lượng nếu là không có những n à y ai biết còn có thể hay không ngăn chặn cái này cả triều văn võ nhưng đã đến một mức này lại không sạch sẽ vượt qua ma thủ uyên chỉ sợ lập tức ngay cả mạng sống cũng không còn ma quốc thái phó tiếp lấy nói ra thi binh là không thể nào mang qua ma thủ huyên không bằng đem bọn hắn toàn bộ tế cho ma thủ huyên ma quốc thái tử nghĩ nghĩ xác thực như thế những n à y thi binh đại đa số là không thể phi hành nếu là kết trận cố thủ còn có chút tác dụng mà bây giờ lại là tuyệt đối không thể nào mang ra ma t h ủ mới nước đại ấn lấp lóe tất cả thi binh lập tức nện bước chỉnh t ề bộ pháp tiến lên như là hạ như sủi cào rơi xuống ma thủ huyên ma thủ huyên d ư ớ i chuyến đến kinh khủng gầm nhẹ lại giống là gió xuyên qua hẻm núi trói hai tiếng rít nhưng là kia sau đó mà đến quần quận khói đặc giống như là núi lửa phun trào ánh lửa chỉ lên trời mà lên lại làm cho dưới người mặt tuyệt đối tồn tại cái gì kinh khủng đến cực điểm đồ vật nhưng mà phía dưới kia động tính càng lúc càng lớn h i ệ n nhiên vừa mới huyết tế chưa đầy đủ ma thủ huyền phía dưới tồn tại khẩu vị ma quốc thái phó khả năng không đủ còn muốn hiến tế một chút ma binh cùng người tu hành thái tử đau lòng đến cực điểm nhưng là đem thi binh đều bông thà tự nhiên không thể lại ngừng hắn ra lệnh một tiếng để tọa hạ thân vệ giám trận để mấy bộ lệnh quân nhượng bộ lấy trước đó mang theo khỏa tới phạm nhân tú binh nô bột hướng vực sâu bên kia mà đi lệnh trời trong vực sâu khói đặc cùng ánh lửa càng ngày càng nghiêm trọng mấy bộ lệnh quân xua đổi l Nô b u vượt sâu phía bên kia chính là bọn hắn sinh cơ chỗ bọn hắn tưởng tượng thấy chỉ cần thoát đi mảnh này ma thổ liền có thể tại phỉ nhiều cựu trâu vượt qua liên ổn dầu có sinh sống đi vô số người rơi xuống vực sâu r ớ i đáy cũng không ít người hướng phía bầu trời bay đi càng bay càng cao phán phất muốn tự thiên không tránh đi dưới vực sâu tồn tại nhưng là dù là bay lại cao hơn chỉ cần xuyên qua ma thủ huyên đường tuyên kia lập tức liền đã mất đi tất cả lực lượng rơi xuống phía dưới đã rơi vào ma h u y ê n bên trong pháp khí dương thần pháp thuật thậm chí pháp bảo nguyên thần đều ở nơi này không có bất kỳ cái gì tác dụng rốt cục tia trong vực sâu ma vật giống như ăn no rồi ánh lửa cùng khói đen dần dần lắng lại một bộ phận may mắn kinh h ỉ như điên xuyên qua ma thủ huyên đã tới cựu châu thần lục tiến vào m ê n h mông núi tuyết cùng trong rừng cũng không quay đầu lại biến mất tại phương xa mà ma, ma quốc đại quân cũng kết thành đại trận xuất phát vượt qua ma thủ huyên mà đi phía bắc nguyễn lăng vương ngu hồng tại hắn trong vương thành trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt hình thể dần dần rộng ngu hồng ngồi tại phồn hoa trong cung điện trước mặt diễm vũ hồ cơ lay động cái bụng cùng eo thon vây quanh hắn mà qua mảnh khảnh cánh tay không ngừng v ố t vé qua ngu hồng thân thể nóng bỏng môi đỏ hồn qua cổ của hắn ngoài ra còn có đôi tám thiếu nữ nâng đưa rượu lên tước đây hết thảy để hắn trầm mê không thôi ngày xưa di sơn tiên tông thiếu tông chủ sớm đã không còn là một cái truy cầu tiên đạo tu sĩ hóa thân trở thành nhân gian vương hầu h ư ở n g thụ lấy hắn phú quý nhưng mà cái này không ngừng không nghỉ vui thích cuối cùng bị bên ngoài tầng tầng kinh hô cùng sợ hai chạy âm thanh có quân tốt run lẩy bẩy sông vào đại điện bị ngu hồng bất mãn một cước đạp lăn trên mặt đất ngu hồng xông ra đại điện ngẩng đầu nhìn về nơi xa hắn trông thấy vô biên mây đen bao trùm ở chân trời mà tới hắn nhìn thấy a mây đen vượt qua đại tuyết sơn cùng núi non trùng điệp còn có trên mây đen đứng thẳng ma binh các loại đến từ ma thổ ma đầu ma vật tà ma từng cái tại thiên không phế vật lộ ra hung á c ánh mắt ngu hồng sắc mặt đại biến nhiều như vậy ma binh không phải là ma thổ mười nước đánh tới nguyễn lăng vương ngu hồng dù là đã không có ngày xưa lòng dạ nhưng là dù sao đã từng là cao cao tại thượng nhân vật sao lại bị bực này tràng diện hủ đến cùng thái huyền thượng nhân không tại tự nhiên là từ lỗ sư thúc cùng vương thất lang làm chủ ba mươi sáu trọng tiên hết thệ công việc lỗ sư thúc bây giờ được phong làm lỗ thánh thần hào là vì minh đức thánh sư linh châu bên kia và văn miếu bên trong đã dọn lên hắn tự thần hắn chuẩn bị lấy linh châu địa nhãn tấn thăng quỷ tiên nhưng là trước mắt nhìn tích lũy còn chưa tới vị đoan chừng còn phải chờ một thời gian vương thất lang bị t ử phụ i a o cung mời đến chủ phòng ngồi ở bên trên giường mây cùng lỗ sư thúc cùng nhau tiếp kiến đến đây báo tin đệ tử lỗ sư thúc mở miệng liền hỏi tới nhiều ít người đệ tử đ á p nói căn cứ nguyễn lăng vương chỗ báo c h ỉ ít tới mấy vạn ma binh trước mắt những người này toàn bộ dừng lại tại nguyệt lăng ố khâu một vùng cũng không có thẳng vào kiểu châu vương thất lang lại hỏi tiếp một vấn đề ma chủ có mấy cái ma thổ mười nước ma chủ liền tương đương với kiểu châu bên này quỷ tiên vậy đệ tử do dự lửa này giống như cũng không nắm chắc được vương thất lang liền câu mày mở miệng ba cái hai cái hắn nhũ mày một cái đối phương do do dự dự nói ra giống như một cái cũng không có vương thất lang nghe xong cười nói một cái đều không có bọn hắn cũng dám đánh tới muốn chết sao vương thất lang cảm thấy tình huống này không giống như là ma thổ m ộ ư ơ i nước bên kia đánh tới càng giống là trước kia một nhóm người lớn từ ma thổ một ớ i kia nước bên kia đào vòng ra. đào Quy m chương mươi t r nước ơ n nghị g qua i bên g trường quyết định để lục kia n h m n ngày binh ngày g theo đ ó đi bắc cảnh. h Tuy à n h c ò n có mấy vị n g à y xưa t ra ư ờ n sinh tiên g lại là đánh cho tâm tư gì đều phải đến làm cho những này ma thổ mà đến người cho hắn thành thành thật thật trong mấy ngày thiên binh thiên tướng giá vân vượt qua vạn giảm xa lục trường sinh là lần đầu tiên đến bắc mạc rất khó tưởng tượng xuyên qua hoang mạc về sau nhìn thấy lại là núi tuyết n g u y ệ t lăng vương ngu hồng tự mình dẫn đường lục thần quân vậy mà vừa ngày xưa uy c h ấ n thiên hạ cựu linh sát hỏa thần binh đều toàn bộ mang đến vừa v ậ n để cái này m à tu nhóm nếm thử lợi hại lục trường sinh lời nói thì phải ngắn gọn được nhiều may mắn mà có nguyễn lăng vương kịp thời gửi thư hai người đứng tại xích vân phía trên sau l ư n g kỳ phiên san sát vô số người m à c a o giáp thần tướng nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn về phía phương xa cùng nơi xa lơ lửng tại núi tuyết phía trên ma quốc đại quân đối mắt ma quốc đại quân một trận bối rối bọn hắn rõ ràng đã nhìn ra cái này cựu linh sát hỏa thần minh chỗ lợi hại không nói những cái khác nhìn xem tia đám mây phía trên đứng sừng s ư n g chín vị kinh khủng quỷ thần chín loại quỷ thần chi thuật tuần hoàn bất hủ đại trận kết r i i giống như một thể liền biết không phải là dễ đối phó lục trường sinh đứng tại đám mây phất tay để thiên sát thần đứng dậy cái này quỷ thần đứng tại đám mây giống to lời nói chuyển ra ngoài trăm dặm người tới là phương nào ma đầu tự tiện xông vào ta cựu châu cảnh nội phạm ta ba mươi sáu trọng thiên tiên điều là mình đến đây tiếp nhận đầu hàng vẫn là chờ ta đem các người đánh cái hồi phi yên diệt lục trường sinh cũng biết một chút ma thổ tình huống bên kia ma thổ m ư ờ i nước cùng cựu châu hoàn toàn không giống cựu châu là đạo môn cao cao tại thượng tiên p h ả m có k h á c phân chia rõ ràng tu hành giới sự t ì n h về tu hành giới quản thế gian sự t ì n h về thế gian quản ma thổ m ư ờ i nước không giống ma chủ không chỉ là là ma đạo c h i chủ càng là nhân gian đế vương càng giống là trung cổ liệt quốc thần triều ma quốc người bên kia đầu nôn áo những n à y ma tướng đã là chó nhà có tang nơi nào còn có nửa phần lòng dạ cùng quả cảm từng cái ủ dũ không dám lên trước tới là ma thổ mười nước h ó a âm ma quốc quốc chủ âm ma chủ c h i tử cũng đã là h ó a âm ma quốc thái tử ân trung hằng tùy hành tự nhiên là một đ á m h ó a âm ma quốc đại thần giờ phút này bọn hắn tranh luận chính là tiếp xuống nên như thế nào đánh khẳng định là không dám đánh đừng nói nghe nói cựu châu đã nhất thống trước mặt bọn hắn muốn ứng đối có thể là so ma thổ mười nước thiên ma chủ còn muốn lợi hại hơn tồn tại cùng so thiên ma đạo thế lực càng mạnh mẽ hơn bọn hắn thật vất vả chạy trốn tới bên này không phải là vì cầu một đầu sinh lộ a cuối cùng bọn hắn quyết định hỏi một chút người tới là người nào người đến thế nhưng là đại tuyên quốc sư thái huyền thượng nhân đệ tử đích truyền vương Thất Lang. lục trường sinh không nghĩ tới trước mặt những người này vẫn rất ngạo khí mấy cái nguyên thần cấp nhân vật ị vào một tòa phá trận pháp cùng mấy vạn ma binh còn muốn để vương thất lang đến ứng đối bọn hắn tại hạ lục trường sinh đại tuyên quốc sư sư đệ ân trung hằng hỏi một chút mới biết được đây là thái huyền thượng nhân một tên đệ tử khác bản cung chính là hóa âm ma quốc thái tử ma thổ mười nước đại loạn thiên ma chủ hướng thiên khuyết tu hành thiên ma đạo đại thành hóa thân vô thượng thiên ma thiên ma đạo đại thế đã thành liên tiếp phá thi ma quốc diêm ma nước mẫu thần ma nước chứ quốc giết phụ hoàng ta âm ma chủ bản cung dẫn người chạy ra ma thổ mười nước chính là đến đây hướng cựu châu đạo môn báo、tin. hướng tiên quyết lòng lang dạ thú nhất thống ma thổ về sau nhất định năm n h ì n uy hiếp kiểu châu bản cung nguyện quy hàng ba mươi sáu trọng thiên thái huyền thượng nhân tọa hạng thay ba mươi sáu trọng thiên trấn thủ biên giới rõ ràng chính là muốn cầu một cái chô nương thân lại nói đến dễ nghe như vậy lục trường sinh trước khi đến liền dự liệu được tình huống này càng đạt được vương thất lang cùng lỗ sư thúc căn dặn chỉ là bọn hắn không có dự liệu là ma thổ mười nước vậy mà nhất thống lục trường sinh liền biết sự tình không đơn giản trước mặt những người này đối với ba mươi sáu trọng thiên tới nói căn bản không tính là uy hiếp nhưng là có thể nhất thống ma thổ mười nước thiên mà chủ liền không đồng dạng thiên sát thần tiếp lấy gọi hàng các ngươi nói thế nhưng là thật ma quốc thái tử câu câu là thật ta ma thổ mười nước chư vị ma tôn bây giờ toàn bộ đều bị hướng tiên h khuyết đã luyện thành vô thượng tiên ma hướng tiên h khuyết ma công kia kinh khủng đến cực điểm ngay cả tiên thần đều có thể coi như nô b ộ c thúc đẩy tâm trí vì đó sửa đoạt mong rằng lục thần quân dẫn tiến chúng ta có thể ở trước mặt đem tình huống cáo chi thái huyền thượng nhân còn muốn gặp sư tôn thái huyền thượng nhân lục trường sinh nhịn không được cười lên chẳng qua trước mắt tình huống này trước mặt những người này xem như có tư cách gặp một lần vương thất lang chủ yếu hắn cũng không nắm chắc được tiếp số ma thổ bên kia sẽ phát sinh th s n g phương đại quân lưu tại bắc mạc đối mắt hóa âm ma quốc thái tử ẩn trung hằng cùng thái phó cùng lục trường sinh cùng một chỗ tiến vào c ự u châu từ duyên đông đạo mà xuống đi tới đại tuyên thủ đô thứ hai dương kinh vương thất lang cũng không tín nhiệm những n à y ma tu đương nhiên sẽ không khiến cái này người tiến vào ba mươi sáu trọng tiên càng sẽ không khiến cái này người biết thái huyền thượng nhân bế quan đột phá thần tiên c h i cảnh hư thực bất quá ma thổ mười nước tình huống bên kia vẫn là phải biết được nhất là tại cái này thời điểm mấu chốt bất kỳ cái gì đến từ ngoại bộ uy hiếp đều nhất định muốn thận trọng cân nhắc cùng ứng đối dương kinh bây giờ chỉ là thành nội nhân khẩu chính là mười mấy văn hộ ân trung hằng cũng kiến thức đến cựu châu phồn thịnh loạn thế kết thúc thịnh thế đến cảnh tượng tự nhiên không phải loạn c h i ế n ngàn năm ma thổ mười nước có thể so sánh ma quốc thái tử ân trung hằng cảm thán không hiểu cùng một bên thái phó nói ra nghe nói trường sinh tiên môn năm đó là xuất từ ta ma thổ tâm ma một mạch khai phái lao tổ hồn t h i ê n tiên quân là năm đó tâm ma chủ đệ tử thế nhưng là thật thái phó gật đầu xác thực như thế hán mạch này từ hồn thiên tiên quân về sau lại ra một cái trường sinh đạo quân lao đầu ánh mắt kéo dài đây chính là dẫn động đại đạo thiên phạt giáng lâm nhân vật đến cái này đời trần thái huyền càng là nhất thống cựu châu trở thành thập đại tiên môn người thắng sau cùng đúng vậy a chẳng ai ngờ rằng ngày xưa bị ma đạo hai phái vây công diệt môn tâm ma một mạch thế nhưng l à khoát bây giờ lắc mình biến hóa thành cựu châu c h i chủ hai bọn họ này đến chính là còn trông cậy vào xuất từ tâm ma một mạch đồng đạo hảo hữu kéo chính mình một thanh trong đ ấ y lòng nói không chừng thậm chí còn chỉ vào mượn cựu châu lực lượng một lần nữa đánh về ma thổ mới nước một toà đại thánh trong miếu lục trường sinh dẫn hai người tiến vào cửa miếu bên trong kim quang nói lên ba người liền tan biến tại nhân gian bọn hắn đứng ở một chiếc thuyền lớn phía trên một cái lào ông tại xuyên thấu không chế lấy thuyền xuyên qua mênh mông bệ kh ma quốc thái tử sợ ngây người nhìn xem chung quanh đây là nơi nào thái phó càng là chỉ và o bốn phía tây đều run lên động tiên lục trương sinh hai vị không cần kinh hoàng đây là ta sư huynh tiểu thiên địa chờ một lát ta sư huynh ngay ở phía trước c h ở lấy hai vị hai người bị triệt để rung động đến nguyên bản trong mắt bọn họ chỉ có thái huyền t h n nhân mặc dù vương thất lang uy danh huyền hách nhưng là tại cựu châu bên ngoài bọn hắn cũng không có quá cảm thấy cảm giác bây giờ thấy cảnh này mới biết được bọn hắn khinh thường vị này cái này vương thất lang cũng là vô cùng lợi hại nhân vật ta trong mắt bọn họ vô cùng lợi hại âm ma chủ cũng b ấ thông quá c tin triệt h nhỏ lớn vương thất địa thần thụ đại nhật liệt dương hình chiếu chiết xạ vạn trượng kim quang cự tượng người thiếu niên kia ngồi ngay ngắn ở phù tăng thần thụ phía dưới nhắm mắt quang tưởng xa xa nhìn lại giống như một tòa thần t r ạ n g ngọc khắc mà thanh bích nhân nhưng là từ nó thể nội lại truyền lại ra cổ lão mà tang thương đại đạo lực lượng phát tắc toàn bộ thiên địa đều tại cùng nó cộng minh kêu gọi cái này còn không phải kinh khủng nhất hai người nhìn xem thủ vệ tại thiếu niên nói người tay trái tay phải tồn tại cảm giác hai cô run run con n g ư ờ i phóng đại tới cực điểm kia là hai tôn thần thú tay trái là thôn thiên hống tay phải là mặt người thần đ i ể u thôn thiên c h i thủ giúp vào đạo nhân dưới chân giống như một cái dịu dàng ngoan ngoan chó con mặt người chim đứng tại thần thụ phía dưới dương cánh thiên không biến sắc đại nhật liệt dương chi quang hoàn quấn tại hắn cánh chim phía trên một nháy mắt bất luận là hóa âm ma quốc thái tử vẫn là thái phó toàn bộ đều tâm động thần giao đây cũng là cựu châu sao một cái đời thứ hai môn đồ vậy mà mạnh thành bộ g á n g này phù tăng thần thụ khai t h i ê n địa, tả hữu thần thú hộ pháp quy một chương hai trăm bảy mươi b ố thái huyền c h ứ n g đạo vương thất lang cố ý cho hai người này một hạ mạ uy nhìn hiệu quả cũng mười phần rõ rệt cái này ma thổ mà đến hai người tâm thần bị triệt để đánh tan liên tục xưng hô thượng tiên thậm chí ngã đầu liền bái dù sao ngày xưa hóa âm ma quốc âm ma chủ đoán chừng cũng sẽ không là đối thủ của người trước mặt này mà tại ma thổ m ớ i nước thiên p h à m ở giữa t r ê n l ệ n h càng lớn ma chủ cao cao tại thượng thống ngự hết thể người sinh tử luân hồi động thì đem người sống hóa thành thi minh đem tu sĩ luyện thành khôi lỗi mà tất cả mọi người coi như là đương nhiên cao cao tại thượng tiên thần vốn là hẳn là chúa tể phạm nhân hết thể hai người cũng rốt cuộc không dám lên bất luận cái gì tâm tư tiếp xuống vương thất lang hỏi bọn hắn cái gì bọn hắn tựa như cùng triệt để nói chúng cái gì biết gì nói nấy vương thất lang nghe xong hai người thuyết minh sơ qua tự thân lai lịch cùng gần nhất ma thổ m ư i nước phát sinh sự tình về sau hướng tiên quyết ta từng nghe nói người này thiên ma đạo chi chủ ngày xưa ma thổ mười nước dung chuyển chính là người này đầu tiên đưa tới bây giờ xem ra nó tại nhiều năm trước k i a liền bắt đầu nưu đ ổ có nhất thống ma thổ gia tâm hóa âm ma quốc thái tử ân trung hằng lập tức liên tục gật đầu chiều này thiên khuyết gia tâm cực lớn kế thừa chính là thượng cổ ma thần ba tuần đạo thống lập t h ể phát đại nguyện muốn đem nhân gian hóa thành ma giới t hướng thiên khuyết bây giờ đã bắt đầu b ắ tự đầu t xưng thiên t ử ma cũng có người đem danh x ư n g chi vì ma đế ma thổ mười nước đã tận vì đó t r ư ờ n g khống đợi một thời gian nó tất nhiên sẽ đối xô nam vương thất lang ánh mắt nhìn phía ma quốc thái tử người đây là muốn b ư ớ c lên ba mươi sáu trọng thiên cùng kia hướng thiên khuyết chi tranh ân trung hằng lập tức dập đầu hô to tại hạ câu câu là thật kia hướng thiên khuyết mở ma dấm thủ l à thiên ngày xưa nó trong cương thổ phạm nhân tu sĩ đều bị nó luyện hóa thành ma linh cùng ma chúng bây giờ ma thổ mười nước đều đã không có nó tay ma thổ mười nước sinh linh đoán chừng không dùng được mấy năm liền sẽ đều bị hướng thiên khuyết hóa thành ma chúng lúc kia chỉ sợ sẽ là hắn bước vào tiên đạo nhị trọng thiên chi cảnh thời điểm lúc đó hướng thiên k u y ế t nếu là muốn tiến thêm một bước ngoại trừ cựu châu hòn có thể có nào một chỗ có thể cung ứng nó vượt qua ngày này hố chứng đạo đâu vương thất lang không có tiếp lời này góc dạng mà là hỏi tới trong đó chi tiết hắn càng chú ý bây giờ hướng thiên khuyết thực lực cái này ma dâm thủ la thiên lại có thể đem phạm nhân cũng thu vào đi không phải là thần tiên động trời ma quốc thái tử thượng tiên không biết chiều này thiên khuyết tu hành cũng không phải là quỷ tiên tri đạo mà là truyền lại từ tại thượng cổ ma đạo phát m ô n đạo này khai thiên ngoại ma trời muốn đem chúng sinh hóa thành ma chúng cái này ma dâm thủ la thiên chính là thiên ngoại ma tiên một trong chính là g ụ c giới ma tiên trong đó hết thể có thể tùy ý biến hóa xen vào âm dương hai giới ở giữa hư thực chi cảnh cái hở bởi vậy c h i ề u này thiên k h u y ế t cũng công bố nhập hắn ma d ấ m thủ l à thiên người có thể hưởng cực lạc vui thích chúng sinh không rơi vào bể khổ ma thổ mười nước không ít người vì đó mê hoặc cao tâm tình nguyện nhập hắn ma d ấ m thủ l à thiên bên trong vương thất lang có chút minh m ạ c h kim cổ thời đại bây giờ tu phần lớn đều là quỷ tiên tri đạo còn có đi bản g môn chứng đạo mà c h i ề u này thiên k h u y ế t cùng những người này cũng không giống nhau lại là giống như hắn là trên tu hành cổ thời điểm phát môn vương thất lang hỏi tiếp hướng thiên quyết tọa hạ có người nào tòa hạ có tứ thiên vương phân biệt xưng là trí quốc quảng mục t ă n g trường thấy nhiều biết rộng là hàng ban đầu đầu vương thất i ê n khuyết y lang u ố hỏi rất kỹ cảm triệt để thăm dò rõ ràng ma thổ mười nước tình huống bên kia về sau liền để đêm ban ngày ông đưa hai người lên thuyền hai người rời đi thời điểm vẫn như cũ cảm giác mồ hôi lầm địa ân trung hằng quay đầu nhìn qua kia vương thất lang nhìn xem kia xếp bằng ở dưới cây thần thất ảnh vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng một cái cùng hắn một đời nhân vật có thể lợi hại đến nước này lục trường sinh đứng tại vương thất lang bên cạnh làm như thế nào an trí bọn hắn vương thất lang mở miệng nói ra mặc kệ bọn hắn lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút mặc kệ bọn hắn vương thất lang gật đầu để bọn hắn tại bắc mạc bên kia lưu lại không cho bọn hắn nhập cửu châu nhưng là cũng không tiến đánh bọn hắn coi như nhìn không thấy bọn hắn hắn không phải nói muốn vì cửu châu bảo vệ biên giới A. bất quá phải cẩn thận ma thổ mười nước bên kia cái này thiên ma chủ hướng tiên khuyết tuyệt đối là đại địch của chúng ta chúng ta muốn sớm làm tốt chuẩn bị ư n g đối nhưng là lại quyết không nhưng chủ động kích động tranh chấp hiện tại hết t hệ cầu h ổn không có cái gì sư phụ chứng đạo thần tiên trọng yếu chuyện lớn hơn nữa chờ đến sư phụ chứng đạo thần tiên liền không phải sự t ì n h lục trường sinh gật đầu ta hiểu rồi vương thất lang nói xong đem lục trường sinh cũng đưa ra ngoài lục trường sinh lên thuyền ân trung hằng lập tức truy vấn nên như thế nào an trí bọn hắn vừa mới đối mặt vương thất lang thời điểm hai bọn họ trấn kinh hoàng khùng sau khi thậm chí ngay cả chuyện thế này đều quên ở trước mặt hỏi lục trường sinh lá mặt lá trái nói vài câu mô phỏng cái nào cũng được về sau liền cái gì đều cũng sẽ không tiếp tục nói chỉ là lục trường sinh còn không có trở lại b ắ t mạng sương kinh bên này lại xuất hiện tình huống lỗ sư thuốc truyền t i n tới để vương thất lang không thể không cấp tốc chạy về ba mươi sáu trọng thiên vương thất lang một bước vào ba mươi sáu trọng thiên liền lập tức cảm giác được cái gì trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kinh h ỉ từ thiên giới chi môn trước nhìn về phía ba mươi sáu trọng thiên phía trên đã bắt đầu chỉ gặp toàn bộ ba mươi sáu trọng thiên tràn ngập ra thất thải yên hạ ta tài đại trận phát ra tiếng oanh minh cựu châu hương hỏa hóa thành xích vân tràn ngập tại thiên giới bên trong thậm chí từ ba mươi sáu trọng thiên chỗ cao nhất chiếu xuống tầng tầng hà quang thái huyền thượng nhân muốn chứng đạo ma thủ huyền một bên khác lôi đỉnh cùng mây đen hội tụ tại bên ngông thiên khung ở giữa một cái mây đen vòng xoáy chậm dài chuyển động vòng xoáy bên trong một phương ma giới t r ố n g ra phô thiên cái địa quỷ dị ma vật từ ma giới bên trong đổ xuống mà ra tại ma thủ huyền trước bồi hồi ma đế hướng thiên khuyết nhìn như là truy sát những cái k i a ma quốc dương nhiệt đi tới nơi đây kỳ thực nhìn như là có mưu đồ khác tâm tư ngàn vạn tại k i u châu bên kia hắn đứng tại vực sâu trước đó nhìn về phía ma thủ huyền bên kia đột nhiên mở miệm nói ra cảm thấy sao tọa hạ cầm trong tay bảo kiếm một tôn vĩ nạn ma chủ đáp lại nói không biết ma đế cảm giác được cái gì hướng tiên quyết ánh mắt xuyên thấu mấy vạn giảm xa xuyên thấu không gian nhìn thẳng đại đạo pháp tắc ba động hương hỏa chi đạo hội tụ thần tiên mệnh cách thiên đạo bị người xé mở một đầu khe hở lại một cái muốn siêu thoát tuyến nguyện hoạch giới vì tiên tồn tại muốn xuất hiện nếu như nói quỷ tiên cầu đạo trường sinh đem nguyên thần ký thác tại trong minh thổ có thể duyên thọ ngàn năm như vậy thần tiên chỉ cần hương hỏa không ngừng liền có thể tại thuộc về bọn hán động tiên bên trong vĩnh sinh bất tử mà bây giờ một cái sắc vĩnh sinh bất tử tồn tại tại cử Chương 275, thiên kiếp. vương thất lang đổi tới đệ nhị trọng tiên ngọc hoàng cảnh ngày mai thời điểm liền phát hiện ba mươi sáu trọng thiên tiên thần đều tới trong thiên cung đứng đầy thiên binh thiên tướng các bộ thiên quan lộn xộn liệt tại trên biển mây mà tầng thứ nhất thì đã hoàn toàn phong bế tất cả mọi người không thể vào ra chỉ có thể nhìn thấy trong đó các loại quan g mang chiết x ạ mà ra vô cùng vô tận hương hỏa chi lực hướng phía bên trong hội tụ mà đi thậm chí nương theo lấy đủ loại mỹ rượu tiếng ngạc còn có chúng sinh kêu gọi tụng sướng thái huyền tổ sư danh hào t h a n nhâm vương thất lang xâm nhập trung ương thiên cung phong đô đại đế thiên kiếm tiên quân nhạc thiên phật chủ quảng hàn tiên tử đều đã trình diện liệt ngồi tại bên trên rừng mây vương thất lang ánh mắt tìm tác càng là phát hiện ngay cả hồi lâu cũng không từng lộ diện thái sơn đại đế đều xuất hiện tự thân vì thái huyền thượng nhân chứng đạo hộ pháp nó i nhục thân bị phong ấn ở ngũ đế ấn bên trong rõ ràng có thể nhìn thấy thiên nhân ngũ suy đã tới trước mắt chỉ có thể nói là đang cực lực kéo dài nhưng là nó vẫn như c ũ không chịu thân hợp minh thổ thoạt nhìn vẫn là hy vọng đem nhục thân lưu lại tăng thêm mấy phần chứng đạo thần tiên khả năng thiên kiếm tiên quân nhìn thấy vương thất lang vội vã chạy về lập tức hỏi. Thất lang, trở về. m a thổ bên kia tình huống như thế nào vương thất lang nhanh nói khoái ngữ nói rõ tình huống ngày xưa thiên ma đạo tri chủ triều thiên khuyết liên tiếp hủy diệt ma thổ mới nước kia hóa âm ma quốc thái tử còn có chư quốc không nguyện ý nhìn về phía triều thiên khuyết ma tu nhao nhao trốn hướng ta c ử u châu cho nên ngoại trừ hóa âm ma quốc bên ngoài còn có không ít ma tu tản mát chui vào ta c ử u châu cảnh nội bất quá sư đ i ệ t lo lắng nhất không phải cái này vương thất lang nhìn phía phương bắc sư phụ sắp chứng đạo thần tiên ta lo lắng kia triều thiên khuyết có thể hay không thừa cơ hội này xuất thủ nhất là phía nam thập vạn yêu quật đối ta ba mươi sáu trọng tiên cũng là nhìn chẳng trước đó cái này thập vạn yêu cột mấy vị yêu chủ không đáng để lo nhưng là bây giờ nhưng khác biệt nếu là chiêu tiên h khuyết xuất thủ cái này yêu cột yêu nhiệt cũng theo đó quậy phá kết quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm cho nên không thể không phòng thiên kiếm tiên quân gật đầu ngươi nói đúng lắm bất quá có ba mươi sáu trọng thiên t ạ i còn có tam tài hồn thiên đại trận chúng ta t ề tụ ở đây liền xem như cường địch xâm phạm chúng ta cũng không cần e ngại người an t o à một bên hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể vương thất lang gật đầu cũng bay lên một bên bên trên r ừ n g mây theo ơ i cái sập xuống có c trên trời dị tượng dần dần trở nên có thứ tự thái huyền thượng nhân cũng rốt cục bắt đầu xung kích thần tiên tri cảnh cựu dương đỉnh hiện hiện vương thất lang một đôi thần mục lập tức nhìn thấy từng cái hư hảo lạc cấn trôi nổi mà lên ba mươi sáu trọng thiên những cái kia nhục thân sớm đã mất đi tại thiên đình người hầu thiên binh thiên tướng thiên quan tu sĩ từng cái mệnh cách dung nhập thái huyền thượng nhân quỷ tiên mệnh cách bên trong trở thành thái huyền thượng nhân đồng mệnh người bọn hắn nay đã không có nhục thân so với chuyển thế về sau lại đi cược một lần có thể thành tiên bọn hắn càng muốn mượn nhờ thái huyền thượng nhân mệnh cách chi lực hưởng thụ trường sinh nhưng là cái này rõ ràng còn chưa đủ kia mê ngông như khói mệnh cách dung nhập phía trên chùm sáng trong lạc ấn cuối cùng cho người cảm giác vẫn là kém rất nhiều sau đó tụ vận thành tiên đồ chấn động mà lên huyền dị tử khí xông vào thái huyền thượng nhân quỷ tiên mệnh cách bên trong. vương thất lang đột nhiên có loại hiểu ra đây là khí vận c h i lực chúng sinh chỗ niệm vì hương hỏa chúng sinh chỗ hướng vì vật thế lần này thái huyền thượng nhân quỷ tiên mệnh cách trong nháy mắt thuế biến tách ra vạn trượng bạch quang một đám bất diệt bất tử hàm ý từ trong đó lan truyền ra phản phất vạn cổ t u ế nguyện cũng không thể đem nó mục nát vương thất lang cùng một đám ba mươi sáu trọng tiên tiên thần toàn bộ đứng lên bước đầu tiên ngưng tụ thần tiên động trời bước thứ hai ngưng tụ thần tiên mệnh cách còn lại liền chỉ còn lại một bước an chúng sinh hương hỏa cung p h n g một bước này mới là huyền diệu nhất không chỉ quỷ tiên thậm chí một chút nguyên thần đều có thể dùng một chút phương pháp nhưng là chân chính có thể dùng ngăn hương hỏa mượn chi duyên thọ bất tử chỉ có thần tiên vương thất lang lập tức vừa ý phương tầng thứ nhất bên trong xếp bằng ở tiên sơn chi đỉnh thái huyền thượng nhân trong tay phất trần đ ố n g nhiên rơi xuống đồng thời nhắm mắt lại nó quỷ tiên pháp tướng nổi lên hóa thành nhật nguyện tinh thần mà nhục thân thì trở thành một cái đầu mối then chốt phun ra nuốt vào lấy kia chúng sinh hương hỏa nhục thân trải qua chúng sinh hương hỏa rèn luyện vậy mà chậm dại biến thành kim sắc nồng đậm hương hỏa chi khí vây quanh nó xoay tròn dần dần để nó biến thành một tòa thần tiên bại vị phía trên khắc lấy thái huyền tổ sư chi vị vài ch giấu tại trong đó hương hỏa như là vòng xoáy tụ tập mà đến hướng phía thần tiên bài vị bên trong c u ầ n c u ộ n mà đi cuối cùng theo thần tiên bài vị ấn ấp dung nhập động tiên bên trong phía trên tầng thứ nhất một nháy mắt làm lớn ra mười mấy lần vương thất lang càng là cảm giác được ba mươi sáu trọng thiên triệt để cùng cựu châu kết hợp ở cùng nhau cùng cựu châu khi vận chúng sinh hương hỏa chăm chú tương liên là được rồi thiên kiếm tiên quân lại ngưng trọng nhìn xem phía trên chỉ là vương thất lang cảm thấy hắn nhìn không phải lên một tầng thiên mà là ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài còn không có còn có một bước mấu chốt nhất vương thất Quả nhiên, 36 trọng thiên ra ngoài hiện ra đồng ộ n tính. Lỗ sư thúc vung tay lên, thiên cung cung bên trên thần kính hình chiếu ra phía ngoài chẳng cánh. 36 trọng thiên bên ngoài, lít nha lít nhít lôi đỉnh biển g thúc tay lít lít tụ tập mà tới. phía chiếu Lỗ lôi sư cửa ra mây mà đ thời một cố cường đại lực lượng đem nguyên bản ẩn nấp tại thiên ngoại thần tiên động trời trực tiếp bước bắt ra để nó một lần nữa rơi vào nhân gian hiện hiện trước mặt người khác vương thất lang vậy mà thấy được lôi đ ỉ n h biển mây trung ương thình lình có một con xích hồng sắt to lớn con mắt khảm nạm ở trong hư không h i ệ con mắt chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân phát run phán phất muốn đại họa lâm đầu vương thất lang lập tức biết đây là cái gì càng nghĩ đến hơn ngày xưa tại tuyển thành trải qua tràn diện lúc ấy hung uy ngập trời âm thiên tử nhưng chính là chết tại cái này lôi đình phía dưới thiên kiếp thời đại trung cổ đều đã kết thúc thiên đạo há có thể dung nhẫn lại lần nữa có vĩnh sinh bất tử hạng người xuất hiện ở trong nhân thế muốn đem cái này có can đảm chứng đạo người thần tiên xóa bỏ mà lại vương thất lang cảm giác được thái huyền thượng nhân danh tự giống như sớm đã bị ghi chép tại trên thiên đạo cho nên cái thiên kiếp này mới có thể xuất hiện đến nhanh như vậy hắn một chứng đạo thiên kiếp lập tức đồng bộ mà ra giống như không kịp chờ đợi muốn đem hắn giết chết hay lỗ sư thúc h thiên lớp cầm nẽ thái huyền thượng nhân ngọc cấn thay chấp trưởng ba mươi sáu trọng tiền mà thái sơn đại đế cùng phong đô đại đế phân biệt vận chuyển nó thái sơn phụ giới cùng âm tạo địa phủ lực lượng thiên đình thiên giới thái sơn phủ giới địa phủ lâm phủ mở thiên địa nhân hội tụ tam giới đem tự thân lực lượng phóng xuất ra thông qua đại tuyên khí vận c h i trụ nối liền cùng một chỗ kim long gầm thét gào thét tại c ử u thiên tri thượng còn có ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài xoay quanh lỗ sư thúc thiên kiếm tiên quân thái sơn đại đế ba người toàn lực vận chuyển lên khải tam tài hồn thiên đại trận ngăn cản trên trời lôi k i ế p rơi xuống tam tài hồn thiên đại trận vương thất lang nhìn chăm chú vào phía trên lôi vân nhìn xem đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống đập nện tại đại trận bên ngoài cùng kim long rời g i c kết giới phía trên chặn nhưng là tiếp xuống liền không đồng đ lôi đ ì n h một cái tiếp theo một cái nổ vang phô thiên cái địa lôi đ ì n h như là nước biển một nửa nghiêng mà xuống mà lại càng ngày càng côn g bạo bắt đầu lại lôi đ ì n h xuyên thấu đại trận thậm chí xuyên thấu ba mươi sáu trọng thiên trực tiếp xuất hiện tại ba mươi sáu trọng thiên nội bộ trên đỉnh đầu lôi đ ì n h nổ vang ba mươi sáu trọng thiên cũng vì đó chấn động vô số thiên binh thần tướng tại sợ hai bên trong trực tiếp bị chấn động ngất đi trang diện mặc dù lớn cũng cực kỳ chấn động vương thất lang lại thở dài một hơi thầm nghĩ may mắn nhìn qua so ngày xưa âm thiên tử lôi kiếp thì nhỏ hơn nhiều dù sao âm thiên tử thế nhưng là đem nhân tiên tri thi đều kéo ra q một chương hai trăm bảy mươi sáu ma đạo t h i chiến ma thủ huyền trước ma thổ mười nước đại quân tụ tập chiêu thiên khuyết phong ma giới tứ thiên vương giờ phút này hóa thành cự thần đứng tại vách núi bên bờ ngay tại bố trí kết giới đồng thời còn chuẩn bị tại cái này kinh khủng lệch trời trên vực sâu dựng lên một tòa thần tiểu liên tiếp cựu châu cùng ma thổ chiêu thiên khuyết ngồi tại trên thần tọa bên cạnh ngàn vạn ma linh gào thét như là nó trong lòng bàn tay đồ chơi dưới chân vô số ma chúng chiều bái ánh mắt bên trong tràn đầy cùng nhiệt một tôn nữ t i n h thiên ma hóa thân xuất hiện ở chiêu thiên khuyết thần tọa bên cạnh bờ lo lắng nhìn về phía cựu châu bên trong nàng biết bên kia đồng dạng có một môn phái nhất thống cựu châu cái này vừa khai chiến liền không quay đầu lại nứa đường ma đế lần này khai chiến liền không thể vắn hồi kia cựu châu đạo môn thực lực mạnh mẽ cũng không phải là chúng ta trước đó địch nhân có thể so sánh với thống chi cựu châu đạo môn không có chút nào bắc thượng ý đồ đối ta ma thổ mười nước không có nhìn trộm tri tâm làm gì làm to chuy chiêu tiên h k h u y ế t nhìn về phía nữ tính thiên ma ai có thể cam đoan đâu nữ tính thiên ma không nói gì chiêu tiên h k h u y ế t ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cựu châu phương hướng tự quyết định tâm tính là theo thực lực biến hóa trước đó không có bắc thượng ý đồ ai biết thái huyền thượng nhân chứng đạo thần tiên về sau không có đâu chúng ta mặc kệ hắn có hay không nhìn trộm ma thổ tâm tư chỉ cần hắn có uy hiếp chúng ta thực lực chúng ta liền nhất định không thể để cho hắn thành công chúng ta cũng liền nhất định phải cùng cựu châu trở thành đ ị c h nhân tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao t ư ơ n g từ xưa đến nay chính là như thế chiêu tiên quyết nói xong n ư ờ i lạnh nói há có thể chờ mong người khác thiện tâm cùng thương h ạ n nói xong chiêu tiên h khuyết tử thần tọa bên trên đứng lên hắn nhìn qua đang theo lấy cựu châu hội tụ mà đi khí vận chi lực còn có thiên đạo tùy theo bỏ ra ánh mắt cùng vô biên k i ế p khí ma đế phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ chuyên n g ô n nói đến c ô n g giả trên đời này không chỉ có đã không cho phép hư xuất hiện siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài tồn tại ngay cả chân chính vĩnh sinh bất tử hạng người cũng không cho phép xuất hiện chứng đạo thần tiên tất có thiên kiếp c h i phạt thương tiên không dung nữ tính thiên ma mừng rỡ vậy cái này thái huyền thượng nhân nếu là chết tại thiên kiếp phía dưới ta ma thổ liền có thể thiếu một đại địch ma đế lại mở miệm nói ra há có thể ngồi nhìn cơ hội t nó ánh mắt lộ ra khát vọng còn có tham lam nói không chừng quảng cáo bản đế có thể thừa này đem kia thái huyền thượng nhân kéo vào ma đạo nhập ta ma hệ thủ l ạ t tiên để cựu châu c h i chủ vì tọa hạ ma thủ từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được đi đương nhiên thái huyền thượng nhân trước mắt cũng khó có thể cùng ngày xưa cựu châu c h i chủ bằng được theo thiên kiếp giáng lâm thiên phạt chi nhãn đều tự mình xuất hiện muốn thu thái huyền thượng nhân ma đế chiêu thiên k h u y ế t rốt cục làm xuống quyết đoán nói xong liền vừa ra tay đem vô số ma trúng đầu nhập trong vực sâu tế tiết trong vực sâu tồn tại sau đó một cây cầu lớn đơ đứng ở vực sâu hai bên bờ Chỉ lên trời Ma n thiên vương, 5 ngày g theo tứ một hóa làm ma đạo qua cựu châu mang, phía hướng thế r u n ương g Giết! mà Ma đi. đạo t bất lưỡng lập hôm nay đạo tiêu ma giải giết sạch cựu châu sinh linh ma thổ ma tu ma chúng từng cái phát ra gầm thét tại tuyên t h ể trước khi xuất quân về sau dốc toàn bộ lực lượng chung chung điệp điệp ma vật vượt qua cầu lương triệu lấy cựu châu xuất phát m a trải qua hiến tế về sau dưới vực sâu tồn tại trong khoảng thời gian ngắn không có động t í n h gì mặc cho nhiều như vậy ma linh ma chúng vượt qua vực sâu thiên na đầu một m ự c x u ấ t lĩnh cái này một trăm ngàn ngày binh thiên tướng chờ đợi tại biên giới quan sát lấy ma thổ động tĩnh lục trường sinh ngẩng đầu nhìn lại hắn nhìn xem kia kinh khủng thiên ma hóa thành lũ ảnh xuyên thấu hư không chí ít có bảy tám vị tiên thần cấp nhân vật từ không trung đi ngang qua đi i ể u châu tìm gan chi địa đối với phía dưới trận liệt đại quân liền nhìn đều không có nhìn lên một cái nó mục tiêu là ai không cần nghĩ cũng biết hắn lần thứ nhất cảm giác được run lên trong lòng có mãnh liệt thấp p h ỏ m lo âu bởi vì hắn đối với xương kinh bên kia thắng bại cũng không nắm chắc trung cổ đến nay phát sinh qua mấy lần thảm liệt như vậy đại chiến hắn dự cảm đến xương kinh bên kia vô cùng có khả năng phát sinh gần hai mươi vị tiên thần cấp tồn tại đại chiến t i a chiêu thiên khuyết quả nhiên không có ý tốt ở thời điểm này xuất thủ trong lòng của hắn mặc dù lo lắng nhưng là động tác nhưng không có mảy may c h ậ m c h ạ p nó lập tức đem tin tức truyền cho xương kinh bên kia tiếp lấy cũng không đợi ba mươi sáu trọng thiên hồi âm liền xuất lĩnh lấy một trăm ngàn ngày binh thiên tướng tính cả từ biên cảnh các châu triệu tập tới người tu hành ứng chiến từ ma thổ vượt cảnh mà đến ma tu phô thiên cái địa ma thổ vượt cảnh mà đến ma tu trong ngày thường cao cao tại thượng người tu hành giờ phút này hoàn toàn trở thành một tên lính quèn tiểu tốt chết được không có chút nào âm thanh ba mươi sáu trọng tiên lỗ sư thúc vừa tiếp xúc với đến lục trường sinh truyền thư liền lập tức hiện ra cho chư tiên thần nhìn trong miệng thở dài nói thiên kiếp vừa đến nhân kiếp ma họa liền tới thái sơn đại đế pháp tướng hư ảnh thì nhìn về phía ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài đã đến phong đô đại đế hừ lạnh một tiếng tới thật nhanh chiêu thiên quyết tới cũng nhanh nhanh vô cùng có thể nói là lục trường sinh bên kia vừa mới đem tin tức truyền tới một lát chiêu thiên quyết liền đã xuất hiện ở trung châu trên không phô thiên cái địa lôi đình bên ngoài xuất hiện từng đạo kinh khủng m a ảnh mà chiêu thiên khuyết hiện lộ ra cái bóng là trong đó số một thiên kiếp lôi phạt nổ vang bên trong ma đầu phát ra cùng n h i ệ t thanh â m coi trời bằng vung cồn g vọng cùng ngấp nghẽ cựu châu tham lam tại thanh â m tiêu bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế phật độ người h ư u duyên trời thu đáng chết quỷ thái huyền hôm nay ngươi khí số đã hết nên rút lui lời kia vẫn chưa nói xong ba mươi sáu trọng thiên bên trong chư tiên thần liền xuất thủ luân h ồ i địa ngụ đế ấn cựu dương đỉnh mang theo lửa dẫn hướng phía chiêu thiên khuyết tới nhưng là cái này chiêu thiên khuyết thật giống như không tồn tại vậy mà trực tiếp vòng qua một cách này quảng cáo đây cũng là thiên ma chỗ kinh khủng qua lại hư không bên ngoài trong lòng người khó mà ngăn cản khó mà phòng ngự muốn gánh vác tập kích của đối phương liền muốn nhìn tự thân đạo tâm kiên không kiên định hay là vật khí chiêu thiên k h u y ế t mục đích rất rõ ràng chính là muốn đem thái huyền thượng nhân nhật ma đem luyện hóa vì mình c h ô i lỗi hắn biết thái huyền thượng nhân vừa n g ã xuống toàn bộ ba mươi sáu trọng thiên quái vật khổng lồ này liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ sụp đổ phong đô đại đế lo lắng nhìn về phía ngay tại độ kiếp thái huyền thượng nhân nhưng là lúc này đã ngăn không được chiêu thiên k h u y ế t hắn chỉ có thể đem l ử a dẫn phát tiết tại còn lại cái khắc thiên ma trên thân nghĩa trướng hôm nay gọi các ngươi có đến mà không có về tứ thiên vương cùng năm ngày ma cũng từng cái tế ra mình ma binh cùng đại đạo pháp thuật từ bên ngoài h một tôn ma vật hóa thân trăm trượng trí cao miệng phun ma hỏa đốt đốt thiên địa ngọn lửa màu đen bao trùm trăm dặm thân kiếm ma rủ cự truy từng cái đánh vào tam tài hồn thiên đại trận phía trên muốn đánh tan cái này ngăn cản bọn hắn kết giới nhiều như vậy ma chủ cấp nhân vật liên thủ m ộ t kích có thể nói là thiên băng địa liệt nhưng mà đại trận không chỉ không có vỡ vụn tuy ý những thiên ma này làm sao xung kích cái này tam tài hồn thiên đại trận trầm đồng c h ậ p trùng làm thế nào cũng vô pháp sâu phá theo chân long dít lên một tiếng k i n quang hướng phía bên ngoài lan tràn ra những thiên ma này trên người ma khí trong nháy mắt lột hơn phân nửa khí vận long trụ tính cả tam tài hồn thiên đại trận chế trụ bọn hắn non nửa thực lực mà ba mươi sáu trọng thiên bên trong t i ê n thần cũng bắt đầu phản kích thân đ ỉ n h đại ấn kiếm đủ thần thụ cùng nhau tế ra đem trời bên ngoài ma đánh cho ngao ngao trực hiếu liên tiếp lui về phía sau để bọn hắn biết tòa đại trận này là không thể dung chuyển nhưng là lúc này phía nam xảy ra vấn đề như là vương thất lang trong dự liệu đồng dạng trước đó không tính là uy hiếp thập vạn yêu q u t thấy tình thế đến bỏ đá xuống r i ê n tới